chương một trăm mười ba không có người sai s ử chương một trăm mười ba không có người sai s ử một đạo thâm trầm thanh â m từ trong hư không chuyển đến sau một khắc một tên thân mang màu xám trắng c ẩ m ý ỉa trên đó vẽ khắc t h ư ở n g mãn g thanh niên từ trong hư không đi ra đồng thời lại có hai đạo quanh thân bản nguyên chấn động thân ảnh rơi vào nó bên người nhận rõ ràng người tới sau t r ậ n yêu đại đế khinh thường cười một tiếng ta tưởng là ai nguyên lai là một đầu bị sợ mất mật sâu dài làm sao hay là như thế sợ chết đi tới chỗ nào đều muốn mang theo hai cái pháo hôi đại đế nghe nói trấn yêu đồ cận bạch cửu âm thần sắc có chút âm trầm xuống một sợi sát ý phiêu tắn tại b ố n phía để trong đại điện bầu không khí lập tức quỷ dị vừa mới xuất hiện hai vị đại đế thần sắc cũng có chút không vui một người trong đó càng là hư l ạ n h nói trấn yêu n g ư ơ i thiếu âm dương kỳ quặc hay là cho cao gia lưu một đầu sinh lộ đi ngươi ngược lại là có chút lạ mắt trấn yêu đại đế hơi đánh giá một chút vừa mới người lên tiếng chợ bừng tỉnh đại ngộ nói áo ta tưởng là ai nguyên lai là hà vương hàn đại đế a nghe được trấn yêu ngữ khí có chút không đúng hàn vương trong lòng bỗng nhiên máy động có trấn yêu, yêu, yêu, yêu đại đế một t mặt thương cảm hậu bối biểu lộ giọng điệu lại hơi có chút dăn dạy hậu bối vận vị ngươi muốn chết hàn phương hai con ngươi lập tức tràn ngập sát khí đế bi lập tức cuồng bạo chấn động bản mệnh đế binh tức thì bị hắn tế ra bất thiện nhìn chằm chằm t h ấ n yêu đại đế đây chính là nghịch lân của hắn Tại n a tới, tới, tới, một yêu v thanh ô n người g dám c n tản gia cực đạo đế uy trường kiếm ở bên cạnh hắn xuất hiện thân kiếm vừa mới ra khỏi vỏ một cỗ sát phạt chi khí lập tức tản mạn ở trong đại điện nghe nói đến hàn phương chuyện cũ hai vị tây hải đại đế lẫn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương khinh thường cùng buồn nôn bất quá mắt thấy mấy người liền muốn ra tay đánh nhau vân hải đại đế không thể không ra mà nói các vị ta nghĩ ta các loại trước tiên có thể đem riêng phần mình n h n đoán trước bung ra đừng quên phía đông thế nhưng là có một tòa quái vật khổng lồ đối với chúng ta nhìn chằm chằm chớ bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi đúng vậy a các vị đừng quên chúng ta là vì sao mà đến không phải là vì ngăn được phía đông tòa kia quái vật khổng lồ sao nghe được hai người khuyên giải bạch cửu âm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hơi trầm ngâm một lát hư lạnh nói lao giả ta ngược lại muốn xem xem cái kia thạch gia đình cao nhất đại đế còn có thể sống bao lâu lại có thể phù hộ các ngươi bao lâu bây giờ nhìn tại tây hải hai vị đại đế trên mặt mũi lưu ngươi một đầu mạc già nói xong bạch cửu âm liền quay chung quanh bàn tròn mà ngồi mà trông thấy bạch cửu âm tựa hồ không có động thủ dục vọng hàn phương cũng không nhịn được đem l ử a giận trong lòng đẻ xuống dù sao hắn vừa mới thành đạo cũng không phải cái này c h ấ n yêu đối thủ phi c h ấ n yêu đại đế nhìn xem hàn phương khinh thường gắt một cái chậm rãi ngồi xuống không tiếp tục để ý hàn p ư ơ n g quăng tới lựa giận vân hải đại đế cùng một tên khác đại đ ế âm thầm thầ ai ngờ thương cổ đại đế chỉ n là liếc mắt nhìn hắn hơi gật gật đầu liền nhập tọa nhắm mắt giữa thần lần này hội nghị cần làm chuyện gì hắn tự nhiên rõ ràng vân hải đại đế chỉ coi hắn tính cách đa mạng không có hướng nơi khác suy nghĩ gặp tam vực tụ tập hắn cũng làm ỉ m cười mở miệng nói nếu chư vị đã đến đủ chắc hẳn cũng là đồng ý liên thủ sự tình dư thừa ta liền không nói chậm đợi cái k i a đế triều đại đế giáng lâm liền có thể ngay vậy trong mắt mọi người tinh quang lấp lóe trấn yêu đại đế mỉm cười không nói hơi liếc mắt bạch i ể u âm trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng thương bộ đại đế trong lòng càng là cười lạnh không thôi ngăn được đế triều sự t ì n h trong mắt hắn đã là một chuyện cười đế triều đế quân cảnh giới căn cứ cựu nhạc đế tôn lời nói vậy nhưng tại trên đỉnh cao nhất nếu như tây hải vực cùng nam yêu vực không có có thể đợi mấy c a n h giờ cũng không thấy đế triều đại đế giáng lâm vân hải đại đế cũng không nhịn được những mày trong mắt lóe lên một vòng v ẹ lạnh lùng các ngươi hẳn là không có mời cái k i a đế triều đại đế khoảng cách ước định thời gian đã qua ba c a n h giờ vì sao cái k i a đế triều đại đế còn không có giáng lâm trần yêu đại đế cũng không nhịn được những mày mặc dù hắn biết việc này rất không có khả năng nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm dù sao nhân vật chính đều đến vậy bọn hắn cái này ta m b ự c người ngồi ở chỗ này còn thương nghị cái g i m a cái này một vị khác tây hải đại đế nhìn về phía vân hải đại đế chậm rãi nói có lẽ có sự tình làm trễ lại đi chờ một chờ t ch thương cổ đại đế trong lòng cười lạnh một tiếng hắn âm thầm suy đoán chỉ sợ vị k i a đế quân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng hoặc là không thèm để ý bọn hắn cứ như vậy đám người lại đợi đường này chân trời sơ dương chậm rãi dâng lên tia nắng ban mai đem đêm tối s ô tan vân hải đại đế lúc này mới ngồi không yên t h ứ cái này đế chiều thể diện thật lớn thế mà để ta c h ờ ở chỗ này khổ đợi sắp một ngày thật sự l à lẽ nào lại như vậy người tới chuyện ta phát chỉ vân hải đại đế thanh âm truyền to lớn điện bên ngoài để trong một ngày lưu tiên đảo chủ thân thể r u lên vừa muốn đẩy ra cửa điện mà vào bả vai liền bị một người ấn xuống bay đầu nhìn lại ấn xuống bả vai hắn người là một tên thân mang nho bảo khí chất nho nhã hiền hòa thể phách lại hết sức lao giả nhỏ gầy nhìn một cái người này liền phản g phất p h ả m trần lao phu từ bình thường ngại là còn chưa chờ hắn nói xong thân thể của hắn liền bị khổng võ trực tiếp ném ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời đặc nương thôi thu vãn thật sự là không ai sai sự khổng võ nói thầm một tiếng nhấc chân liền t h u bạo đem đại điện môn hộ đạp nát phanh trong đại điện vài luồng đế vi trợt vang lên một tiếng có chút ngạc nhiên quát lớn càng là từ trong đó truyền đến làm cản như da chân đến như ra chân đếm đám người đột nhiên đứng dậy hai con ngươi nổ bắn ra từng đạo thần quang đế uy ở trong đại điện tung hoành không thôi để bốn bề tầng không gian tầng pha thoái ảm đạm vô quang hư không lập tức bao phủ nơi đây trong chốc lát ba nghìn đạo vực bản nguyên giáng lâm nhanh chóng chữa trị không gian pha thoái ngươi là người phương nào thế nhưng là trong đế triều đại đế làm sao như vậy vô lễ vân hải đại đế nhìn qua chậm rãi đi vào đại điện cờ võ k h ẽ to mày thư l ệ n h một tiếng nói tiếp nếu đều đến đâu đủ vậy liền nhìn xem điều ước đi nói đi vân hải đại đế thần n i ệ m khẽ động trong đại điện lập tức xuất hiện từng luồng từng luồng đồng đầ đột nhiên ở giữa ngưng tụ thành mấy tấm quân chủ r i ê n g phần mình phiêu t á n đến đám người trước người k h ủ chúng ta bốn vực thượng cổ lúc chính là một thể bây giờ lần nữa bốn vực giống nhau ta m u ố n chúng ta bốn vực hẳn là hai bên cùng ủng hộ cộng tham đại đạo cho nên ta đề nghị chúng ta bốn vực phải hòa bình ở chung tối thiểu nhất chúng ta đại đế không được xuất thủ cơ hội lưu cho thế hệ trẻ tuổi một phương vi phạm phải gặp đến chúng ta ta m vực cộng đồng vây quét vân h ả i đại đế trong mắt tinh quang hiện lên ho nhẹ một tiếng nói dừng một chút ngay sau đó nói nếu hai bên cùng ủng hộ ta muốn chúng ta diên phần mình thiên tài đ ị bạo viễn cổ bí cảnh tạo hóa chi địa chờ chút có phải hay không cũng nên chia sẻ. v làm, làm trần yêu đại đế trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ nếu như có thể dựa theo tây hải vực nói lên điều ư ó c phát triển tự nhiên là không thể tốt hơn nhưng hắn liền sợ cái tia bạch cửu âm hội sách một chút quá phận điều kiện nghĩ tới đây t r ấ n yêu đại đế không khỏi liếc mắt bạch cửu âm nhưng hắn phát giác được bạch cửu âm tựa hồ như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút ha ha vân hải huynh lời nói rất được ta tâm ta yêu tộc đồng ý ký kết đ i ề u ước bốn vực đại đế chung sống hòa bình mở ra riêng phần mình bí cảnh bồi dưỡng bốn vực thiên tiêu bạch cửu âm hơi quét mắt p h á p chỉ, l ờ i ghi chép hạ chính mình tên thật t h ầ n s ắ c mặc dù tràn đầy ý cười đ á y mắt lại hiện lên một vòng âm lanh chi s ắ c gặp bạch cửu âm thế mà không có quá nhiều suy nghĩ liền đồng ý trần yêu đại đế lông mày bỗng nhiên khóa chặt hắn tại nam yêu vực thành đạo tự nhiên rõ ràng yêu tộc nội t ì n h sâu bao nhiêu yêu tộc không chỉ có tuổi thọ kéo dài nó càng là có một vị sống không biết bao lâu lao tổ từ thượng cổ đến nay liền chiếm cứ nam yêu vực vô số bí cảnh không chút nào khoa cho dù bọn hắn nam yêu vực những cái kia cùng yêu tộc đối nghịch đại đế cùng bắc thần vực liên thủ đều không phải là yêu tộc đối thủ ta không có ý kiến nhưng nếu bạch c ử u âm cũng không có ý kiến hắn cũng không để ý cùng yêu tộc tạm thời ngưng chiến giảng hòa dừng một chút trấn yêu thản như nói ta có thể đại biểu thạch gia vị kia đỉnh cao nhất lời vừa nói ra bạch c ử u âm cười lạnh một tiếng thâm trầm thanh â m vờn quanh tại trấn yêu bên hai xem ra thạch gia lão già kia sống không được bao lâu à. hừ trấn yêu đại đế hừ lạnh một tiếng hất lên tay áo bất thiện nhìn chằm chằm bạch k i u âm lộ ra một loạt có chút ấu vàng đều có thể thử một lần、Tốt. vân hải đại đế vội vàng khuyên giải hai người chật ho n h ẹ nói hai vị chi ra sao tất đâu đều ký kết yêu ước như vậy chế tạo chẳng phải là làm trò cười cho người khác c h ậ n yêu cùng bạch cửu âm n h ấ t nhau khi thế bỗng nhiên làm mây mù tiêu tán chỉ nghe nghe vân hải đại đế nói tiếp tương đối nam yêu vực cùng bắc thần vực cũng muốn mở ra các loại bí cảnh cùng tạo hóa c h i địa các loại thương cổ đại đế có đồng ý không vân hải đại đế nhìn về phía thương cổ đại đế lại phát hiện thương cổ đại đế ánh mắt đang lẳng nhìn xem từ vào cửa đến nay lại không nói một lời khổng võ thương cổ đại đế h ẳ n là đang nhắc nhở ta vân hải đại đế trong lòng thầm nghĩ, càng nghĩ càng có khả năng nghe nói đông vực có một chỗ tạo hóa c h i địa có thể khiến cho chuẩn đế đột phá đại đế mà lại tuyệt tiên linh tựa hồ cũng tại đông vực còn có vậy nhưng ma luyện bản thân thông thiên tháp có thể tẩy đi đan độc thậm chí có nhất định xác suất tẩy luyện tự thân thể chất hóa tiên trì cùng cái k i a t tràn đầy thánh dược linh điển vân hải đại đế như ra chân số đem đế triều tạo hóa c h i địa từng cái vạch ra không có một tơ một hào bỏ sót thậm chí liền ngay cả ngộ đạo tiên thủ cùng hai gốc thần thụ đều nói rồi đi ra những này đông vực đều muốn cùng tam vực cùng hưởng đẩy mạnh những tiên kêu kia trưởng thành nói không chừng trong bọn họ có người mặt khác nghe nói trong học phủ có hai vị đan đế cùng một tên khí đế như có cần phải cũng muốn cùng chúng ta cùng hưởng ân vân h ả i đại đế trầm ngâm một lát chợt gật gật đầu một mặt vui vẻ nhìn về phía khổng võ đạo trước mắt không có nam yêu vực mấy người cùng thương cổ đại đế nghe được trong lòng nhấc lên vạn trượng xóm cả ánh mắt hoảng sợ nhìn qua khổng võ bọn hắn không nghĩ tới đông v ự c lại có nhiều như thế tạo hóa c h i điệu cùng thần v ậ n bạch cửu âm trong mắt càng là hiện lên một vòng vẹ tham lam trong hai con ngươi thần quang sáng tối chập trờn hiển nhiên đang suy tư cái gì mà khổng võ càng là nghe được khẽ giật mình khẽ giật mình mắt lộ ra kinh dị nhìn xem vân hải đại đế nhịn không được nói ra đến nơi đây câu nói đầu tiên mẹ nó lao tử cũng không biết có nhiều như vậy đồ vận còn có ngươi nói xong không có vân hải đại đế khẽ to mày hơi kinh ngạc đánh giá hốc mắt võ cái này nhìn xem giống nho đế ra hỏa tố dưỡng làm sao còn không có dưới tay hắn chuẩn đế cao trước mắt nói xong bất quá như ngày sau đông vực có cái gì tạo hóa chi địa xuất thế vẫn cần cùng chúng ta cùng hưởng ngay vậy khổng võ lập tức bị chọc giận quá mà cười lên ngươi lạc nương ăn cướp đánh tới lao tử trên đầu tới không bằng dạng này các ngươi ta vực quy thuận đế quân như thế nào? nói không chừng chủ ta một cái cao hứng có thể để ngươi nhìn một chút ngộ đạo tiên t h ụ cũng nói không chừng đấy chứ vân hải đại đế lông mày g v y nhẹ thanh âm cũng lạnh mấy phần lạnh lùng nói hẳn là các ngươi đông vực muốn cùng chúng ta ta vực là địch phải không không có liên hợp hủy diệt đông vực đã là chúng ta hạ thủ lưu t ì n h chờ một chút đông nhiên thương cổ đại đế từ tốn nói mắt liếc thấy vân hải đại đế nói ta bắc thần vực nhưng không có ký kết ngươi cái này cái gì đều ước khắc ta bắc thần rất nhiều đại đế đều là cùng đế triều h ế n tiểu hữu giao hảo cũng sẽ không cùng các ngươi liên thủ nghe nói lời ấy vân hải đại đế thần sắc mạnh l i t biến không thể tin nhìn tin vân ề chiều phía thương thần hai cho chỗ Thương hơi mặt. tốt ngươi ngươi nói cũng nhúng gì. cổ các bác vực Cái các cổ đại đế đế đại đế đ kia dám mày, y c h í hải là ngay trước c đế đại đế thần sắt lạnh xuống ánh mắt lại nhìn về phía hư không nơi nào đó tựa hồ đang chờ đợi cái gì nhớ kỹ ngươi có thể tới bây giờ còn có thể bình yên vô sự cùng chỗ tối cái kia nhìn băng lánh lạnh nha đầu có rất lớn quan hệ khổng võ tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn trong mắt lóe lên một vòng phiền m u ộ n nếu không phải vừa mới bước vào nơi đây liền bị một cỗ cùng loại với đỉnh cao nhất đại đế khí tức khóa chặt hắn đảm bảo lúc này vân hải đại đế đã nhanh muốn bị hắn bóp c h ế t hử đ ô n g nhiên trong hư không truyền đến một tiếng thiếu nữ kêu tiếng hư lạnh theo thanh â m rơi xuống đại điện đ ỗ n g nhiên ngưng tụ lại từng tầng từng tầng hơi nước đem bọn hắn đế vi xinh sinh ma diện c h ư một trăm mười lăm nhất thiết phải bắt sống c h ư một trăm mười lăm một tiếng kêu hử qua đi liền không còn có thanh n â m chuyển đến mà hơi nước cũng chỉ là đem bọn hắn tản mát đế bi ma diện cũng không có cái gì mặt khác hiệu quả cái này khiến vân hải đại đế trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ngưng trọng mẹ nó thôi t h u vãn cũng không biết đánh nhau có thể hay không trợ giúp lao tử một chút không võ trong lòng phàn nàn không thôi mặc dù hắn có chút mãng có thể tuyệt đối không có thụ ngược đại khuyên hướng nếu như hắn là đỉnh cao nhất thậm chí coi như hắn vừa mới đột phá đỉnh cao nhất cũng dám cùng trong bóng tối kia nha đầu va vào nhưng hắn dù sao khoảng cách đỉnh cao nhất còn có khoảng cách nửa bước mà tới nửa bước đầy đủ sơ thành đ thực sự hổ thẹn nho đ ấ y tên một bộ bản nguyên đạo thân cũng không muốn cho lão tử dùng một chút tựa hồ liền nghĩ tới cái gì khổng võ trong lòng âm thầm cô một chút trong mắt lại hiện lên một vòng hâm mộ nếu như không có ngoài ý mớn thôi thu vãn khoảng cách đột phá trên đỉnh cao nhất đã không xa ngươi đầu này chết sâu dài còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn lão tử lão tử liền đem ngươi mật rắn bót nát khổng võ ghét bỏ liếc mắt mặt mũi tràn đầy tham lam theo dõi hắn bạch cửu âm lập tức hử lạnh một tiếng ngươi bạch cửu âm khẽ giật mình thân xác lập tức cầm chầm hai con lập tức bị sám trắng nhị khí tràn ngập khí tức âm lời còn chưa dứt bạch c ử u âm thần sắc đ ạ i biến con người bỗng nhiên có rụt lại chỉ gặp thuộc về khổng võ thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa trong chớp mắt ở giữa xuất hiện một cái hung tàn đến cực điểm côn ảnh nhảy v ọ t không gian mà đến hướng về nó thô bạo nghiền ép lên đến con mẹ nó ngươi không tin đúng không ngươi nhìn lao tử có thể hay không bóp nát ngươi mật rắn khổng võ chửi rủa âm thanh từ côn ảnh bên trong chuyền đến đám người thậm chí chưa kịp phản ứng côn ảnh cũng đã tiếp cận bạch k i u âm cảm giác cỡ hồ đã tới cực hạn lực chi bản nguyên bạch k i u âm tê cả ra đầu không thôi muốn tế ra đế binh ngăn cản có thể căn bản là không kịp. Đủ. nếu không đồng ý vậy ngươi liền trở về đi trong hư không đi ra một tên thiếu nữ chân trần thiếu nữ ngân bạch mái tóc như tơ t ơ i eo khuôn mặt bị một mặt lụa trắng che đậy cho người ta một loại mông lung mỹ cảm chỉ có một đôi sáng trói giống như c h â n trâu đen con ngươi tràn đầy không vui nhìn kỹ lại nàng trong đôi mắt đẹp thỉnh t h o ả n g hiện lên một tia hào quang màu trắng bạc tại đen như mực trong con mắt hào quang màu trắng bạc đặc biệt để người chú ý theo thiếu nữ chân trần thanh em rơi xuống trong đại điện hơi nước bỗng nhiên ngưng thực ngăn tại bạch cửu âm trước mặt t đau đớn kịch liệt để bạch cửu âm hy dài một tiếng cũng may nó ngự sinh ra hộ tâm lân giáp tăng thêm khổng võ hóa thành đại bằng cốt ảnh lực lượng bị cắt giảm lại thêm thiếu nữ chân trần ngăn cản lúc này mới không có để hắn bị mất mạng tại chỗ lao giả ngươi dám đánh len ta bạch cửu âm thân ảnh nhất thời kéo dài khoảng cách chỗ ngực máu me đồng địa máu thịt bé bét ẩn ẩn có thể trông thấy một viên nhảy lên trái tim t ta muốn ngươi chết bạch cửu âm mắt trái phát s á m mắt phải trắng bệnh quanh thân xương ngủ sám trắng bốc hơi một cô yêu khí sen lẫn đế bi hoành đạn thương cung cáo tử k h ổ n g võ trong mắt lóe lên một vòng tiết u ố i không có thiếu nữ xuất hiện lại thêm đột nhiên bộc phát hắn nào không tốt có thể trực tiếp đem đầu này chết sâu dài trái tim bóp nát cũng nói không chính xác đâu bất quá dù sao chiếm tiện nghi lại thêm con sâu dài kia cùng hắn cùng cảnh thật muốn hợp lại cũng không phải ba chiêu hai thức có thể giải quyết chớ nói chi là còn có mấy tên không biết địch bạn đại đế nhìn chằm chằm lại thêm tên kia nhìn không ra sâu cạn thiếu nữ lúc này không đi chờ đến khi nào không do dự khẩn või người rời đi. nhìn cũng không nhìn phát c u ầ n bạch kiểu âm một chút vận chuyển nhanh chi bản nguyên phát động côn bằng du lịch trong nháy mắt phá vỡ không gian mà đi thấy thế thương cổ đại đế khẽ giật mình liên tục không ngừng cùng đi lên hắn nhưng là muốn đi đế thành thương nghị bắc thần cùng đông vực một chuyện vừa vặn có thể làm cho khổng võ giúp hắn dẫn tiến một chút gặp thiếu nữ chân trần không có ngăn cản bạch kiểu âm có chút ngồi không yên quắp vì sao không ngăn cản hắn ta muốn giết lao g i ặ c kia thiếu nữ chân trần đại mi k h e n h i u trong con mắt một vòng cực hạc hào quăng màu tráng bạc lưu chuyển sau một khắc bạch k i u âm quanh thân xương ngủ ti ngươi là ai cũng xứng chất vấn bản tiểu thư c ò n dám bất kính cho dù xích huyết lao yêu cũng lưu không được ngươi mộ dung vân triệt thanh nhâm không linh mang theo một tia không vui ánh mắt lại nhìn về phía khổng v õ biến mất địa phương trong lòng thầm nhủ nói làm sao côn bằng tiên vương côn bằng du lịch đều tại một thế này xuất hiện một đoàn hơi nước đem mộ dung vân triệt bao phủ chật chậm dai biến mất trong mắt mọi người cùng t i ế n mộ dung tiểu thư vân hải đại đ ế cùng một vị khác đại đế cúi người cúi đầu trong mắt lóe lên một vòng tôn sùng mà bạch k i u âm cũng tỉnh táo rất nhiều thân thể sủi lơ trên mặt đất ẩn ẩn có chút phát run nó mặc dù không biết mộ dung v â n triệt nhưng lại nhận biết trong miệng xích huyết lao yêu đây chính là yêu tộc hiện nay chối tể trong ngủ say tỉnh lại đã thống ngựa yêu tộc ba ngàn năm trận yêu đại đế trong mắt tinh quang lấp lóe chấm tư một lát sau minh bạch một sự kiện điều ước ký kết thất bại bất quá hắn cũng không có thất vọng tối thiểu phải biết nhân tộc cũng có vô thượng cường giả tồn tại có lẽ hẳn là đi đ ô n g vực đi một chuyến bãi phòng một chút vị kia đế quân vân hải đại đế cùng một vị khác đại đế l ư ớ t nhau mặt mũi tràn đầy xoắn suýt không biết bức kế tiếp phải làm thế nào đi, đi. lúc trước đầu này ớt thế nhưng là do mộ dung v â n triệt đưa ra bây giờ đông vực bắc thần vực đều là không muốn ký kết bọn hắn thật sự là không biết nên như thế nào cho phải như cũng mở ra giao chỉ tiên tự cùng mây mù tiên chỉ bốn vực tu sĩ、si、đều có thể tham dự đúng lúc này hai người trong đầu vang lên thiếu nữ thanh em không linh cái này khiến hai bọn họ không khỏi cười khổ một tiếng không rõ mộ dung v â n triệt đến cùng có gì toàn tính nhưng bọn hắn cũng không dám vi phạm hô bỗng nhiên đám người khe giật mình ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên thân lại bắt đầu phát ra sương mù sám tráng bạch cửu âm trấn yêu trong mắt càng là hiện lên một vòng cảnh giác thân ả bạch cửu âm, âm, âm trong mắt lóe lên một vòng ngang ngược ngay sau đó lại tràn đầy tỉnh táo chấm âm một lát sau hiện ra một chút tinh quang lập tức trả lời liên hệ lòng vi hắc giao thuyết phục bọn chúng phái ra một tên đại đế cần phải bắt sống người này các ngươi phối hợp nó khóa chặt người này vị trí cần phải bắt sống nghĩ nghĩ bạch cửu âm lại bổ sung một câu sợ long vị hát dao đám kia mãng phu đem vương lăng trục chết làm xong hết thảy bạch cửu âm trong lòng cười lạnh không thôi cảnh giác mắt nhìn trấn yêu đại đế hậu thân ảnh hóa thành khí thể sám trắng dung nhập hư không đi theo bạch cửu âm mà đến hai tên đại đế lẫn nhau cũng theo s á t mà đi hai vị đ ạ o hữu cáo tử trấn yêu đại đế trong mắt tinh quang lấp lóe chắc tay thở dài hậu thân ảnh hướng về đế thành mà đi vân hải đại đ ế hai người không có ngăn cản bọn hắn rời đi trong chốc lát trong đại điện liền chỉ còn lại có hai người bất đắc di than nhẹ âm thành bốn tờ s h trong ư Trước c Vực. Phát Phát binh binh t Nam Nam Vực. r đ ế cung lý k i n h quân ngồi cao ngự t ọ a mông lung tiên quang cùng hắn quanh thân tán phát khí tức cùng sáng tôn nhau lên ngón tay hắn khé chọc chỗ ngồi nghe khổng võ mang về tin tức trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ cho nên người kia không có đế uy lại có một c ố đủ để bằng được đỉnh cao nhất đại đế khí tức nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm khổng võ hơi suy nghĩ một lát gật gật đầu sau lắc đầu thuộc hạ tu vi thấp không cách nào cảm giác nha đầu kia có phải là hay không tại trên đỉnh cao nhất bất quá có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không yếu tại đỉnh cao nhất đại đế thú vị lý k i n h quân khép cười một tiếng quả nhiên theo bốn vực tương thông một số người rốt cục ngồi không yên đã muốn nhảy ra ngoài trước mặt kệ nàng vương lăng còn chưa trở về s a o trong đế cung lâm viêm cùng sở tín lấp nhau tiến lên phía trước nói khởi bẩm chủ thượng nếu không có ngoài ý mớn vương minh hôm nay chạm vạ n g tối liền sẽ trở về tiến kinh tiên dù chưa ở đây nhưng hắn lại tại trước đây không lâu bị thương trở về cho dù diệp tiêu dương kiếm đạo vô song có thể hoành đá n g một vực nhưng cũng không cách nào ma diệt cái tia quỷ dị đến cực điểm mái tóc như tơ hắn suy đoán trừ phi để chủ h để ư ợ ngay xuất t h vậy lý khinh quân lông mày gảy nhẹ nguyên bản hắn còn tại cân nhắc tìm lý do gì đem nam yêu cùng tây hải thanh tẩy một lần bây giờ xem ra đã không cần thôi thu vấn đâu lý khinh quân tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn nhớ khi thôi thu ván đồng dạng tại vương l ă n g chỗ mi tâm phong tồn một bộ bản nguyên đạo thân có cỗ kia đến gần vô hạn đỉnh cao nhất đạo thân phù hộ vương lăng làm sao lại bị buộc trốn xa hoang vực lý k i n h quân thần nghiệm đạo qua đế quân học phủ quả nhiên phát hiện thôi thu ván đã lâm vào bế quan mà lại ngay cả đạo thân đều không thể kích phát có thể nghĩ đã đến thời khắc mấu chốt một khi nghe đạo a lý k i n h quân cảm khái một tiếng các loại thôi thu ván lần này xuất quan liền có thể đ ă n g lâm vô thượng phát binh nam yêu nam yêu vực hoang vực thập vạn đại sơn nguyên bản ít ai lui tới thập vạn đại sơn lúc này đã tiếng người huyên áo sâu trong núi lớn càng là thỉnh thoảng trong lúc mơ hồ đem thập vạn đại sơn dung chuyển vô số tu sĩ mắt lộ ra t h ầ n quang nhìn về phía thập vạn đại sơn sắc mặt tràn đầy khuất đ ụ nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết yêu tộc thực sự khinh người quá đáng cũng dám như vậy tại hoa ngực v trắng trận công phạt tộc ta đồng bào ai ba tôn đại đế đích thân tới nơi đây cũng không biết cái tia nho nhỏ trong thôn trang có cỡ nào thần vật thế mà có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn bốn vực tương thông yêu tộc này thế mà còn dám lớn lối như thế không sợ bị tộc ta vô thượng cường giả thanh toán sao bọn hắn từng cái mặt lộ hận sắc nhưng thập vạn đại sơn bên trong đế uy hoành mình bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào đối với yêu tộc nam yêu vực tu sĩ có thể nói là hận t ấ u xương dù sao bọn hắn đã cùng yêu tộc tranh chấp không biết đã bao nhiêu năm yêu tộc thậm chí đã đem bọn hắn trở thành huyết thực thả rông rộng lớn nam yêu vực bọn hắn nhân tộc cũng bất quá là chiếm cứ trong đó một hai phần mười liền đây là bởi vì thạch gia vị kia đỉnh cao nhất đại đế nếu không đã sớm thành yêu tộc heo cùng hoang vực cùng nhau chịu thạch vực so sánh hoang vực bốn bề toàn núi yêu thú hoành hành địa thế thạch vực đã coi là tiền cảnh có một tòa đại thành đứng vững nguy nga t ư ở n g thành giống như sơn nhạc dự thành cho người ta một loại từ tuyên hữu cổ liền tồn tại cảm giác đây chính là thạch gia nơi ở thỉnh thế cũng là luận thế thời bội rối l o ạ n a thạch gia tổ địa bên trong một tên tóc trắng xóa t ả n ra dáng vẻ dàn mua l ã o giả giơ lên có chút hôn mê hai con ngươi nhìn về phía hoa ngực k h ẽ thở dài chuyển ta p h á p chỉ, làm cho yêu tộc ba tôn đại đế lập tức rời đi hoa ngực trong tổ địa lập tức vang lên một tiếng tôn kính thanh â m nói là thập vạn đại sơn bên trong có một tòa nhìn qua mười phần tường hòa tiểu s ơ thôn cửa thôn có một góc nhìn qua đã chết héo cây liễu có thể lại nhìn kỹ lại khâu bại trên cành cây đã có điểm điểm cành non lúc này tiểu sơn thôn bị một đạo tản r a đạo huy màn ánh sáng bao phủ mà một tên đại hán dâu quay nón thần sắc của bạo lấy nục thân đ ố i cứng do đạo huy ngưng tụ màn sáng đông đông giống như trung cổ giống như trầm đục quanh quần tại trong núi lớn đem bốn bề số tôn vạn trượng sơn nhạc đều ẩn ẩn dung chuyển mà đại hán dâu quay nón cách đó không xa hàn phương cùng một vị k h á c từng đi theo bạch cửu âm tham gia hội nghị đại đế đứng lặng hư không từng đạo thần thông bị hai bọ thi triển tan g ã lấy màn sáng trong đại trận vương lăng thần sắc tỉnh táo mà không thay đổi nhìn xem phía ngoài ba tôn đại đế tại phía sau hắn thì là k h í tức có chút thấp mị tuyệt tiên chính ngây ngốc nhìn qua ngoài đại trận nếu như không phải thôi thu vãn cho hắn xá lệnh xuất hiện vấn đề chỉ sợ hắn lúc này đã trở lại đế thành mà lần này đột phát sự kiện cũng làm cho vương lăng suy nghĩ minh bạch ngoại lực trung quy là ngoại lực chỉ có hoàn toàn thuộc về mình lực lượng mới là vương đạo quả nhiên vẫn là có chút lười biếng quá ỷ lại người khác vương lăng thầm nghĩ trong lòng một tiếng nếu không phải tuyệt tiên liều chết hộ tống nếu không phải cái kia phía sau hai vị đại đế tới muộn bọn hắn có lẽ đều đến không đến nơi、này. tô mặc vũ ba người đứng ở vương lăng bên cạnh trong đó tô mặc vũ thần sắc có chút nghĩ mà sợ còn tốt có tuyệt tiên đi theo và không bọn hắn sớm đã bị cái k i a tức giận hắt dao xé thành mảnh đỏ mà mặc tinh hành không có chút rung động nào ánh mắt lại nhìn xem quay chung quanh cây liễu tế bãi thôn dần thần sắc có chút như có điều suy nghĩ đó là chúng ta sơn thôn thủ hộ thần nghe nói thôn còn chưa có xuất hiện lúc thủ hộ thần cũng đã sừng sững ở nơi này tựa hồ đã nhận ra cái gì thạch hạo mở miệng giải thích dừng một chút tựa hồ sợ mặc tinh hành nghe không hiểu lần nữa giải thích nói thập vạn đại sơn bên trong mỗi cái thôn xóm đều có thủ hộ thần bọn hắn tin tưởng thủ hộ thần có thể phù hộ bọn hắn ra ngoài đi săn lúc bình an trở về nghe vậy mặc tinh hành thầm cười khổ không thôi có thể chống cự ba tôn đại đế tiến công đây cũng không phải là thủ hộ thần mà là tiên nhân thủ đoạn việc này đều tại ta nếu không phải ta thạch hạo thần sắc có chút ảo não đang nhìn cầu nguyện thân tộc trong mắt ẩ n ẩn hiện lên một vòng không đành lòng nhưng hắn còn chưa tự trách xong liền bị vương lăng ngắt lời nói không nên tự trách vương hộ đã hướng lâm huynh bọn người xin giút vương lăng một trận gật đầu gật đầu nói đến vê anh vừa dứt lời màn sáng bên ngoài không gian đ ỗ n g nhiên bị xé đứt một tòa hư hảo đạo đài trống r ô n giáng lầm trên đạo đài hai bóng người mặc dù còn không có hiện hiện có thể trong đó cái kia một bộ váy đỏ thân ảnh bên trong lăng lệ uy áp lại làm cho đại hán dâu quay nón thần sắc đột biến nó thân ảnh lập tức lùi lại và dặm hàn phương cùng một tên khác đại đế trong lòng cũng là chầm xuống bọn hắn nhìn thấy một vòng quen thuộc thân ảnh g ầ y nhỏ cái kia k e m chút bóp chết bạch cửu âm lao đầu cũng tới sao có thể nhanh như vậy chương một trăm mười bảy thiên quân lột xác chương một đầu con lươn nhỏ A. sau một khắc hai bóng người bỗng nhiên n g ư n g thực diệp tiêu dương thu hồi tự thân u y áp không hứng lắm mà liếc nhìn đại hán dâu quai nón liền thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía cửa thôn kia chỗ cây liếu trong mắt tránh nó nhàn nhạt tinh quang lẩm bẩm nói đồng nguyên chi khí bất quá giống như nhận quá trọng thương nhìn qua đại hán dâu quai nón kia khổng võ nhuyết miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy hung t à n bây giờ có diệp tiêu dương cho hắn lượt trận đúng vậy cần bó tay bó chân một khi g i nổi lên thân hóa côn bằng khổng võ thân ảnh nhất thời hóa thành quần bạo côn bằng cực hạn lực chi bản nguyên đem không gian xe rá đại ế u i bao trùm hoang vực trăm triệu dặm phản phất muốn đem nơi đây đánh chìm bình thường làm cho cả hoang vực sinh linh sợ hãi không thôi nhìn xem khổng võ hương nó mà đến đại hán dâu quay nón trong mắt tràn đầy năng ngược hắn nhưng là đôi giồng hát dao bộ tộc đại đế nhục thể được trời ưu hái coi như tại trong yêu tộc cũng đứng hàng đầu muốn theo ta liều nhục thân cho dù ngươi người mang lực chi bản nguyên thì như thế nào dao như long nổi giận gầm lên một tiếng cơ bắp lập tức no bạo áo bảo sau lưng một đầu dao long hư ảnh nó bụng có tư chi đỉnh đầu sừng rồng thon dài thân thể lại chỉ có phần đôi mọc ra vạy rồng vô cùng q u dị đông trong chốc lát, hai người bản thể biến mất ở trong sân chỉ có hai đạo hư ảnh không ngừng va chạm chờ muộn m tiếng vang sen lẫn c u ầ n bạo hoàn mỹ đế uy hoành đáng hoang vực nguyên bản sáng tỏ thương khung cũng trong nháy mắt mây đen dày đặc sau một khắc to như hạt đậu giống như hạt mưa từ màn trời bên trong bay xuống đạo uy ngưng tụ màn sáng đ n g nhiên ngưng tụ đem tiểu sơn thôn phù hộ ở trong đó miễn bị đế uy áp bách hai người chiến đến không gian băng liệt diễn phần mình chiếm cứ một phương hư ảnh không ngừng va chạm ngang ngược hắc g a o cùng khi thì là cồn khi thì là bằng hư ảnh từ thập vạn đại sơn chiến trí hư không lại từ hư không chiến đến thập vạn đ chỉ có bản nguyên cùng bản nguyên đối oanh ha ha ha t h ô n g khoái khổng võ tùy tiện thanh â m vang vọng chân trời vương lăng bọn hắn cho dù có người phù hộ nhưng vẫn là bị chấn mảng nhĩ đau n h ấ t chiến trường thế cục trước mắt l à qua nguyên bản có thể cùng khổng võ thế lực ngang nhau giao như long đã bị triệt để áp chế chỉ có không ngừng phần bị đánh có thể khổng võ muốn đem hắn chém xuống cũng cần thời gian nhất định dù sao hai người đồng dạng là nửa bước đỉnh cao nhất trong sân thôn thạch hạo nhìn qua không chung hai đạo không ngừng đụng nhau hư ảnh hai con ngươi tràn đầy ước mơ lẩm bẩm nói cũng đến thế mà thôi các loại trận chiến này kết thúc hắn như tuệ nhãn đ ồ n g nhiên thạch hạo trong thai vang lên một đạo có một chút thanh âm mệt mỏi mặc dù không phân do nam nữ lại phảng phất có một loại đặc thù m ỹ lực phảng phất hắn lời nói chính là chân lý liêu tiên ngài không có sao chứ thạch hạo giật mình những năm gần đây hắn còn là lần đầu tiên nghe được liêu tiên thanh âm để lộ ra mọi m ệ n lúc này có chút khẩn trương hỏi đến có lâm vô thượng người đến yêu vực vùng tiên địa này yêu tộc s o n g nhưng mà liêu tiên không có trả lời thạch hạo chỉ nói là ra một câu làm cho người đoán không được đầu não lời nói sau liền mai danh nhận tích liêu tiên, liêu tiên. thạch hạo trong mắt lóe lên một vòng tự trách cũng không kịp đem trong khoảng thời gian này thu hoạch toàn bộ đem ra. lo lắng tại nội tâm dò hỏi liều tiên ngài nhìn những này có hay không n g à i thứ cần thiết a đ ỗ n g nhiên thạch hạo trong đầu vang lên một tiếng kêu kinh ngạc sau m ộ t khắc cây kia thạch cốt liền hướng về cây l i ễ u bên trong trôi nổi mà đi cũng không có các loại thạch cốt tới gần một đạo hồng ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện đem thạch cốt tại chỗ chặt được đây là diệp tiêu dương đại mi k h e i nhiễu nắm vớt khối kia giống như xương ngón tay v ó n g ánh ngọc thạch trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ lẩm bẩm nói sao cùng sợi tóc kia bình thường bất quá cùng sợi tóc kia khác biệt chính là cái này xương ngón tay chỉ có từng tia từng sợi đ ạ huy dị khí tiên ứ c đã bị ma d ệ t đã k h g c quân ảnh cường giả nàng gặp qua không sai có lẽ ngay cả lý khinh quân cũng không biết được nàng từng gặp một tên tự xưng tiên quân tu sĩ lúc trước người kia ngấp nghẽ nàng thái dương bà nguyên bị nàng cùng lang nguyện liên thủ đem nó triệt để chém giết mà đại giới chính là nàng bị ma diện bà nguyên thân tử đạo tiêu la nguyệt n g người bị thương nặng mà về đông nhiên diệp tiêu dương nhẹ giọng hỏi ý của ngươi là trong đó đạo uy t ắ n đi tại ta hữu dụng nghe nói lời ấy liêu tiên thật lâu không nói gì một lát sau thở dài một tiếng vang vọng tại diệp tiêu dương bên hai là diệp tiêu dương không do dự ngón tay ngọc ghẻ nhẹ thạch cốt hóa làm một đạo lưu quan g dung nhập cây liễu bên trong đợi bảy ngày sau ngươi phái người tới lấy đi nhưng ta hy vọng này tiền quân di thuế bên trong đồ vật ngươi có thế để cho thạch hảo ghi chép một phần diệp tiêu dương đôi mắt đẹp liếc mắt thạch hảo đông nhiên khẽ giật mình một tia kinh ngạc nhanh chóng hiện lên gật đầu nói, ta biết. Vâng, đ ô n g nhiên trong màn trời xuất hiện đạo vòng xoáy một cô đỉnh cao nhất đế uy đ ô n g nhiên chấn áp toàn bộ nam yêu vực diệp yêu dương ánh mắt liếc mắt thương khung gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng tâm cảnh tươi sáng lấy lực đạp đỉnh cao nhất ha ha ha vạn tái tuế nguyệt cuối cùng đạp đỉnh cao nhất không v ó cùng tiếu không thôi côn bằng hình bóng tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường tại một cô thuần túy lực chi bản nguyên gia chỉ phía dưới đem cái k i a hắc giao thân ảnh x i n h đ ụ n nát đông đại đạo một tiếng rên dỉ trung vang huyết vũ theo sát mà tới giải đầy toàn bộ nam yêu vực nam yêu vực vô số sinh linh mắt lộ ra hãi nhiên ánh mắt nhìn lên thương khùng r ộ i trận này huyết vũ lẩm bẩm nói bốn vực tương thông vẫn là vị thứ nhất đại đế thế mà xuất từ nam yêu vực sẽ là ai chứ thập vạn đại sơn bên ngoài nhân tộc chuẩn đế ngựa mặt lên trời t h é t dài sẽ được yêu tộc gáp chế mấy ngàn năm biệt khuất quét qua mà rõ ràng tại trong cảm giác của bọn hắn thập vạn đại sơn bên trong yêu khí đã tiêu tán điều này đại biểu l ấ y người vẫn lạc nhất định là một vị yêu đế ta liền nói bốn vực tương thông yêu tộc những x u ấ t sinh này phách lối không được bao dài thời gian đây chỉ là bắt đầu chắc chắn sẽ không là kết thúc、ừ. không sai chỉ bất quá không biết là người phương nào xuất thủ lại có thể chém giết một tôn yêu đế mà yêu vực thế mà không có một tia đ ộ n g t ĩ n h mặc kệ nó lao tử đã sớm nhìn đám kia x u ấ t sinh không vừa mắt nếu không phải thạch ra một mực chủ trương vô vi lao tử đã sớm cùng đám kia x u ấ t sinh liều mạng đông nhiên một cỗ ngập trời ma diễm từ đằng xa mà tới gần ngàn tên thân mang áo bào đen thần sắc bình tĩnh quân ngũ từ đằng xa đạp không mà đến hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu mà đi màu đen nhánh lý tự đế k ỳ cùng vương tự xoáy kỷ là đặc biệt bắt mắt tựa hồ có cảm giác biết vương lăng thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía thương h ù n g cho đến ma thiên quân đoàn xuất hiện ma vừa xuất hiện ở tại trước người chuyển chủ thượng tri mệnh đồ diệt phương này yêu tộc chương một trăm mười tám cũng là đáng thương chương một trăm mười tám cũng là đáng thương vương lăng hai con n g ư ờ i loại lên còn chưa chờ hắn suy nghĩ nơi xa bỗng nhiên cắt tới vô số lưu quang rơi xuống đất h ó a thành từng vị tu sĩ thân ảnh phía trước nhất trăm người tu vi người thấp nhất đều là thánh hoàng đ ỉ n h phong tu sĩ ai nha nha ma chủ không có sao chứ có thể từng chịu thương tới tới, tới đây là gia tộc ta bên trong tổ truyền một viên dưỡng mệnh vận thần đan mà a chủ n g i biết, ngươi người là không biết, vừa nghe thấy ngươi bị vừa chủ p p giết, Lao u chuẩn yêu lâu. trong lòng chính là một trận giận, vội vàng từ đông vực giết tới tộc thật cho lòng chính hấn dận, vàng đông bọn này yêu tộc ghi nhớ ghi là vực Khúc, c và ma vội đây, bị đại nhân m ặ t khác ba vị quân đoàn trưởng đã lấy hoang vực làm trung tâm hướng mặt khác địa giới tiến lên ngài nhìn chúng ta là không phải cũng nên độc thân vương lăng khẽ to mày kinh ngạc nhìn xem bọn này tông môn thị tộc người cái này một số người hắn tự nhiên nhận biết đều là đông vực tông môn thị tộc tiểu t ử túi có phải hay không là ngươi cho ma chủ đại nhân cản trở đông nhiên tô màn áo từ trong đám người chen lân tiền đến dựng râu chừng mắt mà nhìn xem tô mà vũ ngựa khí tuy có chút nghiêm khắc lại khó nén trong mắt một vòng lo âu và yếu chiều tô mặc vũ nhất miệng không có nói tiếp chỉ là đem bên cạnh thạch hạo giới thiệu cho tô mặc sam thông qua tô màn áo cùng những tông môn này thị tộc người lao nhau tin tức chuyển đến vương lăng trong mắt rốt c u ộ c hiện lên một vòng giật mình minh bạch là chuyện gì xảy ra c h ủ ta hiệu lệnh đông v ự c tất cả tu sĩ đến đây tiêu diệt yêu tộc các ngươi đoạt được tài nguyên chia đôi lại sau khi chiến đấu theo công hành thưởng mà các ngươi được phân phối tại vương m ỗ tọa hạng ngay vậy đám tu sĩ kia liền vội và ngật đầu đúng đúng đúng chính là cái ý tứ này mà lại n g tổng quản đã mang theo đế quân pháp chỉ ti vương lăng không do dự nữa lúc này thống lĩnh ma thiên quân đoàn cùng tô mặc vũ bọn người hướng nam mà trinh trong chốc lát nguyên bản huyên náo tiểu sơn thôn trừ những thôn dân kia cũng chỉ còn lại có diệp kêu dương bọn người liền ngay cả thạch hạo đều đi theo vương lăng mà đi hàn vương cùng một tên khác đại đế trong lòng d à y vò không gì sánh được bọn hắn không phải là không muốn đi mà lại bị một đạo khí cơ lăng lệ khóa chặt trên đỉnh đầu phản g phất treo lấy một thanh lợi kiếm chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tác tự tùy lúc sẽ chém rơi xuống hai người bọn họ bất quá sơ thành đạo cũng không dám tùy ý chọn hấn một tên đạp đỉnh cao nhất kiếm đ ế đồng thời trong lòng thầm mắng không thôi không rõ vì sao cái k i a hai tên yêu tôn còn chưa xuất hiện hẳn là không có phát giác dao như long đã bỏ mình vị t i ê n bối này ta hai người cũng là nhân tộc phải chăng có thể rời đi rốt cục lại đợi một lát hàn phương vẫn là không nhịn được mở miệng nói ngay vậy ngồi dưới đất hai tay chống cảm diệp tiêu dương đầu tiên là liếc mắt trên bầu trời ngồi xếp bằng cờ võ lại nhìn một chút yêu vực phương hướng đơn giản rõ ràng nói không được hàn phương hai người t r a o mày không thôi thế nhưng không dám đối với diệp tiêu dương nói một chữ ba mươi chín không ba mươi chín chỉ có thể nén giận chắp tay túi đầu hàn p h ư n g quả nhiên là ngươi xúc sinh này nhưng mà một đạo giận dữ mắng mỏ vang vọng chân trời nơi xa hai đạo cầu vòng vượt qua không gian trong nháy mắt liền xuất hiện tại hàn phương trước người một người trong đó càng là thần sắc của nộ không chút lưu tình đánh ra một thức thần thông chấn vỡ trời cao đột nhiên ở giữa đột nhiên xuất hiện chín đầu dương nanh múa vớt hỏa long bọn chúng tản ra nồng đậm đ ế h uy thân thể do nóng bỏng màu trắng xương hỏa d i ễ m tạo thành gầm thét hướng hàn phương mà đến hàn phương sắc mặt đột biến thần sắc giống như giống như gặp quỷ quái khiếu mà nói là ngươi lao bất tử này không có khả năng ngươi làm sao có thể còn sống hàn phương tay hào vung lên đồng dạng chín đầu hỏa long xuất hiện có thể ngay sau đó, một vòng hàn phương ngưng tụ hỏa long liền bị thối vệ không có để lại một tơ một hào tung tích phanh chỉ nghe một tiếng oanh minh hàn phương thân ảnh bay ngược mà đi đối diện đụng nát vài tòa sơ nhạc nhấc lên vạn trượng khói bụi ngũ tạng lục phủ bị nóng rực liệt hỏa thiêu đốt phản phất muốn hỏa tan giống như k h u khụ hàn phương miễn cưỡng đứng người lên bốn bề không gian băng liệt h ư không h i ể n lộ khỏe miệng tràn ra từng tia từng sợi máu tơi ư kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới vừa mới xuất quan liền có thể gặp phải không sai thuốc bổ còn chưa chờ hàn phương có phản ứng một tên dung mạo tuấn tả thanh niên khỏe miệm nít lên thế thật sự là thiên đạo bất công hôm nay lão tử liền muốn thay trời hành đạo yêu cựu trần nghiến răng n g h i ế n lợi trong hai con ngươi tràn đầy tơ hồng hận không thể lập tức lên núi bóp chết hàn phương không có khả năng ngươi làm sao có thể thành t i ể u đại đế điều đó không có khả năng tận mắt nhìn đến yêu cựu trần hàn phương thần sắc lập tức tuyệt vọng đứng lên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng văn lệ thần hồn bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt ra chỉ bản nguyên thấy thế tiểu phiếm chu trong mắt l ó e lên xuất hiện tại hàn phương bên n g i đồng thời luyện thiên đế lô đột nhiên hiện hiện hàn phương cơ hồ là bị tiểu phiếm chu mang theo ném vào đế trong lò tiểu phiếm chu chưa từng đột phá lúc liền đã khinh thường cùng giai đại đế chớ nói chi là bây giờ đang lâm h o à n mỹ đan đạo bản nguyên đã không thiếu sót thiên tâm tiểu yêu nếu là cựu nhân của ngươi định sẽ không để cho hắn đã chết nhẹ nhàng như vậy tiểu ra rút nó huyết nhục làm thuốc dẫn tiểu bạch rèn kỳ cốt làm vũ khí v ề phần nó thần h ú thân không biết tiểu ma đầu kia có thể hay không ngăn chặn kiệt kiệt k i ệ tiểu t phiếm chu nói ra được cách làm để yêu cựu trần đều cảm thấy có chút tàn nhẫn đơn giản so t à tu còn muốn t à tu không đối tiểu phiếm chu giống như chính là tà tu thành đạo như vậy đa t ạ việt chủ Yêu cựu t r ầ người ư ơ n kia h n g như ơ i chút được gánh hại, sinh không h xuất người g t o nặng g lập tức biểu trung tâm nói tiền bối yên tâm ta biết rất nhiều yêu tập cẩn nấp bí cảnh trong đó có thật nhiều địa phương bị yêu tộc dùng để tàng bảo cùng mai táng một chút tọa hóa cường dạ yêu tộc coi như ngươi t h ứ c thời t i ể u phiếm chu thỏa mãn gật gật đầu chợt nhìn về phía trong tiểu sơn thôn diệp kiêu dương ánh mắt sáng lên cười hì hì nói ngươi chính là cái k i a mới tới tiểu muộn mội vừa mới thành đạo liền bị người ma diệt bản nguyên vỡ nát thân hồn cũng là đáng thương không bằng cùng t i ể u ca lời còn chưa dứt t i ể u phiếm chu liền nhìn thấy diệp kiêu dương cái kia đẹp mắt liễu mi gậy nhẹ tranh tại tiêu phiếm chu ánh mắt khiếp sợ bên dưới một thanh trường kiếm bỗng n i ê n ra khỏi vỏ kiếm minh vang vọng hoa vực một đạo kiếm quang giống như tiêu dương giống như nóng bỏng lại tản ra lăng lệ đến cực điểm khí tức hướng hắn chém tới bạch biết ý ta cam đại gia ngươi tiêu phiếm chu hít sâu một hơi làm sao không minh bạch đây là bị bạch biết ý cái kia bạn xấu lửa đây chính là hắn trong miệng cái kia yếu đuối có thể l ớ n sở sở động lòng người tiểu mượn mội, mội cũng may diệp tiêu dương một kiếm này không có khóa định tiểu phiếm chu cũng cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian sau một khắc tiểu phiếm chu mang theo yêu cự trần cùng tên tia đại đế trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa diệm tiêu dương một kiếm này chỉ có ki nhưng không có mảy may lực lượng thậm chí ngay cả không gian đều không có c h ấ n vỡ cực nóng tiêu dương đột nhiên ở giữa trên không trung tiêu tán thành từng đạo k i ế n quang đồng thời diệp tiêu dương thanh â m không linh vang vọng nói không còn làn r a ngươi liền v ĩ n h viễn lưu tại trong hư không đi chương một trăm mười chín yêu tộc sở thuộc một tên cũng không để lại chương một trăm mười chín yêu tộc sở thuộc một tên cũng không để lại diệp tiêu dương vừa dứt lời không gian nhấc lên từng đợt v ợ n sóng một tên khuôn mặt kinh g h i ê m người khoác mây tu cầm áo trung niên nhân mặt m ũ i tràn đầy cười khổ thở dài nói tiền bối chớ có tức giận văn bối chỉ là đến đây đem cái tia yêu đế đổi đi chẳ hẳn là không cần văn bối xuất thân thạch vượt thạch ra nếu tiền bối không chê không bằng rời bước thạch ra thạch vân tiên trong lòng có chút phát lạnh hắn không nghĩ tới đ ô n g vực thế lực dĩ nhiên như thế h u n g ánh hơn nữa nhìn tình huống giống như đã bị thống nhất thạch ra diệp tiêu dương lông mày gảy nhẹ tới chút hứng thú nói thạch vô hối là các ngươi người nào nghe được cái này tên quen thuộc thạch vân tiên khẽ giật mình bất quá tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này đã sẽ không làm quên tất cả ký ức đều bị phong tồn hơi tưởng tượng liền nhớ lại thạch vô hối là người phương nào chính là tiên tổ một trong thạch vân tiên trong mày trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thạch vô hối thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhân vật tu vi đã đến đỉnh cao nhất lấy kiếm tôn chi danh truyền thế ngay vậy diệp tiêu dương trong mắt lóe lên một vòng hồi ức một tên cởi tùng tìm thiếu niên tựa hồ lại xuất hiện ở sau lưng nàng càng không ngừng hô hào sư tôn của nàng ngươi đi đi diệp tiêu dương mắt nhìn trên bầu trời khờ võ ngừng một chút nói ta sẽ đi thạch ra đi một chuyến văn bối cáo lui thạch vân tiên trong lòng hiện lên một tia không hiểu âm thầm suy tư hẳn là vị tiền bối này đạt được không hối hận tiên tổ di trạch hắn càng nghĩ càng có khả năng dù sao tộc sử ghi chép vị tiên tổ kia từng tại chuẩn đ ế thời kỳ đã trải qua một trận đại biến. tính cách b ô n g nhiên trở nên lạnh nhạt đến thực điểm thường xuyên không tại trong tộc thậm chí ngay cả chuyển thừa cùng đế binh cũng không từng lưu lại mang theo đầy ngập y hoặc thạch vân tiên hướng về thạch vực mà đi cảnh còn người mất nam yêu vực nơi nào đó yêu tộc chiếm lĩnh địa giới bên trong một tòa tựa như tiên nhân ở lại phủ đệ vượt ngang vạn dặm bị ai ai mây mù bao phủ nhàn nhạt thất thải quang mang lấp lóe nếu như phàm nhân đến tận đây chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là tiên nhân vị trí thật tình không biết trong phủ đệ lúc này ngay tại cử hành một trận công an vô số đầu thân thể khổ sau lưng mọc lên hai cánh cái chán in loan nguyệt thần nguyện tiên lang ngay tại trong phủ đệ ngoại trừ thần nguyện thiên lang còn có rất nhiều mặt khác yêu tộc mà bị làm nguyên liệu nấu ăn rõ ràng là từng người từng người tu vi người bị giam cầm tộc tu sĩ bọn hắn tu vi có mạnh có yếu cường giả như thánh hoàng c h u ẩ n đế kẻ yếu như luyện khí tiên thiên ô ô, ô. ta không muốn chết ta cốt linh ba trăm n ă m cũng đã là tử phủ tu sĩ ngày khác nhân tộc đại đế vị trí nhất định có ta một vị thậm chí còn có khả năng thượng tôn hảo đáng chết yêu tộc mặt khác tam vực vì sao không có vô thượng cường giả xuất thủ phù hộ chúng ta ta cũng không muốn chết ta bọn hắn ngũ rác không bị phong tồn chung quanh yêu tộc mười phần hưởng thụ nghe bọn hắn kêu trên phù đệ cái kia rộng lớn trong sân một tên thần sắc c ú ám cái chán in một đạo loan nguyệt tấn ký thanh niên cao ở vương toạ bên cạnh thì làm ấy tên còn chưa triệt để hóa hình hồ nữ thân mật tựa s á t hắn mà hắn chính là thần nguyệt thiên lang tộc vương thiên yêu thắng yêu tộc tôn làm huyết nguyệt yêu đế nghe đám nhân tộc này tu sĩ tiêu gen tiếng cầu xin tha thứ thiên yêu thắng vốn hẳn nên mặt mũi tràn đầy hưởng thụ có thể nó chẳng biết tại sao trong lòng luôn có một loại cảm giác nguy cơ để nó cảm thấy mười phần kiềm chế đây là nó thành đạo đằng sau chưa từng có cảm giác loại kiềm chế này cảm giác không khỏi làm thiên yêu thắng lập tức bị nó bóp thành huyết vụ để còn lại mấy tên hồ nữ khe giật mình lúc này dừng lại động tác thân thể mềm mại run l ờ y bẩy mặt mũi tràn đầy khủng hoảng thiên yêu nguyệt mi đầu khe n h í u thần sắc càng thêm ưu ám mấy phần mi tâm loan nguyệt có chút lấp lóe mấy tên hồ nữ đột nhiên ở giữa thân thể bạo liệt mà chết hắc hắc nô vương những cái kia đều là tiên nguyệt thánh tông tu sĩ đều là rửa sạch sẽ bất quá không hợp ngài khẩu vị biết ngài ưa thích non cố ý đem nó tông môn thánh nữ bắt sống cái kia tiểu mỹ nhân không nói cốt sắc thiên hương thế nhưng không kém đi đâu cái này mang tới cho ngài đến đông nhiên thiên yêu th chỉ là tu vi so thiên yêu thắng kém rất nhiều chỉ có chuẩn đế thiên yêu thắng hơi gật đầu trong lòng tâm tình bị đè nén để hắn không có tâm tình hồi phục người này lúc này thần nguyện thiên lang bộ tộc phủ đệ bên ngoài lâm viêm thân cưới bạch hổ ánh mắt lạnh lẽo s á t cơt ạ i quanh thân chìm nổi cẩn thận cảm giác bên dưới lâm viêm đã là thánh hoàng tu sĩ mà tại lâm viêm bên người lại có một tên khuôn mặt tuân tú thần sắc tái nhuận thanh niên đông nhiên bạch chi ý dùng mình một cái thân thể cũng không khỏi lắc một cái, cái này khiến hắn không khỏi khẽ giật mình trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vòng cảm g i á xấu bất quá lúc này hiển nhiên không phải cho hắn cân nhắc cái này thời điểm chỉ có thể trong lòng thầm nhủ nói quái thai quái thai làm sao có loại đại họa lâm đầu cảm giác gia ta gần nhất cũng không có làm cái gì a hiu hiu hiu đông nhiên vô số đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến đem toàn bộ thần nguyện thiên lang bộ tộc p h ụ đệ vây quanh từng sợi chưa từng tiêu tán sát cơ đem thương khúc ấy, để chu phương mấy vạn dặm màn trời đều âm chầm xuống khởi bầm võ chủ vượt này còn lại yêu tộc đều đ ề tội ngoại trừ nơi đây vượt này đã lại không yêu tộc thân v ư ơ xuất hiện tại lâm viêm bên người báo cáo công tác không thể không nói tại đông bực vô số tông môn thị tộc bán mạng giống như tư thế bên d ư ớ i dọn sạch một vực yêu tộc thế mà chỉ dùng chưa tới nửa ngày chư vị quy củ đều hiểu đi lâm viêm gật gật đầu nhàn nhạt đặt câu hỏi kiến thức yêu tộc đối với nhân tộc thủ đoạn sau lâm viêm cả người đều có chút không xong hắn căn bản là không có cách tưởng tượng yêu luôn như thế nào tại dưới loại tình huống này trưởng thành võ chủ yên tâm quy củ tất cả mọi người hiểu đoạt được tài nguyên nộp lên năm thành còn lại đều là chúng ta tất cả cũng có thể dùng lấy hối bái đế chiều công pháp tạo hóa tri địa danh lệch đúng vậy à võ chủ yên tâm chúng ta thế nhưng là nhất thủ quy củ người ra tay cũng rất lão đạo đảm bảo nơi đây lại không yêu tộc chi loạn đi theo lâm viêm viễn trinh nơi đây tông môn thị tộc người mặt mày hớn hở khoe miệng liệt được cùng hoa sen giống như căn bản là không có cách thu nạp cái này ngắn ngủi nửa ngày thu hoạch cũng đã sắp vượt qua bọn hắn tổ h ẩ n thậm chí trong đó có thật nhiều bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua thiên tài địa bảo mẹ nó hay là cướp bóc góp nhặt nội tình nhanh nhất, nhất đây là bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ lâm viêm khẽ vất cảm thổ lộ một ngụm t r ọ khí nhìn về phía bên cạnh bạch chi ý nói bạch việt chủ làm phiền ngài đối phó cái kia yêu đế nghe vậy bạch chi ý trong a phủ đệ, đệ thiết yêu nguyện thần sắc đột biến ánh mắt nhìn qua cái kia giống như giọt mưa bình thường tràn vào phủ đệ lưu quang nhất là lại có hai cô đế bi trận nháy đem hắn pháo chặn một tên sắc mặt tái n h u ậ thần sắc gâm trầm thanh niên xuất hiện tại thương cung giống như giò xét vật phẩm gì bình thường đánh ra hắn liên tục gật đầu trong miệng thỉnh thoảng khen ngợi cái gì chương một trăm hai mươi lấy mình làm binh chương một trăm hai mươi lấy mình làm binh sách ngụm này răng sói ngược lại là rất tốt bắt đầu xuyên đánh cái răng sói dây chuyền không tệ không tệ lông tóc này cũng không tệ lộ chế tạo một bộ da áo cũng là phù hợp mặc dù áo da có chút xấu nhưng da thế nhưng là khí đế bạch tri ý không coi ai ra gì nhìn chằm chằm thiên yêu tháng tùy ý đánh giá thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng khoe miệng lôi kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười lộ ra một loạt sâm bạch răng mà đám kia đi theo lâm viêm tông môn thị tộc người cũng mặc c ậ nhiều như vậy từng cái mắt lộ h ư n g quang lông mày rết k h ắ p khí lên tay chính là tuyệt k ỹ thành danh tập n h ạ p đạo tắc cùng đạo nguyên trong nháy mắt đem toàn bộ phụ đệ c h à n ngập dầm dầm dầm đám yêu tộc kia khi nào gặp qua loại tràng diện này lần nào không phải bọn chúng phóng đi nhân tộc tông môn thị tộc một trận đ ổ sát bây giờ thế mà trái ngược cũng may bọn chúng phản ứng cực nhanh đếm mãi không rõ người yêu tộc ngửa mặt lên trời thét dài trong đó lại có mấy chục vị tản gia nhàn nhạt đế uy yêu tu hư lạnh một tiếng giống như thiên uy giống như làm cho người sợ hãi một thanh trường thương mang theo vô địch chi lực hóa thành trường hồng những nơi đi qua đế uy phóng lên phốc phốc phốc vừa mới biểu lộ ra tu vi mười mấy tên yêu tu lập tức bị trường t h ư ơ n g xuyên qua xóa đi hơn phân nửa mà tại trên bầu trời đang có một tên thiếu niên thân cưỡi bạch hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn chúng một tên đế uy khuấy động thanh niên thần sắc hở hưng thủ vệ ở một bên thân một tay trưởng một chiêu trường thương lập tức hóa thành lưu quang trở về mặc dù hắn vừa mới thành đạo có thể giết một chút chuẩn đế yêu tu liền cùng b ó p bỏ sát bình thường ha ha ha. ta nhân tộc vô thượng cường g i ả tới các ngươi s o n g đáng chết yêu tộc lao tử muốn uống máu của các ngươi ăn thịt của các ngươi ô ô tiền bối cứu ta a ta còn có một viên nhẫn chữ vật không bị bọn x u ấ t sinh này vơ vét nếu tiền bối cứu ta một mạng hai tay dâng lên trong phủ đệ bị cầm tù cả đám tộc tu sĩ vui đến phát khóc nhao nhao cao giọng reo họ huy động cánh tay hy vọng có thể đạt được lâm viêm đám người lọt mắt xanh trong đó có một tên thân mang hoa lệ váy dài nữ tử nữ tử vốn là tươi mát thoát tục ngũ quan t ự a h ồ lại bị người khác tỉ mỉ xử lý một phen càng thêm lộ ra đẹp đẽ nữ tử nhìn qua giống như thần binh đột nhiên rơi xuống giống như lâm viêm bọn người nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra vỗ ngực nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém chút liền không có mệnh lâm viêm ánh mắt lạnh lùng s ẹ n qua phía dưới cái k i a khủng hoảng đến cực điểm yêu tộc nhàn nhạt, nhạt phân p h ố đến mau chóng xuất thủ tốc chiến tốc thắng hội quân yêu vực nói đi lâm viêm đi đầu hóa thành một đạo trường hồng hướng về bầy yêu mà tới đạo hữu ở trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm tộc ta cũng không có đắc tội qua các người đi nhìn qua lâm viêm bọn người hoàn toàn xa lạ khuôn mặt thiên yêu n g u y ệ t thần sắc cực kỳ âm trầm nhất là cảm giác bạch chi ý cái k i a như là như vượt sâu khí tức tính khủng càng làm cho tâm tình của nó lại nặng n ề mấy phần bạch chi ý không nói gì chỉ là trên mặt mang ý cười càng ngày càng đậm mà thiên yêu thắng cũng đã nhận ra cái gì? thần sắc đột nhiên biến đổi ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng huyết nguyệt rủ xuống từng tia từng sợi huyết hồng quang mang đưa nó bao phủ ngươi thế mà âm thầm b ả y trợ hèn hạ thiên yêu tháng gầm lên giận dữ năm ngón tay hơi còn đột nhiên hướng về phía trước vạch một cái hoa một tiếng không gian bỗng nhiên bị xé nứt năm đạo tản ra hàn quang quang nhận hướng phía bạch chi ý đối diện mà đi sách ngươi hiểu lầm ra ta chỉ là muốn để cho ngươi chết dễ dàng một chút ngươi làm sao như thế không biết điều đâu bạch chi ý nhẹ sách một tiếng mặt mũi tràn đầy là trời yêu nguyện suy tính biểu lộ liếp m a u tới đây chấn áp ta cùng cái này thiết bị dư âm chiến đấu ngũ đạo quang nhận còn chưa tới gần bạch chi ý chỉ gặp hắn con ngón đúng ra quang nhận thật giống như bị trục xuất bình thường biến mất không thấy gì nữa nghe vậy thần một thần sắc lạnh nhạt không để ý đến chuyên tâm thủ hộ lấy đang cùng một tên chuẩn đế giao phong lâm viêm chỉ cần lâm viêm có sinh mệnh nguy hiểm hắn liền sẽ xuất thủ kết thúc chiến cuộc này mà địa phương khác tại tông môn thị tộc cùng võ thần quân đoàn quét ngang bên d ư ớ i yêu tộc đã không có sức phản kháng trên cơ bản đều thành thịt cá trên t h t đi thôi thần một Lâm lui viêm một đối i kích bước d ệ ngay vị kia chuẩn đế yêu tu, cái ra chuẩn chán chảy yêu tu, n đế t ừ tầng từng tầng miệng càng chán mồ hôi, khỏe miệng càng là r từng kia từng sợi tươi, có thể đen như mực song đồng chán kia sợi máu mực có đ ầ chiến ý nóng bỏng.、Là. Ngay ý Là. vậy thần một lập tức ứng thanh cùng xa xa thần hai liếc nhau sau thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang trong chớp mắt xuất hiện tại bạch chi ý hai người cách đó không xa hai tay ôm ngực mà đứng thấy thế thiên yêu nguyện thần sắc ngưng tụ đỉnh đầu huyết n g u y ệ t thanh â m buồn bã nói đạo hữu làm gì cá chết lưới dẫn đầu cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bạch chi ý hoạt động ra tay cổ tay thần xác lập tức có chút dữ tợn thể nội đột nhiên b ộ c phát một cỗ tạ khí một cỗ độc thuộc về đế binh khí tức từ nó thể nội chậm rãi t à n mát mà ra cá chết lưới rách chỉ bằng ngươi sơ thành đạo tu vi nói đi bạch chi ý lẫn người mà lên không thiếu sót khí đạo bản nguyên để thiên yêu nguyện đồng lỗ co giục lại hư l ệ n h nói đến h o à n mị thì như thế nào yêu nguyện phong tỏa thiên yêu t h á n g hốc mắt bị huyết sắc quang mang tràn ngập một đầu to lớn thiên lang hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở sau lưng nó mà theo nó thanh em rơi xuống thiên lang n ử a mặt lên trời thét dài huyết、Nguyệt、cực tốc rủ xuống một mảnh màn máu đem thiên yêu thắng bao phủ mọi người ở đây coi là thiên yêu thắng muốn cùng bạch chi ý liều m ạ n g lúc nó lại mang theo huyết nguyệt hướng nơi xa bỏ chạy mà đi a mới hung huyết mạch vậy thì càng tốt rồi bạch chi ý tà khí giạt rào thần s ắ c tràn đầy vui sướng thân ảnh đồng thời đi theo nó mà đi hư hư hưu thiên yêu thắng thân ảnh vừa mới bước ra p h ủ đ ệ sắt trận đ ô n g nhiên đem h ắ n khóa chặt vô số đạo ẩn chứa kinh thiên sắt ý phi kiếm lúc này hướng nó mà đến cảm giác phi kiếm ẩn chứa lực lượng thiên yêu nguyện tâm tình chầm xuống lẩm bẩm nói đế trận nếu như bình thường loại này đế trận nó chỉ cần thời gian ba cái hô hấp liền có thể phá gi có thể hết lần này tới lần khác bây giờ nó ngay cả thời gian ba cái hô hấp đều không có đừng nhìn thiên yêu t h ắ n g nhìn qua không đem bạch chi ý để vào mắt có thể nó biết do chính mình cùng bạch chi ý t r ê n h l ệ n h nếu như cứng đôi cứng đã chết nhất định là nó nga ô thiên yêu t h ắ n g thét dài không thôi trên đầu vầng huyết nguyệt kia cực tốc chuyển động ẩn ẩn có tự đốt xu thế có thể đã tới đã không kịp muốn chạy bạch chi ý cái kia thanh â m âm t r ầ m tại nó bên thai xuất hiện để thiên yêu t h ắ n g không khỏi dùng mình một cái quay người nhìn lại bạch chi ý thân như quỷ mị đã tại nó trước người đứng vững nếu như không phải huyết nguyệt dù xuống màn máu chỉ sợ bạch c h i ý liền muốn đứng tại nó bên người đạo hữu làm gì hùng hồ dọa người đâu thiên yêu thắng đem trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi cưỡng ép đẻ xuống mười phần chấn định nói đây là thiên lang bộ tộc thiên phú thần thông đạo hữu nhất thời nửa k h ắ c hẳn là không phá nổi đi nhưng mà nó đ ỗ n g nhiên trông thấy bạch c h i ý n ế t lên một vòng âm trầm dáng tươi cười ngự khí mười phần hung á c nham hiểm nói nếu ngươi là thiên lang ra ta quay đầu đốt đi đáng tiếc ngươi không phải vừa dứt lời thiên yêu nguyện đồng lỗ liền bỗng nhiên co g ụ c lại tê cả ra đầu mà nhìn xem bạch tri ý thân thể phát sinh biến hóa thất thanh nói lấy mình làm vũ khí ng chỉ gặp bạch chi ý xương sần đ ố n g nhiên từ thể nội tuân ra hai hàng xương sần giống như hai hàng lưỡi dao lóe d a làm cho người kinh hãi hàng quang đột nhiên ở giữa liền hướng về màn máu đâm tới chương một trăm hai mươi mốt trầm mặc yêu vực chương một trăm hai mươi mốt trầm mặc yêu vực bạch chi ý sắc mặt tái n h ậ t lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười v ạ n mẹo hố néo cái cổ nói yên tâm ngươi vẫn l à sau ta hội thiện đãi ngươi chợt n g h e chút bạch chi ý lời mở đầu không đáp hậu ngữ nhưng lại để thiên yêu tháng dùng mình một cái mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo màn máu đông nhiên bị xé nứt phốc phốc một đạo đao kiếm nhập thể thanh em tr sau l ư n g thiên lang hư ảnh ngựa mặt lên trời teo gen trong chốc lát một cỗ vẻ bi thương lưu chuyển giữa thiên đ i ệ m thiên yêu tháng thể nội bản nguyên chấn động quanh thân yêu k h í tung hành muốn thoát ly bạch chi ý k h ô n g chế có thể nó càng ráy rụa k h í tức càng là t h ấ p bị thẳng đến hoàn toàn bị bạch chi ý giang cầm thân thể bị kéo đến nó bên người ngươi ngươi muốn làm gì nhìn xem bạch chi ý thương âm xâm giống như là ác quỷ t h ầ n sắc thiên yêu thắng dùng mình một cái ngoài mạnh trong yếu cố giả bộ c h ấ n định đạo nhưng mà bạch chi ý liệt cái tả khí lẫm nhiên dáng tươi cười không có trả lời ở trên trời yêu nguyệt dưới ánh mắt hoảng sợ b hai bên khỏe miệng đều nhanh muốn tới sau t hai dễ hắn có thể xưng ơ vô cùng quỷ dị sau một khắc bạch chi ý trong mắt lóe lên một vòng tần h quang xương sừng đống nhiên co vào đem thiên yêu tháng giơ lên cao cao miệng đột nhiên mở ra giống như con ác thú bình thường trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng ớt yên tâm gia ta hiện tại không giết người dù sao ngươi cái tiêu huyết n ụ c còn có chút dùng không phải bạch chi ý thu hồi tự thân xương sườn một tay vớt ve cái bụng ở một cái tự lẩm bẩm một bẩm nhìn thấy một màn này tu sĩ lập tức dùng mình một cái vội vàng quỷ dị đã để bọn hắn có chút sợ hãi t cùng cùng vừa dứt lời thần hai hờ hưng đem ra trường thường mũi thương xuyên thẳng nó trái tim lực lượng quần bạo trực tiếp đem nó ngũ tạng lục phủ liên quan thần hồn xoắn nát trong nháy mắt đem tên yêu tu kia đóng đinh ở trong hư không trước khi chết t ế t yêu tu kia trừng mắt tròn vo hai con ngươi nhìn qua lâm viêm tràn đầy không cam l ò n g rõ ràng còn kém một chút nó liền có thể sống bắt lâm viêm lại còn sống rời đi nam yêu vực c h ư vị chúng ta đến từ đông vực đại phong đế triều nhị đ ẳ n g không cần kinh hoàng chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi các loại nơi đây tài nguyên bị chúng ta kiểm kê hoàn tất các ngươi tự nhiên có thể rời đi lâm viêm mặc dù đã trải qua một trận đại chiến có thể chiến khải vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ không có một tia vết bẩn bên cạnh bạch hồ bảo vệ đại đế hộ đạo cả người tựa hồ so không trùng tiêu dương còn trói mắt hơn đa tạ đa tạ tiền bồi xuất thủ thật sự là không biết như thế nào cảm tạ tiền bối nếu tiền bối không chê tại hạ nguyện ý vì tiền bối sớm muộn chấp r ồ i dẫn ngựa rơi đạp làm trâu làm ngựa đúng vậy a tiền bối phủ đệ không biết thiếu không thiếu còn ra lão phu đừng được không nói tối thiểu cũng làm ngàn năm trường lão một chút kinh nghiệm tâm đắc vẫn phải có t h i ế p thân không thể báo đáp nếu tiền bối không chê t h i ế p thân nguyện lấy thân báo đáp ở lâu tiền bối tả hữu bị giải cứu tu sĩ đầy mắt cảm kích mà nguy cơ sinh tử qua đi chính là như thế nào lần nữa huy hoàng theo bọn h ắ n nghĩ đi theo lâm viêm có lẽ chính là một cái lựa chọn tốt dù sao tu hành một đường bên trong trọng yếu nhất chính là tài l u pháp địa mà bọn hắn không cần phải nói tài đã đều làm ấ t địa ra không có nếu như không đầu nhập vào người khác chính là một kẻ tán tu đi theo lâm viêm mà đến tông môn thị tộc người mặt lộ miệng mai khinh thường nhìn xem bọn này nam vực tu sĩ cười lạnh không thôi bọn hắn chèn phá đầu đều không thể để lâm ra hưu á i chớ nói chi là lâm viêm đám người này lại dựa vào cái gì quả nhiên lâm viêm lắc đầu bật cười không để ý đến bọn hắn mà là nhìn về phía trong đám người lâm chiến thiên nói khẽ tam thúc ta cần đi tới yêu vực hội quân kiểm kê tài nguyên liền giao cho ngài Chật c nhìn h n u lẽ ra như vậy thật sự là an hùng tâm báo tự đảm một đám súc sinh thành đạo cũng dám cướp giết ma chủ ngay vậy lâm viêm bật cười một tiếng cho thần từng cái cái ánh mắt người sau ngầm hiểu lập tức sẽ rách không gian mang theo võ thần quân đoàn viễn độ yêu vực mà đi chư vị lên lên lên hiu hiu hiu vô số cầu v ồ n g đơn giản so hạt mưa còn muốn dày đặc hướng về yêu tộc phương hướng trốn đi thật xa phi hành bên trong bọn hắn càng là phản nán không thôi đặc nương thâm sơn cung c ố c thế mà ngay cả cái truyền tống trận không thôi bị giải cứu những tu sĩ k ê u ngơ ngác nhìn qua lâm v i ê m bọn người rời đi lẩm bẩm nói ta không có nghe lầm chứ lại để cho triệt để thanh trừ yêu tộc ừ ta liền biết yêu tộc nhảy đã không được bao lâu chờ xem vùng tình không này phía dưới vẫn như cũng là ta nhân tộc làm chủ đám tu sĩ kia trong mắt thần quang lấp lóe không biết bao nhiêu trong lòng người kích động không thôi mà đám t i ê niên n k ỳ xa xưa tu sĩ bị phủ bụi đã lâu nhiệt huyết càng là táo động nhao nhao đi theo mà đi cái kia tiền bối không biết vừa rồi vị công tử kia xuất thân đại phong đế chiều nơi nào tiểu nữ tử muốn tiến về tự mình b á i tạng bà tại c ả m khái lâm chiến thiên bỗng nhiên nghe thấy một đạo rụt rẽ d ọ n nữ ngoái nhìn nhìn lại hai con ngươi không khỏi sáng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói dê nói dê nói mà cùng loại với nơi đây chàng cảnh càng là tại toàn bộ nam yêu vực không ngừng trình diễn sở tín thống linh huyết mục quân đoàn càng là chưa bao giờ liên tiếp phá hai châu chi điện sở tín thân cưới huyết kỳ lân sắc mặt lãnh đ ạ m đứng lặng giữa không t r ú n g phía trên đế bi khuấy động phía dưới thì làm máu chạy thành sông yêu tộc phù lệ tại bên cạnh hắn thì là huyết nhất thiên lạng thủ hộ rốt cục phía trên khuấy động đế bi t i ê u tán chỉ gặp t i ể u phiếm chu thần sắc vui sướng mà tới cười quái gì nói tiệt kiệt, kiệt hay là ngươi cái này g i ế t nhóm đầy được nhanh đi đi đi yêu vực yêu vực t i ể u phiếm chu mang theo còn tại chấn động đế lô đi đầu một bước hướng yêu vực mà đi hưu khởi bầm huyết chủ phía dưới yêu tộc tất cả đều tiêu diện không một người sống huyết hai cung kính xuất hiện tại sở tín bên cạnh, cung kính ngay vậy sở tín hơi gật đầu ánh mắt trông về phía xa yêu vực một vòng nghi hoặc từ đáy lòng hiện lên âm thầm nói yêu vực đến tột cùng có gì vật có thể làm cho trong lòng xuất hiện một vòng rung động đem kiểm kê tài nguyên sự tình giao cho dương tông chủ những người còn lại theo ta cùng nhau đi tới yêu vực nói đi sở tín cùng huyết nhất đi đầu một bước trốn vào hư không hướng về yêu vực mà đi chương một trăm hai mươi hai phù du khuy thiên thế nào biết c à n khôn chương một trăm hai mươi hai phù du khuy thiên thế nào biết c à n khôn yêu vực làm yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa cùng người khác trong tưởng tượng cái kêu máu chạy thành sông hài cốt thành rừng huyết nhục thành đất hình ảnh khác biệt thậm chí yêu vực có thể xưng nhân gian tiên cảnh đập vào mắt chính là khắp nơi có thể thấy được linh sơn tiên hải mỗi cách xa nhau vạn dặm chính là một mảnh lầu các tản mát ra ngũ thải quan mang tại trên bầu trời hội tụ thành từng mảnh từng mảnh áng mây nhìn qua tràn ngập tường hòa chi ý nhưng lúc này một cô giống như thiên uy giống như khí tức chấn áp toàn bộ yêu vực để ước vạn sinh linh đến không hết tu sĩ thân thể không ngừng run dậy ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn về phía yêu vực vị trí trung tâm bọn hắn hữu tâm tiến về xem xét có thể thiên uy kia giống như khí tức nhưng lại làm cho bọn họ tu vi lâm vào gông bọn hắn chính là đi đường đều mười phần tuần s ư ớ c bọn hắn khoảng cách yêu vực như vậy xa còn như vậy chớ nói chi là bây giờ tại yêu vực trung tâm chỗ chỉ gặp chín đầu ngũ t r ả o kim long ngửa mặt lên trời gào thét đầu rồng bị một đạo xiềng xích đại đạo giam cầm tại một giá đế uy tung h à n h t ừ khí mở mịt đế liễn phía trên đế từ huyết mạch uy áp để yêu tộc đến không hết yêu thú run l y bầy cho dù những yêu tộc kia đều vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn ra xa t h ư ơ n g hùng trong mắt tràn đầy sợ hãi càng kinh khủng thì là cái kia phụ trách khống chế đế liễn lao giả mặc từ bảo mắt trái kêu dương mắt phải hạ nguyệt âm Phía dưới là nhìn không dưới, dưới ẩn ẩn là trong h ấ y bờ đế i liễn lý khinh ê quân ánh mắt xuyên thấu qua không gian nhìn thẳng bên trong khu cung điện một chỗ bí cảnh chỗ lông mày gảy nhẹ thần sắc hiện lên một vòng suy nghĩ thầm n g h ị trong lòng hệ thống nói tới vạn vực đạo đài chính là nơi đó a nguyên bản lý k i n h quân chỉ là muốn để ngụy trung hiền mang một đạo khắc tru tự pháp chỉ mà đến có thể pháp chỉ còn chưa giao cho nguyễn trung hiển hệ thống liền phái phát cho hắn hai nhiệm vụ bên trong một cái cần câu thông ba đạo vực bản nguyên cần hắn tự mình tới một chuyến nhiệm vụ thống nhất ba đạo vực tiên triều cánh chim dần dần phong khi nhất thống ba đạo vực coi đây là căn cơ tường lệ vị chi nhiệm vụ chi nhánh thắp sáng vạn vực đạo đài, đạo chiều ánh đạo vực đạo vực bản nguyên không trọn vẹn không chịu nổi phân tán vạn vực bên trong ảnh hưởng nghiêm trọng c h ú ta cảnh giới tăng lên c h ú ta khi lấy ra một sợi đạo vực bản nguyên coi đây là tuyến thắp sáng vạn vực đạo đài chỉ dẫn vạn vực trở về lý k i n h quân đem bảng nhiệm vụ đóng lại ánh mắt xuyên thấu qua đế liễn nhàn nhạt nhìn xem từ phía dưới dãy cung điện mà đến một tên cởi trần cơ bắp giống như là cầu long nam tử còn chưa chờ người này tới gần chỉ nghe văn ngụy trung hiền một tiếng lệ xích đạo làm càn đế g i a trước đó trần như nhộng còn thể thống gì n g ư ờ i yêu tộc hẳn là liền như vậy vô lệ à. nghe vậy hùng kinh thiên khỏe miệng giật một cái nhớ nó đường đường yêu tộc người đứng thứ hai thân là đỉnh cao nhất đại đế bây giờ thế mà bị một cái hoạn quan răn dậy có thể nó cảm giác trong đế liễn cái kia có chút tản mát mà ra khí tức trong lòng lập tức dùng mình một cái miễn cưỡng gạt ra một vòng cứng nhắc dáng tươi đừng đúng, đúng, đúng ngài giáo hấm ta là gấu đen thành đạo không hiểu nói đi hùng kinh thiên thân thể bị một bộ nhu thuận áo bào đen bao phủ dứt bỏ cái kia có vẻ hơi cứng nhắc dáng t ư ơ i cười cũng là lộ ra h uy phong lẫm liệt ta gọi hùng kinh thiên ngưỡng mộ đế quân đại nhân uy danh lâu vậy hùng kinh thiên cứng đ ờ c ư ờ i trong đế l i ê n truyền đến khí tức để nó cả người đều có chút không được tự nhiên nếu như không phải xích huyết để nó đến đây nó đã s ớ m chạy nghe vậy ngụy trung hiền nhìn về phía đế l i ê n bên trong nhưng không có đợi đến lý k i n h quân thanh â m t r u y ề n đến tựa hầu nghĩ tới điều gì khẽ tao mày nhìn về phía hùng kinh thiên đạo ngươi l ạ yêu vực chúa tể ra sao nghe nói lời ấy hùng kinh thiên gãi gãi đầu lộ ra một vòng c xích huyết đại nhân nói ta hôm nay chính là yêu tộc chúa tể giả ha ha lý k i n h quân tiếng cười từ trong đế liễn chuyển đến theo sát chính là một đạo lệnh đến cực hạn thanh âm lao giả n g ư ơ i là muốn chiếc ta ông ngong ngong trong chốc lát thương không đ ố n g nhiên biến sắc nhìn không thấy bờ mây đen trải rộng toàn bộ yêu vực kinh khủng lôi xả tại trong màn trời du tẩu nặng nghề uy áp đột nhiên khuấy động đảo loạn chín tầng mây biển n g h e đồn khi tu sĩ đạt tới nhất định tiêu chuẩn giận g ữ mà thiên địa biến sắc một vui mừng mà cuối thu như xuân rất hiển nhiên lý k i n h quân đã đạt đến cảnh giới này đồng thời lý k i n h quân từ trong đế liễn đi ra Ánh một đầu toàn thân đen như mực sắt xâm nhiễm lông tóc thịnh vượng thân cao trăm trượng gấu đen lấy một loại kỳ quái tư thế nửa quỳ tại lý khinh quân giới chân vừa vặn để lý khinh quân sắc mặt lãnh đạm ngồi tại đầu gấu phía trên hùng kinh thiên khóc không gian nước mắt muốn lên tiếng lại phát hiện thân thể đã bị không gian giam cầm thậm chí liền ngay cả thần niệm đều bị phong tỏa nó lúc này chỗ nào hay là cái kia lực có thể chịu thiên kình thiên yêu đế đơn giản tựa như một cái n u nhược thỏ trắng tùy ý ly khinh quân lê hay khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm vài tôn đại đế hít sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh trong đó thương cổ vân hải cùng thạch vân thiên ba vị đại đế thỉnh linh ở trong đó đây cũng là trên đỉnh cao nhất phong thái sao đây mới là đại đế đây mới là là đế người vốn có phong thái thương cổ toàn thân rung động thần xác tràn đầy kích động giống như triều thánh giả chỉ dám nhìn lên thần minh giống như trong hai con ngươi bị thành kính cùng hướng tới tràn n g thạch vân thiên một mặt dáng vẻ thế quỷ cái kia nửa quỷ tại xung làm chỗ ngồi đồ chơi thế nhưng là toàn bộ yêu tộc tam đại yêu tôn danh xưng ơ lực có thể chịu thiên kình thiên yêu đế ghê gớm ghê gớm nhân tộc thế mà ra cường giả như vậy hẳn là đã thoát ly đế cảnh có thể tộc sử ghi chép thạch vân tiên nói thầm một tiếng trong hai con ngươi sáng tắt xen lẫn hiển nhiên trong lòng ngay tại thiên nhân giao chiến vân hải đại đế kinh ngạc nhìn qua lý k i n h quân phong thái đ ỗ n g nhiên nhớ tới mây t r i ề u rơi giống như cùng đế t r i ề u từng có một chút tân đoán lúc này hắn không khỏi d ù n mình một cái vội vang móc ra trận bàn đưa tin lấy tự thân đế viết làm môi giới để n ị c h từ kia tranh thủ thời gian tiến về đế thành đ ỗ n g nhiên đám người toàn thân run lên chỉ cảm thấy một đạo lãnh đạo ánh mắt từ đằng xa mà đến đem bọn hắn thể nội bản nguyên triệt để áp chế bái kiến đế quân chúng ta chỉ là thấy trên đỉnh cao nhất phong thái tuyệt đối không có hai ý đế quân chớ trách nếu có chỗ đắc tội chúng ta lập tức rời đi tuyệt không dám va chạm đế quân sau một khắc ánh mắt kêu biến mất không thấy gì nữa này mới khiến bọn hắn thở dài một hơi trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng kinh hãi chỉ có tự mình thể hiện tự thân cùng nó là bực nào trên lệch bọn hắn cảm giác tại lý k i n h quân trước mặt bọn hắn chính là một đám lưu toan dòm ngó thanh thiên phủ du t r ông c sau một khắc không gian chấn động chỉ gặp bạch cửu âm hai mắt vô thần giống như cái xác không hồn bình thường từ trong đó đi ra sau lưng thì là một đám đôi giồng hát dao tộc nhân trong đó thậm chí có một tên đại đế ta cùng ngươi giảng chớ có ép lao phu nếu không tất cả mọi người đứng tốt hơn cho dù ngươi là tiền quân thì như thế nào ta cũng không kém ngươi bao nhiêu thậm chí lao phu đã mở ra tinh không cổ đạo v ạ n yêu đạo vực ít ngày nữa liền có thể trở về đế quân hẳn là muốn theo ta yêu t ộ c cá chết lưới rách sao cung điện một chỗ phong cách cổ xưa trong lầu cát khoanh chân ngồi một l ã o giả hắn thân m a n g một bộ đại hồng b à o sắc mặt hồng nhuận p h ấ n thớt song đồng hiện ra q u ỷ dị huyết s ắ c tóc đen đầy đầu không gió mà bay thời khắc này thần sắc lại tràn đầy bếp u ấ t cảm giác được lý k i n h quân là bực nào tu vì sao nó liền triệt để không có tính tình nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ đạo pháp mất hết nguyên bản dựa theo ý nghĩ của nó trước cùng nhân tộc làm bộ sửa chưa tốt chờ đợi vạn yêu đạo vực giáng lâm liền có thể để yêu tộc triệt để nhập chủ ba nghìn đạo vực tìm đột phá tiên vương c h i pháp nghe nói xích huyết chịu thua thanh âm hùng t i n h thiên cái kia giống như to bằng gian phòng con người bỗng nhiên co rụt lại chợ giống như đã mất đi hào quang giống như nhận mệnh giống như thần s ắ c trở nên sinh không thể luyến nó không rõ xích huyết vừa mới xuất thế cái kia vô địch phong thái vô địch khí thế đi nơi nào tuyệt tiên lính vừa mở lúc không phải nói yêu vực sẽ ở thế này xương tôn sao trong n g á y mắt một đạo tinh quang từ hai con người lên h ắ n thế mà phát hiện bạch kiểu âm bị kéo ra b ả n nguyên không phải đại đế vẫn là lúc bị người lấy ra một tia b ả n nguyên mà là tại không thương t ổ n cực kỳ tinh mệnh hoàn chỉnh bị t á c h ra b ả n nguyên cùng một thân tinh hoa đ ộ c lưu lại một bộ sắc không cho dù kiểu phim ế chu lấy đại đế là đ à n vậy cũng bất quá là chỉ có thể rút ra đại đế thân thể đại dược b ả n đế là vạn v ậ c đạo đại mà đến mấy cái sâu kiến cũng không đáng ra b ả n đế tự mình đến một chuyến lý k i n h quân thanh em nhạt nhẽo ánh mắt xuyên tấu h thời không ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống xích huyết lao yêu đợi đến lý k i n h quân nói ra mục đích của mình xích huyết thần sắc đột nhiên biến đổi ánh mắt sáng tối chập trờn thầm nghĩ trong lòng hẳn là hắn muốn ngăn cản vạn yêu đạo vực trở về triệu hồi vạn yêu đạo vực đã đến thời khắc mấu chốt xích huyết lại thế nào khả năng để lý k i n h quân đánh gãy có thể lý k i n h quân thân là vô thượng tiên quân cũng không phải n ó loại này t i ê n quân tu sĩ có thể ngăn cản cái gì vạn vực đạo đài ta không biết đế quân hẳn là tin vào người khác sàng ôn tìm nhầm địa phương xích huyết tiếng nói vừa mới rơi xuống d ã cung điện đều là bị một cô áp đảo trên đỉnh cao nhất đạo tản ra nhàn nhạt tiên quang lộng lẫy nhìn thấy cảnh tượng này lý k i n h quân lúc này cười lao già này một khắc t r ư ớ c còn nói mở ra tinh không cổ lộ chỉ dẫn bạn yêu đạo vực trở về giờ khác này liền không nhận nợ không hổ là còn có hung thú ba máu rắn mạch đỏ luyện yêu xà lao già ngươi phải hiểu được bản đế nói cho ngươi nhiều như vậy không phải đang cùng ngươi thương lượng thanh em vừa dứt hùng kinh tiên liền cảm giác toàn thân buông lỏng đầu cũng có thể chuyển động mà lý k i n h quân khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh như băng dáng tươi cười quanh thân quy tắt chi lực vượt q u n h bước ra một bước màn sáng c i a thế mà chỉ là nhấc lên một tia gợn sóng cũng không ngăn cản lý k i n h quân lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới xích huyết bên cạnh trận đạo quy tắc xích huyết hai nhiên thất sắc trong lòng bi thiết không thôi lý k i n h quân người mang trận đạo quy tắc cho dù có chút không h o à n mỹ cũng đủ để xem thiên hạ trận pháp như là không có gì nó không nghĩ tới lý k i n h quân thế mà vừa lúc là lấy trận đạo đăng lâm vô thượng cái này trực tiếp để nó lấy trận pháp ngăn cản lý k i n h quân ý nghĩ thất bại không nên gấp không nên gấp hắn lấy trận pháp đăng lâm vô thượng nói do sức chiến đấu h ắ n không có vô thượng tiên quân cường đại như vậy mà ngươi lại người mang viêm chi quy tắc hẳn là cũng không e ngại hắn xích huyết trong lòng liên tục tự an ủi mình một đôi giả nua con ngươi càng là tản mát ra cực nóng khí tức đem bốn bề không gian trực tiếp bốc hơi thư không thậm chí đều tại cực nóng khí tức bên dưới bắt đầu k h ô cạn nhưng rất nhanh xích huyết liền phát hiện chính mình sai mà lại sai rất không hợp t h ó i thưởng nó chỉ nhìn thấy cái k i a thân mang h ắ c kim long bảo mỹ thiếu niên cười lạnh nó ngưng tụ quy tắc chi lực lập tức tiêu tán không gian đột nhiên đoạt tụ mà lại mang theo thiên quân chi lực đưa nó thân thể một mực khóa chặt không thể động đậy trừ con mắt hát trâu nó thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động được xích huyết ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua từng bước đi tới lý k i n h quân muốn mở miệm lại không cách nào phát ra tiếng. chỉ có thể phát ra từng tiếng thanh â m nghẹn ngào lúc đầu nhìn ngươi lão già này tu hành không dễ muốn cho ngươi trở thành học phủ một đầu linh thú trông coi linh sơn bây giờ xem ra không thể để ngươi sống nữa nghe nói lý k i n h quân băng lãnh nhạt mẹo thanh â m xích huyết con mắt hạt châu cực tốc chuyển động trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ sợ hãi e ngại một đám phức tạp cảm xúc lý k i n h quân dạo bước đi đến nó bên người đầu ngón tay một tia linh hồn quy tắc quấn quanh đ i ể m tại xích huyết mi tâm lại đằng sau xích huyết nghe được nó thú sinh bên trong câu nói sau cùng ngươi là tiên quân là bởi vì ngươi chỉ có thể là tiên quân mà bản đế là tiên quân thì là bị vùng thiên địa này tró lý k i n h quân đem xích huyết thần hồn câu ra chỉ gặp một đầu ba tấc lớn nhỏ màu đỏ tiểu xà tại hắn bàn tay trắng o á n bên trong điên cuồng giật đầu tràn đầy g ụ c vọng cầu sinh để trên bầu trời hùng kình thiên sợ hãi không thôi s ù y lý k i n h quân thần sắc nhạt nhẽo không thấy hắn có động tác gì xích huyết thần hồn liền đống nhiên tan giã ngay sau đó hắn s o n g đồng l ó ạ i lên xích huyết từ xuất sinh đến nay ký ức liền giống như một bức tranh đồng dạng tại trong đầu hắn hiện ra trong tấm hình một đầu màu đỏ tiểu xà vừa mới rơi xuống đất nó vị trí địa giới liền đất chết vạn dặm đến không hết sinh linh bị cực nóng địa hòa xinh xinh nướng thành thang cốc c h ấ n áp m ộ t phương lý k i n h quân khẽ to mày một vòng thuế n g u y ệ t khí tức đ ố n g nhiên gián g lầm mà bức tranh đó giống như bị nhanh chóng lật qua lật lại thư tịch chỉ nghe vụ vụ âm thanh giống như thuế n g u y ệ t sách sử bị lật qua lật lại ầm ầm đông nhiên giữa thiên địa tiếng sấm đại tác đại đạo nước nở huyết vũ mưa như chút nước xuống từng đạo tia chớp màu đỏ n g ỏ m nương theo gào thét vạch phá bầu trời bi thương trung minh càng là vang vọng toàn bộ ba nghìn đạo vực mà xích huyết thân thể đột nhiên co g i t lại trong chốc lát bị một đoàn tiên quan bao phủ tại lý k i n h quân ánh mắt nghi hoặc bên dưới đông nhiên thít chặt thành một mảnh lớn chừng b một cô nóng bỏng cùng điên cùng quỷ dị khí tức chậm rãi từ trong đó bắt đầu hướng xung quanh thiên địa lan tràn hử chỉ là không chờ nó bắt đầu k h u y ế t tán lý k i n h quân hử lạnh một tiếng đại đạo quy tắc nghiền ép mà tới đem trong lân phiến quỷ dị khí tức triệt để xóa đi đ ỗ n g nhiên lý k i n h quân lông mày gãy nhẹ hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác xích huyết ký ức bắt đầu hỗn loạn khiến cho hắn cũng vô pháp rõ ràng đi nữa xem xét xuống dưới mà cái này quỷ dị tình huống lý k i n h quân nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua đây là bị đạo vực đại đạo quy tắc cản trở cho dù lý k i n h quân vận chuyển đại đạo quy tắc chống cự nhưng như cũng không làm nên chuy h ắ trên bầu trời mây đen dày đặc giống như màn vải bình thường rủ xuống huyết xác nước mưa để lộ ra vô tận vẽ bị thương để thấy người hãi nhiên không thôi lây là đây là có chuyện gì hẳn là có đế cảnh phía trên cường giả vẫn là sao t các ngươi vừa rồi có phải hay không là cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị trong cơ thể ta bản nguyên đều run dậy một chút Hẳn là, tại r o n cung g ệ n cảnh có đế phía xa tây hải mộ dung vân triệt nhìn ra xa nam yêu vực thần sắc đột nhiên biến đổi ngay sau đó lại là vui mừng nhưng rất nhanh lại tràn đầy thất lạc lẩm bẩm nói ai cuối cùng không phải tiên vương a theo một trận đại đạo khấp huyết bao phủ ba đạo vực vô số sinh linh lòng sinh sợ hãi run rẩy nhìn ra xa thượng hùng lẩm bẩm nói biến thiên biến thiên chỉ có thân ở nam yêu vực đông vực tu sĩ thần sắc của nhật tràn đầy cung kính nhìn qua yêu vực lập tức bung ô xuống ở trong tay hết thẻ sự vụ hướng về yêu tộc trốn đi thật xa không bao lâu ngàn tên thân mang huyết khải quân ngũ dẫn đầu giáng lâm đế kỷ cùng mặt k i a x o á i kỳ đón gió phiêu diêu trở thành nơi đây nhất là t ị n h nhãn có tiêu s ở tín ánh mắt ngắm nhìn đế liễn cái khác hùng kính tiên h ánh mắt hiện lên một vòng n g h i hoặc cũng không có nói thêm cái gì đối với ngụy trung hiền gật gật đầu hậu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa mà sợ tín đến tựa hồ đưa tới cái gì phản ứng dây chuyển bình thường ma khí xông thẳng lên trời mà thiên quân、đoàn. Thần sắc lạnh leo thần tiên lạnh khí quân đoàn cùng sắc leo vò ba ồ n bền lăng tiên quân đoàn trong chốc lát toàn bộ giáng lâm, chấn áp tứ phương. g bộ b lát lâm, tứ Hiu. chốc áp đạo lưu quang theo sát sở t í n hóa thành trường hồng hướng về phía dưới cung điện phóng đi chúng ta bài kiến chủ thượng sở tín bọn người thần sắc tôn sùng nhìn qua cái tia lẳng lặng đứng lặng thân ảnh túi người cùng kính túi đầu mà lúc này lý k i n h quân rốt c ụ c đuổi tại đại đạo quy tắc trước mặt thấy được một tia xích huyết trong trí nhớ bí ẩn cái này khiến hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc hiểu rõ như thế nào tiên thì ra là thế dựa theo xích huyết trong trí nhớ ghi chép đại đế chính là tiên hoặc là nói này tiên không phải kia tiên thành đạo cảnh thế nhân biết rõ đại đế tam giai đối ứng xích huyết trên con đường này thiên tiên huyền tiên kim tiên bọn hắn tu chính là đạo mà không phải bản ngã không cần ngưng tụ bản nguyên chỉ cần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên dù là chỉ có một kia lần nữa đến đại đạo tán thành liền có thể đột phá tới thiên tiên cũng chính là sơ thành đạo con đường này nhưng so sánh đế lộ tạm biệt nhiều mà kim tiên phía trên chính là tiên quân cũng chính là đế cảnh đình phong lâm vô thượng c h i cảnh căn cứ xích huyết ký ức chỉ có đột phá tới tiên vương mới là giữ thiên tể thọ tiên mà đại đế phía trên cảnh giới cũng là tiên vương bất quá lấy đế cảnh thành cựu tiên vương cùng lấy đạo cảnh thành cựu tiên vương giống như có rất lớn khác nhau về phần khác nhau ở chỗ nào lý k i n h quân không biết bởi vì xích huyết trong trí nhớ không có ghi chép nhưng xích huyết trong trí nhớ ghi chép đạo cảnh tu sĩ thần gửi đại đạo thọ nguyên m u ố n so đế cảnh tu sĩ kéo dài được nhiều lợi và hại đều là tồn u a trách không được lao g i ả này có thể sống lâu như vậy lý k i n h quân khẽ thở dài phất phất tay đứng lên đi nam hoang vực có thể từng bình định ngay vậy bốn người nhìn nhau cười nói hồi bẩm chủ thượng yêu tộc chiếm đoạt lĩnh tri địa ngoại trừ yêu vực đều bị bình định phạm là lấy nhân tộc làm thức ăn người đều bị diệt tộc còn lại những cái kia lấy tinh hoa nhậm nguyệt thiên địa linh quả làm thức ăn yêu tộc đều cảm kích đế quân hạ thủ lưu t ì n h nhưng cho dù như vậy nam yêu chín v ự c bên trong đó cũng là máu chạy thành sông trận chiến này chỉ để đem yêu tộc cẩn ẩn mạnh mẽ lên xu thế hủy diệt lý k i n h quân chậm rãi gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía bên trong khu cung điện một chỗ bí cảnh tại trong cảm nhận của hắn nơi đó khí tức rất khác biệt bình thường đi thôi theo bản đ ế tiến về nhìn qua cái kia vạn vực đạo đài là bực nào bộ dáng lý k i n h quân khép cười một tiếng thoại âm rơi xuống năm người thân ảnh nhất thời tiêu tán không thấy tựa như chưa bao giờ xuất hiện bình thường cảm giác bên trong khu cung điện khí tức biến mất thương cổ mấy vị đại đế trong lòng đung lòng sống lưng cũng không nhịn được thẳng tắp chư vị cáo tử cáo tử ngay sau đó trong mắt bọn họ quan g mang lấp lóe cùng nhau mỉm cười nói đừng rất nhanh nơi này liền độc lưu lại thạch vân thiên đứa nhỏ này làm sao như vậy nhìn con mắt thạch vân thiên từ khi thạch hạo đi theo ma thiên quân đoàn đến liền ngay cả con mắt đều không có nhai qua cứ như vậy sững sờ nhìn qua cái k i a buồn bực ngắn ngẩm cùng tô mặc vũ bọn người hỏi lung tung này tia thạch hạo thật sự là đứa bé kia sao mặc dù tại thạch hạo lúc xuất hiện hắn cũng đã có quyết đoán, nhưng hắn như lúc trước tên kia hải đồng lại có thể tồn tại đến nay ai cuối cùng cần phải trả lão tổ ngươi vì sao không tin ta ạ thạch vân tiên thở dài không thôi thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời bốn tòa quân đoàn trầm mặc không nói cung kính thủ vệ đế liễn cho dù đế quân chưa ở trong đó nhưng bọn hắn là lý khinh quân trung thành nhất hộ vệ đây là chức trách của bọn hắn một trong mặc cho huyết vũ hạ xuống bọn hắn cũng không có mảy may động tác như là trở thành từng tồn pho tượng tô đại ca ngươi gặp qua đế quân đại nhân sao đế quân đại nhân hình dạng thế nào tô đại ca đế quân đại nhân bình thường đối với các ngươi như thế nào nha còn có vương đại ca là thế nào trở thành ma thiên quân đoàn rằng rớt tô mặc vũ há hốc mồm thực sự không biết nên từ nơi nào trả lời thạch hạ o vấn đề bất đắc di cười nói đế thành nội có một tiên vật tên là cựu trọng tiên giai ngươi nếu có thể đ ă n g đ ỉ n h có lẽ có thể gặp mặt đế quân đâu v ề phần sư huy nha n h hắc hắc cái kia toàn phải dựa vào ta ngay vậy thạch hạ o mặt m ũ i tràn đầy tò mò d o hỏi hẳn là tô đại ca cùng đế quân đại nhân giao tình rất tốt cái kia cựu trọng tiên giai lại là cái gì cái kia chín đầu ngũ trào kim long là đông n ự c yêu thú sao là đế quân đại nhân từ nhỏ bồi dưỡng a tô mặc vũ bị thạch hỏ hỏi được cá khẩu không tr cười khổ không thôi nếu là hắn có thể cùng đế quân kết giao liền sẽ không đứng ở chỗ này mà lại hộ tống vương lăng bọn hắn tiến vào ngươi tô mặc vũ nghi ngờ nhìn qua thạch hạo nhìn xem nó trong con mắt tản mát ra cùng tướng mạo không hợp tính trẻ con trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì một bên mực tinh nhất định mặt mũi tràn đầy giật mình hắn vừa mới cẩn thận thôi diễn một phen điểm thời gian này thạch hạo hay là một tên mười hai mười ba tuổi h ả i đồng lúc đầu hắn còn nghi hoặc bây giờ nghi hoặc biến mất quả nhiên hài đồng luôn luôn ngây thơ chỉ cần không có chuyện để làm liền đối với thế giới này tất cả sự vật đều tràn ngập và mỏ bất、quá. đây chẳng phải là hắn kết giao thạch hạo cơ hội tốt sao vương sư huynh trở thành đế quân đại nhân tùy tùng lúc trang diện kia ngươi tuyệt đối n g h ị không ra ta cùng ngươi tốt mực tinh nhất định mặt mày hớn hở đang chuẩn bị cùng thạch hạo hào hào thân cận lúc đ ỗ n g nhiên bốn cỗ sát ý phóng lên tận trời ngụy trung h i ề n càng là một tiếng quát lớn người nào tiếp cận đế giá cần làm chuyện gì sách mực tinh nhất định nhẹ sách một tiếng ánh mắt theo đám người nhìn về phía tại trên bầu trời chắp tay mà đứng chung nhân nhân đột nhiên khẽ giật mình nhìn nhìn lại thạc hạo hai con ngươi hiện lên một vòng giật mình ngay sau đó chính là một vòng cười trên nỗi đau của người khác thạch vực thạch ra. Là nên đón đế giá mà đến. thạch u muốn câu. ậ n tiện cùng đứa nhỏ này nói mấy câu. 125. tinh không cổ lộ. 125. tinh không Trước Trước t mấy cổ cổ đứa h lộ. lộ. vân tiên thừa nhận đến từ tứ đại quân đoàn sát ý cùng ngụy trung hiền huy áp xoay người túi người hướng phía đế lén i túi đầu lui có chuyện gì đợi đế quân trở về bàn lại ngụy trung hiền thanh â m âm, âm lanh b a n g vọng tại trong đầu hắn để hắn thân thể có chút bất ổn không khỏi lui lại một bước bất đắc dĩ cười khổ nói vậy nhưng không để cho ta cùng cái này ba hơi không lùi coi là sông giá ngụy trung hiền một tiếng kêu to b ố dần dần thế thế, công công, ngay tại thạch vân thiên bất đắc dĩ lui lại lúc một đạo không linh giọng nữ để thần sắc hắn phân chấn ánh mắt nhìn về phía nơi xa quả nhiên trông thấy diệp tiêu dương cùng vừa mới đột phá đỉnh cao nhất khổng võ hai người cùng nhau mà tới a nguyên lai、like、là lá viện chủ cùng lỗ viện chủ ngụy trung hiển thần sắc h ò a hoán rất nhiều c ư ờ i h i ế p mắt mắt nhìn không võ trong mắt l ó e lên một vòng cực kỳ h â m mộ nói chúng ta chúc mừng lỗ viện chủ đạp đến đỉnh cao nhất giá lâm vô thượng thời điểm gần trong cam thớt đã có lá viện chủ vì ngươi lên tiếng vậy liền đi qua đi thoại âm rơi xuống sắc ý đột nhiên tiêu tán huyết nhất bọn người thu hồi ánh mắt nhắm mắt d ư ỡ n g thần có thể chỉ có thạch vân thiên biết rõ lúc này bao nhiêu thần niệm tụ tập ở trên người hắn nhất là cái kia hai cố đến từ đỉnh cao nhất đại đế thần niệm ẩn chứa trong đó cảnh cáo càng làm cho hắn như ngồi bàn trông đa tạ diệp tiền bối đa tạ ngụy công công thạch vân thiên gạt ra một vòng dáng tươi c ư ờ i hướng phía hai người chắp tay nói tạ ơn thân ảnh cũng không dám trực tiếp vọt đến thạch hạo bên người nhẹ nhàng đi vào thạch hạo bên cạnh cách đó không xa đứng thẳng hải tử ngươi biết ta sao từ khi thạch vân thiên nói muốn cùng hắn gặp một lần lúc thạch hạo liền một mực tại đánh giá thạch vân thiên có thể lật khắp nao hải cũng nhớ không nổi chính mình khi nào gặp qua người này gặp thạch hạo trong mắt mê mang thạch vân thiên than nhẹ một tiếng cũng là năm đó cái kia hải đồng ba tuổi tại đã trải qua loại sự tình này đằng sau lại thế nào sẽ còn nhớ ký hắn đâu nói cho cùng hắn cũng bất quá cùng thạnh cũng bất q u thạch vân thiên ý cười đầy mặt có thể thạch hạo lại mặt mũi tràn đầy mê mang lẩm bẩm nói tam g i a g i a có thể thôn trưởng nói ta trừ phụ t h â n còn lại tộc nhân đều chết hết n g h e vậy thạch vân thiên trong lòng đ ố n g nhiên một b ư ớ c khẽ thở dài ta là tam g i a g i a ngươi ta cũng biết ngươi gọi thạch hạo g i a g i a ngươi gọi là thạch kinh tiên h phụ thân cứ gọi là thạch tử xuân lời này vừa nói ra thạch hạo t r o n g mày thạch vân thiên lời nói tên thật đúng là g i a g i a hắn cùng phụ thân không d i có thể cái này cũng không cách nào chứng minh thạch vân thiên là hắn tam ra ra dù sao từ hắn ký sự lên hắn liền tại tiểu sơn thôn thôn trưởng trừ nói cho hắn biết r a r a cùng phụ thân danh tự bên ngoài liền không còn có nói thêm cái gì đối với hắn thân thế ngậm miệng không nói chỉ nói hắn sau khi lớn lên tại từng cái bảo hắn biết trừ cái đó ra thạch hạo thậm chí cũng không biết r a r a của mình cùng phụ thân hình dạng thế nào mà lại như hắn có một vị đại đế cấp bậc tam r a r a hắn như thế nào lại xuất thân tại một cái ngay cả tu sĩ kim đan đều không có trong tiểu sơn thôn đâu thạch hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang ở trong đó tuyệt đối có vấn đề tuy nói hắn đối với hết thể sự vật đều tràn ngập tò mò có thể cái này không có nghĩa là hắn là kẻ ngu tương phản thạch hạo từ nhỏ sớm thông minh có suy nghĩ của mình nếu chính mình nghĩ mãi mà không rõ thạch hạo thổ lộ một ngụm c h ọ c khí đem nghi vấn của mình toàn bộ kể ra đi ra chờ đợi thạch vân thiên giải đáp phụ thân ta cùng ra ra ở nơi nào ngươi nói ngươi là ta tam ra ra nhưng vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi ngay vậy thạch vân thiên như nghẹn ở cổ họng há to miệng không biết nói cái gì chẳng lẽ hắn muốn nói cho thạch hạo thạch kinh thiên bị thạch ra l á o tổ bức tử thạch tử xuân không tiếp thụ được đ ạ kích không biết đi hướng nơi nào vậy còn không đến làm cho đây là hài tử thạch hạo ghi hận thạch ra cả một đời đợi ngày sau tu luyện có thành t i u chỉ sợ cái thứ nhất hủy diệt chính là thạch gia mà lại đối với thạch tinh thiên tại sao lại bị thạch gia láo tổ bức tử một chuyện hắn thì càng không muốn nhấc lên gặp thạch vân thiên giật mình tại nguyên chỗ thật lâu không nói gì thạch hạo không khỏi có chút n h ữ n mày nghi ngờ nhìn xem thạch vân thiên mặc tinh hành hai tay q u a n h ôm tại trước ngực trong lòng tràn đầy cười lạnh làm người từng trải hắn tự nhiên biết do thạch vân thiên vì sao lại đột nhiên không nói trước thạch gia đem nhà mình một tên hài đồng ba tuổi xương quất khoét bên dưới chỉ nói bức tử một tên chiến công hiện hách chuẩn đế tục lão nó sau khi chết còn không phải nhập tổ địa tính danh tức thì bị đá ra ra phả hai chuyện này thạch g i a làm được đơn giản làm cho người thần cậu phẫn người nghe hoảng hắn giận người nghe nộ khí cuồn cuộn liền ngay cả hắn lần đầu tiên nghe nói lúc cũng nhịn không được mắng to thạch g i a là một đám tiểu nhân vô s ỉ nếu như chuyển đi thạch g i a thanh danh kia sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ về sau thạch g i a đệ tử xuất hành sẽ được người đâm cuộc sống mang ai thạch vân thiên thở dài một tiếng lắc đầu ánh mắt nổi lên một vòng từ á i nói tam g i a g i a cho là người không có vượt qua đi đạo khảm kia cho nên một mực không có tìm qua ngươi là tam ra ra có lỗi với ngươi nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ kỹ càng một chút tam ra sẽ ở thạch ra chờ ngươi t a m gia ra sẽ đem mình biết đến toàn bộ nói cho ngươi nói đi thạch vân tiên h xoay người rời đi mặc cho thạch hạo như thế nào la lên hắn đều không có quay đầu thạch vân tiên h cảm thấy mình đã không còn mặt mũi đối với thạch hạo nếu như hắn lúc trước có thể cường ngạnh một chút có lẽ kết quả hội hoàn toàn khác biệt hử hiếp yếu sợ mạnh mặc tinh hành trong lòng khinh thường hư nhẹ ngược lại cười đối với thạch hạo đạo đến thạch hạo ta kể cho ngươi giảng đế thành bên trong những tạo hóa kia chi địa đây chính là làm cả ba nghìn đạo vực đều thèm nhỏ dãi địa phương còn có vương sư huynh trở thành quân đoàn trường thời điểm ta ngay tại bên cạnh hắn mà lại à mặc đại ca ta còn tuệ nhãn biết châu vương sư huynh chưa từng hiện lộ ra t à i n ă n g lúc ta còn tặng cho qua vương sư huynh một viên đan dược đâu ngay vậy tô mặc vũ không khỏi gật gật đầu phụ hòa nói mặc huynh l ờ i nói thiên trần vạn s á c dừng một chút hắn tự hầu nghĩ tới điều gì hâm mộ nói đằng sau cái kia sinh tử huyền đan liền bị dược vương cốc đám kia gian thương bán phát nổ những luyện đan sư kia không biết ngày đ ê m luyện cũng thỏa mãn không được chống chỗ thạch hạo lắc đầu đem thạch vân thiên mang tới hoang mang đặt ở trong lòng cười nói t u t trong một chỗ bí cảnh toàn thân kia sáng lờ mờ vô thiên cũng không phía trên tinh, quang tô điểm, dưới chân tinh hải gạo thét giống như ở vào trong tinh không bình thường thật đẹp cảnh s lâm viêm ánh mắt mang theo một tia thưởng thức nhìn qua do tinh thần tạo thành tinh h ả i thủy triều lên xuống đây là cỡ nào tráng quan c h ẳ n g cảnh sở tín cùng vương lăng liền tỉnh táo rất nhiều chỉ là sở tín từ khi đến chỗ này liền c h o mày ánh mắt nhìn ra xa thư ơ n khùng trong mắt tràn đầy hoang mang nguyên lai là tinh không cổ lộ a cẩn thận quan sát qua bốn phía sau tiến kinh tiên liền giật mình nói nơi này hắn trước kia tới qua mặc dù có chút khác biệt thế nhưng không có biến hoa quá lớn tại lăng nguyệt thời đại kia ba nghìn đạo vực kết nối với vạn vực khiến cho vạn vực sinh linh có thể cùng ba nghìn đạo vực tương thông tên cổ vạn vực giới mà lại hắn từ lăng nguyệt trong miệm biết được tại rất rất xa trước kia là không có chỗ này cổ lộ tại lăng nguyện trong miệng thời đại kia vạn vực tương thông không cần đi cổ lộ liền như là hiện tại bốn vực không có chút nào cách trở ngay vậy lý k i n h quân trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tiêu tán người đọc sách nhà là như vậy thứ gì đều biết một chút chương một trăm hai mươi sáu cuối cùng thành tiên vương chương một trăm hai mươi sáu cuối cùng thành tiên vương tại yến kinh tiên giới thiệu xong nơi đây sau lâm viêm bọn người trong mắt l ó e lên một tia ngạc nhiên nếu nơi đây liên thông vạn vực thì tính sao kết nối chứ đây trời tinh hạ ta giống như cũng không có trông thấy còn lại đồ vật lâm viêm ánh mắt nhìn quanh một tuần không khỏi nghi hoặc lên tiếng cái này từng khóa tinh thần chính là liên thông vạn vực mấu chốt hoặc là nói những ngôi sao này bản thân liền là vạn vực không chờ yến kinh tiên giải thích lý k i n h quân liền nhàn nhạt lên tiếng đồng thời trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cảm khái lần đầu nghe thấy vạn vực đạo đài lúc hắn còn tưởng rằng là cùng loại với thượng cổ đạo đài đồ vật có thể cho tu sĩ xa vượt tinh h ả i hay là kém kiến thức bất quá tại xích huyết trong trí nhớ cái kia vạn yêu đạo vực bên trong có tiên vương đã từng t ạ kỵ không biết phải chăng là t u thế lý k i n h quân âm thầm suy nghĩ ánh mắt lại nhìn về phía thượng h u n g trong đó một ngôi sao rõ ràng so mặt khác tinh thần càng thêm l o á mắt thậm chí cho người ta một loại càng ngày càng gần cảm giác mà ngôi sao này chính là vạn yêu đạo vực lâm viêm khẽ giật mình ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đến m ã i không rõ tinh thần không khỏi thổ lộ một n g ụ m c h ọ c khí trong mắt tràn đầy chiến y nói không biết trong đó phải chăng có cùng thế hệ có thể chịu được một trận chiến tựa hồ đoán được lâm viêm ý nghĩ t i ế n kinh tiên khẽ mỉm cười nói lâm huynh ẳ n là cảm thấy những ngôi sao này đều là như là ba nghìn đạo vực bình thường sinh mệnh cổ tinh h ẳ n là không phải Tiến kinh yên lặng cười một tiếng lắc đầu giải thích đến ba nghìn đạo vực cùng với những cái khác sinh mệnh cổ tinh khác biệt tại vạn vực giới chưa từng sụp đổ lúc nơi đây chính là vạn vực hạch tâm dừng một chút yến kinh tiên trong mắt l ó e lên một vòng hồi ức thời kỳ đ ỉ n h phòng ba nghìn đạo vực bốn b ề không biết vờn quanh p h n g kỷ cổ tinh khả năng có đủ sinh mệnh thậm chí sánh vai ba nghìn đạo vực sinh mệnh cổ tinh ít càng thêm ít thậm chí những cái kia cổ tinh bên trên sinh linh đều lấy tại ba nghìn đạo vực định cư làm vinh mà lại lâm vinh chi tư vạn cổ khó gặp nhìn chung vạn vực có thể sánh vai người sợ không một tay số lượng nghe vậy lâm viêm khiêm tốn nói yến huynh quá khen hai người lúc nói chuyện lại không biết lý k i n h quân thể nội đại đạo bản nguyên bắt đầu rung động hai con ngươi đã bế h ạ n người bên ngoài cẩn thận cảm giác bên d ư ớ i liền sẽ phát hiện hắn giống như đã không ở chỗ này chỗ trong không gian trên thực tế đúng là như thế lý k i n h quân lấy thời không quy tắc quay lại thần hồn về tới lúc trước đạo vực bản nguyên vừa mới xuất thế thời điểm lấy ra đạo vực bản nguyên một tia khí tức lý khinh quân thần hồn được đưa tới một cái không gian thần kỳ trên bầu trời mênh mông mang một mảnh phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh do vô số đại đạo tạo thành lại không có giới hạn đại dương mênh mông khi thì gió biển cao thét khi thì gió em sóng nặng lý k i n h quân lúc này đang đứng ở đại đạo c h i hải bên trên túi nhìn qua đại đạo c h i hải trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ hắn có thể cảm giác được chỗ này đại đạo c h i hải là đạo vực bản nguyên biến thành ngày k h á c bản đế vì n g ư y i n g ă n cản cái kia tiên quân cướp đoạn hôm nay có thể tặng bản đế một sợi bản nguyên lý k i n h quân thanh â m l ạ nhạt n h một tay chắp sau lưng như có tất có hắn cũng không để ý t ự tay tới lấy hào hào hào đông nhiên đại đạo c h i hải g à o ghét một vẹn kim quang lấp lóe lại cùng lý k i n h quân thể nội đại đạo bản nguyên lẫn nhau chiếu ánh kim quang hóa thành trùm sáng từ đại đạo tri hải bên trong hiện hiện thoáng bốn bể không gian hóa thành bọn nước giống như huyễn cảnh tiêu t á n t r ư ớ c giờ, mà lý k i n h quân cũng bị đưa cách nơi đây trong bí cảnh lý k i n h quân hai con người bỗng nhiên mở ra trong mắt thần quang nổ bắn ra một tiêu đạo vực bản nguyên đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuân lần ra mà không chờ lý k i n h quân suy tư nên như thế nào thắp sáng tinh thần lúc đạo vực bản nguyên đột nhiên rung động tựa hồ đã nhận ra cái gì đạo vực bản nguyên đột nhiên phân hóa trong chốc lát vô số chỉ do đạo vực bản nguyên huyễn hóa cựu thải hồ điệp ở trong tinh không nguyện chuyển nhảy múa tăng thêm bên người tinh thần lấp lóe chàng cảnh lập tức trở nên giống như giống như mẫu lâm viêm bốn người thần s ắ c đọc lại kinh ngạc nhìn xem hướng vô số ngôi sao mà đi cựu thải hồ điệp trong mắt tràn đầy rung động cựu thải hồ điệp hai cánh rung nhẹ ngay sau đó liền đều tràn vào tinh hà biến mất không thấy gì nữa mà nơi đây cũng lần nữa khôi phục bình thường đạo vực bản nguyên chi khí cũng theo đó tiêu tán như là chưa bao giờ xuất hiện lý k i n h quân thon dài giữa năm ngón tay một cái mini lớn nhỏ cựu thải hồ điệp chấn động hai cánh tại trên đầu ngón tay hắn vũ động đột nhiên ở giữa du nhập g n nó thể nội biến mất không thấy gì nữa đạo vực quà tặng lý k i n h quân hơi n u y t khỏe môi lên, lên cẩn thận cảm giác bên dưới trong cơ thể sắp viên mãn lúc trận đình chỉ thật giống như một đạo vô hình gông xiềng đem nó bao phủ như vậy tình huống lý k i n h quân cũng không kinh ngạc giới này đạo vực bản nguyên không trọn vẹn đã không cho phép tu sĩ đột phá tiên vương vô thượng tiên quân chính là cực h ạ n nhưng mà lý k i n h quân thể nội đại đạo bản nguyên bỗng nhiên bạo động cái kia đạo vực lực lượng bản nguyên như là hóa thành môi giới chỉ dẫn lý k i n h quân bản nguyên triệt để hoàn thành thuế biến đế cảnh tu sĩ lý k i n h quân tu hành m ư ơ i tám năm trường đại đạo quy tắc tại yêu vực tinh không cổ lộ được vạn vực giới bản nguyên quà tặng cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực điểm thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền trong ê n xuống tiên quang, khí đi về đông, mặt đất nở xen trời tử mặt đất t rơi r đi vàng. khí về chốc lát dùng cái này vì trung tâm các loại đại biểu t ư ở n g thụy dị tượng trong nháy mắt bày khắp toàn bộ nam vực thậm chí hướng về ba đạo vực lan tràn mà tới mà ngoại trừ lý k i n h quân bên ngoài cái thứ nhất biết được tin tức này người chính là lâm v i ê m b ọ n người bởi vì bọn hắn trong đầu tự chủ hiện ra này một đoạn văn lâm v i ê m bọn hắn hít sâu một hơi kinh ngạc nhìn qua lý k i n h quân nhưng rất nhanh ý thức được cái này có chút bất kính lại vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác nhưng bọn hắn trong mắt chấn kinh lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được một đoạn văn kia phảng phất đã trở thành giữa thiên địa thất truyền mười tám năm t r ư ở n g đại đạo quy tắc vô thượng tiên vương đây là cỡ nào kinh hãi thế tục ngay tại lâm v i ê m bọn người c h ấ n kinh thời điểm một đầu hư h à o thất thải kỳ lân chân đạp tường vân miệng ngậm đại đạo p h á p trị từ trong hư không mà đến hai vó câu cung kính quỷ gối lý k i n h quân trước mặt n g h e trong đầu quanh quần thanh âm lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nhìn nhìn lại cái kia thất thải kỳ lân bản năng thúc đẩy phía dưới nó g tay chỉ tại cái kia tiên vương phát chỉ phía trên sau một khắc kỳ lân cùng pháp chỉ hóa thành điểm sáng tiêu tán không gian càng lànổi lên một đạo chỉ có lý k i n h quân có thể nhìn thấy vợn ó n liền cái này lý k i n h quân có chút im lặng hắn còn tưởng rằng là thứ gì đâu nguyên lai là một đạo thông báo p h á p chỉ. bất quá lý k i n h quân trong lòng vẫn còn có chút kích động hắn không nghĩ tới thế mà cứ như vậy trời xuôi đất khiến thành cựu tiên vương bất quá vô thượng tiên vương là cái gì lý k i n h quân khẽ to mày nhưng rất nhanh lại ra hắn ra hắn là không biết như thế nào vô thượng tiên vương có thể có người biết đã đợi đến vạn vực bên trong đạo vực bản nguyên trở về ba nghìn đạo vực bên trong tiên vực phong tỏa coi như sẽ bị triệt để giải trừ trong đó kia thế nhưng là có một tên tiên quân mà lại cái kia bạn yêu đạo vực bên trong không phải còn có một đầu tiên vương toạ k�� hắn cũng không tin hai người này có thể không rõ ràng như thế nào vô thượng tiên vương lý k i n h quân ánh mắt nhìn ra xa bốn bề tinh thần thỏa mãn gật gật đầu theo được thắp sáng những cái tia đạo vực trở về tốc độ lại bị lại một lần nữa tăng tốc hắn đoán chừng nhiều nhất ba tháng ba nghìn đạo vực không vạn vực giới liền đem triệt để trở lại yến kinh tiên trong miệng cái tia t h ị n h thế cái tia vạn vực tương thông chỉ có một cái đạo vực t h ị n h thế hồi cung lý k i n h quân vân đạm phong khinh trong thanh â m tràn ngập một vòng ý cười bốn bề không gian lập tức rụt lại một hồi đem lý k i n h quân cùng lâm viêm bọn người quân lên trốn vào hư không chương một trăm hai mươi bảy cấm kỵ thật tiên vương tri nhan chương một trăm hai mươi bảy cấm Kỵ t ê n thật thiên vương c h i nhan khoảng cách lý khinh quân bọn người đi vào đã có một đoạn thời gian mặc dù còn không có mấy người canh giờ nhưng từ đông vực mà đến tông môn thị tộc đã đem rẽ cung điện triệt để vây lại bọn hắn rơi vào mặt đất ánh mắt nhìn qua trên trời cao đế liễn trong ánh mắt tràn đầy t h n k í n h nhưng lại nhìn về phía bên trong một cái tương đối khuôn mặt xa lạ cái này khiến bọn hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút vậy cùng tô công tử đứng chung một chỗ bị ma thiên quân đoàn bảo vệ thiếu niên là người phương nào vì sao ta không biết đây không phải là mặc gia vị công tử kia a đối với ma chủ có ân ngươi cái này cũng không nhận ra chẳng lẽ là đánh vào đông vực nội ứng n g ư ơ i mẹ nó tính toán ta vẫn là hỏi tô châu chủ đi hắn cùng ma chủ khá là thân thiết ai cũng không biết là đông vực cái nào kẻ may mắn s á c thực a đông vực có mặt mũi tông môn thị tộc đều ở vào nơi đây thế mà không người có thể nhận biết thiếu niên kia hẳn là đi xuất từ môn phái nhỏ bên trong đông vực một đám cường giả trên người sát khí chừa tiêu trong đó có ít người háo bào n h u ô n máu trong huyết khí một cỗ nhàn nhạt, nhạt đế uy càng là phóng lên tận trời nhưng lúc này bọn hắn ánh mắt nhau nhau ngắm nhìn thạch hạo vừa mới tàn sát nam yêu sát khí giờ phút này phảng phất toàn bộ đặt ở thạch hạo trên thân điều này không khỏi làm hắn cái chán chạy ra một vòng mùa hôi lạnh sắc mặt cũng không khỏi tái nhuận mấy phần có thể nó thần sắc không chút nào trở biến vẫn cùng mặc tinh hành hai người đảm tiếu p h o n g vân khí độ không phải bản cãi ta cũng không biết thiếu niên kia là ai nghe nói bốn bề tiếng thảo luận tô mạc sam c ư ờ i khổ một tiếng nói còn có ta nói qua rất nhiều lần muốn là thường vụ phó châu chủ đang khi nói chuyện hắn liền trông thấy tô mạc vũ hướng về phía hắn làm cái mặc quỷ chật vừa cởi phất phất tay thấy thế tô mạc sam trong mắt hiện ra một vòng yêu chiều cùng tạc lúc trước cái kia sẽ chỉ gây họa lại để gia tộc trưởng bối đau đầu cùng thế hệ chế rêu thiếu niên có thể đi đến như thế độ cao mà lại tô mạc sam trong mắt tinh quang loay lên ánh mắt có chút liếc mắt lâm chiến thiên hắn nhưng là nghe chu đại nhân trong lúc lơ đãng đề cập qua đời miệng đợi bốn vực thần p h ụ đế quân sợ hội sắc phong vương hầu nhìn thấy lâm chiến thiên ánh mắt hướng hắn t r ô n g lại tô mạc sam c ư ờ i khẽ vớt c ằ m cũng coi là lên tiếng chào ngươi nhìn đó chính là lâm sư h i n h tam thúc lâm chiến thiên trưởng lượng châu tri địa mặc tinh hành nhỏ giọng là thạch hạo giới thiệu đông vực người thân phận mà thạch hạo nghe được rất là chăm chú đối với trước mắt hắ đông nhiên nhưng vào lúc này thiên địa dị tượng nổi lên mặt đất nở s e n vàng thiên nữ v u n g hoa nhật n g u y ệ t đồng huy vô số tường thụy dị tượng để đám người không khỏi biến sắc vô số thần n i ệ m không khỏi bắt đầu tìm kiếm dị tượng nơi phát ra chi địa có thể mặc cho bọn hắn như thế nào dò xét cuối cùng cũng không thu hoạch được gì đế cảnh tu sĩ lý khinh quân tu hành m ộ ư ơ i tám năm trường đại đạo quy tắc tại yêu vực tinh không cổ lộ được vạn vực giới bản nguyên quà tặng cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực điểm thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền vạn vực khắp trốn mừng vui trong đầu của bọn họ không có cho phép xuất hiện một câu trong đó có người càng là không khỏi n h ị non lên tiếng để cảnh tu sĩ lý k h u y ế quân tên thật mới ra người này bỗng nhiên đầy mắt sợ hãi con người bỗng nhiên thích chặt trong con ngươi đen nhánh phản chiếu ra một vòng áp đảo trên chín tầng trời hắc kim long b à o thân ảnh chân đạp t ử kim thần long phía sau đạo hải gào thét mà lúc này cái này vô cùng kinh khủng tồn tại ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn để hắn thân thể không khỏi chậm rãi run run y con ngươi dần dần bắt đầu tiêu tán cùng hắn đồng hành một tên chuẩn đế lão người thấy thế thân xác đột nhiên biến đổi vội vàng lôi kéo người này quỳ nhìn tiên vương chớ trách vừa dứt lời người kia đột nhiên từ cái kia kỳ quái không gian tránh ra vì mọi người kinh dị dưới ánh mắt một tên chuẩn đế tu sĩ thế mà miệng lớn thở hồn hển to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ cái c h á n nhỏ xuống hắn càng là vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái trong miệng lẩm bẩm vô ý va chạm tiên vương chớ trách chớ trách đại hắn sau khi đứng dậy lý k i n h quân khuôn mặt liền bị hắn triệt để l ắ g quên chỉ nhớ rõ cái kia một bộ tử kim long bảo nghe nói viễn cổ có vô thượng cực giả tên thật như là cấm kỵ như cùng người không quan hệ đọc lên tên thật hội xúc động tồ lại tồn tại cấm kỵ dung nhăn sẽ không bị cùng người không quan hệ chỗ ký ức một tên nhìn qua giống như phạm nhân xưa nay hiếm chi linh lão giả tự lẩm bẩm ánh mắt lại tràn đầy kính ngưỡng hướng phía thương khung túi đầu nghe nói lời ấy mọi người đều là rơi vào trầm mặc cùng c h ấ n kinh riêng là vô ý thức tụng nó tên thật liền có thể để một tên chuẩn đế kém chút còn tưởng với tiên nếu là mang theo một tia bất kính còn không phải nguyên địa tòa hóa vị tia vô thượng tiên vương họ lý mười tám năm mà nếu như nghe đồn không có phạm sai lầm đế quân đại nhân cũng là họ lý lại năm nay cũng là mười tám lời vừa nói ra ánh mắt mọi người càng thêm tôn、sủng. lập tức có người phụ hòa nói theo ta thấy thành c ự u tiên vương tồn tại cầm cụ kỵ chính là đế quân đại nhân mười tám năm a đại đạo quy tắc a ta đối với lựa c h i bản nguyên cảm giác thế mà càng rõ ràng ta có dự cảm bế quan trăm năm tất thành đại đế ân ta cũng là kim c h i bản nguyên đối với ta càng thêm thân thiện đây là có chuyện gì đám người hơi cảm giác bên d ư ớ i đạo tự thân nguyên đạo thì lập tức vui vô cùng thần sắc tràn đầy rung động bọn hắn thậm chí muốn hiện tại liền trở về bế cửa trước không phá đế cảnh không xuất quan ông ngong trong mặt trời vô số cựu thải cánh hoa bay xuống mọi người ở đây nghi hoặc lúc năm bóng người c h ố n g rông xuất hiện cái kia thân mang hắc kim long bảo chân đạp tử kim thần long thân ảnh lại như vậy làm người khác chú ý đám người hít sâu một hơi kinh ngạc nhìn nhìn qua lý k i n h quân bọn hắn thế mà phát hiện lý k i n h quân cũng không có che đậy khuôn mặt cái này khiến bọn hắn hưng phấn không thôi láo nô chúc mừng chủ thượng cực hạ n thăng hoa đ a n g lâm vô thượng tiên vương nguyện chủ ta tiên lộ thông suốt sớm trèo lên vô cực thuộc hạ chúc mừng chủ thượng cực hạ n thăng hoa đ a n g lâm vô thượng tiên vương thằng đến ngụy trung hiển cùng tứ đại quân đoàn chúc mừng bọn hắn lúc này mới kịu phản ứng lúc này liên tục không ngừng vì lệ nguyễn đế quân tiên lộ thông suốt sớm trèo lên vô cực lý k i n h quân áo bảo không gió mà bay ánh mắt rào qua chỗ đại đế cũng cần cúi đầu hắn mặc dù không có tản mát ra một tia khí tức có thể một sợi góc á o liền đủ để chấn áp một vực đứng lên đi hồi cung lý k i n h quân vân đạm phong khinh thanh â m vang vọng tại mọi người bên t hai một hơi gió mát từ đến thân thể của bọn hắn lập tức không do bọn hắn k h ô n g chế bị thanh phong nâng lên nói đi lý k i n h quân bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa có thể chín đầu ngũ trào kim long lại n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng phía trước tứ đại quân đoàn mở đường đại đế gia liễn hướng về đông vực mà đi. sở hồng tụ c h ư ơ n một trăm hai mươi tám sở hồng tụ chúng ta cung tiễn đế quân đại nhân đám người lần nữa túi người t ú i đầu chợt đứng dậy cảm khái nhìn xem tứ đại quân đoàn thủ vệ đế liễn mà đi thạch hạo cũng không có hộ tống đế liễn mà đi mà là bị lưu tại nguyên đ ị a bên người là diệp tiêu dương cùng khổng võ hai người nhưng lúc này thạch hạo trong lòng tràn đầy cổ quái trong đầu một khối tràn ngập man hoang chi khí màu vàng đất ngọc bội ngay tại lớp lóe đối với hắn chuyển đến từng tiếng kêu gọi mà lại vừa rồi đế quân tuần sát tứ phương lúc thạch hạo cảm giác nó ánh mắt ở trên người hắn ngắn ngủi dừng lại mấy giây chẳng lẽ là hơi nghi hoặc một chút trong đầu ngọc bội cũng biến mất theo nhưng đông vực nơi nào đó địa giới lại tại ẩn ẩn hô hoàn hắn ngay tại hắn trầm tư lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác mình b ả vai bị người vô vỗ nóng bỏng cảm giác lập tức để thạch hạo một trận nhe răng trận mắt nhưng hắn rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện thể nội bởi vì nuốt máu yêu thú thịt lưu lại tạp chất thế mà bị bỏ đi một đoàn tản r a hơi sáng ánh sáng chùm sáng ngay tại trong cơ thể hắn du tẩu những nơi đi qua tạp chất trong khoảnh khắc trong m i mà thạch hạo cảm giác được nóng bỏng cảm giác cũng là đến từ chùm sáng đồng thời một đạo tỷ tỉ, tỉ không có lửa ngơi cái này tiểu thạch đầu có phải hay không rất thích hợp kế thừa y bắt của ngươi diệp tiêu dương cười mỉm nhìn qua ngay tại chăm chú dò xét thạch hạo khổng võ ngón tay ngọc xinh đẹp rất nhỏ điểm tại thạch hạo trên bờ vai ân vẫn được khổng võ thu hồi ánh mắt khe vớt cằm nói rất có lao t ử lúc tuổi còn trẻ b à phần tư chất như hắn đồng ý liền bái tại lao tử môn hạ đi khổng võ nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy hắn q u a n trì, thạch hạo thể chất có thể nói cực kỳ đặc thù nguyên bản hắn hẳn là chết bởi hài đồng thời kỳ nhưng lại bị thể chất sinh sinh cứu được trở về cái này thạch hạ có chút do dự nhưng lại nhớ tới liêu ti thạch hạ o nguyện bái tiên sinh muôn h ạ n ân không sai đợi ngươi vô sự c u ố n thân lúc có thể đến đế quân học phụ tìm ta khổng võ giống như như gỗ khâu ngón tay chỉ tại thạch hạ o mi tâm coi như thôi chỉ nghe khổng võ thản nhiên nói lao tử cảnh giới còn không có củng cố đi đầu một bước oong o n g oong thạch hạ o nội tâm rung động một viên lực chi chữ cổ lóe ra nồng đậm bản nguyên chi khí khắc tại hắn mi tâm chỗ rất nhanh hóa thành xá lệnh không còn hiện hiện sau một khắc còn chưa chờ thạch hạ kịp phản ứng diệp tiêu dương liền bắt được cổ áo của hắn xé rách không gian trốn vào hư không hướng về thạch vực thạch ra chạy mà đi theo đám người rời đi ngồi một mình ở trong hư không thần sắc có chút ngốc trệ trong đầu như cũ lơ lửng đoạn kia nói nhưng nó l ự c chú ý tất cả bốn chữ lớn k i a bên trên vô thượng tiên vương nghĩ nửa ngày hùng kinh thiên p h u n ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm nói ta tu hành mấy vạn năm lấy p h à m yêu thành đạo không ăn nhân thể đại dược chỉ ăn thiên địa linh quả tinh hoa nhật nguyệt như thế này lại không cơ duyên sợ hội phí thời gian đến chết có thể lưu tại thế này cũng bất quá là tối sầm hùng tập ấy hùng kinh thiên trong ánh mắt phản chiếu lấy một vòng vô thượng dáng người rất nhanh làm ra quyết đoán muốn tiến thêm một bước còn có so đi theo một vị tiên vương càng ổn thỏa phương pháp sao đế cảnh tu sĩ lý khinh tu hành mười tám năm t r ư ở n g đại đạo quy tắc tại yêu vực tinh không cổ lộ được vạn vực giới bản nguyên q u ả tặng cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực điểm thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền vạn vực khắp trốn mừng vui tây hải vực giao chỉ tiên tự bên ngoài mộ dung vân triệt thần sắc rung động kinh ngạc nhìn trong đầu hiện ra đoạn văn này thấy lại nhìn này t i ê n địa bên trong hiện hiện dị tượng trong mắt lập tức lộ ra một vòng vui mừng nhưng rất nhanh lại lộ ra một tia bồn u dầu tiên vực h a cám chi địa nơi cực sâu có một tia sáng nhìn kỹ lại lại là một khối hòn đảo trong đó tiên môn san sát trên bầu trời tràn đầy tu sĩ ngự kiếm phi hành không có khả năng giới này làm sao có thể sẽ còn sinh ra tiên vương cái k i a từng cùng lý k i n h quân đối diện một chiêu tồn tại hít sâu một hơi tràn đầy rung động thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ hòn đảo tu hành bất quá mười tám năm liền có thể thành t i ể u tiên vương hẳn là hắn xuất sinh liền đắc đại đạo ưu ái giáng xuống tiên vương quan đại đạo quy tắc lại thế nào có thể sẽ bị khống chế chờ hắn thành t i ể u tiên đế giới này còn có thể sinh ra tiên vương sao thay đổi hết thệ cũng thay đổi hẳn là lao phu thế này còn có thể trở lại tiên vực giống như thượng cổ tiên nhân nói nhỏ thanh em truyền khắp toàn bộ hòn đảo nhưng quỷ dị chính là ở trên đảo người tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát giác như cũng bận rộn chính mình sự tình thậm chí đối với xuất hiện đều một tôn vô thượng tiên vương đều giống như không có bất kỳ người nào để ý toàn bộ hòn đảo khắp nơi đều để lộ ra một vòng quỳ dị mà có lẽ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới tin truyền văn vực khắp trốn mừng vui lây cũng không phải là một câu trò đồn nói khoảng cách ba nghìn đạo vực không biết bao xa một chỗ vực dưới bên trong đột nhiên trời ban điểm lành mặt đất n ở x e n vàng lớn như thế động tác không biết kinh động đến nơi đây bao n h i ê u tu sĩ chớ nói chi là trong đầu hiện hiện đoạn kia nói trực tiếp để vực này giới tu sĩ triệt để lâm vào rung động n h o n h o suy đoán yêu vực ở nơi nào yêu vực vì sao ta chưa từng nghe nghe cổ ma đạo vực bên trong coi yêu vực nơi này lão phu sống hơn ba nghìn năm càng là chưa từng nghe qua yêu vực m ộ t tử chẳng lẽ là mặt khác đạo vực người thành t i ể u tiên vương ai như đ ờ i này có thể nhìn thấy tiên vương một mặt chết cũng không hối tiếc ta vực này dưới bên trong một tên i người khoác ngũ thải tiên ý đỉa khuôn mặt kiểu diễm vóc người nóng bỏng nữ tử ngồi một mình một chỗ trong c a o lầu ánh mắt nhìn ra xa thương k h u n g lẩm bẩm nói mười tám năm vô thượng tiên vương a ta mười tám tuổi lúc giống như mới trở thành cựu ảnh đế tông đạo nữ quả nhiên người cùng người là không thể so sánh nữ tử thoải mãi cười một tiếng trong ánh mắt thể nội lại có đạo nguyên chi khí lưu t r u y ề n một tia chuẩn đế khí hơi thở càng là từ nó thể nội trôi nổi mà ra hồng tụ nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này đông nhiên một tên cung trang mỹ phụ từ trong hư không mà đến rơi thẳng vào sở hồng tụ bên cạnh cười n h ạ t nói suy tính như thế nào có thể nguyện trở thành đứa bé k i a đạo lữ ngay vậy sở hồng tụ thần sắc không thay đổi chỉ là ánh mắt lạnh rất nhiều lộ ra một vòng vũ mị lại nguy hiểm nụ cười nói ta thừa nhận hắn có chút tiêu chuẩn có thể còn thiếu rất nhiều còn có tông chủ ngươi lần thứ nhất để cho ta cảm thấy phản cảm nếu như ngươi thật muốn cho dạ thanh trần tìm đạo lữ không bằng ngươi ủy khuất một chú nói đi sở hồng tụ không tiếp tục để ý cựu ảnh đế tông tông chủ đôi mi thanh tú có chút n h u lên một vòng hàn quang tại trong hai con ngươi thoáng qua mạ qua sau một khắc một thanh dài nửa cánh tay thủy thủ tản ra nguy hiểm qua n mang từ nàng trong tay áo cực tốc bay ra vạch phá không gian rung ra trong hư không một tên thiếu niên cựu ảnh tông chủ thần sắp biến đổi khó xử đến cực điểm đế u i bỗng nhiên phóng lên tận trời lệ hát đạo sở hồng tụ ngươi chớ quá mức nếu dám tại ỉ vào thái thượng trưởng lão sùng ái tùy ý làm bậy ta định chém ngươi phong tuệ lưỡi đao chăm chú thuận mặt thiếu niên gõ má xe qua tràn ngập sát ý chuẩn đế một k í c h nếu không phải là bởi vì cựu ảnh tông chủ xuất thủ chỉ sợ cũng muốn đem hắn đánh g i ế t tại nguyên chỗ s ở hồng tụ hất lên tay á o xoay người rời đi thủy thủ giống như b ù i mẹ giảng giống như tiến vào hư không lúc xuất hiện lần nữa đã tại trong tay nàng tùy tiện chương một trăm hai mươi chín vị trí vương hầu chương một trăm hai mươi chín vị trí vương hầu hông trướng cựu ảnh tông chủ khé quát một tiếng hoàn mỹ đế bi lập tức chấn áp toàn bộ cựu ảnh đế tông nhưng rất nhiều đệ tử đã không cảm thấy kinh ngạc trừ thân thể có chút run dậy cơ hồ không có cái gì phản ứng không biết tốt xấu cựu ảnh tông chủ khí nghiến chặt hàm răng trong đôi mắt tràn đầy sắc ý trật tự a hầu nghĩ tới điều gì đột nhiên tiêu tán ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía tên thiếu niên k i a đạo nàng cứ như vậy từ khi bị thái thượng trưởng lão tìm tới sau liền một mực có chút t ư n g kích ngươi chớ có tức giận nếu có người ngoài ở tại trông thấy một màn này sợ rằng sẽ khó có thể tin có thể đêm đó thanh trần lại nhịn không được cười lên nói tiểu cô nương n h a có chút tính tình rất bình thường ngược lại là khó khăn cho ngươi tại không lộ ra thân phận của ta còn muốn tác hợp ta cùng sở hồng tụ trở thành đạo lữ quả thật có chút khó làm ngay vậy cựu ảnh tông chủ mặt mặt m tiền bối độ lượng rộng rãi đáng tiếc tiểu nha đầu kia không biết tiền bối hào ý nếu như nàng biết được tiền bối là thượng cổ ma đế truyền thế sợ là sẽ phải hối hận không kịp dạ thanh trần khép cười một tiếng lắc đầu khẽ thở dài như thế gian người đều như ngươi bình thường cũng sẽ không có nhiều như vậy phân tranh ta còn có việc đi đầu một bước dứt lời dạ thanh trần quay người rời đi lạnh nhạt tự nhiên thần sắc mỗi đi một bước liền càng ầm chầm cựu ảnh tông chủ trạm tại nguyên chỗ cười không nói theo dạ thanh trần dần dần đi xa thần sắc dần, dần lãnh đạo trong ánh mắt tràn đầy hờ hững chợt nhìn trời bên ngoài lẩm bẩm nói vô thượng tiên vương trong đế c lý k i n h quân ánh mắt nhìn xuống phía dưới kế vô mưu cùng chu phú sơn hai người cùng k í n h quỳ một chân xuống đất nói khởi bẩm chủ ta đây là nam yêu một nhóm xuất lực nhiều nhất cống hiến người nhiều nhất danh sách lý k i n h quân phất phất tay lạnh n h ạ t nói việc này bản đế liền không xem qua hai người các ngươi lẫn nhau giám sát liền có thể hai vị ái khanh lần trước tấu trương bản đế cảm thấy rất hứng thú vương hầu thống x o á y tam châu vượt chủ thống x o á y ba vị vương hầu đề nghị này rất là không tệ hai người các ngươi có thể có nhân tuyển kế vô mưu thần sắc trăm chú tiến lên một bước nói khởi bẩm chủ thượng lâm ra từ khi đế triều bình định nội loạn lúc liền đi theo chúng ta chủ lại là bình định nam yêu t ộ c cống hiến quá lớn ý theo vi thần thấy có thể xưng vương hầu nghe nói lời ấy chu phú sơn khẽ cười nói kế i đại nhân lời nói không giả mặt khác dương tông chủ đèm chỗ trực thuộc quản lý được ngay ngắn rõ ràng lại chuyến này cũng xuất lực rất nhiều ân mặt khác không chỉ có tô g i a tô mặc vũ đi theo vương quân đoàn trưởng t r ì n h chiến tư phương thậm chí ngay cả tô châu chủ đều vì bình định nam yêu vực xuất lực rất nhiều cũng có thể bịa một phương vương hầu lý k i n h quân ngón tay khẽ chọc t r ô ngồi ánh mắt lộ ra một vòng suy tư mặc dù hắn đã đột phá tới tiên vương nhưng hắn khí tức trong người lại càng thêm nội liễm nếu như không xuất thủ chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra hắn là một tôn vô thượng tiên vương t h ô ra vô vi đế tông lâm ra lý k i n h quân thì thào một tiếng chậm rãi vớt cằm nói bản đế nhớ kỹ nhưng còn có chuyện còn lại khởi bẩm ngay vậy kế vô mưu cơ hồ là theo sát lý k i n h quân thanh âm đằng sau mở miệng khởi bẩm chủ thượng vi thần có việc khởi bẩm đế triều sử quan thuật lại sự tình cùng sử khác biệt làm cho nó thu người khác hối lộ tự tiện xuyên tạc sử ký tội lỗi thiên địa khó chứa vừa dứt lời kế vô mưu từ quan bảo bên trong móc ra một phong tấu trương to, to nhỏ nhỏ bày ra sử quan mười đầu tội trạng lý k i n h quân phất phất tay thanh â m nhạt meo nói việc này hãy khanh tự hành làm chủ liền có thể đồng ý với ngươi hai người trưởng quyền sinh sát đối với châu chủ phía dưới chức vị người trưởng tiền trạm hậu tấu quyền lực vi thần khấu tạ quân ân một bên chu phu sơn khỏe miệng kéo nhẹ sử quan kia đức hạnh gì hắn tự nhiên biết rõ nhưng muốn nói nó thu người khác hối lộ hắn là không tin bởi vì người kia không dám khởi bầm chủ thượng c h ủ ta đang lâm tiên vương chi cảnh lẽ ra tiếp nhận thiên hạ triều bái đặc biệt xin mời c h ú ta ban phát đế chiếu chiêu cáo thiên hạ tiếp nhận bát phương đến trúc lý k i n h quân lông mày gảy nhẹ suy nghĩ một chút chật gật gật đầu kế vô mưu l dù sao hắn hẳn là thượng cổ đến nay vị thứ nhất địch đạo thành t i ự u tiên vương người chuẩn việc này giao cho ái khanh xử lý khắc các loại bốn vực bình định luận công hành thường chu phú sơn thần sắc k h ẽ động chắp tay nói khởi bẩm chủ thượng đông vực cựu nhạc đế tôn đã ở đế thành xin lợi hồi lâu có thể cho phép nó thấy mặt vua chuẩn tuyên nó đến đây đế viên gặp ta chúng ta lĩnh mệnh chu phú sơn trong p h ủ đệ một tên d á n g người còng súng lao giảo d ạ b ư ớ c tại trong một chỗ hoa viên trong mắt tràn đầy vẻ ân h ư ở n g quan sát chung q u n h kỳ hoa dị thảo trong đó một chút chủng loại cho dù hắn cũng chưa từng gặp qua trật r ư ợ t sớm đã tuyệt tích đế thi hoa nghe đồn sẽ chỉ sinh trưởng tại đế thi phía trên đủ để bằng được đế dược thế mà lại ở chỗ này nở rộ nhạc thiên thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngón tay vớt ve một đoá đoá hoa màu đỏ ngỏm trong mắt tràn đầy cảm k h á i lúc tuổi còn trẻ của hắn còn từng tìm kiếm qua đế thi hoa nhưng lại chưa bao giờ từng có duyên thấy một lần ha ha ha không hổ là đông đ ư ợ c đế tôn kiến thức rộng rãi liền ngay cả đế thi hoa đều nhận ra đông nhiên không gian rung động nhấc lên một trận gọn sóng sau một khắc chu phú sơn thân ảnh từ đó hiện hiện cười híp mắt nhìn qua nhạc thiên thành a chu đại nhân đế quân có thể từ nhạc thiên thành mỹ mắt run lên liền khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục loay hoay đế thi hoa hắn tới đây đã mấy ngày nhưng lại chưa bao giờ được đế quân triệu kiến v ề phần cựu trọng tiền giai hắn chưa bao giờ đi qua nhưng hắn có thể đạp vào cựu giai còn dễ nói nhưng nếu ngay cả cựu giai cũng đạp không đi lên coi như có chút mất mặt ha h a tự nhiên tại bản quan cực lực thuyết phục phía dưới c h ủ ta cuối cùng đồng ý gặp ngươi một mặt mong rằng đế tôn đại nhân có thể nắm chắc cơ hội lần này à đế quân hiện chính tại đế viên trung chờ ngươi chu phú sơn cười ha hà nói có thể hay không, không bốc lên chiến đấu liền cầm xuống bắc thần vực coi như toàn bộ nhờ cái này cựu nh người này có thể chúa tể bắt thần vực mấy vạn năm thủ đoạn tự nhiên không cần nhiều lời nếu là có thể thức thời hắn cũng không để ý khởi bẩm đế quân phong người này vực chủ vị trí vô sự lao phu còn có thể các loại đông nhiên nhạc thiên thành khẽ giật mình trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vệ thần quang không chấp mắt nhìn xem chu phú sơn đạo chu đại nhân mới vừa nói cái gì đế quân đại nhân đồng ý tiếp kiến lao phu chu phú sơn cười tủm tìm gật đầu nói tự nhiên bất quá đế tôn đại nhân vẫn là phải bảo trì bạn tâm không cần thiết va chạm đế quân nếu không, không ai có thể cứu ngươi tự nhiên, tự nhiên. nhạc thiên thành liền vội và gật đầu và chương ạ m một vị tiên vị v Thật hắn có lỗi, một ặ c dù đã l trăm coi có c nhẹ. Nếu hắn thể, ba mươi ngày giờ không nhiều nhạc thiên thành chương một trăm ba mươi ngày giờ không nhiều nhạc thiên thành đề cùng đế trong viên một tòa hào quan trói lọi riêng lý khinh ì n lên một quân, quân khép cười một tiếng cựu sắc thạch thai lúc này khôi phục lại bình tĩnh trong đó sinh linh tựa hồ minh bạch hắn là người phương nào kiệt ngạo lại khí tức quần bạo dần dần hóa thành thân mật khởi bầm trụ thượng i ể u nhạc đế tôn nhạc thiên thành đã tới viên ngoại chờ đ ợ i phải trang tuyên nó n h ế t kiến n g u y trung h i ề n thân ảnh xuất hiện tại đế trong viên bước nhanh đi đến lý k i n h quân trước mặt cung thanh đạo để hắn vào đi không bao lâu nhạc thiên thành tại chu phú sơn chỉ dẫn bên dưới rất mau tới đến đế vườn mới vừa tiến vào liền bị cái kia kình thiên giống như nộ đạo tiên thụ rung động bắc thần vực nhạc thiên thành bái kiến đế quân nhìn qua cái kia do đại đạo quy tắc ngưng tụ tiên vương t ò a tại cảm giác cẩn chứa trong đó khí tức nhạc thiên thành mỹ mắt trực n h ả vội vàng túi người bái kiến lý k i n h quân nhìn về phía có chút giàn mua nhạc nhạ ngay vậy nhạc thiên thành cười khổ một tiếng cũng không có kinh ngạc đế quân có thể nhìn ra hắn ngày giờ không nhiều nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra vậy hắn đối với cái gọi là tiên vương cảnh nhưng liền không có nhiều như vậy mong đợi đế quân t vệ nhãn văn bối tu đạo mấy trăm ngàn năm tự biết thiên phu không cách nào cùng người khác so sánh có thể đạp đến đỉnh cao nhất toàn bộ nhờ vận khí cùng ngẩn nhẫn tu hành một đường đặc giả vi tiên cho dù biết được đế quân tu hành năm tháng còn không có hắn t r ợ p mắt thời gian dài hắn cũng phải tự xưng văn bối nhạc thiên thành ánh mắt càng thêm ảm đạm mấy phần than nhẹ một tiếng chắc tay lần nữa túi đầu nói văn bối lần này đến đây chỉ câu bãi tại đế quân tọa h cầu đế quân ban thưởng v ã n bối một cái phương pháp đột phá vì thế v ã n bối bất kỳ giá nào đều có thể bỏ ra lý k i n h quân suy nghĩ một chút đỉnh cao nhất đột phá tới vô thượng cũng không phải cái gì t u y ệ t mật chỉ là chẳng biết tại sao giới này có quan hệ quy tắc chi lực tin tức bị người xóa đi để giới này đỉnh cao nhất thành chân chính đỉnh cao nhất có thể nếu ngươi ngày sau công hơn lớn lao ba bảng không khỏi không thể lưu ngươi tên thật ngày khác bản đế cũng có thể đưa ngươi cưỡng ép tăng lên đến lâm vô thượng nghe nói lời ấy nhạc thiên thành tâm tình trong nháy mắt kích động không thôi lập tức khấu tạ nói thuộc hạ khấu tạ đế quân định không phụ đế quân kỷ vọc cao đứng lên đi lý k i n h quân hơi gật đầu mây trôi nước c h ả y nói đã ngươi là bắc thần vực đế t ô n làm cho cả bắc thần vực thần phục bản đế hẳn không có vấn đề đi chủ thượng yên tâm nhạc tiên h thành vội vàng đáp ứng thuộc hạ chấp trưởng bắc thần vực mấy trăm ngàn năm những tông môn kia sớm đối với thuộc hạ vui lòng phục tùng ra như mở miệng bọn hắn không dám không nghe theo nhạc tiên h thành trong lòng nổi lên một tia lanh ý bắc thần vực nếu là có người dám can đảm cùng hắn làm trái lại hắn cũng không để ý để nó minh bạch cựu n h ạ tên nặng như huỳnh tiên nghe hắn lời thề son sắc cam đoan lý k i n h quân cười nhạc nói vậy thì do ngươi chiêu hàng bắc th Thuộc hạ vô ý vực chủ vị trí, hạ chủ vực vô vị ý nghe u muộn y ệ n sớm p ụ n dưỡng long chấp ghế dựa, hoặc gia nhập dưỡng tiên n g giá ghế gia g dựa, chủ chủ chấp hoặc học phủ, là đế thiêu. h ta, ta triều là là bồi đế nói đế quân để hắn đảm nhiệm v ự c chủ nhạc tiên thành vội và n g l ắ t đầu chấp trưởng mấy chục vạn năm bắc thần v ự c chủ hắn đã sớm phiền thậm chí hắn hoài nghi mình không cách nào phá đỉnh cao nhất cùng vất vả bắc thần vực sự vụ có rất lớn quan hệ n g u y trung hiền thật sâu ngắm nhìn nhạc thiên thành im lặng không lên tiếng đứng ở lý k i n h quân bên người có lòng đã như vậy ngươi liền lý k i n h quân đột nhiên đình trệ lông mày gãy nhẹ ánh mắt xuyên thấu qua thời không nhìn về hướng đế quân bên trong học phủ mà trong học p h ụ tất cả đại đế đều bông xuống ở trong tay hết thể sự vật ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thôi thu vãn bế q u o n chỗ một chỗ sân bãi tu luyện bên trong lâm viêm mắt mũi s ư n g bẩm có thể trong mắt như cũng tràn đầy chiến ý trường thương trong tay vang vọng không ngừng xung quanh thì là một đám học p h ụ đệ tử cùng sở tín bọn người ngay tại quan sát hắn nhìn qua hơi có chút xuất thần khổng võ không khỏi cười nói không viên chủ trong chiến đấu xuất thần cũng không phải một thói quen tốt ta dứt lời lâm viêm thân như trường hồng thương giống như phi long giữ nganh múa vớt hướng về xuất thần khổng võ mà đi danh con nhìn lao từ đợi lát nữa không đánh ngươi khổng võ khinh thường nếp miệng tùy ý phất phất bàn tay muốn đem lâm viêm lần nữa bước lui nhưng lúc này biến cố phát sinh lâm viêm thân thể chấn động ánh mắt kinh nghi bất định chỗ mi tâm một đạo xá lệnh lóe lên một cái rồi biến mất nhưng hắn động tắc nhưng không bị ngăn cản như c ũ hướng phía khổng võ mà đi nhìn kỹ lại lâm viêm phảng phất đổi một người trong mắt tràn đầy ý cười khi tức càng là nho nhã đến cực điểm phanh một thương đánh ra khổng võ thân ảnh nhất thời bay rất ra ngoài nặng n ề mà ném xuống đất đám người một mặt mờ mịt cùng nhau khiếp sợ nhìn qua lâm viêm kinh hai thất thanh nói cái này lâm sư huynh lại có thể lấy chuẩn đế lui đỉnh cao nhất. T. ta nghĩ tới lâm sư huynh kỳ tài n g ú trời t thật không nghĩ qua lâm sư huynh dĩ nhiên kinh khủng như thế chuẩn đế một thương quất bay đỉnh cao nhất đại đế đây cũng quá phu nhân nhưng mà sở tín ba người khẽ to mày nghi ngờ nhìn xem lâm viêm bọn hắn thường xuyên lẫn nhau giao thủ tự nhiên minh bạch lâm viêm là cái gì tiêu chuẩn đừng nói quất bay khởi võ chỉ sợ cũng ngay cả một tên sơ thành đạo đại đế đều rút không nổi đông nhiên lâm viêm bốn người thân thể bắt đầu rung động chỗ mi tâm xá lệnh h i ệ t hiện ngay sau đó bốn cỗ đạo thân từ bọn hắn trong mi tâm h i ệ n hiện h ó a thành lưu quang hướng về thôi thu vãn nơi bế quan mà đi đây là hẳ lâm viêm ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc làm người trong cuộc hắn vừa rồi thế nhưng là cảm giác được thân thể của mình bị thôi thu vãn cưỡng ép khống chế một cái chớp mắt ngay tại cái k i a ngắn ngủi một cái chớp mắt hắn cảm giác đến thôi thu vãn vận dụng một loại m ư ờ i phần cao siêu lực lượng trực tiếp đem khổng v õ đánh bay ra ngoài mà một chớp mắt kia hắn có thể cảm giác được khổng v õ bản nguyên bị áp chế tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán chỉ nghe văn khổng v õ bi phấn cùng h ù n g nói thôi thu vãn ngươi h u n g là nho đế khổng v o từ đằng xa bay tới trong mắt còn lưu lại một vòng kinh, mặc dù hắn nhìn qua có chút chật vật nhưng lại không có một tia thường thế ha, ha. một đạo nho nhã tiếng cười vang vọng học phủ do ôn hòa theo sắt mà tới nói khổng viện chủ hiệu lầm chỉ là lâm tiểu h ư u trời đất xui khiến tại ta đột phá lúc vận dụng ta một tia lực lượng mà thôi không phải ta bản ý lời này khổng võ tự nhiên là không tin lâm viêm trừ phi chuyển thế trung tu nếu không danh con này nếu có thể vận dụng nho đạo quy tắc hắn từ đây chạy đến đi đường mặc dù không phải lâm viêm ra tay nhưng khổng võ t o á t miệng không có hảo ý nhìn xem lâm viêm cười nói danh con không sai không sai lại có thể quất bay lão tử xem ra tiến triển rất nhiều ân lão tử liền cố mà làm tăng lên một đâu đâu lực đạo đi yên tâm tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi thấy thế lâm viêm dùng mình một cái cười ha hả chắp tay nói khổng viện chủ ta chợt nhớ tới tam thúc có việc để cho ta hồi trong tộc một chuyến xin lỗi không tiếp được không n ổ i không n ổ i đợi lát nữa lao tử tìm người đem ngươi nhấc trở về khổng võ đem nhấc chữ cắn đến rất nặng vừa muốn xuất thủ đống nhiên run lên nhìn trời bên trong dị tượng cả người ngẩn người tại chỗ Trưng tuyệt Thượng. Trưng tuyệt Thượng đỉnh, đỉnh, phá phá Lâm Lâm Vô Vô mà q u ỷ dị chính là đế thành cùng bên trong học phủ mùa tựa hồ cũng theo lật sách tiếng vang lên biến hóa theo khi thì khiến người như gió xuân ấm áp vạn vật bắn ra sinh cơ khi thì liệt nhật treo trên bầu trời đất cằn nghìn dặm khi thì vạn vật tàn lụi mãn thành đ i ề u hiệu khi thì lẫm đông thời gian hàn phong gào ghét khổng võ kinh ngạc nhìn nhìn qua cái kia chư thánh tiên hiển nhìn về phía cái kia đạo thân thể khôi ngô đến cực điểm thánh hiển trong lòng lầm bầm nói đặc n ư ơ n g thế mà còn có thể trông thấy lao tổ lạc hấn không biết nghĩ tới điều gì khổng võ ánh mắt có chút thảm đạm nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu chắp tay nói chúc mừng đạo trong học phủ mấy đạo đế u i lưu chuyển thân ảnh xuất hiện tại thương k h u n g đối với thôi thu vãn nơi bế quan chắp tay túi đầu nói chúc mừng đạo h ư u phá đỉnh cao nhất lâm vô thượng lâm v i ê m khỏe miệng nhấc lên một vòng chân thành dáng tươi cười nghiêm túc đối với thôi thu vãn nơi bế quan túi đầu v ã n bối chúc mừng thôi phủ chủ phá đỉnh cao nhất lâm vô thượng v ã n bối chúc mừng thôi phủ chủ phá đỉnh cao nhất lâm vô thượng đế thành bên trong một đám chuẩn đế tu sĩ theo mùa biến hóa khi thì k h ố c nhiệt khó nhịp cái chán bài tiết ra mùa hôi hột lớn chừng hạt đ ộ n khi thì thân thể phát run cảm thấy một trận lãnh ý từ đáy lòng hiện lên cái này. Đây là có chuyện gì? vì sao ta hội cảm giác được khốc nhiệt khó nhịn ta tu vi chẳng lẽ là giả không thành chưa từng nghe thấy chưa từng nghe thấy à? xem ra đế thành bên trong có tu vi thông thiên hạ người n g làm tiếp đột phá khí tức ảnh hưởng tới đại đạo t vậy cần tu vi bực nào a hẳn là lại là một tôn tiên vương d á n g lâm phải không thật sự thời đại vàng s o n a không phải tiên vương nếu là tiên vương nơi g ư ta hẳn là đã sớm biết được có thể là tiên vương phía dưới cảnh giới kia bỗng nhiên trong đám người có người t h a n nhẹ chắp tay hướng phía học phủ cúi đầu t h ư ơ cổ trúc mừng đạo hữu phá đỉnh cao nhất lâm n ô thượng trong đế cung lý k i n h quân cười nhạt một tiếng lúc đầu hắn còn tại cân nhắc để a i t i ế n về tây hải một nhóm bây giờ xem ra không cần thuộc hạ bái kiến chủ thượng sau một khắc đế trong vườn phật lên một sợi gió xuân nguyên địa hóa thành thôi thu vãn thân ảnh lý k i n h quân gật đầu ra hiệu cười n h ạ t nói không sai ngươi có thể một mình l ĩ n h ngộ vô thượng c h i đạo ngày khác đăng lâm tiên vương cũng bất quá vấn đề thời gian chủ thượng quá khen rồi nếu không có quan sát chủ ta xuất thủ thu vãn thế này cũng không biết có thể hay không đạp vào vô thượng tôi thu vãn l ắ t đầu ôn hỏa cười một tiếng trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nho đế văn nhã chi khí nếu như thế liền do ngươi đi một chuyến tây hải vực nói đi lý k i n h quân vừa nhìn về phía nhạc thiên thành nói ngươi liền tại trong học phủ đảm nhiệm công pháp trước viện chủ đi chúng ta lĩnh mệnh đợi hai người sau khi đi lý k i n h quân trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lân thiến chính là xích huyết vẫn lạc lúc lưu lại đồ vật lúc này lân thiến tản ra một sợi mông lung qua mang lý k i n h quân quan sát lấy vật này nhìn xem vẫn chứa trong đó đồ vật trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ còn tưởng rằng là cái gì tiên vật nguyên lai chỉ là ghi chép xích huyết sở tu công pháp bất quá công pháp này cũng là thú vị thế mà tại đạo hậu kỳ liền cùng giới này hệ thống tu hành khác biệt lý k i n h quân trong ánh mắt lộ ra một vòng chầm tư xích huyết đạo cảnh công pháp trước mắt hắn còn không có n g h ị kỹ phải trang muốn để đế triều người tu hành dù sao hắn đối với đạo cảnh cũng không hiểu rõ t ù y ý đem vật này giao cho nguyễn trung hiền sau nói diệp tiêu dương trở về rồi sao nguyễn trung hiền cung tiếng nói khởi bẩm chủ thượng trưởng q u ò n hoang thạch lưỡng vực thạch ra đã thân phục lá viện chủ cũng không ngày tức về ngay vậy lý k i n h quân gật gật đầu ánh mắt nhìn ra xa tây hải vực khoe miệng phát họa ra một vòng như có như không dáng tươi cười nam yêu vực hoa vực diệp tiêu dương hai tay trống cằm ngồi tại tiểu sơn thôn cửa thôn chỗ kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đã rút ra nhánh mới cây liêu thình lình mở miệng nói, tự nhiên g ĩ t ớ điều liệu tiên thăng lại u nhẹ một tiếng trận chiến kia đem ta không trọn vẹn thần hồn ngắn ngủi tỉnh lại một cái chớp mắt để cho ta có thể xa xa nhìn qua tu thái dương thái âm quy tắc chiến lược xác thực vô địch đem một tên tiên quân chém giết tại giới này diệp tiêu dương đông nhiên đứng dậy sau mày nói nàng đột phá vậy ngươi có biết nàng đằng sau như thế nào không biết bọn hắn dư âm chiến đấu đem ta bừng tỉnh đằng sau ta lại lâm vào ngủ say diệp tiêu dương ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng ngay sau đó hỏi vậy còn ngươi tại sao lại bị biến thành bộ dáng này lần này liêu tiên thật lâu không có phản ứng chỉ có cành non chập trờn hồi lâu qua đi chỉ nghe k h ẽ than thở một tiếng không thể nói không thể nói diệp tiêu dương hứng thú cười tủm tìm nói vậy là ngươi loại cảnh giới nào thế nhưng là tiên vương dứt lời cành liêu chập trờn liêu tiên nhưng không có phản ứng gặp cảnh tượng như vậy diệp tiêu dương không khỏi nếp miệng Tự nơi h minh bạch liêu tiên là không muốn lộ ra tự thân cảnh h i liêu tiên giới biệt ê n muốn cát, có gì đặc là lộ tự gì ra n n g ư ờ còn không phải bị người đánh thành quỷ bộ ráng này.、Hieu. Nơi phải Hưu. bị bộ quỷ xa một đạo trường hồng vượt ngang không gian trong chớp mắt liền rơi vào diệp tiêu dương trước người rơi xuống đất h ó a thành thạch vân thiên thân ảnh thạch gia nguyễn đại biểu h o a n g thạch lưỡng b ự c tất cả thế lực thần phục đế quân thạch vân tiên h chắp tay cúi đầu chợt đứng lên nói chỉ là lao tổ có một điều thỉnh cầu hy vọng thạch vực có thể vẫn do thạch gia chấp trưởng thông minh lựa chọn diệp tiêu dương gật đầu chấm ngâm một lát sau chấm g i i nói về phần chấp trưởng một vực hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn ngay vậy thạch vân thiên vui mừng hai con n g ư ờ i đánh giá t r u n g quanh tựa hồ đang tìm kiếm người nào bình thường nhưng rất nhanh trong mắt của hắn liền hiện ra một vòng thất vọng tại diệp tiêu dương trước mặt hắn cũng không dám tùy tiện nhô ra thần thức chỉ có thể cười làm lành nói không biết thạch hạ o ở phương nào nhà ta lão tổ đối với hắn rất là tưởng niệm muốn gặp mặt một lần ta làm sao biết ta cũng không phải tiểu tử kêu bảo mẫu đúng đúng đúng nếu thạch hạo không ở chỗ này không biết tiền bối lúc này có thể có nhàn rỗi lao tổ nghe nói tiền bối cùng không hối hận tiên tổ từng có huyên duyên đặc biệt xin tiền bối tiến đến thạch ra làm khách thạch vân tiên vội vàng cười làm lành h ắ n cũng không dám làm tức giận diệm tiêu bởi vì hắn biết rõ kiếm đế khủng bố dù sao vị kia không hối hận tiên tổ chính là một vị đỉnh cao nhất kiếm đế thạch ra mặc dù không có bao nhiêu văn hiến ghi chép vị tiên tổ kia có thể ngắn ngủi mấy câu vẫn phải có cùng d a i sát phạt thứ nhất kiếm ra đạo t u y ệ t thạch ra sao đi thôi diệp tiêu dương than nhẹ một tiếng vạn cổ qua đi thạch ra hay là lúc trước cái kia thạch ra sao bốn ts lạp hỏng điện thoại gõ chữ đến d ạ n g sáng không có tiền mua thật đáng thương ta quá khó khăn các minh đệ chương một trăm ba mươi hai thạch ra cổ lịch sử chương một trăm ba mươi hai thạch ra cổ lịch sử thạch、vực. cổ hoang thành làm chấp trưởng thạch vực không biết bao nhiêu năm tháng thạch gia đã sớm đem toàn bộ thạch vực làm căn cứ của mình mà cổ hoang thành càng là có truyền ôn từ viễn cổ liền sừng sững tại nam yêu vực mà thạch gia càng là khủng bố nghe nói từ viễn cổ đến nay thạch gia mỗi một thời đại đều có một vị đỉnh cao nhất đại đế toa c h ấ n cổ hoang thành bên ngoài hai bóng người một chức một sau đứng ở thương cung diệp tiêu dương nhìn xem cơ hồ cùng vạn cổ chức không khác nhau chút nào cổ hoang thành sáng giờ hai con ngươi toát ra một tia thương cảm nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường tiền bối nơi này chính là thạch gia tiền bối còn xin chờ một lát đợi ta mở ra đại trận mới có thể thạch vân tiên ở vào diệp tiêu dương sau lưng t h ầ n s ắ c có chút nạo nghệ thạch ra có thể sừng sững bất hủ trừ mỗi đời đều có đỉnh cao nhất tọa trấn bên ngoài còn cùng cổ hoang thành bản thân có rất lớn quan hệ ẩn chứa trong đó đại trợn cho dù đỉnh cao nhất đại đế đều chưa chắc có thể công phá mà bọn hắn thạch ra chính là bằng vào đại trợn mới có thể nạo nghệ đến bây giờ nhưng bây giờ khác biệt thời đại thay đổi đã tiến nhập tiên vương lăng trần thời đại ngày sau sợ rằng sẽ càng thêm chỉ sợ bọn hắn cũng không thể không tìm phù hộ mà vị kia tu hành mười tám năm liên có thể thành tựu tiên vương đế quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất không cần, đã nhiều năm như vậy. các ngươi thạch ra vẫn là không có xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm trận đế đại trận cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào diệp yêu dương trong đôi mắt đẹp một vệ kim quang lấp lóe trận lắc đầu thân thể lập tức hóa thành một thanh kiếm sắc trực tiếp hướng về cổ hoàng thành mà đi t h ế thế thạch vân thiên lập tức quá sợ hãi lo lắng nói tiền bối không thể lô mang à cho dù ngài là đỉnh cao nhất kiếm đế có thể tùy tiện vào trận nhưng rất nhanh thạch vân thiên đột nhiên r u lên hoảng sợ nhìn xem thanh lợi kiếm này vạch phá bầu trời không có xúc động đại trận thẳng vào cổ hoàng thành bên trong cái này cái này sao có thể trong h h ạ c thành khắp nơi đều là cung điện lâu vũ linh sơn thần nhạc phóng tầm mắt nhìn tới không biết bao nhiêu sinh linh ở chỗ này bận rộn nhưng bọn hắn đại đa số đều là thạch gia nô bục thạch gia tộc nhân chúng quy là số ít không đủ và người cổ hoang thành bên trong vị trí trung tâm có một toàn núi cao linh ký nồng nặc đã vụ hóa quanh thân càng là đám mây vân quanh tựa như nhân gian tiên cảnh nơi đây chính là thạch gia tổ địa mai táng thạch gia vô số nghịch thiên cường giả mà mỗi một thời đại thạch gia thủ hộ giả đều sẽ cư ngụ ở nơi này thạch gia tổ bên trong có một nhà lá một tên thần thái giàn mua dáng vẻ giàn mua c u ố n quanh láo giả ngay tại t ố i hoa đ ỗ n g nhiên lão nhân động tác trì trệ chậm rãi q u a y người thạch thanh phong nhìn xem tên kia thân mang máy đỏ giống như t i ê u dương bình thường trói mắt thân ảnh trong mắt của hắn b ỗ n nhiên hiện lên một vòng hoáng hốt nhưng rất nhanh kịp phản ứng thở dài nói lao phu thạch thanh phong gặp qua đạo đạo hưu không cần thiết trách cứ diệp yêu dương ánh mắt phức tạp ngửa đầu nhìn qua thạch gia tổ địa c h i điên chật nhìn về phía thạch thanh phong khẽ thở dài quả nhiên các ngươi hay là ỉ lại lấy dấu ấn kia nghe vậy thạch thanh phong thân thể run dậy trong mắt lập tức bộ phát ra ngập trời lanh mang quanh thân vờn quanh dáng vẻ g i á n mua trong nháy mắt bị tách ra một cô cực độ tiếp cận tiên quân đạo h u che đậy chính này một vòng ngoại hình giống như huyết châu l à c ấn tại thạch thanh phong chỗ mi t â m hiện hiện chỉ n g h e văn thạch thanh phong lạnh lùng nói ra ngươi như thế nào biết được ta thạch gia tần bí một dấu ấn không đối hẳn là một dọ tinh huyết liền có thể để cho ngươi thạch ra truyền thừa thiên thu vạn đại lưu lại cái này sợi máu tươi chủ nhân lại nên cảnh giới c ỡ nào diệp t i ê u dương không để ý đến thạch thanh phong tựa hồ là nói một mình lại như là cùng thạch thanh phong đối thoại có thể nàng trong vỏ trường kiếm đã phát ra tên mình kiếm ý cùng thạch thanh phong khí thế sinh ra đụng nhau nhìn kỹ lại diệp t i ê u dương tựa hồ đã rơi vào hạ phong ngươi thạch ra là khấn có thể đỡ nổi tiên quân a ngăn không được liền thành thành thật thật nhận lấy đi ngươi hẳn là so ta minh mạch thiên quân ý vị như thế nào diệp yêu dương quần áo theo gió đong đưa thanh em không linh vừa mới rơi xuống thạch thanh phong liền sắc mặt khó chịu thu hồi đạo tự thân uy. hắn tự nhiên minh bạch như thế nào tiên quân mà lại diệp tiêu dương phía sau thế nhưng là có một tôn tiên vương chỉ là n g ấ m lại hắn đều có chút sợ hãi chớ nói chi là như làm phát bực vị kia đế quân để hắn đích thân tới chỉ sợ thạch gia liền muốn tại hắn nơi này triệt để đ o ạ t việt ngươi đến tột cùng là người phương nào thạch thanh phong vẻ mặt nghiêm túc là cấn sự t ì n h thạch gia một đời chỉ có hai người biết được theo thứ tự là đương đại gia chủ cùng thạch gia thủ hộ g i ả ta diệp tiêu dương sán lạng cười nói đế quân tọa hạng h c phủ kiếm viện v ệ chủ bất quá kiếm viện còn không có thành lập nói đi diệp tiêu dương ánh mắt đánh giá b ố n phía không để ý đến thạch thanh phong sắc mặt khó coi do hỏi thạch gia đế lăng còn tại đỉnh núi nghe nói lời ấy thạch thanh phong lập tức có chút hoài nghi nhân sinh người này làm sao biết thạch gia nhiều như thế bí mật thượng cổ càn tháng thời kỳ ngươi thạch gia xuất hiện đứt gãy vị tia chấp trưởng lạc ấn người quá mức khinh thường đi ra cổ hoang thành bị người cướp giết sau đó cướp giết người triệu tập hai vị hảo hữu tổng cộng ba vị đỉnh cao nhất đến cổ hoang thành chỉ kém một bước liền phá ngươi thạch gia tổ ẩn gặp thạch thanh phong thật lâu không đáp diệp tiêu dương không khỏi chấp chấp liêu mi chậm rã thạch thanh phong sắc mặt triệt để thay đổi việc này thạch ra đều không có ghi chép đều là thủ hộ giả truyền miệng gần như không hội tồn tại người thứ hai biết hiểu a diệp yêu dương gật đầu ra hiệu người nói người nếu biết được việc này nên biết được có một người cầm kiếm mà đến kiếm quang chiếu ánh năm vực bước lui ba người người thạch ra tiên tổ quỳ tạ ơn người này lưu lại tổ hấn như người này hoặc hắn hậu bối cầm kiếm mà đến lấy tiên tổ chi lễ gái chi tranh diệp yêu dương bên hông đế kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ đỏ như mặt trời đỏ thân kiếm để thạch thanh phong đồng tử co dù lại cảm giác trong đó phản phất phong ấ n một tôn kiêu dương khí tức c hắn đột nhiên hít sâu một hơi nói xích luân đế kiếm n g ư ơ i ngươi là vị kia kiếm đế hậu nhân nhìn xem xích luân đế kiếm cùng diệp tiêu dương thân mật vô g i a n ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thạch thanh phong rung động không thôi đồng thời trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng hoảng hốt thạch ra trong tộc sử không có ghi chép có quan hệ vị kia kiếm đế bất cứ tin tức gì nghe nói là vị kia kiếm đế trời sinh tính thoải mái không muốn cùng người sinh ra quá nhiều ràng buộc thậm chí thạch ra trong tộc sử đều không có ghi chép vị kia kiếm đ ế vì sao muốn xuất thủ bảo đảm hắn thạch ra chỉ có một ít không quá xác định suy đoán nhưng bọn hắn thạch ra thủ hộ giả đời đời đều phải đặt ở vị thứ nhất cho nên hắn một chút liền có thể nhận ra diệp tiêu dương đề kiếm nếu ngài là vị k i ê u kiếm đế hậu nhân lão phu n g u y ệ n vân tổ hấn lấy tiên tổ chi lễ đại chi không hối hận tiên tổ chi mộ ngay tại trong đế lăng đạo hưu đi theo ta thạch thanh phong thở dài một tiếng trong giọng nói nhiều một vòng dễ dàng cùng thoải mái nếu vị k i ê u kiếm đế có hậu nhân lưu lại cái tiêu đại hắn sau khi tọa hóa phải chăng c ó thể để diệp tiêu dương chiếu khán thạch ra nhất thời đâu c h ư một trăm ba mươi ba hải bên kia c h ư một trăm ba mươi ba hải bên kia thạch ra đế lăng bên trong được mở mang vô số tiểu bí cảnh mỗi một cái trong bí cảnh đều có một tòa mây mủ vờn quanh linh sơn trong toàn bộ bí cảnh không có một tia t i ế n g vang cho người ta một loại nặng nề lại bi thương cảm giác trong một chỗ bí cảnh diệp tiêu dương đứng ở linh sơn chi đ ỉ n h ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một tòa lấy kiếm là bia m ộ không trọn vẹn lại không có một tia khí tức kiếm bia lại cho người ta một loại không cam lỏng điên cùng chi ý hậu bối tử tôn thạch thanh phong lễ bái tiến tổ thạch thanh phong cầm trong tay tế hương nghiêm túc bái ba bái chật cầm trong tay tế hương cắm vào một bên trong lư hương hán dư quang đạo qua diệp tiêu dương trong lòng không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc cùng cảm giác không thoải mái. diệp tiêu dương đến chỗ này liền không có động tác chỉ là nhìn chằm chằm biển kia bị gỉ kiếm địa cũng không thấy bái cũng không mở miệng điều này không khỏi làm thạch thanh phong hoài nghi nàng tới nơi đây mục đích hắn trừ lưu lại một chỗ mộ trôn quần áo và di vật cùng hắn để kiếm liền không lưu lại bất cứ thứ gì sao đang lúc thạch thanh phong hoài nghi diệp tiêu dương mục đích không tính kết lúc chẳng nghe diệp tiêu dương mở miệng hắn vô ý thức nói cái gì để kiếm bất quá là một thanh tinh thiết kiếm thôi thạch thanh phong nghĩ, nghĩ đem trong tộc sử ghi chép toàn bộ nói tới trong tộc sử ghi chép không hối lận tiên tổ tại ngày nào đó đột nhiên mà đi không biết tung tích. Qua k h ô nói g trong ngoài không gì. tháng, không hoang trắng, hối hận lao tổ hồn hiện rách, kinh, thu hoạch hối hận hồn thành bốn tiên bài đại đại kiếm, lại Lại bài đại tôn tan, toàn bờn. n tổ xuất vết tộc mặt tìm một tổ cổ đồ đau vỡ đế đế ra sắc được lao đến đây thạch thanh phong thở dài không thôi ánh mắt đều có chút bi ý nói lại một tháng chỉ có kiếm này bị một tên không biết lai lịch chuẩn đế đưa đến cổ hoang thành cùng một câu di ngôn lấy kiếm làm bịa ở lâu ân sư ngay vậy diệp tiêu dương trầm mặc không nói đi đến bia trước túi người đến giống như mỡ dê ngón tay phất qua trường kiếm lẩm bẩm nói chính mình bản mệnh đế kiếm đều bị đánh thế lại không chịu để hậu nhân biết được chính mình vì sao rời đi lại vì sao vẫn là sao diệp t i ê u dương trầm n g â m một lát năm ngón tay vớt ve thân kiếm đ ố n g nhiên thần sắc khé động đột nhiên đem trường kiếm rút ra tự thân kiếm ý phóng lên t ậ n trời thấy thế thạch thanh phong đ ố n g nhiên biến sắc h o ả n g sợ nói đạo hữu đây là ý gì nhưng mà sau một khắc thạch thanh phong liền mầm miệng chỉ là h o ả n g sợ nhìn qua trên trường kiếm kia xuất hiện một hàng chữ nhỏ nhưng hắn lại không biết ghi chép cái gì bởi vì vậy được chữ nhỏ là do thạch vô hối lấy kiếm chi bản nguyên trô khắc xuống không phải kiếm đế không thể gặp. Thậm chí, diệp tiêu dương quanh thân vờn quanh kiếm ý thế mà để trường kiếm sinh ra c ộ n minh trên thân kiếm khắc chữ nhỏ càng là đột nhiên hóa thành cho bụi độc lưu lại đã mất đi thần vận tinh thiết trường kiếm bọn hắn từ biển bên kia mà đến diệp tiêu dương mỹ mắt nhẹ nháy thần sắc rơi vào trầm tư đây cũng là trên thân kiếm lấy kiếm chi bản nguyên chố ghi chép đồ vật biển bên kia ở đâu diệp tiêu dương giống như thu thủy giống như đôi mắt nổi lên từng cơn sóng gợn đại mi k h a nhữ trở tay đem trường kiếm cắm vào mồ trước đó quay người rời đi thấy thế, thế c á phản ứng thạch thanh phong đội vàng đổi theo dò hỏi ý gì diệp tiêu dương bước chân dừng lại thanh em không linh vang vọng đất trời biết quá nhiều đã chết càng sớm hắn nếu không muốn để cho các ngươi biết được tự nhiên là vì các ngươi tốt sau một khắc diệp tiêu dương thân ảnh hóa thành lợi kiếm trốn vào hư không trong chớp mắt liền biến mất không thấy thạch thanh phong cười khổ không thôi hắn thạch ra đằng sau tự nhiên đi ra kiếm đế cũ n g tới tế bái qua không hối hận tiên tổ nhưng lại không ai có thể nhìn ra thanh trường kiếm kia khác thường hẳn là là không hối hận tiên tổ là kiếm kia đế hậu người lưu lại cơ duyên thạch thanh phong than nhẹ một tiếng lắc đầu thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa độc lưu lại thạch vô h nhưng trong hư không đông nhiên vang lên một tiếng n ỉ non giống như quên để nàng chiếu cố giật nhi một hai hô một trận lồn u gió mát thổi qua nơi đây lại lần nữa lâm vào yên lặng nhưng nếu có đỉnh cao nhất kiếm đề đến liền có thể phát hiện trên trường kiếm kia nhiều một hàng chữ nhỏ tiểu thứ đốc sư tôn vẫn luôn tại tây hải vực giao chỉ tiên tự bên ngoài một chỗ giản l ư ợ c nhưng không mất thanh nhã nhà ngói sướng sướng, lúc này ngoài cửa tụ tập mấy tên đại đế một người trong đó càng là tản gia đỉnh cao nhất đế uy có thể cho dù là hắn cũng không dám tự tiện xông vào chỗ này nhà n g ó chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đắng chắc đứng ở ngoài cửa cái kia mộ dung tiểu thư không phải chúng ta không muốn xuất ra quy tắc chi bảo chỉ là chúng ta chưa từng nghe thấy à nếu không thay tiên vương yêu thích đồ vật vân hải đại đế dáng tươi cười đắm trát chắp tay hướng phía trong môn nói ra đồng thời đối với vị kia tuyệt điên đại đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái người này lập tức ngầm hiểu cười làm lành nói đúng vậy à mộ dung tiểu thư nếu không ngài trước mở cửa để cho chúng ta tiến vào quy tắc kia chi bảo là vật gì chúng ta thực sự không biết ta đừng đến phía ta mộ dung vân triệt giống như tiên linh giống như thanh tịnh thanh âm từ trong môn chuyển đến ngay sau đó nói quy tắc chi lực chính là quy tắc chi lực bản tiểu thư như thế nào mới có thể nói với các ngươi được rõ ràng dù sao có thể làm cho trong lòng các ngươi rung động đồ vật chính là quy tắc chi bảo ngay vậy vân hải đại đế khỏe miệng co giật không thôi hắn thành đế sau tung hoành tây hải vạn năm lâu đừng nói làm hắn tim đập nhanh đồ vật liền ngay cả để hắn có thể hài lòng đồ vật đều không có làm sao gặp qua mộ dung tiểu thư ngại xem chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước yết kiến một chút vị kia tiên vương ừ ngươi cho rằng bản tiểu thư vì cái gì để cho các ngươi tìm kiếm quy tắc chi bảo không biết quy củ sao không được tiên vương chi lệnh không thể tùy yết kiến tiên vương mộ dung vân triệt có chút khí mượn nếu không có nàng không có khả năng thời gian dài rời đi giao trì t i ê n tự nàng còn cần một đám huyền tiên kim tiên tìm kiếm quy tắc chi bảo bọn hắn cho dù tìm được cũng không có khả năng lưu lại quy tắc chi bảo mộ dung vân triệt lẩm bẩm nói nếu giới này có thể sinh ra tiên vương hẳn là sẽ có quy tắc chi bảo sen lận a ngoài cửa đám người sầu mi khổ kiềm vân hải đại đế c à n g là nhìn về phía vị t i a tuyệt điên đại đế nói hải vũ đại ca tung hoành tây hải vực lâu như vậy có hay không gặp qua làm ngươi tìm đập nhanh đồ vật hải vũ đại đế k h ỏ miệng kéo nhẹ khẽ thở dài những ngày này vân hải đại đế thuận miệng nói không phải ngươi là tây hải vực đại đế sao không biết mộ dung tiểu thư gần nhất vì gặp tiên vương một mặt đều nhanh lẫn khắp toàn bộ tây hải vực sao lại như cụ không thể tìm tới đưa cho tiên vương tri lễ áo thì ra là thế âm thanh kia bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó cởi nhặt nói như vậy đi bản tọa nơi này có một phần danh sách chuẩn bị kỹ càng bày ra đồ vật t nghe, tiên, tiên nghe nói c lời ấy đám người cùng nhau thân thể run lên nhìn về phía cái kia một bộ nho sam khí tức ôn nhã chung nhân nhân lập tức cảm giác được quanh thân tựa hồ có thanh phong tử đến dọn sạch trong lòng bọn họ ưu phiền cô nương hiệu lầm bàn tọa lại sao là cái kia tín khẩu huyền hà hạ người đâu chương một trăm ba mươi bốn thời gian không nhiều lắm chương một trăm ba mươi bốn thời gian không nhiều lắm trong đ ì n h viện mộ dung vân triệt lăng không lơ lửng khuôn mặt bị l ụ i trắng bao phủ có thể riêng là xuyên thấu qua hai con n g ư ờ i liền có thể cảm giác người trước mắt tuyệt đối là một đại mỹ nhân mộ dung vân triệt nhìn xem ngoài cửa nói cười yên yến nho nhã hiền hòa thôi thu vãn trong hai t r ò n g mắt của nàng hiện lên một tia xoan suýt cân nhắc hồi lâu thử dò xét nói ngươi có thể chi phối vị tia tiên vương quyết định từ bích lạc cho tới cựu u, không người có thể tả hữu chủ ta ý chí thôi thu vãn bật cười một tiếng nói tiếp mộ dung cô nương nếu là tin được tại h ạ ta nhưng vị ngươi thông báo một tiếng có gặp ngươi hay không để quân tự có phán quyết nghe nói lời ấy mộ dung vân triệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang thanh âm thanh thúy giống như thanh tuyển tiếng vọng giống như vang lên không biết đạo hưu muốn cái gì mộ dung cô nương h i ể u lầm không phải ta mớn mà là đế quân cần thiết a đế quân cần thiết tây hải vực vật gì mộ dung vân triệt trong lòng hơi động cái này tây hải vực hẳn là có đồ vật gì có thể làm cho một vị tiên vương coi trọng chủ ta cần thiết đồ vật chính là tây hải chín vực thôi thú vạn thanh âm vừa mới rơi xuống n h ữ n g cái kia tây hải vực đại đế con ngươi co g ú lại không cam lòng nói tiền bối đây có phải hay không có chút quá mức chúng ta xuất sinh liền tại tây hải vực Tây â Hải vực cho vực đế q u nhưng đại n â n chúng h ta đi ớ nơi nào、à? Đúng tiền vậy A tiền bối, mà lại chúng ta đạo thống trải chúng thống ta mộ dung vân triệt trong mắt nhanh chóng hiện lên một k i a xoắn suýt chật quả quyết nói tốt tây hải vực trừ giao chỉ tiền tự muốn phân ra đến còn lại chính là giới đều có thể cho ngươi bà tiểu thư cái này để bọn h ắ n tiến về di chuyển tây hải tu sĩ cùng tông môn thị tộc lời vừa nói ra những cái kia tây hải chư đế khoe miệng quất thẳng tới sắc mặt có chút đỏ lên muốn nói cái gì nhưng lại cuối cùng không có thổ lộ đi ra cái này tây hải vực người thật giống như có chút cố chấp a tôi thu v ã n trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cười n h ạ t nói các vị đạo hữu hiểu lầm đế quân chỉ ý chỉ là muốn các ngươi thần phục tại đế triều danh nghĩa hàng năm nộp lên triều cống đội vực l à châu đội tây hải vực l à tây vực cũng không phải là muốn để các ngươi đem tây hải vực t h a n h không tây hải chư đế khẽ giật mình chậm nhẹ nhàng thở ra nhưng lại có chút do dự nhưng rất nhanh liền thoải mái thần phục đối tượng bất quá là từ mộ dung vân triệt biến thành vị kia đế quân giống như cũng không có cái gì khó mà để cho người ta tiếp nhận chỗ chớ nói chi là vị k i a đế quân hay là tiên vương c h i cảnh tùy tiện chuyển chút đạo pháp cho bọn hắn đều đủ để để bọn hắn được lợi cả đời Tốt. mộ dung vân triệt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển do dự nói chỉ là không biết có thể để đế quân đến đây nơi đây ta có mấy lời muốn đối với đế quân nói ngay vậy thôi thu vãn mỉm cười ôn hòa nói mộ dung cô nương không cần k h á c h khí có lời gì có thể nói cho tại hạ ta hội chuyển cáo đế quân để lý k i n h quân tới đây hắn chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng vị tia tính cách vô sự cũng sẽ không ra đế cung chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết sự tình đế quân liền tuyệt đối sẽ không đập thủ nhưng mà mộ dung vân triệt sáng rỡ hai con ngươi hiện ra một tia đ ắ n g chát nàng làm sao không muốn để cho thôi thu vạn ngắn rủm, nhưng vấn đề là nếu không có tiên vương đến tận đây có chút cấm kỵ căn bản là không có cách nói ra miệng gặp mộ dung vân triệt thật lâu không đáp thôi thu vãn tựa hồ nhìn ra cái gì như có điều suy nghĩ nói đạo hữu thế nhưng là có chuyện gì khó xử như vậy đi ngươi theo ta tiến về đế thành ta hội thuyết phục đế quân gặp ngươi một mặt nghe được thôi thu vãn biện pháp mộ dung vân triệt trong mắt đắng c h càng thêm nầm đầm tiểu khu túi người túi đầu nói xin nhờ đạo hữu giút ta truyển thời gian của ta không nhiều lắm xin mời quân tới đây thấy một lần thôi thu van trong lòng đ n g nhiên nhiều một chút hiếu k ỷ lấy hắn q u a n trì, mộ dung vân triệt tuyệt đối không phải nói nàng thọ nguyên không đủ bất quá hắn cũng không có hỏi t h a m mộ dung vân triệt nói đến như vậy mơ hồ có thể là nàng chỉ có thể nói nhiều như vậy như vậy cáo tử ta hội chuyển cáo đế quân việc này dừng một chút thôi thu van tựa h ồ nghĩ tới điều gì nói tiếp bất quá đế quân đại nhân ngày đêm bất vả chính vụ t r ă m công n g h ì n việc có dành hay không tới đây chỉ sợ không phải ta có thể quyết định như đế quân không cách nào bứt ra đế chiều chính vụ mong rằng đạo hữu không cần thiết trách cứ tại h ạ mộ dung vân triệt hai con ngươi lóe lên lóe lên thanh âm thanh tuy h chuyển vào thôi thu vãn trong thai đạo hữu một mực thông báo liền có thể ngay vậy thôi thu vãn gật đầu ra hiệu cười khen ó i cá o biệt như vậy cáo tử lao phiền tiền bối chờ một chút đ ô n g nhiên vân hải đại đế lên tiếng cảm giác được thôi thu vãn đem ánh mắt nhìn về phía hắn vội vàng cười nói vị tiền bối kia tính toán thời gian khuyển tử bây giờ chỉ sợ đã tới đế thành dù sao đều là người trong nhà ngài nói đúng không ngay vậy thôi thu vãn khẽ mỉm cười nói hắn tên gọi là gì vân hải đại đế vui mừng quá đỗi vội vàng lấy bản nguyên chân dung lại đem liên quan tới vân t r i ề u rơi hết thệ tin tức cáo chi thôi thu vãn đang nghe nó cùng yến kinh tiên từng có một đoạn khúc m ắ t sau thôi thu vãn lông mày nhữ lại cười như không cười nhìn qua vân hải đại đế đều là khuyển tử không hiểu chuyện ngày thường bị ta làm hư ngược lại là thôi sinh hắn rất nhiều lệ khí bất quá tiền bối yên tâm hắn đã bị van bối quất roi qua lệ khí tuyệt đối không có làm sơ như vậy ngang ngược chỉ là yến tiểu hữu bên kia ngay vậy thôi thu vãn ôn hòa nói yến tiểu hữu tính cách giống như tàn thu kiểu gì cũng sẽ cho vạn vật một chút hy vọng sống như hắn thực tính ăn ăn yến tiểu hữu hẳn là cũng không sẽ cùng nó tính toán chi ly. vân hải đại đế triệt để nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn xác thực cũng không có nói loạn vân triều rơi bị hắn quất roi thời gian rất lâu mặc dù vừa mới bắt đầu cũng không chịu phục nhưng đế quân thành tựu i tiên vương tin tức t r u y ề n đến sau đứa bé k i a liền phảng phất đổi một người đế thành cửa trước chỗ một tên thân mang áo đen thiếu niên cùng một tên thân mang áo trắng thanh niên theo tại tường thành ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía thương hùng thấy đặc biệt xuất thần người văng lai、like, nhìn xem hai tên nam t ử này thần sắc khẽ giật mình ngược lại tràn đầy vui mừng muốn lên trước nhưng nhìn lấy tên tia thân mang huyết khải thủ vệ hai người thanh niên lúc này bỏ đi ý nghĩ đ ồ n g nhiên một đạo kinh ngạc thanh â m từ đằng xa mà đến đem sở tín cùng yến kinh tiên thu suy nghĩ lại sở tín dư quan g đ ả o qua lâm viêm không nói gì chỉ là lông mày có chút khẽ n h í u không biết suy nghĩ cái gì lâm huynh đây là muốn hồi tộc bên trong chọn lựa đạo lữ yến kinh tiên lông mày g v y nhẹ mỉm cười t r e o chọc một tiếng dư quan g đ ả o qua sở tín không có nhiều lời từ khi sở tín từ yêu vực trở về trong lòng liền phảng phất trôn giấu cái gì tâm sự gần nhất thường xuyên thất thần ngay cả tu luyện tâm tư đều không có yến huynh nói đùa tại hạ còn không có cùng người kết nhân ý nghĩ chỉ là tam t h u c hôm nay muốn tới lý thành chuyên tới để này nên đón lâm v i ê m bật cười một tiếng lắc đầu liếc mắt sở tín c h m ngâm một lát hay là mở miệng nói sở hinh chẳng lẽ là gặp việc khó gì không bằng nói ra lâm v i ê m đây chính là người cân nhắc không chu toàn ba nghìn đạo vực nội nếu có sở hinh đều không giải quyết được sự tình người ta càng không có thể có lẽ chỉ có thể xin giúp đỡ chủ thượng tiến kinh tiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nhất thời chậm rãi mà nói nói bóng nói do muốn chỉ ra sở tín chương một trăm ba mươi lăm chết sông có số không sợ quá thay chương một trăm ba mươi lăm chết sông có số không sợ có thay còn sớm không cần kinh động chủ thượng sở tín lắc đầu Điểm điểm h ẹ loại cảm giác này để sợ tín rất khó chịu liền giống như hắn trong thân thể có hai cái linh hồn bên trong một cái thường xuyên bí ẩn nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên sinh động muốn chi phối hắn thể xác mà lại thông qua thần hồn chỗ sâu truyền đến cảm giác chỗ kia địa phương khoảng cách ba đạo vực đã càng ngày càng gần i ê n vũ vô sở tín đều bạ vai chân thành nói mặc dù ngươi có khi s á c thực không thế nào giống người nhưng mọi người dù sao đều là quen biết t ư n g giao có việc cứ mở miệng dừng một chút lâm viêm đ ỗ n g nhiên có chút mập mờ tiến đến sở tín bên người nhỏ giọng nói có phải hay không muốn đáp ứng trần ngọc sư muội cùng nàng kết làm đạo lữ sở huynh là chẳng biết lúc nào là ngày hoàng đạo ngươi đi tìm dương viện chủ a hạ tại tranh sở tín lông mày nhữ lại bên hông trường đao đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ chém ra một đao giống như huyết hà treo cao thanh t i ê n kinh thiên sát ý quấn lên một trận gió lốc sát ý cùng không lưu một tia sinh cơ đao ý hỗ tạc hướng về lâm viêm chém tới. ha ha tới tốt lắm lâm viêm t r ư ờ n g cười một tiếng thân ảnh lùi lại ngàn dặm trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm tản gia chuẩn đế chi uy trường cung thể nội chân lý võ đạo chấn động một kia bản nguyên làm tiễn mũi tên ba mũi tên liên s ạ n g hướng về huyết hàm à đi hai người thần thông chấn động vạn dặm thánh hoàng chi uy k h u ấ y động để vô số tu sĩ hít sâu một hơi cho dù chuẩn đế cũng không thể không vận chuyển đạo nguyên làm ra chống cự ta là cái ngoan ngoãn thánh hoàng đình phong hai vị này chỉ sợ là bốn vực trần nhà cấp bậc thiên kêu đi không chỉ nghe nói võ chủ mấy ngày trước đây liền có thể chiến bình chuẩn đế bắt trọng thiên yêu tộc bây giờ chỉ sợ càng khủng bố hơn. cái gì t h á n h hoàng vượt qua một cái đại cảnh giới chiến bình chuẩn đế có khủng bố như vậy sao một chút còn không có đạt tới đỉnh phong chi cảnh chuẩn đế hít sâu m ộ t hơi ánh mắt chấn động không thôi mà trong đám người hai tên thiếu niên ánh mắt lấp lóe trong mắt có chút hiện lên một chút ánh sáng bất quá lại nói đế thành trong vòng vạn dặm không phải cấm c h ỉ đấu pháp sao hai người bọn họ dạng này tính không tính là người này lời còn chưa dứt liền phát hiện chung quanh tu sĩ giống như nhìn thẳng ngốc giống như nhìn về phía hắn có thể sau một khắc bọn hắn cùng nhau khẽ giật mình đủ đế đô phía dưới hai người các ngươi còn thể thống gì đợi ta bẩm báo đế quân các ngươi tự đi đ ồ n g nhiên đế thành bên trong một đạo mang theo không vùi thanh â m chuyển đến để hai người thần sắc k h ẽ động đồng thời tán đi thần t h ô n g ánh mắt nhìn về phía đế thành nội lâm viêm hơi gật đầu cười đùa n ó i hắc hắc nguyên lai kế đại nhân cũng tại là ta có lôi đi đầu c ũ n g sở huynh không quan hệ không cần bẩm báo chủ thượng lâm viêm cang nguyện bị phạt sở m ẫ cũng đã làm sai trước cang nguyện lãnh phạt hai người lại nói đế thành nội lại chuyển tới kế vô mưu mang theo một tiêu bất đắc di thanh â m ta hội cáo chi người hình bộ thông c h i hai người các ngươi ngay vậy lâm viêm khỏe miệng hơi rút nếu như hắn không có nhớ lầm cái này mới thành lập hình bộ tựa như là huyết n g ụ c quân đoàn huyết tam tại chấp t r ư ở n g ha ha quả nhiên huyết nhất mặt lạnh lùng bằng lộ ra một vòng ý cười truyền âm cho sở tín huyết chủ yên tâm hình bộ do huyết tam tiểu tử kia chấp t r ư ở n g lâm đại ca đ ỗ n g nhiên một tiếng reo h ò từ đằng xa mà đến để lâm viêm thần sắc khé động ánh mắt nhìn về phía thanh â m truyền đến c h i địa không khỏi lộ ra một vòng ý cười nói là thạch hạo a làm sao ngươi tới đế thành chỉ gặp thạch hạo cao hứng bừng bừng từ đằng xa mà đến chỉ chốc lát liền đến đến lâm viêm bên cạnh nói lâm đại ca nguyên bản ta muốn các loại diệp tỉ tỉ cùng đi có thể liêu tiên nói để cho ta đi đầu tiến về đế thành thì ra là thế lâm viêm cười gật đầu chợt nhìn về phía sở tín hai người nói hắn là thạch hạo thiên phú so năm đó ta muốn cường hãn rất nhiều cốt linh mười ba mười bốn cũng đã là t ử phủ đình phong tu sĩ nói đi lâm viêm là thạch hạo nhất nhất giới thiệu lấy hiến kinh tiên cùng sở tín thái cổ thánh thể cộng thêm trí tôn đế cốt bất quá giống như bị người khoét thú vị hiến kinh tiên đánh giá thạch hạo trong mắt l ó e lên một vòng kinh dị thái cổ thánh thể cùng trí tôn đế cốt hai loại thể chất hắn tại lăng n g u y ệ t thời đại cũng đã gặp qua khả năng đủ đồng thời người mang hai loại thể chất người cho dù hắn đi theo lăng nguyện đạp biến vật cũng vẹn vẹn gặp qua thạch hạo một người mà thôi. yến kinh tiên cũng không có đem lời trong lòng nói ra chỉ là khẽ thở dài đạo hữu trời sinh đế tư thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ dừng một chút yến kinh tiên nói tiếp đã ngươi cùng lâm hình có giao tình vậy liền như là chúng ta thân bằng ta chỗ này có một bản hoành luyện nhục thể bí thuật cùng ngươi vừa vặn phù hợp thu cất đi yến kinh tiên khỏe miệng mỉm cười một chỉ điểm ra một vòng kim quang trốn vào thạch hạo thể nội liền biến mất không thấy cựu chuyển hoàng vũ thuật cảm giác bí thuật này cương đại thạch hạo trong lòng lập tức giật mình liền vội vàng khoát tay nói lần đầu gặp mặt thứ quý giá như thế ta không thể nhận thu cất đi đặc ở ta chỗ này cũng bất quá minh châu ngay vậy tiến kinh tiên than nhẹ một tiếng lắc đầu phản g phất vạn cổ lúc trước vị diện chiều huyết hải đưa lưng về phía chúng sinh thà chết chứ không chịu khuất phục thái cổ thánh thể người pho tượng lại xuất hiện ở trước mắt thấy thế sở tín lông mày n h u lại trong tay lúc này xuất hiện một kiện chuẩn đế chi binh thản nhiên nói đế binh ngươi hẳn là không dùng đến cái này chuẩn đế chi binh coi như là lần đầu gặp mặt lễ vợt vừa dứt lời trong tay hắn viên kia tản ra chuẩn đế chi uy cúc áo liền hướng về thạch hạo mà đi cái này thạch hạo gãi gãi đầu hơi co chút ngượng ngùng nhận lấy chắp tay nói như vậy tiểu đệ từ chối thì bất kính đám người ch n bao nhiêu a trong đám người truyền đến một tiếng tràn đầy thanh em kiến định đám người nghe vậy liên tục không ngừng lui đến một bên ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía một tên thân mang đậy làm cầm y thiếu niên nhìn qua có chút quen thuộc lại có chút xa lạ vân t h i ệ u rơi tiếng kinh tiên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc vô ý thức nói ngươi là người phương nào nhưng sau một khắc hiến kinh tiên trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt c ư ờ i lạnh nói nguyên lai là ngươi lúc trước ngươi có thể mượn đế uy đ à o thoát lại như cụ không biết hối c ả i sao nghe nói lời ấy vân t r i ề u rơi thần sắc không thay đổi ánh mắt tràn đầy kiên nghị nói lúc trước ngươi có thể thắng ta đơn giản mượn nhờ đế trận chi uy ngươi có dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng hiến kinh tiên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn có thể nhìn ra người này phát sinh một tia biến hóa trầm ngâm một lát trong mắt một đạo tinh quang hiện lên khẽ gật đầu có thể bất quá ngươi nếu là chết ở dưới tay ta có thể không oán ta được chết sống có số ta có sợ gì、bốn. chương á c đệ, đ miễn phí tiểu phí vật lễ a t i l một tóc hỏng, để vốn để trăm ba mươi sáu thiên vương vẫn là tiên vương phía trên Trước 136, Thiên Tiên trên. Tiến、kinh、Tiên nhìn vẻ mặt kiên định vần chiều rơi, trong mắt lóe lên một thể nhất thể một tiên Bất Tiến Ti rơi, ra Vương Vương như người chiều ngạc, có thể nhanh như vậy cải biến chính có phía Kinh nhìn định kinh nhanh mình, định Kinh kiên kia biến lên vẫn vần này ngày sau nhất định có thể xông ra một vùng vẻ vậy là lóe sau địa.、Bất、quá, vừa vặn có thể để ngươi ta một trận chiến vân triều rơi khe to mày lắc đầu nói không bản công tử không cùng ngươi đấu pháp nghe nói cựu trọng tiên giai có thể toàn diện kiểm tra đo lường tu sĩ người ta lợi dụng đây là pháp nhìn một chút hay có thể đi được càng xa nghe vậy tiến kinh tiên cười không nói nhưng trong lòng âm thầm g ậ t đầu người này còn không đốc cựu trọng tiên giai không nhìn chiến lược không nhìn tu vi không nhìn tư chiết không người biết được nó quy tắc nhưng có một chút được công nhận có thể cưới trên cấp sáu người tuyệt đối so với cấp năm tu sĩ đi được càng xa gặp t ế n kinh tiên không nói gì vân triều rơi suy nghĩ một chút nói tiếp lại nghe nói trong học phủ có một trận t i ê n tháp trong đó một chút số tầng đặc thù hội khắc họa người vượt quan bên trong mạnh nhất một vị lạc ấn cựu trọng tiên giai sau lại tiến hành thông tiên tháp thí luyện như đánh ngang lôi đài một trận chiến sinh tử không sợ Tốt! Tiến kinh tiên nút mặt thờ Triều bất từ một chút tặng thưởng. Như thắng ta, ta ngoài định mức tặng một kinh mũi rơi miệng nói, phải Ngươi ngoài ngươi đến chẳng nhìn Vân nay, văn cũng cần như định bay, xưa đầy xem mở mức đấu ơ quá ta chỉ có thể xuất ra bà kiện chuẩn đ ế binh không đủ tiến kinh tiên nói c ư ờ i yên yến, yến l ắ c l ắ c đầu nói ngươi như không bỏ ra nổi vậy liền tính toán nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mặc dù bóp chết vân triều rơi không thế nào khó khăn cần phải đi tiên giai cùng sông tiên tháp liền phiền thoái rất nhiều hắn nhưng là cái không thích phiền phức người d ạ n g này ta như bại bản công tử nguyện ý quy t h u ậ n ngươi sớm muộn phụng dưỡng nghe ngươi phân công a tiến kinh tiên tới một chút hứng thú trong mắt lóe lên một vệ kim quang nhìn từ trên xuống dưới vân triều rơi âm thầm gật đầu n ư ờ i nhà nói có thể thủ hạ ta vừa vặn thiếu ít nhân thủ ngươi cũng không tệ lắm miễn cưỡng có đi theo tư cách của ta hừ vân triệu rơi hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì thần sắc kiên định lạ thường đi hướng đế thành bên trong thấy thế hiến kinh tiên núi bay bước ra một bước thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa lâm viêm nhìn qua rời đi hai người thọc một bên thờ ơ sở tín mở miệng cười nói hắc sở hình ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng hai ta cũng đánh c ư ợ thôi ta ép tiến huynh thắng nhàm chán sở tín để không nổi một tia hứng thú mấy người thường xuyên luật bản tự nhiên minh bạch h ế n kinh tiên thực lực không thẹn kinh tiến tên mà lại h ế n kinh tiên thể chất cũng không phải phản thể mà là nguyên thủy tiên thể đ trong à đám người h t n g mặt tia cho cùng thạch hạ có ba phần tương tự thiếu niên lông mày thích chặt nhìn kỹ lại hắn hai con ngươi ẩn ẩn xuất hiện cái thứ hai con ngươi vô cùng quỷ dị thạch giật ngươi thế nào bỗng nhiên thạch giật trong thai quanh quẩn lên một đạo thanh em dễ nghe đem hắn tâm tư kéo lại thạch giật nhìn về phía lâm viêm đám người bóng lưng khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí nói ta cũng không biết vừa rồi thiếu niên kia ta giống như g ặ p qua làm thế nào cũng nhớ không nổi tới có đúng không cái kết quả thật có chút c ổ q u á i bất quá tại tiên vương dưới chân bản tọa cũng không dám tùy ý dội ra thần nghiệm nếu không vị kia tiên vương sẽ có phát giác thạch giật quần c u ộ n đạo cơ bên trong một tên thân ảnh nhìn qua có chút nữ tử hư hào ánh mắt xuyên thấu qua thời không nhìn thẳng đế đô trong hai con ngươi hiện lên một vòng tôn sùng bất quá ngươi không cần gia nhập đế triều chỉ nhập học phủ liền có thể các loại lượng giới thông đạo mở ra ta mang ngươi rời đi nơi đây b nếu nàng biết được ta cho nàng mang về một vị trùng đồng sư đ ệ sợ rằng sẽ cười một cái đâu nữ tử hư hào khuôn mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười thanh âm dễ nghe chuyển đến thạch giật trong óc để thạch giật âm thầm gật gật đầu thân ảnh loại lên ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa trong đế cung thôi thù vãn đem tây vực một nhóm sự tình toàn bộ cáo chi lý k i n h quân chờ đợi vị này vô thượng tiên vương quyết đoán hư hư thực thực cấm kỵ tới người có một số việc không cách nào nói ra miệng thú vị lý k i n h quân tiếng cười quanh quẩn ở trên không đung đưa trong đại điện hắn trong đôi mắt bỗng nhiên nộn h ạ o lên từng đợn sóng nhẹ nhàng ngay mắt cách vô số không gian, nhìn thẳng giao chỉ trong chốc lát lý k i n h quân liền nhìn thấy ngay tại nhà ngói bên trong ngẩn người mộ dung văn triệt không gian quy tắc ra chỉ phía dưới hắn đem mộ dung văn triệt từ trong ra ngoài nhìn mấy lần rốt cục cũng phát hiện chỗ quỷ dị thông qua quy tắc c h i lực hắn nhìn thấy giao trì tiên tự bên trong có một đạo xiếng xích ngang qua thư ơ n khung đem mộ dung văn triệt gắt gao định cố tại giao trì tiên tự bên trong mà lại lý k i n h quân phát hiện cái này mộ dung văn triệt giống như cũng không phải là nhân tộc về phần là chủng tộc nào hắn không biết được chỉ cảm thấy nàng này trời sinh đường cẩn tranh ngay tại lý k i n h quân vận chuyển kim bằng đồng ánh mắt nhìn về phía g a o trì tiên tự chỗ sâu lúc đông một đạo cầm âm đem lý k i n h quân ánh mắt xinh xinh chặt đ ứ t mộ dung vân triệt hai con ngươi hiện lên một tia thống khổ cả giận nội điên làm gì bản tiểu thư không phải là không có rời đi tây hải vượt sao vị tia tiên vương lúc nào đến a mộ dung vân triệt giống như thu thủy giống như hai con ngươi nhẹ nhàng c h ấ p động trong mắt hiện ra một vòng trầm tư xi、si、ngốc nhìn về phía đông vực đây là lý k i n h quân hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang đáy lòng hiện ra một chút nghi hoặc hồi lâu mới thu hồi ánh mắt thật lâu không nói lời gì trong lòng có chút xoắn suýt tiên vương phía trên hay là tiên vương nếu là tiên vương phía trên giống như hơi yếu hẳn là ngay cả chủ t á cũng nhìn xem lý k i n h quân thật lâu chưa từng ngôn ngữ thôi thù v ã n trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ngưng trọng nếu như ngay cả lý k i n h quân đều không thể phù hộ mộ dung vân triệt chỉ sợ toàn bộ ba nghìn đạo vực liền không có người có thể làm được riêng là phù hộ nàng này cũng là đơn giản chỉ là tây vực cựu châu liền bị đánh chìm trừ phi lại sinh ra một tôn tiên vương chấn áp tây vực thiên địa việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn lý k i n h quân lắc đầu hắn thật lâu không nói chỉ là đang suy tư là tiên vương hay là tiên vương phía trên lưu lại cấm kỵ cũng không phải là không có cách nào chỉ là giá quá lớn sách hay là quá yếu xem ra cần phải cố gắng a nhớ tới chính mình mới vô th Lý k i chương một trăm ba mươi bảy đăng lâm cựu trọng đế quân triệu kiến chương một trăm ba mươi bảy đăng lâm cựu trọng đế quân triệu kiến lý k i n h quân hai con ngươi trợt khẽ hiện trước mắt lập tức xuất hiện một màn ánh sáng rõ ràng khắc lấy tin tức của hắn ký chủ lý k i n h quân cảnh giới tiên vương vô thượng thể chất vĩnh hằng không vật rơi công pháp thái sơ hồng mông trải qua bản m ệ n h pháp bảo thiên đế đạo kiếm thiên đế long bảo tiên chủ quan tiên chủ tòa lãnh địa bốn vực chi chủ điểm tích lũy hai năm một có thể quy ra ban thưởng lý k i n h quân suy nghĩ khẽ động bị hệ thống gấp lại quy ra ban thưởng tựa như cùng như thác nước chút xuống nhìn không thấy cuối như hắn hay là phạm nhân chỉ là nhìn ban thưởng đều được nhìn nửa ngày đế cảnh triệu hoán thẻ năm cực đạo đế binh năm ngẫu nhiên đạo nguyên năm ngẫu nhiên đế đan nhiên chuẩn đế đan chín linh thạch c ự c phẩm một trăm triệu có thể quy ra điểm tích lũy ba n g một m ộ t hai lý k i n h quân âm thầm suy tư khai thác một vực đại khái có thể quy ra cái một nghìn điểm tích lũy tả hữu cho nên chỉ cần đế t r i ề u l ã n h địa mỗi khuyết trương tam vực trên cơ bản có thể hối đoái một đầu tiên vương quy tắc tuy nói tiên vương quy tắc không cách nào làm cho tu sĩ lập tức thành t i ể u tiên vương có thể giống thôi thu một loại tu vi này chỉ cần tự thân tích lũy đầy đủ lần nữa đến một đầu hoàn chỉnh quy tắc liền có thể đ ă n g lâm tiên vương đế cảnh triệu hoán thể a lý k i n h quân chợt nhớ、tới. hắn lần trước còn giống như có một tấm triệu hoán thẻ không có sử dụng ngươi cái này triệu hoán thẻ có phải hay không có vấn đề vì sao chưa bao giờ có v ô thượng đại đế bị bản đế triệu hoán đi ra không thể ra được già trẻ không gạt lý k i n h quân k h e n h n u lông mày năm ngón tay khẽ chọc chỗ ngồi không khỏi rơi vào trầm tư bây giờ đế triều đã không thiếu đê đoan chiến lược chỉ thiếu thôi thu muộn loại này chiến lược cao đoan mà lại theo hắn tu vi tăng lên trí tiên vương hắn luôn cảm giác cái này ba nghìn đạo vực khắp nơi đều lộ ra một cỗ quỷ dị thì như đạo vực bản nguyên tại sao lại phân liệt vạn vực giới tại sao lại phân liệt cái tiêu tiên tự lại là người nào lưu lại trong tiên vực lao giả kia lại là người nào ngay tại lý k i n h quân suy tư lúc hệ thống thân mật nhắc nhở đ ô n g nhiên vang lên nhắc nhở ký chủ trước mắt đề nghị này còn không gãy tính các loại tiên triều đẳng cấp sau khi tăng lên lại tính toàn sau lý k i n h quân thần sắc hơi động vớt c ầ m nói theo ý ngươi thấy ban thưởng tạm thời phong tồn đ ô n g nhiên lý k i n h quân lông mày gãy nhẹ ánh mắt xuyên thấu qua thời không nhìn về phía đế thành c ư ờ i n h ạ t nói à, đặt tới b á t dài sao tính danh thạch hạo cảnh giới từ phủ đỉnh phong tư chất tuyệt thế tiên tư kinh lịch thạch ra mạch thứ tư đệ tử bởi vì người mang trí tôn đế cốt sự tình bị người vô ý đ ể phá thảm tao k h é t xương cũng may có thái cổ thánh thể bản nguyên p h ù hộ trở về từ coi chết phù hợp thiên hoan g quân đoàn t r ư ở n g nhân tuyển đế thành nội ngôi đầy ồn ào bốn phía kinh ngạc vô số k h í tức hùng hậu tu sĩ ánh mắt khiếp sợ nhìn qua một tên tử phụ tu sĩ cùng nhau hít sâu một hơi như đặt ở bình thường đừng nói tử phụ tu sĩ cho dù thành vương cũng chưa chắc có thể vào pháp nhãn bọn họ nhưng lần này khác biệt cái tia tử phụ tu sĩ đã bước lên tiên giai bất trọng mà lại trọng yếu nhất chính là cái tia tử phụ tu sĩ cốt linh chỉ sợ chưa c ự quan hay là một tên thiếu niên ngây tơ cái này không thể nghi ngờ chứng minh hôm nay qua đi thiếu niên muốn d ư n g danh bốn vực ông trời của ta, đó đệ là ai ra cựu o Đạo n lên Bay A h i trọng tiên như rìu giai phía trên thạch hạ hai con người có chút hoảng hốt cái chán mồ hôi nhỏ xuống nhưng hắn thần sắc nhưng không có mảy may dao động ánh mắt thẳng tắp mà nhìn xem tiên giai cựu trọng thạch hạ o tin tưởng mình Yến Yến Yến Kinh Tiên đứng tại trọng tiên phía trên, nói yến yến nhìn trong tại giai cười phía phía thách hạo, cựu về mà ắ bắt bắt t một vòng cảm khái, thầm nghị thánh thể bản phế, cốt thể trọng, lóe lên lâm có nguyên vòng nghị bản như đăng n cảm vậy đảo, khái, hoa phế, bị đầu, đều đế đệ bắt trọng, kẻ y ngày sau thành tựu không thể đo lượng. Mà sau tiệu thể đo về phần cùng hắn đấu văn vân triệu rơi lúc này chính một mặt không cam l ò n g đứng tại cấp sáu ánh mắt của hắn ngước nhìn yến kinh tiên thân ảnh hai con ngươi hiện lên một vòng kiên định chật nhìn về phía khoảng cách nửa bước cấp bảy bước ra một bước sau vân triệu rơi liền lập tức cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới muốn đem hắn bắn bay phước vân triều rơi phun ra một ngụm máu tươi máu tươi còn chưa rơi vào t i ề n giai phía trên liền c h ố n g không tan biến mất mà thân ảnh của hắn cũng lập tức bay rớt ra ngoài lập tức n g ấ t đi một bóng người hề lên đem vân triều rơi ôm ở ngực bên trong cảm giác vân triều rơi cái kia sắp phá thành mảnh nhỏ thân thể không khỏi hít sâu một hơi vội vàng móc ra một thanh đăng dược một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng hắn thiếu chủ ngài đây là cần gì chứ đó là quái vật là yêu nhiệt g ngài bất quá là tiên h tiêu làm gì cưỡng ép tương đối đâu tên này chuần đế cười khổ một tiếng nguyên bản hắn cũng không có nhìn ra hiến thàng đến yến kinh tiên mặt không thay đổi đạp vào cấp bảy thể nội hiện lên vạn trượng tiên mang sau lưng c ẳ n g là xuất hiện vô số dị tượng tựa như tiên vương lăng trần lúc này mới triệt để để những cái kia âm t h ầ m chất v ấ n yến kinh tiên người toàn bộ im miệng chật chược người này là từ trước tới nay cái thứ nhất bị tiên g i a i đẩy lui người đi lá gan thật sự là lớn a ngày sau sợ có một phen làm phù du lây cây khả kính cũng có thể cười cũng may hắn chỉ là muốn cưỡng ép đ ă n g lâm cấp bảy không có ý nghĩ lung tung khác nếu không sợ rằng sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ bất quá người này xác thực một chân bước lên cấp bảy cũng không biết có tính không đột phá bản thân cựu trọng tiên giai phía trên tiến kinh tiên đem vân triều rơi biểu hiện thu hết vào mắt âm thầm gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng mà lúc này tại đệ bắt trọng thạch hạo cũng có động tác không biết phải chăng là là bởi vì vân triều rơi biểu hiện kích thích hắn thạch hạo kéo lấy nặng nghề thân thể từ từ đi đến giai thứ chín trước rõ ràng chỉ có cao một trượng bậc thang lúc này lại tựa như vạn trượng sân nhạc tại thạch hạo trong mắt là cao như vậy không thể leo tới hạ thạ c h hạo cúi đầu gầm nhẹ một tiếng trong mắt lõe lên một vòng kiến nghị dứt k h á t quyết nhiên đạp vào giai thứ chín đám người nín thở ngưng thần có lẽ thạch hạo là trừ đ không dựa vào hắn người nhưng ngay sau đó đám người khe giật mình có chút n g n g ảo mà nhìn xem thạch hạo nhỉ nó n nói cái này cái này leo lên đi hẳn là giai thứ tám chính là điểm cuối cùng chỉ cần đăng lâm giai thứ tám liền có thể đạp vào giai thứ chín tại sao ta cảm giác hắn so đăng lâm cấp bảy lúc còn muốn nhẹ nhõm a trong đám người thạch giật đồng tử co g i ụ t lại nhưng lại khôi phục lại bình tĩnh kinh ngạc nhìn nhìn qua đứng tại cựu trọng thạch hạo trong ánh mắt tinh quang lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì thạch hạo còn chưa kịp cùng yến kinh tiên lên tiếng kêu gọi thậm chí còn không có t r ầ m khẩu khí đột nhiên liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa thân thể đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa thấy thế trong mắt mọi người tràn đầy cực kỳ hâm mộ bọn hắn làm sao không biết thạch hạo chỉ sợ đạt được đế quân triệu kiến có hay không chỗ tốt tạm ố t t thời không nói từ đây tư chất của hắn liền cùng bốn người kia sánh vai cùng chương một r ư ơ i tám đặc thù quân đoàn chương một r ư ơ i tám đặc thù quân đoàn thạch hạo chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt lại mở ra hai con ngươi lúc đã đi tới một chỗ trong đại điện v ư n quanh một phía không có một a y phía trên cung điện có mông lung mây mủ khiến người thấy không do lắm Đến. sau một khắc mây mủ tiêu tán một tên thân mang hát kim long bảo thiếu niên tuấn mỹ lời biếng lửa nằm tại ngự tọa phía trên trong hai con ngươi tản mát lấy nhàn nhạc tử kim quang mang vãn bồi bái kiến đế quân đại nhân thạch hạo trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới thế mà thật có thể đạt được đế quân triệu kiến đây chính là cơ duyên lớn lao a theo lịch duyệt tăng lên lúc này thạch hạo tự nhiên biết rõ tiên vương ý vị như thế nào vào lúc này lý k i n h quân chính là vô địch đại danh tử ba nghìn đạo vực bên trong không có bất kỳ một người nào có thể cùng hắn sánh vai cùng đứng lên đi lý k i n h quân khẽ gật đầu hắn trong nhẫn chữ vật vậy đại biểu thiên hoan g quân đoàn v ư ơ n người phần ngọc đội đã bắt đầu chấn động mà thạch hạo giống như hồ có cảm ứng trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc ngươi có thể đang lầm cựu dai thế nhân châu ngưỡng vọng t i ề n vương cũng bất quá chỉ là ngươi điểm xuất phát thôi mà bản đế từ trước đến nay yêu quý giống như ngươi như vậy yêu nghiệt ngươi có thể nguyện đi theo bản đế đợi n à y sau bản đế đặt chân chân chính đỉnh cao nhất đồng ý với ngươi vĩnh viễn không rơi luân hồi ngay vậy thạc hạo đột nhi có chút thụ s ủ n g ngược kinh nói đế quân đại nhân có thể coi trọng văn bối đó là văn bối vinh hạnh có thể đi theo tại đế quân như vậy nhấp nháy cổ tuyệt kim nhân thân bên cạnh văn bối nhất định có thể một bước lên m â y thuộc hạ thạch hạo bài k i ế n chủ thượng thạch hạo quỳ một chân trên đất trong mắt tràn đầy tôn s ủ n g về phần lý khinh quân nói hắn có tiên vương c h i tư hắn hiện tại là không tin cái này ba nghìn đạo vực không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mới ra đế quân vị này tiên vương hắn tại làm sao tự cho mình siêu phàm cũng không dám hy vọng xa vời có thể thành tiệu tiên vương chúc mừng ký chủ tuyển nhận đến tuyệt thế tiên tư cấp bậc t h y tùng ban thưởng toàn bộ quân đoàn tăng lên thẻ vô thượng đạo x ư ơ n g ban thượng bất hủ thánh thai đạo quyết quân đoàn tăng lên thẻ đế có thể tăng lên chủ ta tọa hạ quân đoàn toàn viên một cái đại cảnh giới trú chỉ có thể tăng lên nguyên ban nhân mã có thể quy ra điểm tích lũy 6888, phải t r n sáu nghìn h quân hai con hai ư ơ i n ắ m lại, n h x e m lóe ra kim quang kim t ă n lên g thẻ, t r o n lòng g chỉ có m ộ tám c i i ý n ệ trong đầu, bạo đầu, k i m tệ. chút Hắn không chút suy nghĩ suy l i ề n này hủy bỏ quy bỏ ra, cái tám ă n lên thẻ nếu là dùng tốt, nói không chính g là thẻ tốt, x c có thể l à cho quân đoàn quân p h ó đoàn trăng ư ở n toàn g bộ đ quy ra lại cuối cùng có chút chậm t r ạ p lý k i n h quân khép cười một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một khối tản r a tiết quang giống như từ tiên vương thể bên trên tháo ra xương cốt trực tiếp tiến vào thạch hạo thể nội đồng thời thạch hạo não hải càng là đột nhiên chấn động một thiên vô thượng đạo quyết tại trong đầu hắn hiện hiện một chút minh ngộ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất thiên hoàng quân đoàn khóa lại thẻ sử dụng thành công hoàng chủ thạch hạo ban thưởng thánh hoàng đình phong kim sĩ đại bàn g một đầu ban thưởng thiên hoàng quân đoàn quân đoàn trường áo giáp một bộ ban thưởng mỹ ảnh quân đoàn khóa lại thẻ lý k i n h quân thần sắc k h ẽ động m ị ảnh này quân đoàn nghe thấy danh tự giống như không t h ế nào am hiểu khai cương thác thổ a hơi quét mắt quân đoàn tin tức lý k i n h quân hơi gật đầu trong mắt l ó e lên một vòng hài lòng m ị ảnh này quân đoàn chỉ có tám người có thể tám người này toàn bộ đều là đại đế tu vi mặc dù chỉ có sơ thành đạo đình phong thế nhưng đầy đủ khủng bố mà lại tám người này thuần một sắc đều là sát thủ phi thường am hiểu ám sát thạch hạo thân thể chấn động khí tức trong nháy mắt đột phá tới thánh cảnh hoang cổ thánh địa bản nguyên cũng bị kích phát thể nội lập tức hiện ra man hoang h ơ thở hóa thành chín đầu huyết khí dao lông n ử a mặt lên trời gào thét lý k i n h quân hơi suy nghĩ, cười ngay tại đưa ngươi một kiện lễ vật đi đúng lý k i n h quân một cái búng tay rơi xuống một giọt máu trong nháy mắt tiến vào thạch hạo thể nội nguyên địa hóa thành một đạo huyết sắc kén tàm một cỗ tiên uy cùng man hoàng chi khí đột nhiên ở giữa từ trong kén máu chuyển đến sau một khắc kén máu lập tức hóa thành điểm sáng tiến vào thạch hạo thể nội mà thạch hạo khí tức bắt đầu trùng trùng điệp điệp kéo lên trong chớp mắt liền lần nữa từ thanh cảnh đột phá tới thanh vương thạch hạo người mang thái cổ thánh thể chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền hoàn toàn không cần cân nhắc căn cơ tự có thái cổ thánh thể cho hắn lợi chớ nói chi là lý k i n h quân còn sử dụng thể, chất tăng lên thể. đem thạch hạo thể chất tăng lên đến tiên thiên đạo thai thánh thể có thể nói chỉ cần lý k i n h quân ban thưởng thạch hạo một đầu tiên vương quy tắc lại thêm đầy đủ tài nguyên hắn liền có thể tùy ý tăng lên thiên hoang quân đoàn trả lại cộng thêm tự thân thể chất mang tới lực lượng trực tiếp để thạch hạo nên đón bay vọt về chất trong trước mắt thạch hạo liền tới đến thánh hoàng đ ỉ n h phong c h i cảnh lý k i n h quân âm thầm ngật đầu thạch hạo mỗi tăng lên một cảnh giới cần có tài nguyên đều làm lòng người kinh hắn riêng là từ thánh nhân đột phá tới thánh vương tài nguyên liền đầy đủ một người tu sĩ từ luyện khí đến chuẩn đế thạch hạo đa t ạ c chủ thượng tái tạo tri đây cũng là tiên vương thủ đoạn sao bất quá một lát liền để hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đứng lên đi ngươi thể chất đặc thủ tu luyện cần thiết tài nguyên hơn xa tu sĩ tầm thường lý k i n h quân gia hiệu thạch hạo đứng vậy phải biết sợ tín đám người trả lại nếu là không có hắn áp chế đủ để một đường đột phá tới chuẩn đế đ ỉ n h phong mà thạch hạo mới khó khăn lắm đột phá tới thánh hoàng đ ỉ n h phong đế chiều cương vực bên trong nếu có n g ư ơ i nhìn chúng tài nguyên đều có thể đi lấy mặt khác cho phép ngươi tùy ý xuất nhập quốc h ố ngay vậy thạch hạo thần sắc khe g i ậ mình cung kính nói thạu chữa l ợ như thản nhiên tiếp nhận sợ thiên hạ tu sĩ không đợi thạch hạo lập xuống kỳ công lại đến tiếp nhận chủ thượng phong thưởng cái này đế triều là bản đế lý k i n h quân vân đạm phong k i n h cười nói khắc cho phép ngươi đế triều thiên bảng lưu danh đi xuống đi cố gắng tu luyện cho tốt chớ để bản đế thất vọng thạch hạo b á i tạ chủ thượng định không phụ chủ thượng trọng thác đế quân đều nói như vậy hắn như từ chối nữa đó chính là không biết tốt xấu thuộc hạ cáo lui đế thành bên trong mọi người ở đây suy nghĩ thạch hạo đạt được chỗ tốt gì lúc một tên thân mang lão giảo bào tím đột nhiên xuất hiện tại thương cung ngụy trung hiển ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới một đám tu sĩ từ trong tay háo m ờ ra một đ trước mặt mọi người tuyên đ ọ c đạo hoang vực tu sĩ thạch hạo thiên tư chắc tuyện rất được quan tâm lập tức thống xoáy thiên hoang quân đoàn đế triều cương vực nếu có nó cần thiết thiên tài địa b ả o tùy ý l y chi khắc hứa nó thiên bảng lưu danh vạn vực cộng tô n chi bốn tờ s quân đoàn triệu hoán thẻ đ ổ i thành khóa lại thẻ chương một trăm ba mươi chín cựu châu trước tổng đốc chương một trăm ba mươi chín cựu châu trước tổng đốc nguy trung hiền vừa dứt lời một đầu nhìn không thấy bờ tử kim khí vận thần long đột nhiên hiện hiện so với lần trước xuất hiện lần này tử kim khí vận thần long càng thêm mỹ vũ cái tia tràn đầy tử kim v ả y dòng thân thể phảng phất đem toàn bộ bốn vực che đậy n ồ n g đậm tử kim khí vận càng làm cho người ngắm mà k i n h biến ngâm một tiếng long ngâm vang vọng chân trời trận một đạo tử kim bảng danh sách hiện hiện phía trên chậm rãi xuất hiện bốn đạo, đạo tên ả n ra tử t kim i quang thật ê n t Ngay sau đằng ó tại tia tên thật đạo cái bốn đ sau thạch hạ o hai chữ b ô n g nhiên hiện hiện cái tia tựa như lan tràn bốn vực l o n g khu trên thân cũng lập tức tách rời một đạo tử kim quang đoàn hóa thành một đ ạ n hóa thành một đầu vạn trượng tử kim thần long trốn vào trong đế đô lâm viên bọn người thân thể run rẩy sau l ư n g diên phần mình hiện ra một đầu tử kim thần long ngựa mặt lên trời phát ra long ngâm phảng phảng ph đế thành bên trong có chút tu sĩ mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy tràng diện như vậy có thể lần nữa nhìn thấy như cũ khiếp sợ không thôi không thể không cảm thắn một câu tiên vương thủ đoạn người tiên thật sự là người tiên đế chiều khí v ậ n sẽ lẫn đế chiều nếu là bất d i ệ t còn có ai có thể triệt để chém giết bọn hắn năm người sao t cùng đế chiều khí v ậ n khó a lại đối địch với bọn hắn chính là cùng toàn bộ đế chiều l à địch chỉ cần điểm này chỉ sợ cũng sẽ để cho vô số tu sĩ sợ hãi lâm viêm khắp khuôn mặt là ý cười ánh mắt nóng nhìn đế đô thầm nói cũng không biết thạch hạo bị chủ thượng tăng lên tới cảnh giới cỡ nào nếu không phải cùng cảnh luật bàn đứng lên có chút phiền phức ca đế triều bốn vị quân đoàn trưởng bên trong thuộc hắn cùng sở tín tu vi cao nhất đều là thánh hoàng đình phong thứ yếu chính là vương lăng đã là thánh vương đình phong bất quá đã bắt đầu bế quan lúc nào cũng có thể sẽ đột phá tới thánh hoàng mà yến kinh tiên tu vi thấp nhất chỉ có thánh vương đình phong bất quá hắn thủ đoạn quá mức quỷ dị cho dù chuẩn đế cũng chưa chắc có thể ở tại trong tay chiếm được một chút chỗ tốt giờ phút này ngay tại chu phu sơn trong phủ đệ làm khách tô màn áo nghe nói trong pháp chỉ cho càng là trong lòng r u lên trong tay chén trà đều ẩn ẩn có chút bất ổn tô minh hẳn là chê ta đạo này trà thanh đạo chu phú sơn quái gì điệu mắt nhìn tô màn áo khẽ thở dài chấp nhận lấy uống đi hiện tại ngươi còn có thể ta cái này uống đại đế chuyên hưởng đạo trà chờ thêm mấy ngày kế đại nhân đưa ra tay chuẩn đế cấp khác đạo trà ngươi cũng đừng nghĩ uống ngay vậy tô màn áo liền vội vàng khoát tay nói chu đại nhân hiểu lầm ta nào hiểu những này đạo gì t r à tại trong miệng ta đều một cái vị chỉ là hôm nay h o a n g quân đoàn trưởng danh tự có chút còn hai không biết có phải hay không cùng một người a chu phú sơn nghe vậy thần sắc càng thêm quái dị mấy phần nhìn từ trên xuống dưới tô màn áo. n h ì n không được t r e o kẹo nói có thể nha tô hình cái này đều cùng đế triều ba vị quân đoàn trưởng quân thân thế nào đúng vậy cựu châu chức tổng đốc có ý kiến gì hay không ngay vậy tô màn áo kinh hãi liền vội vàng khoát tay nói chu đại nhân nói quá lời tại hạ tự biết tô ra thế lực nông cạn xa xa không cách nào đảm nhiệm tại hạ cũng chỉ là được ma chủ thưởng thức mới có thể thay là trưởng quản một châu cựu châu tổng đốc là bực nào tôn sùng vị trí ở kế tiếp thanh hoàng sợ xa xa không cách nào đảm nhiệm a cựu châu chức tổng đốc là chu phú sơn cùng kế vô mưu trao đổi mà ra chức q u n so châu chủ một vị cao nhất giai nửa Tô m i như tự khiêm b ằ n vị kia thiên hoan quân đoàn trưởng thật cùng ngươi quen biết ta hội cáo chi kế đại nhân dâng thư đế quân vì ngươi nhắc lại nhất giai đảm nhiệm cựu châu trước tổng đốc ngay vậy tô màn áo con ngươi đột nhiên co giúp lại lại tam châu tuần phủ chủ n h là à v yếu nhằm vào những tông môn kia thị thực cho nên giống hắn loại này hoàn toàn quy thuận đế triều người cũng là không cần lo lắng quá mức gặp tô màn áo có chút thất thần chu phú sơn trong mắt tràn đầy ý cười hắn cùng kế vô mưu thương nghị mấy ngày thời gian mới đã định những n à y quyết định cuối cùng tam châu tuần phủ cùng cựu châu tổng đốc hoàn toàn do người một nhà đảm nhiệm không thả một cái danh n g ạ c h cho những tông môn kia thị tộc tô m i n h a a a a cái k i a tô mô đa tạ hai vị đại nhân vung chồng tô màn áo lấy lại tinh thần vội vàng cảm kích chắp tay nói tạ ơn ha ha tô m i n h nói quá lời không biết quý công tử ở nơi nào nhưng tại học phủ còn xin tô đại nhân dẫn đường như xác định bản quan hội vì ngươi khởi bầm đế quân nói đi chu phú sơn đốn đông n ê n khẽ thở dài v ý công tử tuệ nhãn biết châu ngược lại là gián tiếp là đế triều làm ra rất nhiều công hiến là ta cùng kế đại nhân cân nhắc không chu toàn không để ý đến cử hiền một hạng không có không có tiểu tử kia cũng chính là vận khí tốt mà thôi chu phú sơn dám nói thế với tô màn áo cũng không dám ứng vội vàng su nịnh nói thánh hiền đều t ừ n g nói t r í giả ngàn lo tất có vừa mất không nói đến chẳng ai h o à n mỹ chỉ nói hai vị đại nhân ngày bình thường xử lý sự vụ liền đủ để cho bất kỳ thế lực nào chi chủ n h ấ t đầu do dự một lát tô màn áo nói tiếp toàn bộ nhờ hai vị đại nhân bình thường xử lý đế triều chính vụ mới có thể để cho đế quân đại nhân mất lo dùng ít sức Gặp trong ô màn khoảng thời gian này theo đế triều danh dương đến không hết thiên kiêu từ bốn vực mà đến đặt vào tiên liên giai chỉ vì gia nhập bên trong học phủ khả năng thực sự trở thành học p h ụ đệ tử thiên kiêu cũng bất quá hơn mười người đại đa số bước qua tầm dai cũng chỉ bất quá là đệ tử ký danh còn cần tiếp nhận khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử chân chính mà lúc này bọn này thiên kiêu toàn bộ tụ tập tại thông thiên tháp bên ngoài ánh mắt thẳng vào nhìn xem thân tháp không ngừng lấp lóe mà lên quan mang một tên quanh thân hồng nông tử khí vân quanh tử kim thần lòng thủy thân thiếu niên sẽ rách không gian trong nháy mắt đi vào bên trong học phủ ánh mắt đánh ra chung quanh cuối cùng dừng lại ở trong đám người cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trên người thiếu niên tô đại ca thạch hạo trên mặt dáng tươi c chương ế t một ạ c Vũ h trăm bốn mươi quỷ dị lạc ấn chương một trăm bốn mươi quỷ dị lạc ấn đây là sư huynh cho người bên trên được tiết thứ nhất phải tin tưởng phán đoán của mình mà không phải mù quáng tin tưởng hắn người lâm viêm bước ra một bước thoáng qua đi vào tô mặc vũ bên người thần sắc tràn đầy vui vẻ vỗ bờ vai của hắn chậm nhìn về phía thạch hạo kinh ngạc nói a lâm viêm nhìn, chiến chiến nhìn xem thạch hạo trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc đáy lòng hiện ra một vòng hiếu kỳ hạn thế mà không có nhìn ra thạch hạo là tu được loại nào đại đạo thạch hạo thể nội cũng không có mảy may đạo tác khí tức kỳ quái lâm viêm thầm nghĩ trong lòng một tiếng trong mắt hiện ra một vòng chiến ý cười nói không quan hệ không có kinh nghiệm chiến đấu có thể bồi dưỡng vừa vặn ta gần đây vô sự đợi sau đó ta nhận được tam thúc liền cùng ngươi luận bàn mấy trận nhìn xem như là nhà bên ánh nắng sáng sủa đại ca ca bình thường lâm viêm thạch hạo trong lòng lập tức xuất hiện một dòng nước ấm cười gật đầu nói đà tạ lâm đại ca thạch hạo nhìn qua phương xa cái kia một bộ áo đen quanh thân tử kim thần lòng vờn quanh thiếu niên nhỏ giọng dò hỏi vị k i a chính là sở đại ca sao nghe vậy lâm viêm cười ha ha đưa l ô thai thạch hạo nhỏ giọng nói đúng vậy à bất quá sở huynh gần nhất tâm tình không tốt lắm có thể là c h ị yêu thời điểm bị yêu thú đã đến đầu góc lâm viêm tiếng nói bất quá là vừa mới rơi xuống liền nghe hừ lạnh một tiếng đồng thời một đạo mang theo một chút l sở mỗi chỉ là đang đợi vạn vực trở về đi xem một cái đến tột cùng là vật gì để sở mỗi tâm thần không yên học p h ù đệ tử nhìn qua chuyện trò vui vẻ ba người trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ mà nhìn về phía thạch hạo ánh mắt liền muốn phức tạp rất nhiều có hâm mộ có hiếu kỳ cũng có không phục mau nhìn có người từ thông thiên tháp bên trong đi ra đ ỗ n g nhiên một tên chỉ chú ý thông thiên tháp đệ tử một tiếng kinh hô đám người vội vàng nhìn lại quả nhiên trông thấy tầng thứ ba mươi bắt đầu lõe lên qua n mang ngay sau đó thông thiên tháp liền mở ra một màn ánh sáng một tên sắc mặt tái n h u t giống như giống như gặp quỷ thân ảnh từ đó đi ra là vân triệu rơi xem ra hắn thua ở tầng thứ ba mươi bên trong ta nhớ được tầng thứ ba mươi là lâm sư huynh lưu lại ấn ký đi không sai m u ố n tại lâm sư huynh thủ hạ chống n ổ i trăm chiêu trăm chiêu qua đi có thể lựa chọn tiếp tục xông xáo cùng rời khỏi bất quá nhìn hắn đi vào không đủ thời gian nửa nén hương liền lui đi ra hẳn là bị b ấ c l u i sách cho dù l à c ấn thực lực không đủ lâm sư huynh cùng cảnh một nửa thế nhưng tuyệt đối vô cùng kinh khủng có thể chống được trăm chiêu người ngoại trừ mấy vị kia láp đắc không có mấy a vân triệu rơi lúc này căn bản là không có cách nghe rõ ràng đám người chung quanh nghị luận ngơ ngác nhìn qua trong đám người cái kia nói cờ yên yến thiếu ni lập tức bắt đầu hoài nghi nhân sinh tốt thật mạnh vân t r i ề u rơi hít sâu một hơi đem trong mắt thất lạc thu hồi chậm nhìn về phía một bên thông tin ê t h á p bảng xếp hạng nhìn xem trên bảng người tính danh một sợi ngưng trọng từ đáy mắt hiện lên sở tín tầng bảy mươi chín lâm viêm tầng bảy mươi chín vương lăng tầng bảy mươi chín yến kinh tiên thứ bảy mươi sáu tầng dương hành chi tầng thứ bốn mươi chín mực tinh nhất định tầng thứ ba mươi chín bốn đằng sau chính là thuần một sắc tầng thứ hai mươi chín nhưng rất nhanh yến kinh tiên tin tức phát sinh biến hóa đi tới thứ bảy mươi bảy tầng mà lại cơ hồ mỗi hơn phân nửa nén hương thời gian liền sẽ đột phá một tầng thế thế, vân triệu rơi thần sắc có chút u ngơ n lẩm bẩm nói đây đều là quái vật gì cái kia dương hành chi lại là người nào thế mà có thể tới tầng thứ bốn mươi chín vì sao bản công tử chưa từng nghe nói qua lâm viêm bọn người nhìn qua y ế n kinh tiên xếp hạng cười n h ạ t nói đây cũng là y ế n huynh lần thứ nhất sông tháp đi không biết hắn có thể hay không xông qua tầng thứ tám mươi thạch hạo nhìn qua thông thiên tháp trong lòng tràn đầy hiếu kỳ thần sắc có chút kích động hiển nhiên cũng muốn đi vào sông sáu một phen mà lúc này thông thiên tháp bên trong h ế n kinh tiên dục huyết phân chiến nguyên thủy tiên thể bị triệt để kích phát tóc đen phi dương trong hai con ngươi tràn đầy vẻ l ạ c h lùng không có sen lẫn một tia tình cảm mà hắn phía trước một dấu ấn thấy không rõ khuôn mặt quanh thân tản mát khí tức lại làm cho không gian gào thét nhưng lúc này đạo lạc ấn này đã nhanh muốn bị y ế n kinh tiên ma d i ệ t kết thúc đi tiếng nói vừa mới rơi xuống y ế n kinh tiên trong tay bỗng nhiên thêm ra một bản tản ra tiên quang thư tịch theo hắn tùy ý đó qua từng mai từng mai cổ tiên văn tản ra làm cho người sợ hai khí tức từ đó hiện hiện y ế n kinh tiên tay trái cầm sách tay phải cầm mâu thần sắc phi dương trong tay chiến mâu đột nhiên sẽ rách t r ư n g không hướng về dấu ấn kia xuyên qua mạn y đồng thời tiên văn phong tỏa trời cao hóa thành một đạo lầm giam đem nó gắt ga Hieu. chiến mâu hóa thành x é rách trường không lưới dao những nơi đi qua không gian trôn vùi mà lồng giam càng là gắt gao khóa chặt dấu ấn kia mặc kệ dây rũa như thế nào cũng chạy không thoát bị trôn vùi kết quả sau một khắc thông tin ê tháp bên trong xuất hiện một đạo quang trụ mà một cỗ lực lượng thần kỳ từ trong cột ánh sáng hiện lên tẩy luyện lấy yến kinh tiên toàn thân đem hắn bởi vì chiến đấu sinh ra dã rời quét sạch sành xanh, xanh yến kinh tiên không có cân nhắc trực tiếp lách mình tiến vào thông tiên tầng thứ tám mươi là cấn rất là quỷ dị mà lại cảnh giới muốn so người vượt q u a cao hơn một cái cấp độ không biết có thể có bao nhiều quỷ dị ngay tại hắn suy tư lúc bốn bề tràng cảnh đột nhiên biến hóa trước kia là một mảnh g ừ n g trúc lúc này lại tựa như đặt mình vào tại đám mây bên trong phía trước thì là một tên một tay chắp sau lưng thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh t i ế n kinh tiên nhìn từ trên xuống dưới đạo thân ảnh này âm thầm gật đầu quả nhiên là thánh hoàng cảnh giới cao hơn hắn một cái cấp độ mặc dù bọn hắn đều là yêu nghiệt có thể thông thiên tháp bên trong lạc ấ n cũng cực kỳ người tiên mười tầng trước liền có t r ư ở n g nghi ngờ mười hung hết u y mạch hung thú mà tới được tầng ba mươi về sau càng là có mười hung l ạ cấn cứ như vậy sau một lúc lâu tiếng kinh tiên bỗng nhiên động trong tay trường mâu nhắc lên một trận tiếng nổ đùng đoàn vạch ra một vết nứt trực chỉ dấu ấn kia có thể chưa đến gần tiếng kinh tiên liền con ngươi đột nhiên co lại trong mắt tràn đầy ngưng trọng cái khe kia càng là trong khoảnh khắc tiểu tán mà hắn cũng cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại huy áp ta giống như bạn tiếng kinh tiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc không giảng hòa kinh ngạc mà đ hắn hắn chương một trăm bốn mươi mốt đạo khí nhất phẩm thanh liêm chương một trăm bốn mươi mốt đạo khí nhất phẩm thanh liêm quả nhiên t h i ế n sư huynh cũng xông không qua tầng thứ tám mươi ai cũng không biết đời ta có thể hay không đạp vào tầng thứ tám mươi nghe lâm sư huynh bọn hắn nói tầng kia thủ hộ giả cực kỳ khủng bố bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ thủ hộ giả là như thế nào xuất thủ cũng đã bị thua mau nhìn Dần dần hiện hiện chăm chú hồi tưởng đến lạc ấn kia nhất cử nhất động tiếng kinh tiên trong đầu bỗng nhiên linh quang l o i lên chật hít sâu một hơi nội tâm tràn đầy rung động hẳn là là vị kia danh xưng vạn đạo bắt đầu đại đế đạo bắt đầu tiếng kinh tiên không nhìn bốn bề đám người ồn ào lâm vào hồi ức ở trong có thể vị kia đạo bắt đầu là thời đại viễn cổ đại đế liên quan tới vị kia miêu tả ít càng thêm ít lại đều không thế nào là thật có thể có một chút hắn nhớ kỹ rất rõ ràng phàm là ghi chép đạo bắt đầu trên cổ tịch đều rõ ràng biểu đạt một câu đại khái ý tứ chính là chưa bao giờ có người từng thấy nó xuất thủ phàm người khiêu chiến thở dài một tiếng mặc cảm ngong ngong ngay tại hiến kinh tiên suy nghĩ lúc thông thiên tháp chấn động không thôi trong chốc lát màn trời xe rách tản ra nồng vụ thác nước cầm ầm xuống một cô cực đạo chi vi bao trùm toàn bộ học phụ thông thiên tháp thế mà căn cứ hiến sư huynh biểu hiện ban thưởng một kiện cực đạo đế binh ngay tiên chật chật ta nhớ được lâm sư huynh cùng vương sư huynh đều là một đạo hoàn trình không thiếu xuất bản nguyên đi. cũng không biết sở sư huynh ban t h ư ở n g là cái gì bốn bề đám người nghị luận â mỹ sở tín mặc không lên tiếng nhàn nhạt nhìn xem trong thác nước kia hiện hiện một đ o à thanh l i ê n chân mày hơi nhũ lại lẩm bẩm nói không phải đế binh lại hơn hẳn đế binh liền ngay cả lâm viêm cũng đã nhận ra dị thường trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhịn không được tàng h ấn dương ta cảm giác kiến huynh đoá này thanh l i ê n so với ta hỏa chi bản nguyên tốt hơn nhiều t i ế n kinh tiên lắc đầu đem tạp n i ệ m ném sau thổ lộ một ngụng t r khí mặc kệ người kia có phải hay không đ ạ bắt đầu trung quy là hoa cúc xế triều thôi tiên quân đạo khí nhất phẩm thanh niên phù hộ vạn cổ bất diệt, Nào có cái gì vạn cổ bất diệt. tiến kinh tiên bật cười một tiếng tiện tay đem n h ấ t phẩm thanh l i ê n thu nhập trong đạo cơ c h ậ t nhìn về phía đã lâm vào đờ đẫn vân triệu rơi cười n h ạ t nói như thế nào ngươi có thể chịu phục nghe nói lời này vân triệu rơi hít sâu một hơi trong mắt mặc dù có chút không cam l ò n g có thể càng nhiều hơn là kiên định nhất thời thắng bại nói rõ không là cái gì ngày sau bản g công tử sẽ còn hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến cho đến đánh bại ngươi mới thôi vân triệu rơi b á i kiến chủ ta nguyện sớm muộn phụng dưỡng tại chủ ta bên người nhìn xem coi như thành thật vân triệu rơi tiến kinh tiên chậm rãi gật đầu suy nghĩ một chút nói phụng dưỡng cũng không cần ngày sau ngay sau ngươi li đánh một chút ra tay đi không nhưng mà vân triều rơi lắc đầu kiên định nói dựa theo ước định liền muốn sớm muộn phụng dưỡng chủ ta tùy ngươi hiến kinh tiên thờ ơ phất phất tay chật nhìn về phía thạch hạo cảm giác ngọc bội chuyển đến rung động không khỏi chúc mừng cung hạ thạch huynh mà tựa hồ có cảm ứng hiến kinh tiên ngay sau đó nhìn về phía học phủ cửa vào vừa cười nói tới vẫn rất nhanh thạc hạo h gãi gãi đầu không hiểu hiến kinh tiên lời ấy là có ý gì có thể sau một khắc một đống lớn tu sĩ tranh trước sợ sau từ học phủ cửa vào trần vào chỉ nhìn một cách đơn phần phục sức của bọn họ liền có thể cảm giác được một cỗ giàu ý hoặc là đặc chế mây theo trường bảo hoặc là tơ vàng viền rịa quần áo mỗi người khí tức đều cực kỳ tôn quý ha ha vị này chính là hoang chủ đi quả nhiên tuổi trẻ tài cao thiếu niên thiên tiêu tại hạ tiên bảo trai trai chủ vương bằng phi hoang chủ này sau như cần gì thiên tài địa bảo nói với ta một tiếng cho dù tìm khắp ba nghìn đạo vực cũng sẽ cho ngươi đưa đến trong phủ tới tới tới đây là một chút chuẩn đế cấp khác đại dược đặc biệt lấy ra cho hoang chủ nếm thức cá tươi tên gọi vương bằng phi nhân thân tư thế có chút mập ra dáng gơi cợi chất phát chân thành mà nhìn xem thạch h ạ o trong chiếc đem một nhẫn kia có một khối hỗn độn của thạch ngài cất kỹ có lẽ chế tạo bản bệnh bảo bình có thể dùng đến dứt lời dược vương cốc cốc chủ xoay người rời đi căn bản không có mảy may dừng lại gặp qua hoang chủ tại hạ bách đoan khí thành thành chủ hoang chủ quý khí thạch hạo nhìn xem cái k i ê u mấy chục mai nhận chữ vật đang nhìn đưa xong lễ liền biến mất không thấy đám người gãi gãi đầu nói ta nghe nói học phụ không cho phép ngoại nhân tiến đến a bọn hắn không giống với bọn hắn hàng năm đều sẽ cho học phụ giao nạp một phần ngoài định mức chiều cống cho nên có chút đặc quyền những nhẫn chữ vật này ngươi liền thu cất đi chớ có cô phụ người ta có ý tốt lâm viêm lúc này hiểu ý cười một tiếng thuyết phục thạch hạo nhận lấy cảnh tượng như vậy tiến kinh tiên cùng lâm viêm tự nhiên được chứng kiến mà lại những người này trên cơ bản hàng năm đều sẽ cho bọn hắn đưa chút lễ vật không cần để ý bọn hắn chỉ là muốn theo ngươi lăn lộn cái quen m t đông nhiên một đạo hơi kinh ngạc thanh h â m từ đằng xa mà đến thạch hạo quay đầu nhìn lại phía trước cái tia dáng người mập ra trung niên nhân hắn không biết nhưng hắn nhận biết nó bên người tô màn áo vị này là chu đại nhân tên là chu phu sơn tuy là quốc công vị trí có thể thân phận tại đế triều hết sức quan trọng trưởng quản đế triều bên ngoài chính nội chính do kế đại nhân trưởng quản ngày sau lại mang ngươi nhận thức một chút lâm viêm nhìn về phía chu phú sơn cười lên tiếng c h à o c h ậ t là thạch hạo giải thích nó thân phận địa vị nghe nói lời ấy chu phú sơn cắp cắp, cắp cười một tiếng vội vàng khoát tay phủ nhận ha ha lâm quân đoàn trưởng quá khen quá khen toàn bằng chủ thượng tín nhiệm thôi ngay tại thạch hạo một mặt kinh ngạc nhìn xem chu phú sơn vừa mới chuẩn bị chào hỏi lúc liền nghe nói sở tín đột nhiên nói chu đại nhân làm gì khiêm tốn đâu ngài thế nhưng là bốn vực tất cả tông môn thị tộc đều muốn định b ỡ đối tượng mỗi tháng chỉ là thu lễ liền thu đến mọi tay đi dừng một chút sở tín gạt ra một vòng có chút cứng nhắc nụ cười nói nghe nói nghe nói ng nghe nói lời ấy chu phú sơn mặt đều tái rồi liền vội vàng khoát tay nói sở quân đoàn trưởng ngươi vừa cắt chớ nói bậy à đều là lời đồn những thiên tài địa b ả o kia ta đều mang đến quốc hố đó mới là lạ sở tín thu liêm dáng tươi cười ra vẻ nghi ngờ nói sở mố làm sao nghe nói chu đại nhân còn để lại một chút thiên tài địa b ả o nghe nói những cái kia cũng đầy đủ chất đầy một c h â u chi điện ai u tiểu tổ tông của ta ấy chương một trăm bốn mươi hai không thể lộ ra ngoài ánh sáng chương một trăm bốn mươi hai không thể lộ ra ngoài ánh sáng chu phú sơn vội vàng đi vào sở tín bên n g một tay b ị miệng của hắn trong h h h a mang n âm t một kia phải là đám người các người thạch i tông Trung n h giật mắt nhìn thông thiên tháp lại nhìn một chút giờ phút này giống như t i ê u dương giống như trói mắt thạch hạo trong lòng nhẹ giọng nỉ nó nói ca hội biết rõ ràng thạch hạo rất quen thuộc danh tự trong chốc lát nguyên bản còn người ta tấp nập quảng trường lập tức nhàn rỗi xuống tới liền ngay cả tô màn áo đều có chút như ngồi bàn trông muốn rời khỏi nhưng nhìn lấy mặt mày tràn đầy ý cười tô mặc vũ hắn trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại đúng vậy à con của hắn còn không sợ hắn một cái khi lão tử sợ cái gì để tô mặc vũ nhìn ra c o n không phải trò cười hắn tiểu tổ t ô n g ấy lợi này của ngươi nếu là chuyển vào kế đại nhân trong thai có thể miễn không được một phen miệng cầm t h ú hồ ta cũng không có tư tâm không phải chu phú sơn cười khổ không thôi cho dù kế vô mưu tại bận rộn thế nào chỉ sợ cũng phải dành thời gian một phong thư hảo hảo ân cần thăm h sở tín mặt không thay đổi lui về phía sau một bước chu đại nhân những tin tức này sở mô đều biết kế đại nhân khống chế giam thiên các há lại sẽ không biết vậy cũng không thấy chu phú sơn cười hắc hắc giam thiên các hắn đồng dạng có một nửa giám sát quyền chặt ho nhẹ nói đến tiểu tổ tông đây là ta từ những lễ vật kia bên trong chọn lựa một chút m à b a n g môn tả đạo bí thuật ngươi xem một chút còn có một số thiên tài địa bảo ngươi cũng cầm đi sở tín cười như không cười nhìn xem chu phú sơn đạo chu đại nhân ngươi nhìn người ở đây cũng không ít đoàn trường lại phải tốn kém sở quân đoàn trưởng lời này có ý tứ gì các vị đều là trụ cột nước nhà một chút tài nguyên thôi cầm lấy đi cầm lấy đi chu phú sơn vung tay lên mấy viên nhẫn chữ vật chống rông xuất hiện rơi vào lâm viêm bọn người trong tay nghe nói lâm lao ra tử bởi vì trước kia bình định long v i ê m hoàng t r i ề u lúc nhận quan ộ i thương không phải đặc thù đế đang không thể loại trừ ở trong đó có mười cây chuẩn đế dược y ế n quân đoàn trưởng giống như đang tìm kiếm có quan hệ c ả n thắng đế triều đồ vật ta đã khởi bẩm đế quân lại đế quân cũng cố ý sẽ để cho thôi p h ụ chủ cùng ngươi đi một chuyến lần đầu gặp mặt không biết thạch quân đoàn trưởng ưa thích vật gì một chút tiểu lễ vật không cần thiết g h é bỏ vừa dứt lời cái này mấy chục cái nhẫn ngao nhau, nhau rơi vào mọi người ở đây trong tay một viên. còn lại hướng lại về trong h ọ chiếc p ủ mà đ k nhận tối thiểu c nhân hơn á c h mỗi tới a ngàn vạn ậ t Haha, thực i i g a phẩm thánh thạch cùng nhiều không kể xiết thánh đan hắn không khỏi thầm nghĩ cha hắn nhẫn chữ vật bất quá cũng như vậy đi lâm viêm thần sắc k h ẽ động ánh mắt lộ ra một vòng cảm kích hai tay ôm cửa nói đà tạ chu đ ạ i nhân lấy địa vị của hắn đừng nói mời cây chuẩn đế dược liền xem như đế dược hắn cũng có thể lấy ra được đến có thể đó là hắn không phải lâm ra mà có cái này mời cây chuẩn đế dược đầy đủ để thuốc về hoặc là kiểu phiếm chu xuất thủ luyện chế đế dược thạch hạo trong mắt tràn đầy kinh h ỉ đón lấy chiếc nhẫn kia cười nói lần đầu gặp mặt thạch hạo cảm ơn chu đại nhân quả thật sao tiến kinh tiên bỗng nhiên có chút kích động nếu như có thể phá vỡ cản thắng thắng tổ địa chỉ sợ thật có thể giải khai cản n g u y ệ t chi bí tự nhiên đông nhiên một đạo tiếng cười quanh quẩn giữa t h i ê n địa, thôi thu vãn thân mang một bộ nho sam cười mỉm mà nhìn xem đám người đảo qua thạch hạo lúc trong mắt lại hiện lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị gặp qua thôi p h ụ chủ lâm v i ê m bọn người giật mình nhao nhao túi người túi đầu liền ngay cả thạch hạo cũng học theo đi theo túi đầu chỉ có sở tín thần sắc không có chút rung động nào trong hai con ngươi hẹp dài thậm chí có từng k i a h u á n ngươi bây giờ nếu có rảnh cũng có thể đi với ta một chuyến ngay vậy t ế n kinh tiên cơ hồ không do dự gật đầu nói vậy làm phiền thôi phủ chủ văn bối vô cùng c ả thôi thu v ă n ôn hòa cười một tiếng chất hai người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa giống như chưa bao giờ xuất hiện bình thường để mọi người tại đây không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng rất nhanh vân triều rơi k h ẽ to mày lẩm bẩm nói làm sao không mang theo ta đây không phải để cho ta vi phạm hứa hẹn sao bá sau một khắc vân triều rơi thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa khục lúc đầu bản quan là có chuyện muốn hỏi thăm thạch quân đoàn trưởng chẳng qua hiện nay xem ra hẳn là không cần chu phú sơn tràn ngập thâm ý đi đến tô mặc vũ bên người vô vô bờ vai của hắn nói tiểu tử người rất không tệ tiếp tục ủng hộ ngày sau nói không chừng sẽ đạt được đế quân triệu tiến cho dù không phải quân đoàn trưởng nhưng chỉ sợ cũng phải là cái vương hầu ngay vậy tô mặc vũ cười hắc hắc ước mơ nói mượn chu đại nhân chúc lành ta sẽ cố gắng bất quá tiểu tử gần nhất cần một chút đặc thù thiên tài địa bảo không biết chu đại nhân danh con ngươi không xong tô màn áo mí mắt chực nhẹ t r ứ n g mắt tô mặc vũ điên cuồng máy mắt để tiểu tử này chớ quá mức tại hắn nghĩ đến chu đại nhân đoán chừng cũng liền thuận miệng nói tán dương vài câu có thể tô màn áo không nghĩ tới chu phú sơn sau khi nghe nhịn không được cười lên nói đi bày ra phần danh sách cho ta như bốn mực có loại thiên tài địa b ả o này bản quan sẽ phái người cho người đưa tới tô mặc vũ vui mừng quá đỗi đầu giống như gà con mổ tóc giống như điểm vậy liền phiền phức chu đại nhân đợi lát nữa ta liền đưa đến ngài trong phủ ngài đi t h ô n g thả bản quan cáo tử sẽ không quái ờ i phụ tử các ngươi tương tự chu phú sơn đầy cõi lòng tâm h ý mà liếc nhìn tô màn áo quay người thành thơi thành thơi đi xuất chúng người ánh mắt cho đến học phủ cửa vào nhấc lên một trận g ợ n sóng long nong nong chu phú sơn vừa mới rời đi học phủ trên không đông nhiên mây đen bao phủ lôi kiếp quay cuồng nhàn nhạt đế bi dần dần tại trong học phủ tràn ngập gia ân đếp đế không、đúng. t ự a n h ư là chuẩn đế kiếp lâm viêm lông mày gạy nhẹ ánh mắt đông nhiên ngưng trọng mấy phần không đúng so với bình thường chuẩn đế kiếp muốn cường hoành rất nhiều người độ kiếp nếu như không có chuẩn đế đ ỉ n h phong thực lực chỉ sợ nguy hiểm a đó là khôi lỗi viện phương hướng là ai thành tựu chuẩn đế chẳng lẽ lại là dương sư h i n h tô mặc vũ đông nhiên mở miệng trật tự a h ồ nghĩ tới điều gì cả kinh nói cái này cái này không đúng sao dương sư h i n h thế mà thành tựu chuẩn đế hắn không phải một mực tại t ử phụ định phong tri cảnh sao nghe vậy sở tín trong mắt tinh quang lấp lóe nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói khôi lỗi một đạo không thể lộ ra ngoài ánh sáng n g ư ơ i nếu là có thể biết bản thể hắn cảnh giới mới là lạ xác thực xem ra chúng ta trước kia thấy người đều là dương sư đệ phân thân lâm viêm rất tán thành gật đầu nhìn về phía sở tín khẽ cười nói xem ra n g ư ơ i ta phải nỗ lực nếu không liền bị dương sư đệ sò không bằng c h ư n một trăm bốn mươi ba người sống như vậy c h ư n một trăm bốn mươi ba người sống như vậy bắc vực b ạ c châu càn thắng trong tổ địa ba đạo nhân ảnh dạo bước hư không đi bộ nhàn nhã hình ảnh nhất c h u y ể n thôi thù vãn liền dẫn yến kinh tiên hai người tới tổ đ ị a chỗ sâu âm nguyện hành không sát trận chấn áp kinh thiên sát phạt chi khí đủ để cho đại đế biến xác vạn cổ un dung c lần thứ hai đi vào càn tháng tổ địa tiến kinh tiên muốn so lần đầu tiên tới lúc chấn định rất nhiều vận chuyển hoàng kim đồng nhìn về phía trong trận trầm giọng nói thôi phụ chủ những cái kia quỷ dị đồ vật muốn xuất hiện vân triều rơi trầm mặc không nói trong lòng âm thầm tắt lưỡi cảnh tượng như thế này hắn chưa bao giờ thấy qua mà cái kia âm nguyệt vờn quanh đạo ảnh càng làm cho hắn rung động không thôi o ô ô, ô. tiếng kinh tiên tiếng nói vừa mới rơi xuống một sợi tựa như tiếng khóc luồng gió mát v ổ i qua trong đại trận đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến từng đợt tiếng vang q u ỷ dị t ê vân triều rơi hít sâu một hơi t ê cả ra đầu mà nhìn xem trong đại trận không biết từ chỗ nào bỏ dậy thân ảnh thất thanh nói đây là thứ quái quỷ gì chỉ gặp trong đại trận đến không hết quỷ dị tồn tại thân mang phong cách cổ xưa áo bảo kêu thảm hướng vân triều rơi bọn người mà đến ông âm nguyệt trong nháy mắt phát c u ồ n g vô số n g u y ệ t hoa ẩm ẩm xuống trong sáng lại ẩn chứa sát ý ngút trời nguyện hoa bao trùm toàn bộ đại trận đem bên trong quỷ dị thân ảnh hủy diện đem những n à y bị ma diệt quỷ dị tồn tại lần nữa phục hồi như cũ lại kêu thảm hướng ngoài trận mà đến vòng đi vòng lại không biết mệt mỏi vân t r i ề u rơi ra đầu mắt lạnh vô ý thức lui lại mấy bước nhưng nhìn thấy y ế n kinh tiên cái kia có chút im lặng ánh mắt lúc này ngượng ngùng cười một tiếng ngượng ngùng từ y ế n kinh tiên sau lưng đi đến nó bên người thôi phụ chủ thứ này là cái gì mục đích làm như vậy lại là cái gì y ế n kinh tiên đem ánh mắt chuyển tới thôi thu v ă n trên thân hơi nghi hoặc một chút đạo người bảy trận này được sưng tụng một câu kỳ tài ngũ trời thôi thu van than nhẹ một tiếng giải thích nói những n à y quỷ dị là vì ma diệt phương này đại trận bất quá bọn chúng giống như có h nếu không có người sống đến tận đây liền sẽ không xuất hiện mà người bày trận càng là thiên tiêu lấy một vị đỉnh cao nhất đại đế đạo cơ làm gốc kết nối toàn bộ bí cảnh cho dù đại trận sẽ có một ngày bị phá chỗ bí cảnh này cũng sẽ bị đỉnh cao nhất bản nguyên đánh đến u i thư nói đến đây thôi thu vãn dừng một chút chầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói ta cũng không biết bọn chúng là như thế nào hình thành bất quá ta đã thấy qua một chút ghi chép viễn cổ sách trong đó có một bản cổ tịch ghi chép viễn cổ nếu có đại năng vẫn lạc nó sở tu chi đạo sẽ đem một mảnh địa vực hóa thành tuyệt vực trong đó có thường nhân không cách nào tưởng tượng cấm kỵ trước kia ta một mực lạ không tin nghe vậy y ế n kinh tiên đ ố n g nhiên linh quang lóe lên mặt mũi tràn đầy minh ngộ nói ta nhớ ra rồi những cái kia tuyệt vực có chút hội ẩn chứa một loại nào đó quy tắc nếu có thể minh ngộ những cái kia quy tắc sẽ có được nó vẫn là cường giả q u ả tặng thôi thu v á n gật gật đầu bình t h ẳ n g nhìn xem nơi đây nói bất quá nơi đây khác biệt nó người vẫn là sở tu chi đạo hứng là tà đạo vẫn là s a o câu nơi đây sinh linh là buộc dứt lời liền tại hai người dưới ánh mắt khiếp sợ thôi thu vãn dạo bước hướng về trong đại trận mà đi nguyễn hoa tự hồ có linh tính bình thường hoàn toàn tránh khỏi hắn thân thể đây chính là vô thượng sao gặp cảnh tượng như vậy t ế n kinh tiến kinh tiên trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, thân ảnh lập tức khé động nhanh như tia chấp hướng về thôi thu vãn mà đi lần trước hắn cùng diệp tiêu dương tới qua có thể diệp tiêu dương không có vào trận đối với nàng mà nói đánh chìm nơi đ â y bí cảnh có thể có thể nghĩ muốn đơn thuần phá giải quỷ dị hay là mời cao minh khắc đi vân t r i ề u rơi cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu hướng về hai người mà đi thôi thu vãn tựa như đi bộ nhàn nhã dạo b ư ớ c tại trong đại trận cầm sách một quyển nho nhã k h í tức lập tức biến đổi giống như liệt nhật treo trên bầu trời cho người ta một loại đối mặt thiên địa cảm giác nếu như nói vừa rồi thôi thu vãn là xuân cái tia lúc này chính là hạ mà dưới ánh nắng trói trang lại, há lại cho nho g sống ư ờ i n ư vậy, vãn chuyện cũ đã qua. Thôi ván sách Thôi thu qua. đã t r n quyển không ngừng lật qua lật lại. những nơi g tay lật lật qua lại, đạo i giống như cái qua, quỷ không như hồn tồn sắc dị t i lập tức hóa thành c hóa h tàn, không còn tồn tại, tụ. nào không còn cũng không còn cách nào ngưng Nho cách đạo quy tắc trong nháy mắt hóa thành lĩnh vực tuy nói không hoàn chỉnh không cách nào ra chỉ tại toàn bộ bí cảnh có thể bao phủ những sát trận này đã đầy đủ giờ phút này thôi thu vãn lời nói lý lẽ chính là chân lý t i ế n kinh tiên hít sâu một hơi tại kim bằng đồng ra chỉ bên dưới hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ từng đạo x i ề n xích từ thiên địa đại đạo bên trong hà đến đem toàn bộ đại trận phong tỏa mà thôi thu vãn thân ảnh phản phất đã biến mất hừ ó tiếng kinh tiên đ ô n g nhiên mãnh liệt hừ một tiếng hai con ngươi đột nhiên bế h ạ n từng k i a từng sợi máu tươi từ khỏe mắt bên trong chảy ra ở trên mặt lưu lại một sợi vết máu hai con ngươi như là đang bị lửa than tiêu đốt đau rát đau nhức để hắn không khỏi hoài nghi song đồng có phải hay không muốn phế mất rồi ngươi còn quá yếu có nhiều thứ không phải ngươi có thể quan sát có lẽ phải đợi đến chuẩn đế đình phòng ngươi mới có thể thấy rõ nhưng ngay sau đó thôi thú vãn g ọ n ôn hòa truyền đến để hắn cảm giác đau biến mất cả người cũng bình tĩnh trở lại lúc này khẽ thở dài vạn bối c ả m ơn thôi phủ chủ khuyên bảo ta sẽ chú ý khi yến kinh tiên lần nữa mở ra hai con ngươi lúc đã đi tới đại trận chỗ sâu chỉ gặp thôi thu vãn giờ phút này chính nhìn chăm chú trường hà đại đế trong mắt có một tiêu kinh ngạc trường hà đại ca yến kinh tiên trong lòng mặc niệm một câu t h ư n thức không thôi trong đầu lập tức linh quang l ó e lên cả người đột nhiên giật mình lúc trước không nghĩ minh bạch sự tình hắn giờ phút này đã hiểu đó chính là trường hà đại đế bản nguyên tất cả đều biến mất cả người chỉ còn lại có thể xác cái này sao có thể yến kinh tiên nỉ non một tiếng trong mắt tràn đầy không thể tin tuy nói đại đế t ỏ a hóa hoặc là bỏ mình sẽ trả đạo với thiên có thể bao nhiêu hội lưu lại một tia bản nguyên mà lại nhục thân bị bản nguyên tế luyện đúng vậy về phần một t ơ một hào lực lượng bản nguyên đều không có thôi thu vãn l ặ n g lặng đứng thẳng nhìn chăm chú trường hà đại đế hoặc là nói là sợi tóc kia gật đầu nói nơi đây q u ỷ dị đầu nguồn chính là vật này cũng không thấy thôi thu vãn có động tác gì trường hà đại đế liền bắt đầu ngửa mặt lên trời kêu rên thần s á c thống khổ không chịu nổi toàn thân xương cốt kịch liệt văn rền tiến kinh tiên trong mắt có vẻ bất nhẫn nội tâm thở dài nói trường hà đại ca ta hội thu liễm ngươi thi cốt đưa người mai táng tại trong tổ địa ngài nghỉ ngơi đi hư giám đ ộ c t i ể u đạo cũng dám chống cự hạo nhiên c h i n h khí đông nhiên thôi thu van thay đổi trạng thái bình thường hư l ệ n h một tiếng sách trong tay quyển rầm rầm rung động không thôi một cỗ hạo nhiên chi khí hoành đáng toàn bộ bí cảnh suy suy sợi tóc kia phát ra từng tiếng văn g động tại yến kinh tiên không đành lòng dưới ánh mắt trường hà đại đế thân thể đột nhiên hóa thành cho bụi trường hà đại ca yến kinh tiên trong lòng n h ỉ non một tiếng thi triển thần thông đem nó thu xảy lũng từ đạo cơ bên trong thái dương thần trên cây bẻ một đạo nhánh giả đem trường hà đại đế cho cốt thu nhận đi vào chương một trăm bốn mươi bốn hải chương một trăm bốn mươi bốn hải vân t r i ề u lạc mặc dù hết sức chăm chú mà nhìn xem thôi t h u vãn thế nhưng chú ý tới hiến kinh tiên ly kỳ thao tác cái này khiến thần sắc hắn không khỏi cổ quái âm thầm suy nghĩ người này chẳng lẽ hiến kinh tiên tiết tổ hô một hơi gió mát không biết từ chỗ nào mà đến đem sợi tóc mang tới quỷ dị triệt để thổi tan trường h à đại đế cực đạo đế binh nguyên địa gà o thét trong chốc l á t thần vẫn mất hết như là phàm v ậ t hay giàn mua thở dài tiếng vang triệt toàn bộ bí cảnh không có chấn áp đồ vật đại trận trong nháy mắt tan rã trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia thoáng qua hóa thành điểm sáng tiêu tán. Giờ phút này nhìn lại. càn thắng trong tổ địa trừ một mảnh đổ nát t h ế lương không có vật gì khác nữa ngày xưa huy hoàng cuối cùng biến thành một vùng phế tích xứng xử nói g n càn thắng đế triều ngày xưa cường hành thôi thu vạn khí tức trên thân lập tức tiêu tán bàn tay nhẹ chiều sợi tóc kia liền rơi vào trong tay nó bên trong à. còn có cơm chế cảm giác trong sợi tóc còn sót lại từng tia từng sợi đạo uy thôi thu vạn khẽ di một tiếng chật chậm chậm rãi thu hồi vật này nhìn về phía y ế n kinh tiên nói ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về hay là lưu ở nơi đây làm phiên thôi phủ chủ trở ta một lát dứt lời h ế n kinh tiên cầm lấy xiềng xích yếu, thân hóa trường hồng h cung cung h h kính kính bái một cái sau hiến kinh tiên thở dài một tiếng nhắm lại hai con người cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thân nhiệm địa thảm thức tìm kiếm toàn bộ bí cảnh lần nữa nhìn thấy tà dương t h i mộ tiến kinh tiên không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười nguyên bản hắn vẫn cho là tà dương cùng lăng nguyệt là sinh tử i ự u địch dù sao ngoại giới là nói như vậy được đúng vậy từng muốn hai người từng là không có gì giấu nhau hào hưu thậm chí từ nhỏ quen biết một người xuất thân cựu vô phách cấp bậc đế triều một người xuất thân vạn kiếm đạo vực trời x u i đất khiến ở giữa hai người kết bạn một đường làm bạn cho đến cuối cùng diệp tiêu dương bỏ mình đằng sau có người bôi đen lăng nguyệt liền thả ra lăng nguyệt bá đạo không gì sánh được nhìn chúng đồ vật liền sẽ xuất thủ cấp đoạn t à dương đại đế chính là ví dụ mà lăng nguyệt tính cách thanh lãnh khinh thường tại giải thích dù sao lúc trước nàng đã đ phóng nhãn và vực không người có thể địch chỉ là đem người truyền bá diện toàn tộc tôi a quả nhiên có vết tích lưu lại yến kinh tiên phi tốc chạy thân thể bỗng nhiên dừng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một chỗ chỉ có một chỗ vách tường phóng ốc thân thể loại lên trong chốc lát vận chuyển cản thắng đế chiều bên trong bí thuật sau một khắc bụi đất tung bay giống như tạo thành một đạo vòi rồng màu x ầ m gió mà yến kinh tiên hoàn mỹ để ý tới k h i ế p mắt nhìn xem mặt tường hiện hiện kiểu chữ vô ý thức độc đi ra đi biển ngăn cản lan g u y ệ n tiên trên mặt tường kiểu chữ đức q u n g khiến ả kinh tiên phát r i á được cổ tường bên trong mấy lần đều nâng lên biển nghĩ đến là một cái cực kỳ trọng yếu địa phương trọng yếu đến muốn để một tên đỉnh cao nhất đại đế cho dù sắp chết cũng muốn đưa tin đế triều đệ tử đi biển nơi này k i ế n kinh tiên trầm mặc không nói đứng thẳng một lát thở dài một tiếng lẩm bẩm nói trước mắt ta quá yếu bất quá thời đại vàng son đã khởi động tại chủ ta bất kể đại giới bồi dưỡng bên dưới có hy vọng trong vòng ba tháng nhậm trần đế vừa v ẫ n có thể vượt qua vạn vực trở về thấy t h ì thế biển ta sẽ tìm được nơi này hiểu rõ năm đó các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì để vạn vực sụp đổ tiến kinh tiên tự lẩm bẩm một lát sau thân thể lần nữa hóa thành trường hồng đi theo thôi thu v á n bọn người rời đi đằng sau trở lại đế thành hắn giao phó tốt vân triều lạc một ít chuyện đằng sau liền quay đầu hướng về chính mình đại đế đạo tràn g mà đi không đạt chuẩn đế thế không xuất quan bên trong học phủ mây đen dày đặc lôi minh gào thét d ư ơ n g hành chi lôi k i ế p trì tục mấy ngày cũng không từng kết thúc dù sao thôi thu v á n không tại nhưng không có người dành đến cho hắn xua tan lôi kiếp liền ngay cả khổng võ cũng biểu thị mẹ nhà hắn tiểu tử kia mỗi lần lôi kép rơi xuống đều dùng khôi lội phân thân thay thế bản thể một chú còn hơn lão tử ra tay giúp hắn xua tan l ô i tiếp khi lão tử là nho đế nho đạo quy tắc vừa ra tiếp quản vùng thiên địa này lão tử sợ đấm một nhát chết t ư ơ i hắn thạch hạo đứng tại sở tín cùng lâm viêm bên cạnh hai người bên hai thì là điếc hai âm thanh sấm sét hắn t ò m ò nhìn cái kia kéo dài mấy ngày l ô i tiếp kinh ngạc nói chuẩn đế kiếp không phải sẽ chỉ tiếp tục ba ngày sao cái này đều năm sáu ngày đi dương sư m i n h cái này chuẩn đế kiếp cực kỳ quý dị ngay vậy lâm viêm cười không nói sở tín nhàn nhạt mở miệm nói không tiểu tử này hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù lẩn tránh thánh kiếp mà thành tựu chuẩn đế lúc lại muốn dùng loại thủ đoạn k i a né qua chuẩn đế kiếp bất quá lúc này không giống ngày xưa bị đại đạo phát giác không có hạ xuống đế kiếp tiểu tử này liền nên vụng chuộc cười dưng một chút sở tín trong mắt lóe lên một tia cảm k h á i nói tiểu tử này qua khó giết khôi lỗi kia cùng phân thân đều bị đánh chết đến bạn bản thể thế mà còn không ra lâm viêm rất tán thành phụ hòa nói xác thực mà lại dương sư đệ khôi lỗi cùng phân thân chi đạo giống như xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ hắn có chút khôi lỗi giống như ân nó như thế nào đây thật giống như thành người một dạng có được chính mình thất tình đục dục không còn là mặc người sai sự khôi lỗi mạnh như vậy cái kia sở đại ca cùng lâm đại ca có thể đánh bại hắn sao thạch hạo ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc theo trở thành quân đoàn trưởng hắn mấy ngày nay xem như triệt để mở con mắt bên ngoài kia cái gì thiên k i u yêu nghiệt đừng nói cùng lâm viêm bọn người so sánh cho dù cùng dương hành c h i loại này kém hơn một bậc tồn tại so sánh đều kém xa tích t ắ p lâm viêm cười cười không trả lời thẳng thân ta vô c â u v õ đạo vô cực cho dù hắn khôi lỗi lại nhiều cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm đánh bại hắn sở tín chăm chú nghĩ đến vấn đề này k h o miệm nhấc lên mang theo một tia lệ khí nụ cười nói ta có một đạo bí thuật tên là ngược dòng bản có tung. tìm tới bản thể hắn vị trí rất dễ dàng ngay vậy thạch hạo trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái chân thành nói cái kia sở đại ca ngươi có thể dạy một chút cho ta không ta dùng mặt khác bí thuật đổi với ngươi ti t r ư ớ c bái kiến thạch quân đoàn trưởng đ ỗ n g nhiên một đạo lưu quăng màu vàng từ đằng xa cực tốc mà đến rơi xuống đất h ó a thành kim giáp cấm vệ quân cung kính quỳ một gối xuống tại thạch hạo bên người thạch hạo bị giật này mình mới từ dễ cỏi nhảy lên trở thành bốn vực tôn quý nhất một trong mấy người hắn vẫn chưa hoàn toàn t h í c ứ n g vội và nói đứng lên đi là người cấm vệ quân kia đứng vậy trận cung kính nói khởi bẩm thạch quân đoàn trưởng. thạch châu thạch gia gia chủ thạch vân thiên tin tức đến hỏi ngài có thể nhớ kỹ ngày xưa ước hẹn nghe nói lời này thạch hạo khẽ giật mình c h ậ t nhớ tới hắn đã từng nói hội tiến về thạch gia chỉ là đằng sau giống như q u ê n đi lúc này không có ý tứ gãi gãi đầu nói đi ta đã biết ti chức cáo lui bây giờ bốn vực liên thông mỗi châu truyền tống trận đế thành đều có có thể nói cực kỳ mau lẹ đảo mắt liền đến chương một trăm bốn mươi lăm nhất vĩ độ giam đến lật tay che quần tiên chương một trăm bốn mươi lăm nhất vĩ độ giam đến lật tay che q u ầ tiên lâm đại ca sở đại ca cáo tử sở tín cùng lâm viêm đưa mắt nhìn thạch hạo rời đi mà ngay tại lúc đó dương hành chi lôi kiếp cũng hạ màn nhàn nhạt đế bi từ khôi lỗi trong viện phóng lên tận trời quá phận thật sự là quá phận không phải liền là lẩn tránh một lần thánh kiếp a cần thiết hay không có biết hay không ta ngưng tụ một bộ phân thân có bao nhiêu khó khôi lỗi trong viện dương hành chi khóc không ra nước mắt vốn nghĩ tại trong học phủ đột phá cho dù không cách nào lẩn tránh chuẩn đế kiếp cũng có thôi thu ván xuất thủ cho hắn s a n bằng cũng không biết vì sao thôi thu ván thêm mà chưa từng xuất thủ mà hắn chuẩn đế kiếp lại kéo dài mấy ngày cơ hồ đem hắn trong khoảng thời gian này góp nhặt khôi lỗi cùng phân thân tiêu hao sạch sẽ ấm ấm. đ ồ n g nhiên lại là một tiếng văn g trầm vừa mới tiêu tán chuẩn đế kiếp lần nữa gây dựng lại so với lần trước càng thêm mãnh liệt c ù n bạo cái này khiến dương hành chi cũng không khỏi dùng mình một c á i à không liền nói hai người câu sao dương hành chi mặt mũi tràn đầy nước trệ hú lên quái dị nhưng rất nhanh kịp phản ứng chuẩn đế kiếp không có khóa định hắn người đ ộ kiếp tại thôi thu vãn trong phủ đệ trên quảng trường sở tín cùng lâm viêm khẽ to mày lập tức cảm giác được một cố áp lực lâm viêm tự đ ủ thôi phủ chủ phủ đệ hẳn là vị kia giang sư đệ đi lại nói trong khoảng thời gian này đều không có gặp qua giang sư đệ cũng không biết tật xấu của hắn có hay không đạt được cải thiện. sở tín mặc không lên tiếng trong mắt lóe lên một tia tinh quang quay người hướng về chính mình đại đế đạo tràng mà đi thấy thế lâm viêm mỉm cười đáy lòng đồng dạng hiện ra một cỗ áp lực bọn hắn thân là đế quân tùy tùng thế mà còn không có học phủ đệ tử cảnh giới cao quả thật có chút không nói được hiến huynh từ bói vực trở về liền bế quan không ra bây giờ sở huynh cũng đi bế quan đổ c h ỉ còn lại có ta một cái người rảnh rỗi lâm viêm tự d ễ cười nói nhưng vào lúc này bên hông hắn ngọc truyền tin b e o đ ố n g nhiên hiện lên một tia ánh sáng để lâm viêm lông mày gảy nhẹ xem hết nó chuyển đến tin tức mới biết được lâm chiến thiên đã đến đế thành giang lâm tiên chuẩn đế kiếp kéo dài dòng d ã ba ngày thời gian trong lúc đó trong học phủ lôi minh cũng chỉ để vô số học sinh nhìn lên sau gia nhập người nhao nhao suy đoán là người phương nào độ kiếp thôi thu v ă n phủ đệ trong đ ì n h viện một tên thân mang áo b ả o trắng thiếu niên tuấn tú nhìn lên mặt trời thanh tịnh hai con ngươi không có một tia tạm chất tầm ẩm, ẩm theo cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống chuẩn đế kiếp triệt để tiêu tán mà giang lâm tiên cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm lẩm bẩm nói hiện tại hẳn là có thể ra ngoài lịch luyện bất quá sư tôn còn giống như đang bế quan giang lâm tiên ánh mắt nhìn về phía phủ đệ chỗ sâu tự lẩ thôi thu vãn liền lâm vào bế quan trong lúc đó trong phủ đ ệ thỉnh thoảng chuyển đến chấn động âm thanh trầm âm sau một hồi giang lâm tiên hay là quyết định rời đi trước cho thôi thu vãn lưu tin một phong sau tiêu sái mà đi nơi nào kêu gọi ta sở dĩ muốn rời khỏi có hai cái nguyên nhân thứ nhất chính là rời đi vô vi đế tông thời gian dài như vậy hắn muốn trở về nhìn xem thứ hai thì là từ khi hắn đột phá thánh hoàng đáy lòng liền có một thanh âm hô hoàn hắn có thể mỗi lần hắn ổn định lại tâm thần đi nghe âm thanh kia liền sẽ biến mất bây giờ đột phá cho đế âm thanh kia rốt c u c không còn biến mất chỉ là kêu gọi hắn địa phương lại mơ hồ không, rõ. không qua sông lâm tiên có thể khẳng định nhất định tại ba nghìn đạo vực ngay tại giang lâm tiên rời đi không lâu một đạo tiếng bước chân từ phủ đệ chỗ sâu từ xa tới gần theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên thôi thu v ã n cũng xuất hiện tại trong định viện hắn tiện tay lật xem giang lâm tiên lưu lại thư k h ẽ cười nói đứa nhỏ này Trầm ngâm một lát cái kia từ trong tổ địa lấy ra sợi tóc liền xuất hiện trong tay hắn chỉ là so sánh trước mấy ngày lúc này sợi tóc này nhiều một chút biến hóa đạo uy đã nội liễm nhìn t ư ợ n h ư bình thường cọn tóc u trùng hợp lúc này một đạo kiếm quang gạch phá bầu trời thoáng qua rơi vào thôi thu vắn bên cạnh lá việt chủ người tới chính là diệp tiêu dương bất quá lúc này diệp tiêu dương thần sắc có chút n g h i ê trọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đến ta muốn gặp chủ thượng ngoại trừ thôi thu vãn cùng lâm v i ê m b ọ n người những người khác muốn gặp lý k i n h quân có thể nói là khó như lên trời chỉ có thể để kế vô mưu cùng chu phú sơn bọn người thay thông báo thôi thu vãn mỉm cười gật đầu vừa vặn hắn cũng muốn đi gặp đế quân diệp tiêu dương tới đúng lúc đế trong viện nguyên bản nơi đây chỉ có một gốc nộ đạo tiên thụ nhưng lại bị chu phú sơn trồng lên rất nhiều thưởng thức tính đạo hoa thần mục toàn bộ sân nhỏ lập tức trở lên trăm hoa tranh ư ơ n g xã tử thiên hồng lý k i n h quân lương tượng quy tắc chi lực v ư n quanh toàn bộ đế đô cùng cái kia hư vô mở mịt đại đạo lẫn nhau giao ánh đ ỗ n g nhiên lý k i n h quân hai con ngươi mở ra đại đạo quy tắc lập tức tại trong hai con ngươi cụ thượng hóa giống như một vùng biển m ê n h mông g à o thét không gian nhắc lên từng đợt c ầ n sóng thôi thu vãn mang theo diệp tiêu dương xuất hiện tại đế trong viện túi người nói chúng ta bái kiến chủ thượng mạng n ộ i đến đây q u ấ á y dậy chủ ta thanh t u nhìn chủ ta chớ trách hai người các ngươi có chuyện gì lý k i n h quân chậm rãi lắc đầu hắn đây coi là cái gì thanh tu bất quá là tại nghĩa minh bản thân tìm tấn thăng chi lộ thôi ngay vậy thôi thu vãn nhìn về phía diệ tiêu dương người sau lập tức ngầm hiểu lập tức tiến lên một bước cung kính nói khởi bẩm chủ thượng có thuộc hạ hoang vực gặp một cừng giả chỉ để lại một đạo linh thể h ư hư thực thực thiên vương nói đến đây diệp tiêu dương đốn bỗng nhiên thần s á c nhiều một chút ngưng trọng nói khắc cái này tiền quân di thuế bên trong ghi chép một chút cảnh tượng h ư hư thực, thực. tiên h ự c t chiến tiên chiến lý k i n h quân lập tức tới chút h ứ n g thú xin mời chủ ta nhìn qua diệp tiêu dương sắc mặt cung kính bưng lấy một khối góng ánh sáng long lanh thạch cốt ngay sau đó cái tia thạch cốt liền trong nháy mắt rơi vào lý k i n h quân trong tây ô thạch cốt tương tự xương ngón tay bên ngoài giống như mỡ dê cẩn thận lắng nghe phía dưới một đạo bi thương thanh â m nghẹn ngào từ trong đó mà đến để cho trong lòng người hiện ra một chút bi ai chi ý lý k i n h quân trầm ngâm một lát không có đem thần hồn dung nhập trong đó mà là v ỗ tay phát ra tiếng hiện lý k i n h quân nhạt méo thanh â m uy nghiêm tựa hồ thành vùng tiên đ ị a này chỗ t ể vừa r ứ t lời xương ngón tay đột nhiên rung động trong nháy mắt hoa thành một màn ánh sáng hiện hiện tại đế trong nội viện Thế thế, Thôi Thù văn trong mắt Văn ló Mà lúc này màn sáng đột nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh tựa như là cái này xương ngón tay chủ nhân thị giác lúc này xương ngón tay k i a chủ nhân chính trực xem một mảnh đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ mặc dù hình ảnh không c ó âm thanh có thể ba người bên thai lại tựa hộp như vang lên hải c h i ề u tiếng gầm g ừ hình ảnh mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy xung quanh đồng dạng có mười mấy đạo nhân ảnh trên bầu trời càng là đứng lặng lấy mấy tên tựa như đại nhật giống như trói mắt thân ảnh cứ như vậy không biết bao lâu trôi qua ba người bỗng nhiên thần sắc k h ẽ động chỉ gặp cái tia đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ phía trên bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đạo thân ảnh kia thấy không rõ khuôn mặt nhất vi vượt sông mà tới nói không rõ tiêu sái cùng tự tại mà xương ngón tay chủ nhân cũng động hoặc là nói những người kia toàn bộ đều động vô số thần thông đạo thuật thành giữa thiên địa thất truyền đem chọn bức họa bao trùm một thức chỉ pháp đạo thuật có lẽ là bởi vì xương ngón tay chủ nhân thi triển nguyên nhân ba người đối với nó cảm thụ cực kỳ rõ ràng trong đầu thậm chí xuất hiện cái này thức đạo thuật danh sưng thiên khóc cái tia nhất vi vượt sông thân ảnh bình tĩnh nô ra một bàn tay nhẹ nhang khẽ đạo trong chốc lát hình ảnh mơ hồ không rõ ngay sau đó liền lập tức tiêu tán Trước tiên lý ộ g ặ khinh u chắc i gặp i Kinh ề u chắc trở. Lý quân như có điều suy nghĩ cái này xương ngón tay lúc còn sống nhất định là tiền quân cấp bậc cường giả nếu không định không có khả năng lưu lại vật này xem ra cái này t i ê n quân hóa đạo đồ vật ghi chép cũng không giống nhau xích viêm tiên quân lưu lại hóa đạo đồ vật là một bản đạo cảnh công pháp mà xương ngón tay chủ nhân lưu lại thì là một thức đạo thuật c ũ n g vẫn là lúc hình ảnh thôi p h ụ chủ có thể thấy được qua mảnh kia b ông dương lý k i n h quân trong mắt tinh quang lấp lóe lúc trước quan sát lúc không có cảm giác nhưng lúc này đang suy nghĩ mảnh kia b ông dương rất là quỳ dị không có một tia gợn sóng cho dù người kia một vi vựa sông m à tới mặt nước cũng không có chút gợn sóng nào chưa từng gặp qua tôi thu vãn lất đầu trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng càng là mô phỏng vừa rồi một m ặ t kia hắn càng là kinh hãi nếu như đem hắn đổi thành xương ngón tay chủ nhân cho dù có thể trốn qua một kiếp cũng phải người bị thương nặng cái kia một vi vựa sông thân ảnh cường hoành đến b i ế n thái lật tay diệt quần tiên không c ù n g bố kinh khủng là hắn căn bản nhìn không rõ là loại nào lực lượng chôn vùi những cái kia tiên quân về phần cái kia đại dương m ê n h mông không nhìn thấy bờ, hắn đừng nói gặp cho dù ngón tay giữa xương mức cho diệp kiều dương lần nữa vô tay phát ra tiếng ngay sau đó nguyễn trung hiển từ hư không đi ra đi vào lý k i n h quân bên người túi người cung kính nói c h ủ ta có gì phân phó vừa rồi bức kia c h à n g cảnh ngươi cũng nhìn thấy truyền lệnh bố n vực tìm tới chỗ kia bông dương người thưởng cực đạo đế binh ban thưởng bản nguyên một đạo được đế triều phù hộ ngay vậy nguyễn trung hiển cung kính bắt lại lao nâu cái này đi làm chờ một lát các loại chủ thượng xem hết cái này hóa đạo đồ vật mới quyết định cũng không mượn nguyễn trung hiển vừa mới nói xong thôi thu vãn liền thình lình mở miệng xuất ra cái kia sợi quỷ dị sợi tóc nộp lên cho lý k i n h quân nhìn xem cái k i a quỷ dị sợi tóc diệp tiêu dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phức tạp nàng đi theo hiến kinh tiên đi qua cả tháng tổ địa tự nhiên nhận biết cái này quỷ dị sợi tóc ca lý k i n h quân nhiêu có hứng thú tiếp nhận sợi tóc vào tay liền cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị muốn xâm chiếm thần hồn của hắn cái này khiến hắn không khỏi một tiếng h ư n h ẹ lập tức sợi tóc không ngừng run g r à y giống như thần tử gặp được quân vương giống như nhu thuận tùy ý lý k i n h quân vớt vớt lý k i n h quân đem sợi tóc để qua không trùng cũng như vừa rồi như vậy trong màn trời lại thể hiện ra một bức tranh bất quá lần này lại đổi một ch chứ nghe không được thanh â m thuận tiện h giống như thân nhập k ỳ cảnh bình thường bọn hắn lúc này đã thay vào đến sợi tóc chủ nhân kinh lịch bốn bề là một chỗ sân thôn sắp tới giờ ngọ mấy đạo nhân ảnh ngự kiếm từ trên trời rơi xuống chế thức áo bào tráng nguyện chuyển nhảy múa tựa như trên trời tiên nhân xem ra là một cái tông môn đến đây nơi đây chiêu thu đệ tử bởi vì chỉ có hình ảnh đám người không cách nào suy đoán những người này tu vi chỉ nhìn một cách đơn thuần nó tốc độ phi hành cũng bất quá là sánh vai tu sĩ kim đan theo thị giác chuyển động sợi tóc chủ nhân bị mấy người kia mang đi đứng ở trên phi kiếm quan sát thiên địa lúc thị giác đống nhiên tả diêu hữ hoàng đứng、lên. lý k i n h quân bọn người thần sắc lộ ra một tia cổ quái tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì hình ảnh nhất c h u y ể n đi vào một chỗ dưới chân linh sơn ngẩng đầu tiên vụ l ậ lờ sương mù dưới có cung các lâu vũ khi thì có người ngự kiếm mà qua đi vào chân núi sau hình ảnh đ ỗ n g nhiên dừng lại một lát mà sợi tóc chủ nhân ánh mắt cũng rơi vào cái kia mấy tên ngay tại nói chuyện với nhau tông môn trên người đệ tử ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một tuần bốn bề tất cả đều là thần sắc tâm thần bất định ánh mắt lại tràn đầy ước mơ thiếu nam thiếu nữ những người này giống như hắn tất cả đều là vì bái nhập trong tiên môn trên núi mấy đạo lưu quang sẽ qua, rơi xuống đất hóa thành mấy tên thần thái không đồng nhất nam tử có trung niên nhân cùng lao nhân mấy tên đệ tử kia vội vàng cùng kính tiến lên nói cái gì rất nhanh những cái kia tựa như tông môn trưởng lao thân ảnh gật đầu gật đầu trong mắt lóe lên từng tia linh quang nhìn về phía bọn này bái tông thiếu nam thiếu nữ rất nhanh mấy đạo linh khí từ trên người bọn họ hiện lên rơi vào trong đó mấy tên thiếu nam thiếu nữ trên thân linh khí nhập thể thiếu nam thiếu nữ thần sắc mừng rỡ không thôi vội vàng quỳ xuống đất dập đầu vị này tiền quân thế mà không có bị chọn chúng diệp tiêu dương bỗng nhiên mở miệng ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị có thể trở thành tiền quân người thế mà không cách nào bái nh có lẽ tranh l ệ n h quá lớn sợi tóc chủ nhân không thể nào tiếp thu được không khỏi lui lại mấy bước ánh mắt đột nhiên một thấp nhìn hình ảnh c h ấ p động dán g vẻ hẳn là tại dập đầu không biết phải chăng là bởi vì như thế đả động những trưởng lao kia trong đó một tên có chút t ú ám lao giả ánh mắt sáng tối chập trờn cuối cùng hướng về phía sợi tóc chủ nhân phất phất tay thấy thế sợi tóc kia chủ nhân vui mừng quá đỗi vội vàng chạy tới b á i lại b á i có lẽ là bởi vì quá mức tuổi nhỏ không có chú ý tới những đệ tử kia trong mắt thương hại bãi nhập sơn môn sau sợi tóc chủ nhân một ngày cơ hồ đều đang làm ít chuyện vặt chỉ có ban đêm mới có thể tu hành một lát, nó khắc khổ trong tông môn không ai bằng có thể cho dù như vậy đạt được cũng chỉ có những đệ tử tông môn kia chế rêu cùng bạch nhãn cùng trưởng l á o lạnh nhạt cùng không nhìn đám người khẽ to mày không rõ đoạn này là biểu lộ có ý tứ gì có thể ngay sau đó hình ảnh l ó e lên cái k i a thu phát k i a chủ nhân làm đồ đệ lao giả mặt giận dữ cầm trong tay một đầu thiết thứ tiên đứng tại trong hình ảnh đ ư ờ n g nó bên cạnh có một tên che mặt mà khóc nữ tử tịch lệ thiết thứ tiên bị lao giả vung ra tan ảnh không ngừng rơi vào sợi tóc trên người chủ nhân mà hắn tựa h ồ bị cố định trụ chứ lắc đầu bên ngoài thân thể thế mà không cách nào động đậy lý k i n h quân bọn người t h ầ n sắc k h ẽ động một cô cực hạn hận ý cùng đoán nghiệm vậy mà từ trong tấm hình quân ra lúc này mọi người mới lộ ra một tia giật mình minh bạch tên này tiền quân di thuế để làm gì trong đó có vẫn là cường giả lưu lại càng n ộ như khống chế sợi tóc lấy thần hồn du nhập g n liền có thể nhẹ n h ó m lĩnh ngộ trong đó đại đạo không nói trăm phần trăm nhưng tuyệt đối là đường tắt nhất là đối người đồng đạo mà nói càng là hiếm có c i bảo đ á m người có thể cảm giác được cơn đoán nghiệm này cùng hận ý chủ yếu nhằm vào thiếu nữ kia hiển nhiên là thiếu nữ kia làm cái gì người người đoán trách sự tình hình ảnh nhất truyện sợi tóc chủ nhân bị người phế bỏ toàn thân tu vi ném ra linh sơn giống như một đám bùn nhau giống như nằm tại sân môn tùy ý hắn tự sinh tự d i ệ t đ ỗ n g nhiên sợi tóc chủ nhân trong tầm mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh chỉ gặp thiếu nữ kia thân mang một bộ tịnh lệ váy xếp n ế p đứng tại sợi tóc chủ nhân cách đó không xa bên người thì là một đám tông môn đệ tử thiếu nữ thần sắc đ i ề m đạm đáng yêu chỉ vào sợi tóc chủ nhân thấp giọng khóc nức nở không biết hướng chung quanh đệ tử nói cái gì để bọn hắn mặt m ũ i tràn đầy p h ấ n hận chật có mấy người mặt m u i tràn đầy g ữ t ợ từ trong đám người đi ra lấy tay dài vừa kiếm đem sợi tóc chủ nhân gân tay cùng gân chân toàn bộ đánh đồng thời thực hiện linh khí để hắn cũng không còn cách nào kết nối chỉ có thể giống g i i b ỏ giống như bọ s á t oanh ngập trời hận ý từ trong tấm hình lưu chuyển mà ra hoán niệm cùng hận ý giao thoa vậy mà tại trong tấm hình tạo thành chỉ đèn tràn ngập tại sợi tóc chủ nhân trong tấm mắt chứ、147. không có một cái loại lương thiện Chứ 147, không có một cái không thiện lương một loại đây chính là tu hành một đường chịu khổ là không thành được người trên người diệp tiêu dương nhìn qua trước mắt thê thảm một màn không khỏi than nhẹ một tiếng hình ảnh lần nữa lấp lóe giống như, như đèn kéo quân sợi tóc chủ nhân không có bị rết bị ném trở về trong sân thôn gặp lấy người khác bạch nhãn chán ghét thậm chí muốn cùng chó hoang g i à n h ăn mỗi lần khi hắn sắp bỏ mình lúc những đệ tử tông môn kia lưu tại trong cơ thể hắn linh khí liền sẽ phát động giúp hắn kéo dài tính mạng tàn nhẫn như vậy vô đạo thủ đoạn để sợi tóc chủ nhân hận ý ngập trời xuân đi thu đến không biết bao nhiêu năm trôi qua tuổi một chỗ cũ nát sơn miếu bên trong sợi tóc chủ nhân quận thành một đoàn đã không có hình người hai con ngươi triệt để bị oán hận ăn mòn ngoài miếu mưa rào xối xả lôi quang lấp lóe một đạo kinh lôi tựa như thiết nộ để vũ dạ ngắn ngủi sáng tỏ một cái chớp mắt một cái chớp mắt này cũng làm cho sợi tóc chủ nhân thấy rõ trong miếu nhiều một tên áo bào đen bao phủ người thần bí hàm đoan bị phế ngẫu nhiên gặp cừng giả tu vi khôi phục lý k i n h quân nhìn xem trong tấm hình phát sinh một màn trong lòng đ ố n g nhiên của khoái như là lý k i n h quân phỏng đoán bình thường trong tấm hình người thần bí kia đánh ra mấy đạo linh khí đem sợi tóc chủ nhân tứ chi nối liền không biết nói thứ gì để nó điên cuồng dập đầu oán hận chi ý đã thành thực chất n ó lạnh giao thế t u ế nguyện thay đổi tại người thần bí trợ giút cùng oán hận ra chỉ bên dưới sợi tóc chủ nhân tăng lên rất nhanh tối thiểu nhất tăng lên so với hắn tại tông môn thời điểm nhanh hơn nhiều mà lại người thần bí k i a đối sợi tóc chủ nhân rất là coi trọng không chỉ có đưa cho đại lượng tài nguyên thậm chí còn thỉnh thoảng chỉ điểm hắn một chút chỉ là từ đầu đến cuối cũng không từng lộ ra khuôn mặt ngay tại lý k i n h quân có chút không thú vị lúc hình ảnh lần nữa lấp lóe lần này sợi tóc chủ nhân xông sáo bên ngoài lúc chợt phát hiện một tòa chưa từng bị khai quật di tích cổ thậm chí không có cho kỳ phản ứng thời gian di tích cổ lập tức đem hắn hút vào trong chốc lát trong tấm hình t o á t ra một tia tựa như muốn đem đám người thần hồn rút ra khí tức ân Lý k i n sau â n cũng khi ô n g mớn, m xuất quan sợi tóc chủ nhân thần sắc cùng hỉ ngửa mặt lên trời cười to có lẽ là vận mệnh loạt mắt xanh hắn rời đi di tích cổ đằng sau gặp một cái để hắn mong nhớ ngày đêm người chính là lúc trước người thiếu nước kia cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lần nữa trông thấy sợi tóc chủ nhân thiếu nữ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh không chờ nàng kịp phản ứng bên người nàng mấy tên đệ tử liền đều thả một m tiếng thân tử đạo tiêu thiếu nữ sợ hãi trong con mắt phản chiếu lấy sợi tóc chủ nhân nghe răng cười thân ảnh dùng đến hắn từ trong di tích cổ lấy được bí thuật đem thiếu nữ thần hồn k h ô n g chế trở thành hắn ngày đêm hầu hạ lô đình ngay tại thiếu nữ hơi thở mong manh lúc sợi tóc chủ nhân lúc này mới đình chỉ động tác vẫn chưa thỏa mãn mặc vào á o bảo khống chế thiếu nữ tự trị thương cho mình đằng sau lần nữa lâm vào khổ tu sau đó người thần bí kia thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện nhìn thấy sợi tóc chủ nhân tiến bộ hiển nhiên rất là hài lòng đưa cho rất nhiều bạn thưởng hình ảnh trong khi lấp lóe sợi tóc chủ nhân xuất hiện tại trong một độc phủ người thiếu nữ kia tới nơi này lần nữa mặt mũi tràn đầy cùng kính phục thị lấy h ắ n mặc kệ ngắt lấy nhưng tại thiếu nữ ô m sợi tóc chủ nhân nhẹ giọng nỉ non vài câu sau sợi tóc chủ nhân đình chỉ động tác liền đẩy ra thiếu nữ ngón tay run r à y kịch liệt chỉ về phía nàng oanh lần này sợi tóc chủ nhân l ê n lạc thật lâu h á n hận thế mà lần nữa hiện hiện mà lại so với lần trước càng thêm lầm đậm l o a n thoáng thành đạo tác có gì đó quái không giống như là đem đạo tắc ngưng tụ tại thể tựa như là điều động giữa thiên địa bán hận đạo tắc tôi thu v á n lông mày gảy nhẹ nhìn qua trong tấm hình hơi có nghi ngờ nói nghe vậy lý k i n h quân hơi gật đầu đúng vậy đây chính là đạo cảnh tu sĩ cùng ngươi ta chỗ khác biệt bất quá mục tiêu là giống nhau sợi tóc chủ nhân đến về dạo ước cân nhắc hồi lâu phất phất tay để thiếu nữ trở về một thân một mình ngồi trong đ ộ n phủ dãy ruổi lấy từ trong chiếc n h ậ n móc ra một bản b í tịch bất quá hình ảnh chỉ là ghi chép sợi tóc chủ nhân đại đạo cho nên bi tịch ghi lại vật gì lý k i n h quân mấy người cũng không biết có thể sau một khắc bọn hắn liền biết trong đó thôi thu ván lông mày càng là nhẹ nhàng n h â n lại trong tấm hình sợi tóc chủ nhân ban g à y tu hành ban đêm phủ xuống thời giờ biến thành trong đêm tối ác quỷ, tàn sát p h à m nhân cùng tu sĩ cấp thấp vận dụng bí thuật cảm nộ g nó trước khi chết toán hận mà làm như thế kết quả cũng rất là rõ rệt tối thiểu nhất l ý k i n h quân phát hiện nó rất nhanh liền đột phá tới thần hải đình phong khoảng cách tử phủ cũng bất quá cách xa một bước mà lại hắn cũng nắm trong tay ván hận đạo tác tại người thần bí kia lần nữa tìm tới sợi tóc chủ nhân lúc cảm giác tu vi của hắn triệt để lâm vào trấn kinh thậm chí cũng nhịn không được lui lại một bức ông sợi tóc chủ nhân quanh thân c u ố n quanh lấy giống như hắc vụ giống như hoán hận đạo tắc không biết hắn nói thứ gì để người thần bí kia liên tục lui lại mấy bước không ngừng lắc đầu có thể sau một khắc sợi tóc chủ nhân đ ỗ n g nhiên nổi lên hoán hận đạo tắc phóng lên tận trời vô số hoan hồn đột nhiên xuất hiện tràn đầy hoán hận con ngươi khủng bố đến cực điểm người thần bí mặc dù cũng là thần hải đình phong nhưng lại không địch lại sợi tóc chủ nhân rất nhanh liền bị thua mà người thần bí thân phận lại là năm đó thu hắn làm đồ ưu ám lao giả sách không có một người hiền lành nhìn đến đây lý k i n h quân xem như minh mạch hẳn là lao giả kia muốn lấy sợi tóc chủ nhân là sâu độc lĩnh ngộ đạo thì lại bị nó nhìn tấu đến mức nó vận dụng t à thuật nhanh chóng trưởng thành thành công phản s á t láo giả kế tiếp phát triển không một không xác nhận lý k i n h quân ý nghĩ sợi tóc chủ nhân cởi sạch nó c u ầ n áo phế bỏ lao giả tu vi đem nó cột vào trên cột đá cầm trong tay gai sát r ồ i không ngừng quất mà một cô tuyệt vọng hơi thở thế mà từ trong tấm hình lưu chuyển ra đến cái này khiến lý k i n h quân bọn người không khỏi lông mày gậy nhẹ trong đó diệp kêu dương càng là lẩm bẩm nói người này hẳn là cùng tiểu ma đầu kia một dạng đều là ngộ tính người n g ư ờ tiên không người này cũng không như vương tiểu hữ tôi thu vãn mỉm cười vương lăng nộ tính sao mà người tiên bất quá sợi tóc này chủ nhân cũng không kém trong tấm hình sợi tóc chủ nhân đem nó tứ chi toàn bộ đánh gãy đồng dạng lưu lại linh khí phong tỏa để nó chỉ có thể làm giỏi bỏ giống như bỏ sát một lát sau người thiếu nữ kia cũng tới ở đây chật quất phế bỏ tứ chi phế bỏ tu vi chờ chút lần nữa trình diễn đem hai người ném đến một chỗ xa lạ thôn trang sau sợi tóc chủ nhân nên ngang rời đi bất quá để cho an toàn hắn lưu lại một tia đạo tắc trí lực nếu có tu sĩ tiếp cận hai người đạo tắc sẽ lập tức đem hai người ép thành hết vụ cứ như vậy xuân đi thu đến sợi tóc chủ nhân như cũ tu hành tà pháp bất quá lần này lại nhiều hơn một loại cảm xúc tên là tuyệt vọng nhiều năm sau sợi tóc chủ nhân đột phá tới t ử phủ đ i n h phong lập tức ngựa không dừng vó đi đến chỗ kia tô môn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đem bên trong tu sĩ toàn bộ ngược sát Trước Trước tóc mắt thương tuyệt tại thời đạt đột chủ khắc cực ngày hoành không. 148, 6 ngày hoành không. Sợi tóc chủ nhân ánh mắt nhìn lên khung, bốn oan hồn vấn quanh, hoán hận ý tuyệt vọng tại thời khắc này đạt đến cực hạn đột nhiên Sợi bề ý d i ệ p tiêu dương thanh em không linh mang theo một t i a kinh ngạc ánh mắt nhìn trong t ấ m hình cái k i a phảng phất là linh hồn thể bình thường tiểu nhân. Thay thế lý k i n h quân ngược lại là không có kinh ngạc bởi vì hắn tại xích viêm trong trí nhớ biết được đây là cái gì đạo cảnh tu sĩ gọi hắn là nguyên thần ngưng tụ liền có thể tiến vào hoa thần sánh vai thánh nhân tu sĩ mà lại xích viêm trong trí nhớ còn ghi lại vượt qua l ô i tiếp chính là đạt được đại đạo tán thành có thể mượn dùng giữa thiên địa phát tác đồng thời bạch nhật phi thăng lúc trước lý k i n h quân đối bạch nhật phi thăng một mực có chút không hiểu hiện tại có lẽ có thể nhìn qua tường tình cũng không biết ra sao nguyên nhân lôi kiếp này nhưng so sánh thánh kiếp cường hành mấy lần sợi tóc chủ nhân cơ hồ cựu tử nhất sinh mới tới ngay tại lôi kiếp kết thúc về sau một đạo cựu thải quan g trụ vì đó tẩy tủy phát nguyên cải thiện lấy thể chất mà những này thánh kiếp cũng sẽ không có cái này có lẽ chính là đạo cảnh cùng đế cảnh khác biệt đi lý k i n h quân thầm nghĩ trong lòng tại hắn nhìn soi mói sợi tóc chủ nhân theo cựu thải quan g trụ phi thăng tiến nhập một cái thế giới mới mà hình ảnh đến tận đây cũng kết thúc đó là cái gì diệp yêu dương một tiếng kinh hô mặc dù hình ảnh đã kết thúc có thể sợi tóc chủ nhân vừa mới bước vào thế giới mới lúc trên trời cao kia thế nhưng là có lục luân đại nhật cái kết lục luân đại nhật ngoại trừ một vòng là bình thường nhan sắc còn lại năm vòng hiện hiện nhan sắc không giống nhau có đen kịp như là lỗ đen lại có thể quỷ dị phát ra con mang giống như, như nước h n ư biển xanh đậm có lý k i n h quân ánh mắt đồng dạng ngưng tụ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí có lẽ vừa rồi thế giới kia mới thật sự là t i ê n vực chuyên bản đế thân chiếu chuyên lệnh bốn vực tìm tới hai nơi địa giới người thưởng cực đạo đế binh ban thưởng bản nguyên một đạo được đế triều phù hộ có thể cung cấp manh mối trọng yếu người trọng thường ngay vậy ngụy trung hiền đem khiếp sợ trong lòng đẻ xuống vội vàng đón lấy phát trị thu nhập tay áo sau cùng kính tính lưu lý k i n h quân đem sợi tóc còn cho thôi thu vãn người sau trầm ngầm một lát sau cung thanh đạo thuộc hạ có một câu không biết có nên nói hay không nói đi như trêu đến chủ thượng không vui nhìn chủ thượng không cần thiết trách cứ thôi thu vãn náy náy cười một tiếng toàn tức nói nơi đây nhìn qua liền vượt qua bình thường trong đó cường giả chỉ sợ nhiều vô số kể như chủ ta không có nắm chắc hy vọng chủ ta nghĩ lại thôi h ả i khanh quá lo lắng lý k i n h quân hơi gật đầu thân s ắ c lạnh nhạt nói không có niềm tin tuyệt đối bản đế sẽ không xuất thủ ngay vậy thôi thu vãn mỉm cười xác nhận thuộc hạ còn có một chuyện ta cái kia bất thành khí đệ tử đã đột phá tới trần đế lẽ ra là c h ủ ta hiệu lực lần sau mang tới đi lý k i n h quân khẽ gật đầu giang lâm tiên hắn tự nhiên biết rõ nó bổ đủ bản nguyên đằng sau tư chất đã đ ạ t đến màu đen cùng lúc trước sở tín sánh bay chỉ là tính cách quá mức hiền hòa thẳng thắn không thích hợp là đế triều khai cương t á c thổ nhưng đủ để chấn áp một phương chúng ta cáo lui thôi thu vãn mỉm cười mang theo diệp kêu dương túi người rời đi mà hai người rời đi không lâu ngụy trung hiền liền đi mà quay lại trong tay nhiều một phong tấu trương cung thanh đạo khởi bẩm đế quân đây là kế đại nhân một chút ý kiến lý k i n h quân tiếp nhận tấu trương mặc dù kế vô mưu đã là chuẩn đế đại khái có thể thần nghiệm phong có thể nên có quy củ vẫn là phải có chủ t a quân uy như vực sâu che đ ợ i ba nghìn kỳ công n h ậ t nguyện trừng giám lưu loát một đống lớn tân trang tử lý k i n h quân thần n i ệ m g h ẽ quét mà qua lập tức minh bạch kế vô mưu này p h ò n g tấu trường c h i ý đại khá i ý tứ chính là địa bàn quá lớn ngũ đại quân đoàn không đủ để t r ấ n áp thỉnh cầu xây dựng thêm mà kế vô mưu tâm tư c h i kỳ náo thậm chí ngay cả hắn ưu ái thế hệ tuổi trẻ đều cân nhắc lên kế vô mưu đề nghị xây dựng thêm tứ tri trấn quốc quân đoàn đồng thời tiến lê tô mạc vũ mực tinh nhất định dương hành chi giang lâm tiên là xây dựng thêm quân đoàn quân đoàn trường lại l dù sao ngàn người quá mức thưa thớt kế vô mưu đề nghị đi đầu xây dựng thêm đến vạn người xây dựng thêm quân đoàn cùng tổ kiến c h ấ n quốc quân đoàn sao lý k i n h quân trầm ngâm một lát chặt vung tay lên lấy đại đạo làm mực viết xuống chữ chuẩn như vậy đế triều liền có chín tri quân đoàn trong đó có năm tri là vừa bài suy nghĩ một lát cân nhắc đến lâm v i ê m bọn người chỉ huy quân đoàn mỗi người mỗi vẻ hắn lại viết xuống mấy chữ để nó dựa theo lâm v i ê m đ á m người quân đoàn tiêu chuẩn xây dựng thêm đợi hết thẻ song chuyện lý k i n h quân lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đại đạo quy tắc ngoại phóng c ả n ngộ thiên địa tri đạo tìm kiếm khác biệt chi pháp. mà theo hắn đế chiếu thông báo bốn vực vô số tu sĩ triệt để điên cuồng cực đạo đế binh đế cảnh bản nguyên được đế triều phù hộ cái này mỗi một hạng ban thưởng đều để vô số tu sĩ điên cuồng chớ nói chi là chồng chất lên nhau nhất là chỉ cần có thể cung cấp có quan hệ phương diện này manh mối liền có thể đạt được k i n h thiên ban thưởng càng là bọn hắn hai mắt đỏ lên theo lý k i n h quân trở thành bốn vực cậu chủ hắn chính là chân lý không có người hội chất vấn chiếu lệnh tính chân thực cũng không có người ngốc đến hoài nghi đế triều có thể hay không xuất ra cực đạo đế binh không có gợn sóng đại dương minh n ô n g lục luân nhan sắc khác nhau kêu dương hoành không chỉ cần có thể cung cấp tin tức thấp nhất ban thưởng chính là thánh hoàng c h i minh a quân đoàn mở rộng người có ý có thể tiến về đế triều tìm kiếm chu phú sơn nói chuyện cất bước tu vi thánh vương c h i cảnh tứ chi c h ấ n quốc quân đoàn quân đoàn trưởng tô mạc vũ mực tinh nhất định t tô h ra cùng mặc gia triệt để phát đạn bất quá cái này dương hành chi là người phương nào vì sao ta chưa từng nghe thấy a một tờ đế chiếu t r u y ề n r a bốn mực triệt để điên cuồng các nơi trong thành chỉ vô số tu sĩ hai mắt đỏ bừng nhìn qua đế chiếu nội dung khoe miệng ẩn ẩn có một tia vóng anh chất lỏng trượt xuống danh con tia thành quân đoàn trưởng m ộ trong chỗ đế t ậ n vần quanh, linh sương hóa khí ngủ t r linh sơn, đại n n g n một điện kinh hô chuyển đến, tô màn áo nghe trong tộc đến tin tức, mặt mũi tràn đầy mờ mịt phía dưới thì là mặt mũi tràn đầy lấy lòng trường lão thế nhưng là vì sao con của hắn trở thành c h ấ n quốc quân đoàn trưởng lại không người sớm bảo hắn biết một tiếng đâu ha ha tô lao ca chúc mừng chúc mừng à ta liền nói tiểu vũ đứa nhỏ này được chưa ngươi nhìn cái này chẳng phải thành quân đoàn trưởng sao đúng vậy à ta xem ra tiểu vũ đủ để bằng được hết chủ mấy người bọn họ nói cực phải lại nói nghe nói quân đoàn vừa mới tổ kiến phó quân đoàn trưởng chức vị chống chỗ lao ca nhìn ta chó i nhà con như thế nào tu vi cũng không thấp đã đột phá thánh hoàng nghe ba đạo cởi mợ thanh em truyền đến tô màn áo ho nhẹ một tiếng cười khổ nói ba vị lao ca không có chuẩn đế tu vi Phó q ha ha, bốn đ vực tu r ư sĩ càng h là nhấc lên một trận thủy triều bắt đầu tổ đội tìm kiếm cái tia đại dương mênh mông cùng lục luân đại nhật tri địa mấy ngày ngắn ngủi liền tìm khắp cả toàn bộ ba nghìn đạo vực trong đó bốn vực thế gia cổ lão bậc cửa bị đập phá mỗi ngày đều có vô số tu sĩ đến đây muốn quan sát gia tộc cổ xưa phong tồn cổ tịch để cầu tìm kiếm hai chỗ này dấu vết để lại do vô số tu sĩ n h ấ c lên thủy triều trực tiếp đem bốn vực bên trong bí cảnh toàn bộ đảo móc đi ra số lượng đến không hết tuy nói không có tìm được hai địa phương có thể trong bí cảnh thu hoạch phi thường khả quan giờ phút này đế thành bên trong tiếng người huyên não lui tới tu sĩ nhiều không kể x i ế t nhìn mắt nhìn đi không ai tu vi thấp hơn thánh cảnh trên mặt mỗi người đều tràn đầy cười h ư n g phân cho bọn hắn t ừ trong bí cảnh thu hoạch nhiều tài nguyên như vậy tự nhiên muốn đến đế thành bên trong bổ sung một chút thực lực bản thân mà đế thành bên trong tiên bảo trai chính là một cái không sai chỗ đi không nói trước trong đó thần binh linh dược nhiều không kể x i ế t riêng là có thể làm cho tu sĩ yên tâm mậu dịch tự do liền thu hoạch rất tốt danh tiếng mà tiên bảo trai chỉ lấy lấy một vài thủ tục phí tiên bảo trai cái kia rộng lớn vô biên trong đại điện trưng bày lấy nhiều không kể x i ế t thần binh linh dược trong đó thậm chí có đế binh cùng chuẩn đế dược đen nghị tu sĩ không thể nhìn thấy phân c u ố i nó sở dĩ không gian rộng lớn như vậy tự nhiên là k h i ế n trách món tiền khổng lồ mời học phủ hai vị chuẩn trận đế xuất thủ mụ nội n ó thật sự là gặp quỷ cái kia hai địa phương hẳn là không tại ba nghìn đạo vực chẳng lẽ lại ở tiên ngoại những cái kia không trọn vẹn cổ tinh bên、trong? đừng khôi hài những cái kia không trọn vẹn cổ tinh đừng nói đại dương mênh mông chỉ sợ một g i ọ t nước đều không có thậm chí màn trời đều bị xé n ứ t có thể nhìn thẳng tinh hải trong đại điện thảo luận nhiều nhất tự nhiên là đế quân ban bố chiếu lệnh nếu như bọn hắn ai có thể tìm tới hai địa phương thật sự một bước lên trời đế lộ có hy vọng không sai ta cảm thấy vị đạo hữu này nói cực phải trên mặt đất kia không có thiên ngoại cũng không có hẳn là đế quân chỗ tìm đồ vật trong lòng đất nơi nào đó trong bí cảnh ta nghe nói trước đó không lâu có người trong lòng đất khai quật ra một chỗ di tích cổ trong đó tự thành một giới trong đó thậm chí có sắc thành là đế thuốc cổ、dược. đ ỗ n g nhiên theo một thanh â m vang lên trong đại điện quỷ dị lâm vào yên lặng mỗi người trong mắt đều lóe ra một tia ánh sáng cái kia đạo hưu ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc lần giao dịch này tạm thời coi như tôi h cáo tử kế hoạch có biến cáo tử hưu hưu hưu. trong đại điện bóng người lấp lóe trong chớp mắt liền thiếu đi hai phần ba còn lại thì là tông môn trong thị tộc một chút tuổi trẻ thiên tiêu bọn hắn chỉ phụ trách tu luyện chuyện như thế tự nhiên sẽ có bọn hắn trưởng b ố i phụ trách làm không tệ vương bằng phi thân ảnh xuất hiện trong đại điện nhìn xem vừa rồi cái kia giải tin tức tán tu không chút nào keo kiệt tán dương tám tu kia tự nhiên là bọn hắn tiên bảo trai người nghe vậy người kia cười hát hát nói trai chủ quá thường chuyện một câu nói thôi bất quá thuộc hạ có một chuyện không rõ dưới mặt đất kia thật có hai địa phương c h i địa sao ta cũng không biết là m ặ c công tử muốn giải tin tức vương bằng phi lắc đầu truyền âm nói rõ m ặ c công tử chẳng lẽ là vị kia tân nhiệm quân đoàn t r ư ở n g sao hẳn là hai địa phương thật trong lòng đất tiên bảo trai người kia thần sắc chấn động lập tức hoảng sợ truyền âm nói đồng thời trong mắt tinh quang lấp lóe nếu thật là như vậy nói không chừng hỏi đi linh tưởng đi vương bằng phi khe t o mày cảnh cáo thứ nhất tâm thanh dù sao liền ngay cả hắn cũng không dám hỏi tham mực tinh nhất định việc này là thuộc hạ lô măng rồi tiểu nhân cáo lui hoang vực bên trong một đầu thần tuấn kim sĩ đại bằng chở một tên thiếu niên phi hành tại trên trời cao hai cánh chấn động trong nháy mắt bay lượn vạn giảm xa đám người này đều điên rồi sao thạch hạo mới từ trong tiểu sơn thôn đi ra trên đường đi tràn đầy đang tiến hành đào móc công tác tu sĩ hắn không khỏi có chút im lặng cái kia hai địa phương chỗ lại thế nào có thể sẽ trong lòng đất lệ kim sĩ đại bằng một tiếng lệ khiếu vang vọng chân trời để vô số tu sĩ giật mình không khỏi ngừng trong tay động tác ánh mắt nhìn lên thương cung khiếp sợ nhìn xem dừng lại tại cổ hoang thành bên ngoài kim sĩ đại bằng ta dựa vào làm sao còn có bực này hùng hãn yêu tộc không phải đều bị đế triều hủy diệt sao hủy diệt chỉ là một chút đối với nhân tộc tồn tại ác y yêu tộc cũng có rất nhiều lấy tinh hoa nhật nguyện thiên địa linh vật mà sống yêu tộc vẫn còn tồn tại ngươi nói là đầu này kim sĩ đại bằng không ăn thịt người ngươi xác định mau nhìn kim sĩ kia đại bằng trên lưng có người nghe nói lời này đám người đột nhiên giật mình quả nhiên trông thấy một tên thần sắc cứng nghị khuôn mặt tuấn tú thiếu niên xếp bằng ở kim sĩ đại bằng trên lưng thạch hạo ứ n ước mà đến ông cổ hoang thành đại tr một đạo cởi mở thanh âm từ trong truyền đến mau vào chờ ngươi đã lâu thạch vân thiên đứng tại cổ hoang thành bên ngoài nhìn xem kim sĩ kia lại bằng trong mắt lóe lên một vòng rung động bực này viễn cổ mới có h u n g thú thế mà lại lưu lạc làm thạch hạo toa kỵ càng là như vậy thạch vân thiên trong lòng liền càng là đắng chát cái này không học hỏi dễ nói sáng tỏ đế quân đối thạch hạo cực kỳ coi trọng sao thạch hạo gật gật đầu để đại bằng chờ ở ngoài thành chính mình l ẻ loi một mình thẳng vào cổ hoang thành bên trong mặc dù là lần thứ nhất đến đây có thể thạch hạo lại cảm giác mình đối với nó bên trong hết thẻ địa phương đều có chút quen thuộc thật gi thạch hạo trong lòng thầm nhủ một tiếng hắn xác định mình tuyệt đối chưa có tới nơi đây bởi vì hắn không có liên quan tới nơi đây ký ức thậm chí hắn vẫn luôn tại thạch thôn cũng liền gần nhất mới ra ngoài lịch luyện mặc dù lịch luyện hồi lâu cũng đừng nói c ổ hoang thành liền xem như thạch vực hắn đều không có tới qua nhìn xem thạch hạo cái kia có chút hiếu kỳ cùng thần sắc nghĩ hoặc thạch vân thiên ánh mắt lấp lóe chỉ vào một chỗ phong cảnh tươi đẹp thác nước hợi m ở cười nói còn nhớ rõ chỗ này thiên thủy thác nước ca ngươi khi còn bé tới qua nơi đây còn ở nầy tắm rửa nghe vậy thạch hạo khẽ giật mình khẽ cao mày lấy lấy lắc hắn xác thực cảm thấy nơi này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ do không quan hệ khi đó ngươi còn nhỏ không nhớ rõ cũng bình thường thạch vân thiên mỉm cười trên đường đi không ngừng là thạch hạo giới thiệu cổ hoang thành hai người cũng không có đụng tới thân pháp phản phất người bình thường bình thường hành tẩu tại cổ hoang thành bên trong thẳng đến thạch hạo mày nhăn lại thạch vân thiên lúc này mới đình chỉ than nhẹ một tiếng mang theo thạch hạo đi vào một chỗ ưu t ĩ n h trong lầu c ắ t bên ngoài lầu c ắ t mạo nhìn qua phong cách mười phần cổ xưa có thể trong đó lại có khoảng trời riêng bất quá thạ bén nhạy phát hiện nơi đây hẳn không có tu sĩ ở lại bởi vì trong đó không cùng tu sĩ có quan hệ đồ v ậ đến thạch vân tiên cảm khái nhìn xem bốn phía khẽ thở dài đây cũng là ngươi trước kia ở chỗ chỉ là ai nghe được thạch vân tiên lời nói thạch hạo khẽ to mày đánh giá bốn chỗ trong đó quả nhiên có một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc không khỏi nói cho nên ta tại sao lại tại thạch thôn năm đó lại xảy ra chuyện gì thạch vân tiên ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức cùng đắng chát thản nhiên thở dài việc này nói rất dài dòng chương một trăm năm mươi chuyện năm đó chương một trăm năm mươi chuyện năm đó ngươi vốn là thạch gia mạch thứ tư thiếu chủ trời sinh trí tôn đế quốc thạch vân tiên chầm rãi mở miệng dừng một chút nói tiếp bất quá khi đó không ai biết người người mang trí tôn đế cốt tại thạch vân thiên giảng thuật b ê n d ư ớ i năm đó chân tướng dần dần bị trở lại như cũ năm đó thạch hạo năm gần hai tuổi nhưng lại trời sinh thông minh hơn xa người cùng tuổi bởi vậy thạch gia đều đối thạch hạo rất là coi trọng cho là nó ngày sau nhất định sẽ là thạch giật phụ tá đắc lực thạch giật lúc đó tuy chỉ có ba tuổi nhưng trời sinh t r ù n g đồng có thể phá hư hảo biết văn pháp lúc sinh ra đời càng là trời sinh dị tượng bởi vậy trực tiếp bị định là thạch gia thiếu chủ thạch gia vì bồi dưỡng thạch hạo cùng thạch giật ăn ý độ bởi vậy quyết định để cho hai người từ nhỏ làm bạn chơi lừa mà cái này chỉ sợ cũng là thạch vân thiên làm qua hối hận nhất một chuyện sau đó thì sao thạch hạo c h o mày nhưng nhìn xem thạch vân thiên cái k i a mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thương khổ trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống cũng không biết vì sao một cô bất lực cùng cảm giác đẹ nén thế mà xuất hiện ở trong lòng của hắn về sau thạch vân thiên thần sắc đáng chắc đến cực điểm thở dài nói nếu như có thể làm lại ta nhất định sẽ bác bỏ đề nghị này có thể không cách nào làm lại a năm đó thạch hạo cùng thạch giật gặp mặt lúc thạch giật ngược lại là không có cái gì phản ứng bởi vì hai tử này từ nhỏ tính cách hờ hững đối mọi chuyện đều không để trong lòng có thể qua một đoạn thời gian thạch giật m ẫ u thân lại phát hiện hắn luôn luôn nhìn c h ă m c h ă m thạch hạo nhìn cơ hội chỉ cần thạch hạo xuất hiện tại thạch giật trong tầm mắt thạch giật liền sẽ không chớp mắt nhìn xem thạch hạo thấy thế thạch giật m ẫ u thân cũng chính là thạch hạo nhị thúc thẩm không khỏi hơi nghi hoặc một chút chợt hỏi thạch giật đang nhìn cái gì nói đến đây thạch vân tiên dừng một chút chợt có chút khổ sở nói ta cũng không có nghĩ đến chúng đồng dĩ nhiên như thế thần dị cho dù ngươi chưa từng tu luyện đế q u ố t không có bị kích phát hắn cũng có thể nhìn thấy thạch hạo giờ phút này tập trung tinh thần trực giác nói cho h ắ n biết sau đó phát sinh sự tỉnh chỉ sợ sẽ là thạ Quả nhiên, năm đằng ó có đó nói nói thạch giật một thể một trong tức tam rất một thạch thuốc thẩm thần trật thạch giật, đem chuyện này nát tại trong hạo khối khí hạo nhị cho chuyện không cho phép đối với bất kỳ người nào nhức đại câu, cùng câu sắc xương, gia giống. năng bụng, nội Liên kia, biến, đối đem nào đệ để đ này người lên. kỳ ra bất với sau thạch hạo nhị thu thẩm cùng nhà mình thế lực đem thạch hạo lừa gạt ra thạch ra dựa theo một loại t à p h á p đem thạch hạo đế cốt sống sờ sờ lấy xuống t ấy ghép đến thạch giật thể nội Vâng anh! thạch hạo mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đ oán giận trong mắt tràn đầy lửa giận thánh hoàng chi vi đột nhiên bộc phát tại trong lầu các tùy ý lưu chuyển thạch hạo cơ hồ là gần từng chữ một nàng lòng dạ thật là đợt gắt không đủ ba tuổi hài đồng cũng có thể hạ thủ được nàng ở nơi nào cảm thụ được thạch hạo phẫn nộ thạch vân thiên thở dài một tiếng nói nàng chết tính cả nó chỗ thế lực bị ra ra ngươi cùng nhau hủy diệt mà ngươi lúc đó sinh mệnh thở hơi cuối cùng thạch ra không còn biện pháp cho nên ngươi bị phụ thân ngươi mang đi không biết đi nơi nào thạch hạo rất có chủng một quyền đánh vào trên đông cảm giác có thể nghe được thạch ra không còn biện pháp hắn không tin nếu đế cốt có thể bật vậy dĩ nhiên có thể lần nữa bật tới vì sao không còn biện pháp đó là của ta xương cốt nếu có thể bị lấy ra tự nhiên cũng có thể bị bật trở về nghe được thạch hạo chất vấn thạch vân thiên cười khổ một tiếng nói lúc đó ngươi trọng thương thở hơi cuối cùng mà thạch giật cũng chịu trọng thương khí tức bất ổn không cách nào bật nghe vậy thạch hạo trầm mặc không nói trong mắt vẻ lạnh lùng càng nồng đ ậ m hắn không phải người ngu lời nói này chỉ có thể lừa gạt người khác lúc đó không cách nào bật đằng sau thương thế chuyển biến tốt đẹp hẳn là cũng vô pháp bật thạch vân thiên hạ to miệm muốn nói cái gì lại cuối cùng không có mở miệng chỉ là mặt mũi tràn đầy hiền lành nói hai tử chúng ta đều là người một nhà năm đó kẻ cầm đầu đều hứng chịu tới trừng phạt ngươi cũng nên trở về thạch hạo không trả lời thẳng chỉ là lạnh lùng nói da da của ta cùng phụ mẫu đâu bọn hắn tại chỗ nào mẫu thân ngươi lai lịch bí ẩn sinh hạ ngươi một năm sau liền biến mất không thấy mà phụ thân ngươi ta cũng không biết hắn đưa ngươi tiếp sau khi đi liền không còn có trở lại thạch ra dứt lời thạch vân thiên mặt mũi tràn đầy xoắn suýt không biết nên nói thế nào thạch kinh thiên sự tỉnh dù sao thực sự có chút ám hội hắn sợ nói ra sau thạch hạo có chút không chịu nổi a y nói đi, ngay tại thạch vân thiên xoắn suýt thời điểm một giọng g i á n u ô i chuyển vào hai người trong thai để thạch hạo thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhiều một chút nghiêm trọng thầm nghĩ trong lòng thật mạnh người này hẳn là thạch gia lão tổ thạch gia tổ địa trung thạch thanh phong ngay tại một chỗ bí cảnh chế tạo lấy một khối mộ địa nó ấn khắc tên thật đúng là hắn danh tự chỉ nghe n ó lẩm bẩm nói ta ngày giờ không nhiều vậy vân thiên là cái hảo hải tử có thể tiếp ta vị trí chỉ là khổ hắn trong lầu các thạch vân thiên cung kính linh mệnh trận một mặt cái náy cùng thạy hạo êm thai nói thạch kinh thiên sự tỉnh sự t ì n h phát sinh sau ở phía trước c h ấ n thủ thạch kinh thiên nổi giận đùng đùng mang theo ngập trời c h i nộ đem thạch giật m â u thân cùng phía sau thế lực cùng nhau hủy diệt thậm chí vọt vào thạch ra bất kể bất kỳ giá nào giết đông đảo người đồng tộc thế muốn đem thạch giật thể nội xương cốt móc ra một vị đại đế tại trong tộc mạnh mẽ đâm tới nó tổn thất cho dù là thạch ra đều khó mà tiếp nhận cơ hồ ngay đầu tiên lao tổ cùng thạch vân thiên đồng thời xuất thủ đem thạch kinh thiên sinh không chế lại có thể thạch kinh thiên vốn là tính tình cương liệt táo, bạo, căn bản là không có cách tỉnh táo bất đắc dĩ chỉ có thể đem thạch kinh thiên đưa đến tổ địa do thạch thanh phong tự mình trấn áp lúc đó thạch giật đồng thời người mang trùng đồng cùng đế q u ố c thành tựu gần như không thể đánh giá thạch thanh phong há lại sẽ tùy ý nó đánh g i ế t cũng mặc kệ khuyên bao nhiêu lần thạch kinh thiên như cũng không bỏ xuống được nhận định nhất định phải đánh g i ế t thạch giật lấy ra nó thể nội đế q u ố c rốt cục qua một tháng yêu tộc nghe nói nó tin tức đánh bất ngờ thạch kinh thiên chỗ thủ vệ địa giới một châu chi địa cơ hồ bị tàn sát một nửa thạch ra mạch thứ tư vô số cường giả bỏ mình toàn diện tin tức chuyển đến thạch kinh thiên ảm đạm thất thần cả người phản phất đã mất đi linh hồn giống như cái sắc không hồn bình thường cả ngày lấy nước mắt rửa mặt mấy ngày sau từ đánh chết ở tộc tự đến tận、đây. thạch gia mạch thứ tư ngoại trừ không rõ sống chết thạch hạ o phụ tử đã không có dòng chính chỉ có một ít c h i thứ mà thạch kinh thiên chỗ thủ vệ một châu c h i địa vô số sinh linh ai điếu o a n trách thạch gia mà việc này đúng là thạch kinh thiên đã làm sai trước cuối cùng thạch gia bỏ ra đại giới lớn đem việc này đẻ xuống trong đó bao hàm đưa ngươi ra ra xóa tên thạch gia thạch vân tiên h tâm tình cực kỳ phức tạp việc này sai tại thạch gia nếu như thạch gia đem thạch giật thể nội đế cốt tại bật trở về lại thế nào có thể sẽ phát sinh đến tiếp sau sự tỉnh có thể thạch thanh phong cuối cùng hy vọng thạch gia có thể ra một tên cường giả tuyệt thế cho nên hai ắ n vọng toàn bộ đặt ở đồng đem đặt hy h t bộ ở người mang trầm n n g đ mặc hồi lâu rốt cục vẫn là thạch hạo mở miệng phá vỡ cố này yên tĩnh mặc dù thạch hạo không nói cái này hắn là ai có thể thạch vân thiên minh bạch hẳn là tại hỏi thăm thạch giật tin tức thạch giật hắn thạch vân tiên do dự một chút nói ba chữ sau lại là thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói hai tử ta biết trong lòng ngươi có oán nghiệm có thể việc này thật cùng thạch giật không quan hệ a huống hồ các ngươi đều là huynh đệ coi là thật muốn gà nhà bôi mặt đá nhau sao ngay vậy thạch hạo thần sắc không có biến hóa có thể nắm chặt nắm đấm lại biểu đạt hắn tâm cảnh giờ phút này cực kỳ phức tạp trong thanh âm bình tĩnh mang theo vẻ run run dậy ngươi sai trong nội tâm của ta cũng không oán nghiệm lại ta cũng không phải hắn huynh đệ cũng không phải ngươi thạch gia t ộ nhân ta xuất thân tại hoang châu thập vạn đại sơn bên trong không với cao nổi các ngươi thạch gia thạch hạ o hai con ngươi nổ bắn ra một vệ thần quang cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem thạch vân thiên thanh n â m do chầm đến gấp hắn ở đâu cùng ta thấy một lần hắn ứng với ta thấy một lần vê anh thánh thể đột nhiên b ộ c phát thiên vương hình bóng chiếu ánh cửu thiên thạch hạ o phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người hình thể cùng lý khinh quân cực kỳ tương tự nhưng lại chưa mặc đế bảo chỉ là bình thường quần áo khả nhiều là như vậy cái k i ê u tiên vương ảnh cũng khủng bố đến cực điểm cho dù bình thường chuẩn đế đối mặt cũng sẽ nhịn không được quy l ệ n dù sao đây chính là thạch hạ quan tưởng đế quân sáng tạo ra thánh thể dị tượng vương được khủng bố đến cực điểm mà nhìn thấy thạch hạo huyện hóa ra tới hư ảnh thạch vân thiên thần sắc c h ấ n kinh thất thanh nói tiên vương lâm cửu t i ê n người hay là thánh thể thạch vân thiên đột nhiên hít một hơi khí lạnh trách không được lúc đó thạch hạo đế cốt bị đào còn có thể sống sót nguyên lai là bởi vì có thánh thể phù hộ có thể càng như vậy không lại càng đã chứng minh năm đó bọn hắn có mắt không c h ồ n g sao thạch hạo nịch thiên như vậy tư chất hoàn toàn có thể cùng thạch giật tranh đoạt thiếu chủ vị trí nếu như không có năm đó sự tỉnh bọn hắn thạch ra hiện tại được đến cỡ nào cầm thịnh hai tử thạch giật nhất mạch kia đã bỏ ra đủ nhiều bọn hắn vì chống cự năm đó tai n đem nói h thú ữ n g yêu a đến u i khỏi ra h t ạ c đây thạch vân tiên thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại hai mắt nhắm nghiền kiên quyết nói thạch giật chỗ ta không có khả năng nói cho ngươi nếu ngươi trong lòng có hận liền hướng về phía thạch ra tới đi cho dù hủy diệt thạch ra ta cũng sẽ không để lộ ra thạch giật ở nơi nào thạch hạo ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ngươi cho rằng ta không dám sao ngay tại hai người rằng có lúc một đạo hờ hững thanh â m từ bên ngoài lầu các chuyền đến hạo đệ đã lâu không gặp thạch hạo toàn thân chấn động một tay vịn c á i chán trong mắt g i a o thoa mê mội mang cùng p h ấ n nộ lẩm bẩm nói rất quen thuộc thanh â m thạch giật thạch vân thiên càng là sắc mặt đại biến thạch giật từ học phủ sau khi trở về liền bị h ắ n chi tiêu đi tại sao lại trở về hơn nữa còn thật vừa đúng lúc biết được thạch hạo tin tức tựa hồ là nghĩ tới điều gì thạch vân thiên thần sắc dần dần có chút dữ tợn không có nhìn trực tiếp rời đi thạch hạo mà là nh hết thể lấy thạch ra lợi ích làm trọng ngươi cứ như vậy sợ đứa nhỏ này diệt thạch ra sao hiu thạch hạo đứng ở trên trời cao lưng đeo tiên vương hư ảnh lạnh lùng nhìn phía dưới cái k i ê u b ề ngoài cùng hắn giống nhau đến mấy phần thạch giật cắn răng nói giật ca xương cốt của ta đã hoàn hảo dùng ngay vậy thạch giật trầm mặc không nói cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn qua thạch hạo làm sao hẳn là giật ca lại coi trọng trong cơ thể ta đoạn xương này gặp thạch giật không nói thạch hạo cười lạnh một tiếng thể nội cựu thải đạo quang đại thịnh đột nhiên ở giữa một đạo dị tượng lần nữa hiện hiện hữ không thịnh tiên liên ta đang hỏi ngươi, xương cốt của ta đã hoàn hảo dùng. thạch hạo một tiếng quát chói thai vạch phá bầu trời chấn động đến không gian đều có chút r u n r ú dậy có thể thấy được nó trong lòng là cỡ nào phẫn nộ thạch giật không thể gợp trống ngươi bất quá thánh vương c h i cảnh sợ không bằng hắn lại sau lưng nó có một tôn tiền vương ngươi chọc không được thạch giật trong đầu vang lên nữ tử kia thanh em vội vàng có thể thạch giật lại từ chối nghe không nghe thấy hoàn toàn như trước đây hờ hương nói ngươi đế cốt không bằng ta trùng đồng thạch giật thạch hạo nghiến răng nghĩ lợi hai con ngươi phun ra lựa giận lạnh lùng nói lúc trước ngươi đoạt ta đế cốt có thể từng nghĩ tới bây giờ tình cảnh như vậy ngươi là có hay không hối hận lúc trước cách、làm? nghe vậy thạch giật trong hai con ngươi nổi lên một đạo gọn sóng thần sắc rơi vào trầm tư chăm chú hồi tưởng hồi lâu cuối cùng hờ hưng nói lúc trước sự t ỉ n h ta đã q u y n mất d ừ n g một chút thạch giật thần sắc rất là chân thành nói ta không hối hận nghe nói lời này thạch hạo thần sắc đ ố n g nhiên bình tĩnh trở lại l ặ n g lặng mà nhìn xem thạch giật đ ố n g nhiên cười chỉ gặp nó dựng thẳng lên một ngón tay trộm ta đ ế cốt đây là ngươi một trong tội cha ta chuyện như vậy mất tích đây là ngươi thứ hai tội thạch châu cương vực bị phá sinh linh đồ thán tổ phụ từ đánh chết đây là ngươi thứ ba tội dứt lời thạch hạo lộ ra một vòng nguy hiểm dáng tươi cười hai con ngươi lạnh leo nói ngươi coi thụ ta ba quyền ba quyền qua đi ngươi nếu không chết giữa ngươi và ta xóa bỏ lời này vừa nói ra thạch giật thể nội nữ tử thần bí lập tức có chút lo lắng nói không thể thạch giật ngươi không phải là đối thủ của h ắ n ba quyền qua đi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thạch giật lại thần sắc bình tĩnh hờ hưng nói mẹ ta chết bởi tổ phụ ngươi c h i thủ đây là ngươi một trong tội cha ta là bình yêu họa chiến tử cưng v ự c đây là ngươi thứ hai tội nhị mạch đệ tử gắng lại yêu họa chăm không còn một đây là ngươi thứ ba tội ngươi coi thụ ta tam thuật thạch giật thanh em vừa mới rơi xuống hai người thân ảnh gần như đồng thời động thạch hạo tiên vương hư ảnh đi theo tiên liên làm bạn một cái chớp mắt liền xuất hiện tại thạch giật bên người mà thạch giật thể nội đột nhiên buộc phát một cô đế uy ra chỉ tại trên nhục thể của hắn cùng thạch hạo đột nhiên đối với anh một quyền phát ra một tiếng nổ vang đông lực t r ù n g kích to lớn sẽ rách từng mảnh từng mảnh không gian lộ ra đen kị hư vô mà thạch giật bất quá thánh vương đ ỉ n h phong thì như thế nào là thạch hạo đối thủ chớ nói chi là cầm điểm yếu l i ề u mạng thạch hạo sở trường thạch giật thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trên không trung lưu lại một đạo thật dài vết máu nửa người bị đánh nát máu t nhìn qua khiếp người đến cực điểm nhìn xem thạch giật bộ dáng thế thảm thạch hạo thần sắc không thay đổi vừa rồi một quyền hắn chỉ là vận dụng dị tượng không có thần thông g i a trì không có đánh chết thạch giật hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khu khu khu đế quốc không gì hơn cái này thạch giật thân ảnh lung la lung lay vẫn như cũ coi thường lấy thạch hạo trong hai con ngươi quỷ dị thêm ra một bộ con ngươi chỉ nghe nghe nó hở hứng nói sau đó đệ nhị thuật d ị độ tiêu tan chương một trăm năm mươi hai ẩn thế không ra chương một trăm năm mươi hai ẩn thế không ra thạch giật trong đầu vang lên nữ tử thần bí kia tiếng gầm cừ ngươi lên rồi dị độ tiêu tan thế nhưng là tiên vương cấm kỵ pháp cho dù là h g y ờ i tiên t h i triển đằng sau đều sẽ trả giá đắt ngươi muốn hồn bay phá diệt không thành nhưng mà thạch giật mảnh mặt làm ngơ trung đông đã triệt để phát động một sợi huyết vụ từ trong con mắt lưu c h u y ể n nhìn thẳng thần sắc bình tĩnh thạch hạo tiền bối đến bây giờ tam gia ra cùng l a o tổ cũng không từng xuất hiện ngươi vẫn chưa rõ sao ta đã là khí tử như hắn năm đó thạch giật trong lòng nhẹ g i ọ n nghỉ non một tiếng trung đông bắt đầu xoay tròn h á cám bỗng nhiên g á n g lâm đem nơi đây triệt để b á phủ Đối m ặ thạch t giật, giật muộn hư một tiếng ánh mắt coi thường lấy thạch hạo nhỉ nó nói nếu ngươi ta một cảnh giới ngươi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ dị độ tiêu tan ngay vậy thạch hạo chỉ là bình tĩnh nhìn xem thạch giật trong mắt không buồn không vui nói cuối cùng một quyển ngươi ta ân đoán xóa bỏ dứt lời thạch hạo thể nội đạo huy phóng lên tận trời đạo cốt tách ra ánh sáng c h í n màu lại thi triển nát đường cái khai sơn quyền pháp đó cũng không phải thạch hạo hạ thủ lưu t ì n h là hắn xác thực không có thần thông khác thời gian quá mức vội vàng thần thông khác còn chưa kịp tu hành có thể cho dù là bình thường nhất khai sơn quyền pháp giờ phút này cũng tách ra vạn trượng con mang đem cổ hoang thành đại trận triệt để k í c h phát thủ vệ nơi đây để tránh bị thạch hạo đánh nát nhìn thấy thạch hạo không tiếp tục lưu thủ thạch giật nhắm lại hai con người thần xác hờ hững như vậy hắn cũng coi là đã chết không biệt k u ấ t ông thạch giật thể nội nữ tử thần bí kia cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn x khai sơn dầm chân, một tay băng h pháp i m thoái b ạ không thạch giật thân thể lập tức hóa thành một vòng bụi mịn không có để lại bất cứ dấu vết gì nơi xa vô số người thạch tộc phấn hận nhìn qua thạch hạo thạch r o n nói g mắt là k ô n g r vân tiên thân ảnh nhất thời xuất hiện ở chỗ này là thạch giật thu liễm lấy cho cốt nhìn cũng không nhìn thạch hạo có thể một cố bi ai trị nhưng từ nó thể nội tuân ra để thạch hạo cảm giác được rõ ràng thạch hạo ánh mắt hơi ở tại trên thân rừng lại chốc lát liền nhìn về phía thạch ra tổ đ ị a lạnh lùng nói chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi ngày khác đợi ta đang lâm tuyệt đ ỉ n h chắc chắn tự thân lên cửa cùng ngươi đòi hỏi một cái công đạo thạch hạo nói năng có khí phách dứt lời liền muốn quay người rời đi có thể một đạo tràn đầy bi phân thanh em lại làm cho hắn đứng ở nguyên địa đòi hỏi công đạo ngươi muốn đòi hỏi cái gì công đạo lao tổ đã từ đánh chết ở trong tổ đ ị a lời vừa nói ra không chỉ thạch hạo ngây ngẩn cả người liền, liền làm thạch giật thu thập cho cốt thạch vân thiên đều toàn thân du lên, không thể tin nhìn xem người nói chuyện thất thanh nói cổ lao ca. Ngươi đang nói cái gì hồ thoại. người đến là thạch gia chi thứ một tên bối phận rất cao lão nhân từng bị thạch thanh phong nhìn chúng thu làm đệ tử ký danh thạch cổ mặt mũi tràn đầy b ồ n bã không để ý đến thạch vân thiên mà là nhìn về phía thạch hạo đạo là ngươi là đế quân tùy tùng địa vị tôn sùng cao cao tại thượng cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý vũ nhục ta thạch gia ta thạch gia sừng sững vào cổ đương nhiên sẽ không thiếu khuyết huyết tính không cần chờ ngươi đế triều đồ đao lão phu đi trước một bước xuống dưới phụng dưỡng lao tổ dứt lời thạch cổ chặt đức thần hồn tự hủy đạo cơ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu mà cái chết của hán phảng phất vô số thạch tộc đệ tử mặt lộ căm hận nhưng bọn hắn cùng đế chiều ở giữa trên l ệ c h to lớn tựa như gà mái cùng phượng hoàng mà từ đánh chết ở này miễn bị đế chiều đổ đao tựa hồ thành một cái duy nhất biện pháp không tệ dừng tay liên t ạ i bọn hắn chuẩn bị từ đánh chết lúc thạch vân thiên một tiếng quát trói thai đem bọn hắn n g ă n lại hắn miễn cưỡng đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cùng bi a i tận lực để thanh âm bảo trì bình ổn t r o n g coi người của hồn điện ở đâu lao tổ hồn bài thật nát sao thanh âm vừa mới rơi xuống trong đám người đi ra một tên thần sắc bi phân trung nhân nước nở nói hồi bẩm gia chủ lao tổ hồn chúng ta p h ả i người đi qua tổ địa nhưng lại bị trận pháp phong tỏa không phải đại đế không thể nhập không phải công việc quản gia chủ làm trò không thể nhập ngay vậy thạch vân tiên hai mắt nhắm chặt thân thể vậy mà khẽ r u lên trong lòng tràn đầy bi thương mặc dù hắn một mực trướng mắt thạch thanh phong nhưng nếu như không có thạch thanh phong cũng sẽ không có hiện tại thạch gia thạch thanh phong tại lịch đại thủ hộ giả bên trong khả năng không phải người mạnh nhất có thể tuyệt đối là nhất là thạch gia suy nghĩ người vì thế hắn không tiếc bất cứ giá nào chỉ cần có lợi thạch gia thạch thanh phong thậm chí có thể dâng lên sinh mệnh của mình người đi, đi. hồi lâu thạch vân tiên mở ra hai con người trong mắt tràn đầy r i rời ô m chứa thạch giật cho c ố t hộ không có sử dụng thần thông cứ như vậy từng bước một đi hướng tổ đ ị a thạch vân thiên tựa như trong phút chốc giàn mua mấy chục tuổi nguyên bản thẳng tắp bóng lưng thế mà trở nên có chút còn xuống đứng lên phản p h ấ t khiên g một tòa núi lớn thành cầu thạch hạo đứng tại chỗ cả người đều có chút thất thần cái kia c h ấ n nhiếp yêu t ộ c mấy ngàn năm láo nhân thế mà lựa chọn từ đánh chết hắn có lòng muốn muốn nói thứ gì mong muốn lấy thạch vân thiên cái kia dần dần còn xuống bóng lưng thiên ngôn vạn ngữ đều bị ngăn ở trong lòng thạch gia đem phong bế c ủ hoàng thành ẩn thế ba đạo nếu ngươi trong lòng vẫn coi hoang khí ta thạch ra ngàn vạn đệ tử liền chờ tại cổ hoang thành vươn cổ liền liền giết ngươi đi thôi đông nhiên thạch vân thiên cái kia bi thương thanh em chuyển vào thạch hạo trong hai ngay sau đó cái kia chung quanh vô số thạch ra người vậy mà nhỏ giọng khóc túc h tít h bọn hắn ánh mắt cùng nhau nhìn qua tổ địa túi người c ú i đầu thanh em nghẹn ngào từ nhỏ đến lớn cuối cùng như là kinh lôi như là biển động đinh hai nước góc giọng nghẹn ngào vang vọng tại toàn bộ cổ hoang thành bên trong bất hiếu tự đệ cùng tiến lao tổ tiến thăng bất hiếu tự đệ cùng tiến lao tổ bất hiếu tự đệ cùng chương một trăm năm mươi ba tiên đế đạo dương chương một trăm năm mươi ba tiên đế đạo dương ầm ầm ai nói đại đạo vô tình há không gặp huyết vũ như thác nước tiếng buồn bã dẫn đường bi thiết một người cũng đợi thạch vân thiên mở ra đại trận thạch thanh phong bị phong tỏa khí tức lập tức đã dẫn phát thiên địa biến đổi lớn toàn bộ nam vực bị huyết vũ triệt để bảo trùm thạch hạo không biết chính mình là như thế nào rời đi cổ hoang thành chỉ biết nhìn lại lúc cái tia lớn như vậy cổ hoàng thành đã biến mất thạch ra sừng sững vào cổ nhưng cũng ở đời này lựa chọn quy ẩn không tham dự lần này thành thế lúc cũng mệnh cũng lệ kim sĩ đại bằng xuyên thẳng qua ở trong hư không to do tiếng gào vang vọng tại một châu chi địa trong nháy mắt nó liền dẫn thần sắc vẫn có chút mê mang thạch hạo về tới thập vạn đại sơn bên trong đây là đông nhiên thạch hạo thần sắc khẽ giật mình hơi kinh ngạc giờ phút này tiểu sơn thôn bên ngoài tràn đầy tu sĩ bọn hắn thần sắc thành kính dường như triều thành giả lại như trung tâm hộ vệ trang trọng thủ hộ tại tiểu sơn thôn bên ngoài vô số người dội huyết vũ cho dù có đại đế vẫn lạc, trong bọn họ cũng không có người mở miệng thảo luận mà tại tiểu sơn thôn trên không cựu đầu ngũ trào kim long lôi kéo một cỗ hoa đổi thân thể khổng lồ phảng phất muốn che đậy toàn bộ thương k h u n g thạch hạo lúc này minh bạch chỉ sợ chủ thượng bây giờ liền tại tiểu sơn thôn bên trong mà những tu sĩ này chỉ sợ là đi theo đế giá mà tới quả nhiên tại liệu tiên bên người thạch hạo trông thấy một tên thân mang đế bảo thân ảnh giờ phút này chính hướng về phía hắn hơi gật đầu hào hào hào liệu tiên hóa thân cây liễu không biết cỡ nào nguyên nhân nhìn qua so với lần trước nhiều một chút sinh cơ lùm gió mát thổi qua liền vang lên từng đạo lá cây chập trần âm thanh đa tạ t đáng tiếc ta chỉ còn lại có một sợi đ ạ o thân chỉ sợ không cách nào đáp lễ liệu tiên cái kia nghe không rõ nam nữ thanh â m vang vọng tại lý k i n h quân trong hai nghe vậy lý k i n h quân lắc đầu mây trôi nước c h ả y nói hai sợi tiên quân di thuế nửa đường tính thôi không đáng giá nhắc tới Thú n hồ bản đế cũng không cần ngươi đáp lễ mà lại ngươi tựa hồ biết được bản đế nhất định sẽ đến đây nơi đây lý k i n h quân vừa tới nơi đ â y lúc liền cảm giác được một đạo quy tắc chi lực đang đợi hắn cơ h ộ tại hắn vừa mới bước vào h o a n châu quy tắc t i ê chi lực liền chỉ dẫn lấy hắn đi tới nơi lấy đạo hữu kỳ tài ngũ trời mười tám năm đột phá tới tiên vương cho dù tại ta thời đại kia cũng chỉ có một người thôi. một sợi kéo dài thở dài chuyển đến để lý k i n h quân trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhưng l i ê u tiên câu nói tiếp theo lại làm cho lý k i n h quân thần sắc cứng lại đạo hữu nếu là muốn biết như thế nào phá cảnh vậy liền nhất định sẽ tới tìm ta nào có cái gì kỳ tại ngốc trời lý k i n h quân lắc đầu tiếp tục mở miệng nói bản đế tới đây cũng không phải là vì việc này bất quá nếu ngươi hữu tâm cáo chi bản đế cũng không để ý ngay chút lần này liêu tiên là triệt để kinh ngạc hồi lâu mới đáp lại nói vậy đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì lý k i n h quân không nói nhảm trực tiếp lấy vô thượng thần thông đem hai bức tranh huyền hóa mà ra triệt để hiện, hiện tại liêu tiên trước mắt à, à, à. nhưng mà lý k i n h quân chờ đợi hồi lâu liêu tiên đô không có trả lời chỉ có lá liêu kia theo gió c h ậ p trần thanh â m chuyển đến thấy thế lý k i n h quân cũng không sốt u ruột hai nơi này địa giới không biết qua bao lâu liều tiên du du lên tiếng ngay tại lý k i n h quân coi là nó muốn vì hắn giải hoặc lúc chỉ nghe văn liều tiên mười phần nghi ngờ nói ta cũng không biết bất quá ngay tại lý k i n h quân thất vọng lúc liều tiên lại lời nói xoay chuyển cái này khiến hắn không khỏi có chút im lặng đạo cảnh này người nói chuyện hẳn là đều có chút quanh c o lòng vòng bất quái kia lục luân đại nhật ta ngược lại thật ra nhận ra nói rõ chi tiết nói liêu tiên tựa hồ lâm vào hồi ức thần nhánh theo gió c h ậ p trởn hồi lâu hắn thanh âm mới chuyển đến đó là tiên đế đạo dương tiên đế tiên vương phía trên lý k i n h quân thần sắc k h ẽ động như có điều suy nghĩ như vậy nói rõ chỗ kia địa giới có năm tôn tiên đế bất quá cái này liêu tiên nói hắn không biết hai nơi này địa giới là ý gì hẳn là suy đoán của hắn có sai hắn cũng không phải là từ tiên vực mà đến trước ngươi là vực nào cảnh giới tiên chín ngày tiên vương nghe vậy lý k i n h quân khẽ tao mày cái này chín ngày tiên vương lại là cái gì cảnh giới có lẽ là đã nhận ra lý k i n h quân nghi hoặc liêu tiên ngay sau đó mở miệng nói khống chế chín loại quy tắc chi lực tiên vương chính là chín ngày tiên vương xem như tiên vương bên trong chiến lược số một đi lý k i n h quân lông mày lại nhăn hơi nghi hoặc một chút nói hẳn là chỉ có khống chế chín loại quy tắc mới có thể đột phá tiên đế cũng không phải chỉ cần liêu tiên nói còn chưa rơi đ ỗ n g nhiên một cỗ bao trùm trên chín tầng trời cùng đại đạo sánh vai khí tức đột nhiên giáng lâm đem nơi đây triệt để chấn áp giống như là t r e o đến thiên nộ bình thường để đại đạo đều không thể chịu đựng từ đó hạ xuống lực lượng hủy diện muốn xóa đi xúc phạm quy tắc người tiên đế xá lệ liêu tiên khẽ giật mình trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc thần nhánh bắt đầu chập trởn ngay tại lý k i n h quân thần sắc hơi trầm xuống chu thân đại đạo c h ì m nổi chuẩn bị xuất thủ n mạnh kháng tiên đế xá lệnh lúc liêu tiên đạo thân bên trong bỗng nhiên tiên quang n ở rộ vạn trượng tiên quang đón lực lượng hủy diệt đem vậy còn không có hiện hiện tiên đế xá lệnh trực tiếp chấn áp trở về khí tức kinh khủng lập tức tiêu tán phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường gặp tình huống như vậy lý k i n h quân trong mắt lóe lên một tia kính dị đây là chỉ còn lại có một sợi đạo thân tiên vương lao gia hỏa này sẽ không ở lừa dối hắn đi như lợi tôi đạo liêu tiên du du thanh â m quanh quẩn tại lý k i n h quân bên t h a i ngay sau đó lời nói xoay chuyển bất quá việc này chỉ sợ không có khả năng bàn lại nếu không tất nhiên sẽ lần nữa phát động tiên đế xá lệnh dầm dầm t â y liêu thần nhánh chập trờn tiên quang chập trùng có thể thấy được liêu tiên trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh bất quá đạo hưu nếu có thể ở đời này đột phá tới tiên vương tiên đế tự nhiên cũng không nói chơi ngay vậy lý k i n h quân hơi gật đầu hắn lần này đến đây cũng không phải hỏi tham đột phá sự tình không cách nào biết được cũng không có cái gì tiếp nối đạo hưu tại sao lại biến thành bộ dáng này thần nhánh im ắng chập trờn hồi lâu liêu tiên mới chậm rãi việc này chỉ sợ cũng không thể nói nếu có chiều một ngày đạo hữu đột phá tới tiên đế có lẽ ta nhưng vì người phân tích tiên đế sao bản đế biết được lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang người khác muốn đột phá tiên đế khả năng có chút khó khăn nhưng hắn khác biệt nếu cửa hàng hệ thống bên trong có đế cảnh phá cảnh thẻ hẳn là cũng có tiên cảnh phá cảnh thẻ cùng lắm thì hắn đến lúc đó hối đoái một tấm là được lại được cố gắng a lý k i n h quân trong lòng có chút cảm khái hôm nay chi thành tựu nhìn như phong quang vô hạn có thể phía sau lại có người nào biết được toàn bằng hắn không ngừng cố gắng đạo hữu tu vi thông tin cớ gì ở nơi này phí thời gian t u y ế chẳng phải là làm trễ mải đạo h ư u khôi phục tu vi có thể có hưng thu tiến về đế thành bản đế hội vì ngươi tìm một chỗ địa phương tốt thuận tiện ngươi khôi phục tu vi ngay vậy liêu tiên lâm vào suy nghĩ thần n h á n h im ắng chập trờn hồi lâu mới khẽ thở dài như vậy làm phiền đạo h ư u ta thiếu ngươi một cái nhân tình hắn thanh n â m vừa mới rơi xuống cây liếu bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo bạch quang rơi vào xa xa thạch hạo trên thân đây cũng là hắn một sợi đạo thân cây liếu còn tại tiểu sân thôn trong đó mặc dù lại không thần minh nhưng lại có liêu tiên lưu lại một sợi linh tính đợi mấy ngàn năm nói không chính xác sẽ có một vị yêu nghiệt hành không xuất thế chương một trăm năm mươi bốn tăng lớn cường độ chương một trăm năm mươi bốn tăng lớn cường độ chín đầu ngũ trạo kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tại thạch hạo đi theo hoa liễn hướng về nơi xa cực tốc mà đi độc lưu lại một trúng triều thánh tu sĩ cùng tiễn đế quân lý k i n h quân cũng không trở về đến đế thành mà là hướng về tây vực chạy mà đi bây giờ có l i ế u tiên tùy hành tự nhiên muốn đem trong lòng nghi hoặc cùng nhau tiêu trừ hoa liễn những nơi đi qua vô số tu sĩ ánh mắt h á i nhiên khiếp sợ nhìn xem thư ơ n g cung hít sâu một hơi cho là mình nhìn lầm trứng mắt nhìn hoa liễn kia liền biến mất không thấy quả nhiên ta đã nói rồi đế quân đại nhân ngày để ý thiên cơ làm sao có thể có r ả n h tuần s á t bốn vực xem ra ta vẫn là không quá thích hợp huyễn đạo con đường này a có thể sau một khắc tên tu sĩ kêu b ô n g nhiên khẽ giật mình chỉ nhìn thấy vô số đạo trường hồng phóng lên tận trời hướng về tây hải vực mà đi mà hắn thân bằng trông thấy hắn còn giật mình tại nguyên chỗ không khỏi lo lắng nói n g ư ơ i mẹ nó tu huyễn đạo bị nốc đế quân xuất hành còn không ho đi theo đế quân nếu là mắt nhìn thẳng ngươi một chút đảm bảo ngươi về sau đều không cần buồn hắn lúc này mới kịp phản ứng cái gì cầu thị hảo giác nguyên lai hết thể đều là thật long ngâm vang vọng tại toàn bộ tây vực để bản thủ một đám đại đế nhau nhau giật mình đồng loạt xuất hiện tại trên trời cao nhưng nhìn lấy cái kia cựu long hoa liễn ngay sau đó hít sâu m ộ t hơi lập tức từ trên bầu trời rời đi rơi vào trên mặt đất cựu long hoa liễn là đế quân xuất hành đế quân muốn đi nơi nào nhìn phương hướng kia t h ư ợ n như là giao chỉ tiết tự chẳng lẽ là tìm mộ dung tiểu thư nhưng khi bọn hắn trông thấy hoa đổi sau lưng cái kia vô số đạo trường hồng lúc này thần sắc biến đổi lập tức xé rách không gian tiến về giao chỉ tiết tự giao chỉ trong tiên vực mộ dung vân triệt như c ũ bộ kia cách đắn mặc mang theo mạng che mặt chần chui hai chân ngơ ngác ngồi tại trước phòng ngói nhìn giao chỉ tiền tự chỗ sâu sau một khắc bốn bề không gian xe rách vân hải đại đế bọn người sốt ruột bận bị hoàng đi đi ra trận cũng không để ý tới mộ dung vân triệt ánh mắt ngưng trọng chân trời rõ ràng lấy cuống hoàng ân mộ dung vân triệt lông mày nhữ lại thanh â m không linh có chút bất mắn nói các ngươi là ăn vào giả đế đan hay là t ẩ u hỏa n h ậ p ma ngay vậy hải vũ đại đế mắt nhìn mộ dung vân triệt thúc giục nói mộ dung tiểu thư ngươi nhanh thu thập một chút đế quân muốn tới ai mộ dung vân triệt khẽ giật mình sau một khắc một tiếng long ngâm vang vọng trời cao nhàn nhạt, nhạt tiên vương chi h u đem nơi lây triệt để phong tỏa đại đạo quy tắc hình thành xiến x chúng ta b á i kiến đế quân chúc đế quân tiên lộ x ư ơ n g thuận đế triều vạn thế bất hủ một loạt đại đế đồng loạt xoay người hành lễ một đạo tiên gia i từ cựu lòng trong hoa liễn kéo dài mà ra g á n g lâm tại mộ dung vân triệt bên cạnh một bóng người dạo bước tại tiên giai phía trên mỗi đi một bước liền để tây vực những đại đế này thân thể chấn động nó tự nhiên mà vậy tán phát tiên vương c h i uy liền để bọn hắn cảm nhận được kiềm chế kỳ quái là mộ dung vân triệt giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì sáng chói hai con ngươi đang tò mò mà nhìn xem lý k i n h quân đứng lên đi lý k i n h quân nhạt méo thanh âm quanh quần tại trong đầu của bọn họ trong chốc lát tiên vương chi uy cũng theo đó tiêu tán để bọn hắn lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm đa tạ đế quân vân hải đại đế bọn người nhẹ nhàng thở ra hải vũ đại đế nhìn qua trên bầu trời từng đạo trường hồng trong mắt lóe lên một vòng tình quang phất phất tay lập tức mấy tên đại đế bất đắc dĩ rời đi nơi đây đem những tu sĩ kia đò o ngừng không cho phép no tiến vào giao trì tiên tự l ạ o h ư u đây cũng là bạn đế nói đến nữ tự kia lý k i n h quân đen như mực trong con mắt hiện lên một vòng hào quang màu vàng đột nhiên gian mộ dung vân triệt đáy lòng liền hiện ra thấy l phản tất cả người từ trong ra ngoài đều bị lý k i n h quân xem thấu xác thực không phải nhân tộc lý k i n h quân tiếng nói cơ hồ vừa mới rơi xuống thạch hạo liền xuất hiện ở tại bên người nó thể nội c h u y ể n đến liêu tiên có chút kinh ngạc thanh âm cũng không biết hai người bọn họ cùng thạch hạo nói thứ gì giờ phút này thạch hạo thần sắc đã bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu nhất mê mang đã triệt để tiêu tán thạch hạo cũng tò mò mà nhìn xem m ộ dung văn triệt nhưng hắn lại nhìn không ra có cái gì khác biệt chỉ có thể cảm giác được nó thể nội cái kia mênh mông như vực sâu giống như thực lực đạo hưu ngươi có thể nhìn ra nàng này có khác biệt gì lý k i n h quân trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệm nói cho dù hắn tìm k h ắ p xích huyết ký ức nhưng cũng không có tìm được có quan hệ nàng này tộc đàn ghi chép chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào liêu tiên t r ê n thần mà lại mộ dung vân triệt năm lần bảy lượt muốn để hắn tới nơi đây trong đó cũng có vấn đề rất lớn mộ dung vân triệt sáng trói hai con ngươi n h á y nháy có chút bất mãn nói uy ngươi chớ quá mức làm cản một tiếng lệ xích từ trong hư không chuyển đến ngụy trung hiền ánh mắt âm trầm mà nhìn xem mộ dung vân triệt hư lệnh nói lại dám va chạm để quân ngươi có mấy cái mạng đủ thường dứt lời ngụy trung hiền liền muốn xuất thủ lại bị lý k i n h quân ngăn lại ấy ngươi không phải là đối thủ của nàng không cần để ý tới nàng này ngụy trung h i ề n âm lánh mà liếc nhìn mộ dung văn triệt c h ậ t cung kính nói láo nô chết không có gì đáng tiếc nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ có người va chạm chủ tượng h t ố t lui ra đi thực lực ngươi quả thật có chút thấp đại hắn n h ậ t bản đế hội vì ngươi tăng lên lý k i n h quân thỏa mãn phất phất tay để nó tạm thời lui ra là mộ dung văn triệt nghiến chặt hàm răng nhìn xem ngụy trung h i ề n lại chỉ có thể tức giận dậm chân một cái ánh mắt nhìn về phía bốn bề mặt mũi tràn đầy kính nể tây v ư ợ đại đế nói các ngươi còn ở nơi này làm cái gì còn không lui xuống nghe vậy tây v ư ợ đại đế oán thầm không thôi mặc dù mộ dung v â n triệt trong lòng bọn họ có chút uy nghiêm nhưng bây giờ đế quân ở đây cho nên bọn hắn ánh mắt đều nhịp mà nhìn xem lý khinh quân đợi trông thấy n ó vung khẽ bàn tay lúc này mới cưới người nói chúng ta cáo lui chỉ chốc lát liêu tiên thanh âm cũng chuyển vào lý khinh quân trong đầu ân đạo h ư u thả ra huy áp nhìn nàng một cái có hay không phản ứng vừa dứt lời lý khinh quân lông mày gãy n h ẹ tiên vương c h i uy lập tức giá lâm cựu tiên nhưng hắn cũng có chừng mực không có toàn bộ phong thích nhưng mà mộ dung văn triệt phản ứng lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn sáng trói hai con ngự như cũ tò mò nhìn chăm chú lên hắn không có bất kỳ phản ứng nào. p h ả n phất không có phát giác được bình thường tăng lớn cường độ nghe được liêu tiên có chút ngưng trọng thanh â m lý k i n h quân ánh mắt ngưng tụ tiên vương chi uy lập tức không giữ lại chút nào toàn bộ hướng về mộ dung vân triệt f p đại i đ đạo c h i hải lập tức hiện hiện tại lý k i n h quân sau lưng vê anh đột nhiên ở giữa không gian chấn vỡ h ư vô hiện hiện màn trời lập tức bị xé nứt lộ ra điểm điểm tinh không tiên vực bên ngoài đại đế phía dưới tu sĩ tại lý k i n h quân vừa mới phóng thích tiên vương chi uy cũng đã nhịn không được quỳ xuống lạy mà giờ khắc này toàn lực phóng thích phía dưới cho dù sơ thành đạo đại đế đều có chút không chịu nổi giống như khiê đây là nhàn nhạt dư uy nếu là lý k i n h quân nhằm vào bọn họ nơi đây trong chốc lát chính là nhân gian luyện n g ụ nhưng mà mộ dung vân triệt như cũng không có phản ứng thậm chí trong mắt hiếu kỳ càng thêm nồng nặc mấy phần nhịn không được mở miệng nói phía sau ngươi cái này đại dương mênh mông là thế nào còn có ngươi có thể hay không đem ngươi uy áp thu lại ngay vậy lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ không để ý đến chờ đợi liêu tiên đáp lại có thể đã h ư u ta hiểu được liêu tiên trong thanh â m nhiều một ít thổn thức cùng buồn vô cớ chương một trăm năm mươi lăm tiên đế chuyển thế thân chương một trăm năm mươi lăm tiên đế chuyển thế thân tiên đế chuyển thế vạn pháp bất sâm thiên uy không nhận lần này còn chưa chờ lý k i n h quân hỏi thăm l i ê u tiên liền ngay sau đó mở miệng t h a nhâm có chút thổn thức cùng phức tạp năm đó những bạn cũ kia quả nhiên vẫn là không có chết sạch sẽ lý k i n h quân trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói như thế cái này mộ dung vân triệt là tiên đế c h u y ể n thế thân đây là khoảng cách bao lâu tối thiểu nhất liền h ắ n biết thời đại viễn cổ nhưng không có tiên đế tồn tại sách hai cái lao quái vợt lý k i n h quân trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong ánh mắt kim quang trợ hiện nhìn từ trên xuống dưới mộ dung vân triệt nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn ra nó có cái gì đặc biệt bản tiểu thư mới không phải cái gì tiên đế truyền thế ng Mộ dung văn triệt vội vàng phủ nhận ngừng một chút nói bản tiểu thư nếu là tiên đế chuyển thế há lại sẽ đi không ra mảnh này tên i tự không sai là giao chỉ tiên đế chuyển thế thân không thể nghi ngờ nghe mộ dung văn triệt giọng điệu liệu tiên lúc này kết luận toàn tức nói ngươi đi không ra nơi đây là bởi vì ngươi còn chưa đột phá tiên vương ngươi trong trí nhớ hẳn là không có cái gì mấu chốt tin tức mấu chốt tin tức mộ dung văn triệt khẽ giật mình tựa như nghĩ tới điều gì còn ngươi bỗng nhiên co r i ụ c lại sau một khác mộ dung văn triệt lấy đạo pháp miêu tả ra một bức tranh trong tấm hình chỉ có một khối tạng n g a trong đó dùng đến tiên văn miêu tả lấy hai viên tự p h ụ tiên vương cái này tính sao ta mỗi lần thức tỉnh hoặc là phá cảnh trong đầu đều sẽ xuất hiện bức tranh này lại giao chỉ tiền tự chỗ sâu có đồ vật gì ngay tại hấp dẫn lấy ta mộ dung vân triệt nhẹ nhàng thổ l ộ hết nói đến đây nghiêng đầu một cái như có điều suy nghĩ nhìn xem lý k i n h quân nói cùng hắn đế quân huyến hóa ra đại dương mênh mông khí tức rất giống ngay vậy lý k i n h quân trong mắt lóe lên v ẻ kinh ngạc sau lưng của hắn hiện hiện đại đạo hải dương là tự hành hiến hóa có thể nói là hắn đại đạo gánh chịu đồ vật ta xem ra giao chỉ tiên đế chuyển thế lúc đem đại đạo của mình ph có lẽ chờ ngươi đột phá tiên vương dung hợp giao chỉ tiên đế lưu lại đại đạo có thể một bước lên trời nghe được liêu tiên lời nói lý k i n h quân cười ánh mắt nóng nhìn giao chỉ tiên tự chỗ sâu thỏa mãn gật đầu nói không sai không nghĩ tới đế t r i ề u cương vực bên trong lại có như vậy quý giá chi địa dứt lời lý k i n h quân phất phất tay nguyễn trung hiền ngầm hiểu lập tức tiến lên phía trước nói không biết chủ thượng có gì phân phó lập tức nghĩ ra một đạo p h á p chỉ đem nơi đây phong tỏa không cho phép người không có phận sự tới gần người xông vào di diệt tam tộc n g u y trung hiền không do dự cung kính linh mệnh lập tức liền lui xuống đi nghị chỉ ngươi mộ dung vân triệt khẽ g i ậ mình đem ngân nha cắn được cách rung động nói đây là bản tiểu thư địa bàn trong đó đại đạo truyền thừa cũng là bản tiểu thư n g h e vậy lý k i n h quân lông mày gãy nhẹ lạnh nhạt nhìn xem mộ dung vân triệt nói bốn vực chi thuộc đều là ta đế triều đỗ v ậ t lại ngươi không phải nói ngươi không phải tiên đế c h u y ể n thế sao về tình v ề lý nơi đây tự nhiên về bản đế sở thuộc nghe lý k i n h quân nói tới đạo lý mộ dung vân triệt khí hàm răng nữa cũng không biết nhớ tới cái gì tiêu hừ một tiếng nói c ư ơ n g ép chiếm lấy thì có ích lợi gì dù sao ngươi cũng cầm không đi lý k i n h quân khẽ giật mình chật nhìn về phía thách h ạ o hoặc là nói là nó thể nội liêu tiên nàng lời nói không sai Cái kia đại đ một chút, liêu tiên dung văn triệt dương dương đắc ý nhưng rất nhanh con ngươi đột nhiên co giục lại thân thể bắt đầu run rẩy lên mà tựa hồ cảm thấy mộ dung v â n triệt gặp nguy hiểm giao chỉ tiên tự chỗ sâu một sợi đạo mang chớp mắt là tới trong nháy mắt ra chỉ tại mộ dung vân triệt quanh thân ngươi muốn làm cái gì mộ dung vân triệt sáng trói trong hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ cán răng n g h i ế n lợi nhìn xem hai mắt đen kịp để lộ ra một vòng q u ỷ dị tri ý lý k i n h quân không hổ là tiên đế truyền thế thân lý k i n h quân ánh mắt nóng nhìn tiên tự chỗ sâu ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái ngay tại hắn sắp khống chế lại mộ dung vân triệt thần h ộ n lúc một sợi đạo uy bỗng nhiên mà tới đem hắn quy tắc chặt đức đạo hữu nếu nàng gặp được nguy hiểm tính mạng tiên tự chỗ sâu truyền thừa sẽ đ tựa hồ là cảm thấy lý k i n h quân nhàn nhạt sắc ý l i ê u tiên có chút bất đắc dĩ truyền âm không bằng lưu nàng này cho mình dùng khó như vậy d h ế t lý k i n h quân khẽ to mày trong lòng có chút bất mãn nhưng nghĩ lại là đế triều thu một tên tiên đế chuyển thế thân giống như cũng không tệ giờ phút này mộ dung vân triệt trong mắt tràn đầy cảnh giác h i ệ n nhiên lý k i n h quân vừa rồi hành động đã tại mộ dung vân triệt trong lòng dán lên ác nhân nhãn hiệu ngươi hiểu lầm bản đế nghe nói ngươi tiểu nha đầu này không cách nào rời đi nơi đây muốn thăm dò một chút là cái gì tại tù nhốt ngươi mà thôi lý k i n h quân mặt không đỏ tim không đập thanh âm cực kỳ ôn hòa một bộ là mộ dung vân triệt suy tính giọng điệu phản phất vừa rồi ngang nhiên người xuất thủ cũng không phải là h ắ n quả nhiên mộ dung vân triệt thần sắc khẽ giật mình không để ý đến lý k i n h quân xưng hô ngược lại có chút hy ký đạo cái k i a đế quân có thể từng thăm dò đi ra lý k i n h quân hơi vớt c ầ m nói tự nhiên nếu như bản đế không có đoán sai cũng hẳn là vị k i a tiên đế lưu lại thủ đoạn là bảo vệ cũng là tủ h khốn cái kia mộ dung vân triệt còn chưa nói xong liền bị lý k i n h quân ngắt lời nói mặc dù có chút phiền thức nhưng để cho ngươi rời đi tây vực h ẳ n không có vấn đề vất quá bản đế vì sao muốn giút ngươi nghe vậy mộ dung vân triệt xư suy nghĩ kỹ một chút đúng vậy à lý k i n h quân tại sao phải giúp nàng không thân chẳng quen không nói thậm chí nàng ngay cả một kiện quy tắc chi bảo đều không có cái này như vậy đi trong học phủ còn không có phó phủ chủ liền do ngươi đảm nhiệm như thế nào phó phủ chủ mộ dung vân triệt do dự một hai nói đế quân thật có thể để cho ta rời đi tây v ự c sao bản đế nhất ngôn c i u đình như thế nào lại lừa gạt ngươi đây lý k i n h quân nghĩa chính ngôn từ trong mắt lại hiện lên một vòng v ẻ kỳ dị giao trì tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau quá mức sắc bén để nàng này cơ hồ không có trưởng thành không gian tâm trí có chút không đủ liều tiên thanh âm quanh quẩn tại lý k i n h quân trong đầu trận lại nói giao chỉ tiên đế là tiên tộc nàng cũng hẳn là người tiên tộc người tiên tộc lý khinh quân trong lòng âm thầm đi lại khẽ mỉm cười nói mộ dung phụ chủ tại tây vực bên trong nhưng còn có cần mang đi đồ vật nghe được lý khinh quân hỏi thăm mộ dung vân triệt hơi có chút s ứ n sở lắc đầu không có vừa dứt lời mộ dung vân triệt thần sắc đột nhiên biến đổi toàn bộ giao chỉ t i ê n tự cũng bắt đầu lay động chấn động đại đạo bông dương bỗng nhiên hiện hiện đ e m chọn tòa tiền tự bao trùm như vậy hồi chiều lý khinh quân hét dài một tiếng đại đạo quy tắc lập tức hóa thành xiếng xích kéo dài vô hạn cho đến đem tiên tự phong tỏa lúc này mới co mà theo bàn tay hắn hư không n h ẹ ép một cái c h e khuất bầu trời bàn tay từ trên trời gián xuống xâm nhập đáy biển trăm triệu dặm đem giao chỉ tiền tự từ trong biển nâng lên tranh chương một trăm năm mươi sáu vậy liền một trận chiến chương một trăm năm mươi sáu vậy liền một trận chiến lý k i n h quân cách làm tựa hồ là phát động giao chỉ tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau tiên tự chỗ sâu chuyển đến một đạo đàn tranh âm thanh nương theo lấy một vòng đạo mang không gian phá thoái hướng về đại đạo quy tắc hóa thành xiềng xích chém tới n g ư ơ i như còn tại bản đế kính ngơi ba phần có thể một đạo chuẩn bị ở sau thôi cũng muốn uy hiếp bản đế lý k i n h quân một tay nâng lên giao trì t h i ê n tự một tay khác lăng không một chỉ xuyên thủng thời không đổi tại nó trước đó đem vệ tia đạo mang vỡ nát nhưng một tên tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không chỉ như vậy trong chốc lát tiên tự lên tiên âm t h ê lương trong tiếng đàn dấu dếm sát ý sát cơ ngập trời đem màn trời xe rách một sợi đạo huy giống như từ vạn cổ trước mà đến triệt để giáng lâm tại tiên tự bên trong may mà giao trì tiên tự bị lý k i n h quân đại đạo quy tắc chấn áp đạo huy chưa từng tiết lộ nếu không cái này sát cơ ngập trời chắc chắn làm cho cả tây vượt sinh linh đồ thắn thậm chí tại cái tia g i o trì tiên vực chỗ sâu một đạo nữ tử hư h o thân ảnh hiện hiện, nhìn kỹ lại. c ù ngay mộ dung vân triệt giống n phần. Phần triệt h u đến biệt n nữ không ngã phẳng trần. Ngay tại t nữ tử xuất hiện trong nháy mắt mộ dung vân triệt sáng trói trong hai con ngươi hiện lên một tiêu mê mang nàng há to miệng nhưng không có phát ra mảy may thanh âm thấy thế, thế liệu tiên ngưng trọng thanh âm cũng truyền tới nói quả nhiên giao chỉ tiên đế lưu lại một sợi chấp niệm thủ hộ xem ra cô nàng này quả thật cùng giao chỉ tiên đế có quan hệ suy đoán của ta hẳn không có sai lý k i n h quân đã không để ý tới suy nghĩ liêu tiên trong lời nói thâm ý ánh mắt thẳng vào nhìn xem giao trì tiên đế h ư ảnh nó thể nội mênh mông vĩ lực liền ngay cả hắn đều cảm giác được một tia áp lực có thể cũng chỉ có một tia thôi n g ư ơ i nếu k h ô n g phục liền tới một trận chiến lý k i n h quân bên hông đế kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ vô thượng tiên vương chi uy triệt để kích phát đem toàn bộ tây vực bao trùm thiên địa cũng vì đó thất sắc thật mạnh nhìn qua lý k i n h quân đối cứng tiên đế bóng lưng thạch hạo trong mắt tràn đầy sùng bái song quyền nắm chặt đây mới là hắn muốn truy đổi mục tiêu đại h ắ n ngày đang lầm tuyệt đỉnh hắ Kiếm đạo quy trong ắ c hiển hóa, là đế kiếm gia là đế t ì một đ ạ kiếm q u a chấn sức hư không, mang theo sức mạnh hướng mang lớn ngập tiên vỡ về giao to trời trì đó ế chấp nghiệm mà đi. Trong đi. mà đ vô số quy tắc chi lực gia trì tại trong kiếm quang những nơi đi qua không có để lại một tia sinh cơ giao chỉ tiên đế trong tay không có gì lại tựa như ôm ấp một tấm nhìn không thấy đàn tranh mười ngón g h y nhẹ phía dưới vô số tiên âm hóa thành lưới đánh cá đem kiếm quang triệt để vây khốn nếu là mặt khác tiên vương tại giao chỉ tiên đế chấp n i ệ m xuất hiện một sắt na chỉ sợ cũng hội n h ư n bộ lui binh không dám áp chế phong man của nó có thể lý k i n h quân khác biệt người mang đại đạo quy tắc thành cựu vô thượng tiên vương Tất t cả vinh quang h ê một nữa vào m tiếng h há â n l ạ sẽ y u tại t i đế lưu lại một sở chấp n Gặp kiếm minh a n nốt, g bị Lý k q vang thần trôi chảy nước sắc mây nói muốn vọng ậ y l i tại tây vực bên trong lý k i n h quân không còn lấy đại đạo quy tắc thủ hộ giao trì tiết tự tất cả đều ra chỉ tại tự thân thế muốn chém diệt giao chỉ cái này sợi chấp n h i ệ m mà không lý k i n h quân quy tắc thủ hộ toàn bộ tây vực lập tức cảm giác được một cỗ sát cơ từ thương k h u n g mà đến nguyên bản bị quy tắc gần tàng tiên tự cũng hiện hiện tại tây vực trên trời cao cơ hồ có thể so với một châu c h i địa tiên tự bị che khuất bầu trời đại thủ n ắ m nâng trong đó sát cơ đem toàn bộ tây vực bao phủ vô số sinh linh run lầy bầy thần s á c sợ h ã i không thôi mà khi lý k i n h quân thanh â m vang vọng trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi những cái kia đại đế càng là hít sâu mờ hơi r u n động mà nhìn xem tiếp tư thất thanh nói đây là muốn đánh chìm tây vực khúc nhạc dạo a trong đó đến cùng có gì t r ù n g đồ vật thế mà để đế quân quyết định từ bỏ tây vực không biết bất quá ngươi lại không nhanh lên chuẩn bị chỉ sợ cũng không còn kịp rồi cáo tử ta cũng không muốn cùng tây vực c h n cùng nguyện các vị mạnh khỏe mười hơi thời gian thoáng qua tức thì một vòng kiến quang chiều ánh tây vực để cái kia đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ n h ấ t lên vạn trượng s ó n g cả vô số chưa từng tới kịp rút l u i tu sĩ lập tức lòng sinh sợ hãi nhìn qua thiên uy kia giống như tai nạn thế mà triệt để giật mình ngay tại chỗ thể nội linh khí đình chỉ vận chuyển cho dù là thánh hoàng thể nội đạo tắc chi lực cũng xuất hiện lười biếng mà tại tiên tự bên trong lý k i n h quân một t một kiếm thành k h ô n g tiên tự lập tức phát ra một tiếng nổ vang phảng phất tùy thời đổ sụt từng đầu xiềng xích đại đạo từ tiên tự chỗ sâu mà đến đem toàn bộ tiên tự vân quanh này mới khiến tiên tự chưa từng sụp đổ giao chỉ tiên đế chấp nghiệm ảm đạm rất nhiều tựa hồ là cảm thấy áp lực nàng tay ngọc khẽ vây không gian nhấc lên từng tia gọn sóng lập tức một tấm đàn tranh xuất hiện ở tại trong ngực đàn tranh bất quá vừa mới xuất hiện lý k i n h quân liền ánh mắt ngưng tụ thể nội quy tắc cần ẩn bị áp chế cái này khiến hắn không khỏi thầm nghĩ đồ tốt bất quá tiếp tục như vậy không phải biện pháp cái này giao chỉ tiên đế chấp nghiệm so với hắn trong tưởng tượng muốn cường hoành rất nhiều chẳng lẽ lại thực sự muốn hy sinh tây vực sao lý k i n h quân có thể không nỡ nhưng giao chỉ tiên đế chỉ là lưu lại một sợi chấp nghiệm thủ vệ mộ dung văn triệt cùng giao chỉ t i ê n tự căn bản không có linh trí mộ dung đạo hữu ngươi hẳn là có thể để giao chỉ chấp nghiệm dừng tay đi đông nhiên liều tiên có chút ngưng trọng thanh nhâm vang lên tại đàn tranh k i a xuất hiện một s á t na hắn liền biết chỉ sợ có chút phiền phức đại đạo chi binh đều đi ra tại tiếp tục như thế chỉ sợ không chỉ là tây vực bị đánh chìm đơn giản như vậy a ta mộ dung văn triệt một mặt mờ m nhìn xem cái kia giống như cựu thiên huyền nữ giống như cao cao tại thượng chấp nghiệm ngữ khí tràn đầy không tự tin nàng hiện tại cũng bất quá là t i ê n quân chi cảnh lấy cái gì điều khiển tiên đế chấp nghiệm cho dù nàng là giao chỉ tiên đế chuyển thế thần có thể trong đầu nhưng không có mảy may có quan hệ tiên đế tin tức ông ngay tại lý k i n h quân thần sắc â m tình bất định suy tính được thất chi lúc một cô hắn hết sức quen thuộc lực lượng đ ố n g nhiên giáng lâm để giao chỉ tiên đế chấp nghiệm đột nhiên ở giữa bình tĩnh trở lại đạo uy cũng theo đó tiêu tán đây là đạo vực bản nguyên giáng lâm lý k i n h quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có thể sau m ộ t khắc một đạo tràn đầy không vui linh hoạt kỳ áo thanh â m truyền vào hắn trong thai n g ư ờ i cái bại hoại vì sao muốn đem giao chỉ mang đi lý k i n h quân khẽ giật mình thân nhiệm quét qua lập tức phát hiện mộ dung vân triệt quanh thân khí chất biến đổi trở nên cùng giao chỉ tiên đế lưu lại chấp niệm không khác nhau chút nào mà mộ dung vân triệt sau lưng lại xuất hiện một tên giao chỉ tiên đế bất quá trạng thái cùng chấp niệm kia khác biệt rõ ràng có một tia linh tính giao chỉ lưu tại trong đại đạo l à c ấn bị đạo lạc ấn bị đạo lạc ấn bị đạo lạc ấn bị đạo lạc l i ê u tiên trong lòng khiếp sợ không thôi nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh c h ợ t đem chính mình nhận dấu đi đứng lên không muốn bị giao chỉ tiên đế phát giác chương một trăm năm mươi bảy tiên tự rơi đế thành chương một trăm năm mươi bảy tiên tự rơi đế thành lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng cổ quái giao chỉ tiên đế linh tính cùng sát ý k i ê n ngập trời chấp nghiệm đơn giản tưởng như hai người nhất là giờ phút này giao chỉ linh tính mượn mộ dung v â n triệt thân thể tạm thời khôi phục loại tương phản này cảm giác càng là đạt đến cực hạn cái này giao chỉ là bản tọa vì chính mình lưu lại truyền thựa ngươi vì sao muốn mang đi giao chỉ tiên đế ngữ khí m ư ơ i phần không vui sáng chói trong hai con ngươi toát ra một vòng bất thiện một tiếng h ừ nhẹ phía dưới đại đạo cũng vì đó run lên nghe vậy lý k i n h quân mây trôi nước chảy nói ngươi sai lầm không phải ta muốn dẫn đi mà là ngươi cầu bản đế xuất thủ đem giao chỉ tiên tự mang đi bản toà gì giao chỉ tiên đế lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng minh bạch có lẽ là chuyển thế thân cách làm nhưng dường như đã nhận ra cái gì giao chỉ tiên đế ánh mắt đ ỗ n g nhiên có chút cổ quái lẩm bẩm nói làm sao mới tiên quân tri cảnh ân không đúng nơi này hay là vạn vực dưới sao vì sao quy tắc chi lực như vậy yếu kém đại đạo chi khí cũng không có lý k i n h quân ánh mắt lấp lóe tử tế nghe lấy giao chỉ tiên đế nỉ non đại đạo quy tắc lại tại tự thân ẩn nút tùy thời có thể lấy xuất thủ qua một chút thời gian giao chỉ tiên đế tự hồ là biết rõ tiền căn hậu quả giật mình nói thì ra là thế là bản tọa sơ sót nguyên lai tưởng rằng v ạ n năm liền có thể lại lên đ ỉ n h phòng không nghĩ tới đã qua thời gian dài như vậy giao chỉ tiên đế thật sâu nắm g nhìn lý k i n h quân không có tại cùng lý k i n h quân nói cái gì phất tay tán đi chấp nghiệm lập tức rời đi mộ dung vần triệt thể xác hướng về tiên tự chỗ sâu mà đi đứng ở một bên g i a im lặng thạch hạo trong mắt lộ ra một tia cổ quái hắn cảm giác giao chỉ tiên đế trước khi đi tựa hồ nhìn hắn một cái mang nàng đi thôi là bản tọa cân nhắc không được tốt nhưng hôm nay ta cũng vô pháp giải khai tiên tự phù hộ chỉ có thể không để cho nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say là ta hiểu lầm đạo hữu đợi ngày sau chuyển thế thân đăng lâm tiên đế nhất định có hậu báo giao chỉ tiên đế than nhẹ âm thanh từ tiên tự chỗ sâu mà đến tiếng nói cơ hồ vừa mới rơi xuống mộ dung v â n triệt trên người xiềng xích đại đạo liền đảm đạm rất nhiều đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa hy vọng còn có gặp lại này lý k i n h quân hơi gật đầu liếp mắt thần sắc mở mịt mộ dung văn triệt không có nhiều lời đại đạo quy tắc lập tức đem tiên tự vật quanh xé rách không gian hướng về đế thành mà đi mà không giao chỉ tiên đế can thiệp tây vực đã bình tĩnh trở lại tại cái kia vạn trượng sóng cả muốn nuốt hết tây vực tất cả đại lúc lúc liền quỷ dị tĩnh lại để vô số sinh linh có thể may mắn còn sống sót mà tây vực cũng trốn khỏi bị đánh trầm vận mệnh một đám đại đế càng làm mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lại lần nữa trở về tây vực c ầm ẩ m long long thiên uy giải đầy toàn bộ đông vực tiên vương quy tắc giống như trong đêm tối dẫn đường đèn sáng để vô số ngay tại làm lấy đào móc công tác tu sĩ dừng động tác lại đế thành bên trong nguyên bản ánh nắng tươi sáng thời tiết đ ô n g nhiên âm trầm xuống vô số tu sĩ nhìn lên thương khùng kinh ngạc nhìn cái k i a c h e khuất bầu trời đủ để bao trùm nửa c h â u c h i địa tiết tự cùng nhau lâm vào ngốc trệ cái này đây là cái gì hẳn là đế quân từ địa phương khác rời đến một chỗ đại lục tốt nhìn quen mắt t đây không phải tây vực cấm khu giao chỉ tiên tự sao đế thành bên trong một đám tu sĩ khiếp sợ không thôi liền ngay cả trong học phủ một đám đại đế đều có chút kinh nghi bất định bọn hắn có thể cảm giác được cái kia tiên tự bên trong có một cỗ lưu lại khí t ứ c khí t ứ c kia lại có thể để bọn hắn từ trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi tại một đám tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới tiên tự từ từ nhỏ dần cuối cùng như là tuyệt tiên lĩnh bình thường dừng lại tại đế đô bên cạnh cuối cùng dung nhập biển mây biến mất không thấy gì nữa cơ hội tại lý k i n h quân vừa mới xuất hiện tại bên trong học phủ thôi thu vãn liền từ trong hư không đi ra cung thanh đạo gặp qua đế quân lý k i n h quân k h o á t k h o tay nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chúng quanh mộ dung vân triệt nói các ngươi h ẳ n là đã gặp mặt bản đạo h ư u tạm thời cư ngụ ở nơi này như thế nào lý k i n h quân thanh â m vừa mới rơi xuống thạch hạo thể nội liền hiện ra một đạo bạch quang thoáng qua dung nhập nơi nào đó linh sơn phía trên cây liễu bên trong sau một khắc cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chốc lát pha toái hư không đi vào quảng trường cắm dễ tại thông thiên tháp bên cạnh liêu tiên thanh nhâm cũng theo đó chuyển đến nơi đây rất tốt bên trong học phủ linh khí cơ hồ so ngoại giới nồng nặc mấy chục lần thậm chí tại trong học phủ hắn cảm giác được nơi nào đó có một bí cảnh trong đó có thật nhiều linh dược thậm chí còn có một ít thượng cổ linh trùng động tĩnh lớn như vậy cơ hồ đem trong học phủ chưa từng bế quan đại đế toàn bộ kinh động mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện bạch chi ý so sánh lần trước trên thân nhiều hơn rất nhiều cốt chất trang sức một cỗ nhàn nhạt đỉnh cao nhất đế uy tử trong đó truyền đến mà kiêu phiếm chu càng là khoa trương đến cực điểm một bộ mười phần tịnh lệ vũ ý ỉa mười ngón cơ hồ đeo đầy c h ấ t nhẫn bên hông trừ một thanh trang trí dùng bội kiếm còn lại chỗ chống tràn đầy ngọc bội đi hoa hoa tác hưởng chúng ta bái kiến đế quân đứng lên đi dù sao đây đều là người thói quen vị này là học phủ phó phụ chủ n ộ dung vân triệt các ngươi tự hành hiểu rõ bản học phủ đám người n người túi người túi đầu thân xác không giống nhau ánh mắt đồng loạt nhìn xem mộ dung vân triệt liền ngay cả tôi thu vãn đều có chút kinh ngạc mộ dung cô nương quả nhiên không thể tầm thường so sánh lần đầu gặp mặt lúc liền cảm giác được cô nương thiên tư viễn siêu người khác bây giờ xem g a à quả nhiên không sai thôi thù văn khách khí chào hỏi một tiếng t r ợ ánh mắt vờn quanh một tuần dừng lại tại diệp tiêu dương trên thân nói làm phiền diệp viện chủ là mộ dung phủ chủ giảng giải một chút học phủ cùng đế triệu đi ngay vậy diệp tiêu dương tự nhiên không có ý kiến nàng cũng đối vị này tiên đế rất là hiếu kỳ như vậy vừa v ậ n thừa d i ệ p cơ lĩnh giáo một phen mà thạch hạo ánh mắt nhìn chung quanh một tuần cũng không có trông thấy khổng võ thân ảnh không khỏi có chút kỳ quái khổng viện chủ đang lúc bế quan đại hắn phá quan sau ngươi có thể tự hành đi tìm hắn tựa hồn h ì n ra thạch h ạ o nghĩ hoặc thôi thù văn c ư i nói dừng một chút nói m ặ cái vũ đứa đi bé kia hẳn là tại hẳn thể hắn hiểu phen. chút tình thương nghị, trận viện, ngươi Bản cũng cần tìm một tọa có có tìm quân rõ sự đế vậy o l u Dứt lời, thôi thân ảnh dần dần thôi thu thân mất lời, biến ảnh hư hóa, cho vãn đến biến mất không thấy gì nữa cái kia h thấy ô n nữa khủng. g gì c á k i diệp tỷ tỷ ngài trăm công nghìn việc mang mộ dung phụ chủ quen thuộc học phụ sự t ì n h liền giao cho tiểu đệ đi thôi thu vãn vừa mới rời đi k i ể u phiếm chu ho nhẹ một tiếng cười đùa t í từng nhảy ra ngoài hai mắt cửa ra lục quăng nhìn qua mộ dung vân triệt giống như đang nhìn một khối tuyệt thế quê bão Tiểu đệ g nói nói ầ ngay nhất c vậy ô diệp tiêu dương bị cười nhặt mà nhìn xem hai người ngựa khí mang theo một tiêu phong mang để cho hai người từ đáy lòng hiện ra thấy lệnh cả người vậy liền cùng đi chương một trăm năm mươi tám trăm vạn đại quân lý khinh quân xác thực không có gạt người hắn giờ phút này quả thật có chút chính vụ cần xử lý mà chu phú sơn cùng kế vô mưu hai người đã đợi tại đế đô giờ phút này trong đế cung lý k i n h quân cao tọa tại ngự tọa phía trên ánh mắt quan sát toàn bộ đại điện nhẹ nhàng phất phất tay bên cạnh ngụy trung hiền liền n g ầ m h i ể u hai tay dâng lên hai người tấu trương khởi bầm chủ thượng đây là bốn c h i quân đoàn tất cả nhân viên danh sách bao quát nó sở thuộc thế lực thân bằng hào hữu sở tu thần t h ô n g công pháp từng cái ghi lại ở bên trong thô sơ giản lược đ ô n chừng mỗi tri quân đoàn không dưới trăm vạn hơn người trong đó từ phủ phía trên tu sĩ hơn năm vạn chúng thánh cảnh tu sĩ hơn vạn người chuẩn đ cung kính b ẩ m báo vung xuống ánh mắt hiện lên một tia tinh quang liếc mắt một bên chu phú sơn lập tức chu phú sơn ngầm hiểu tiến lên một bước c h ắ p tay nói khởi bẩm chủ thượng nam chi vương bài quân đoàn riêng phần mình tuyển nhận quân d ự bị mấy triệu có thể nói đến đây chu phú sơn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn lý k i n h quân lại phát hiện nó chính cười như không cười nhìn xem hắn thẳng đến nó phất phất tay lúc này mới thở phào nhẹ nhóm đạo khả năng thông qua năm vị phó quân đoàn trưởng nhân từ người chỉ có không đủ hai mươi người chu phú sơn nhớ tới cái kia tuyển bạc quy tắc cũng có chút tê cả ra đầu đầu tiên đầu thứ nhất đăng lâm tiên gia thất trọng lại cùng cảnh nội cùng một tên vương bài quân ngũ c h i ế n b ì n h cái này hà khắc đầu thứ nhất cơ hội trực tiếp đem tham dự tuyển bạc người toàn bộ xoát rơi cuối cùng có thể người thông qua không đủ hai mươi người năm triệu tu sĩ bên trong ra hai mươi người đây là khái niệm gì đoán chừng làm cho cả tứ vực tu sĩ đều tham dự tuyển bạc có thể người thông qua chỉ sợ đều c h ẳ n g qua vạn gặp lý k i n h quân không nói thêm gì chu phú sơn cùng kế vô mưu đúng rồi một chút âm thầm gật đầu kế vô mưu trầm giọng nói thuộc hạ đối quân đoàn sự tỉnh có mấy phần giải thích của mình cho nên cả gan thượng tấu nhìn chủ thượng tìm đọa phía trên lý k i n h quân không có nhìn cái kia ghi chép tên thật tấu trương chỉ là l ậ t xem kế vô mưu trình lên ý kiến khẽ gật đầu một là cùng đế quân tự mình bổ nhiệm quân đoàn trưởng phân chia ra đến đội tô mặc v ũ đám người quân đoàn là quân nhân số không thiết t r í hạn mức cao nhất hai sở tín đám người quân đoàn không phải giảm quân số trạng thái dưới liền không còn khuyết trường chiêu nhân số mặc dù là người là được là đao nhọn chi dụng ái khanh đề nghị không sai bất quá kem chút ý tứ lý k i n h quân buông xuống tấu trương chật khẽ cười nói ngươi hẳn là có tốt hơn đề nghị đi ngay vậy kế vô mưu đấy mắt hiện lên một chút do dự hắn xác thực có tốt hơn đề nghị bất quá lại có chút kiên kỵ hôm nay trong đ ế cung mặc cho các ngươi nói thoải mái mặc kệ nói cái gì đều tha thứ các ngươi vô tội kế vô mưu mắt nhìn chu phu sơn trầm ngâm một lát chắp tay nói khởi bẩm đế quân thuộc hạ cùng chu đại nhân trắng đêm nghiên cứu thảo luận phía dưới cảm thấy đem tô mặc vũ bọn người thống xoáy đại quân về lại sở tín bọn người danh nghĩa càng có lợi hơn tại q u ả n khống lại như đại chiến bộ p h á t sở tín bọn người làm m âu tô mặc vũ bọn người liền vi thuẫn có thể tốt hơn khống chế lại thương vong kế vô mưu ý tứ chính là tô mặc vũ có thể hậu quả chính là quân quyền bị phân tán có thể đây hết thể đối lý k i n h quân mà nói cũng không tính là sự t ì n h dù sao dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người đạo lý hắn từ nhỏ hiểu lý k i n h quân khẽ vớt c ằ m ngón tay khẽ chọc n ữ tọa hớ ứ cựu mới nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói không sai cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi bất quá tướng vị còn thiếu một người đợi ngày sau xác định nhân tuyển lại bổ nhiệm đi nhưng cũng muốn đi đầu tổ kiến thứ năm nhánh đại quân dừng một chút lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ chậm dãi nói khắc lại tổ kiến một tri am hiệu tiềm hành cùng ám sát quân đoàn nghe vậy hai người lấy nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc hẳn là vị thứ sáu quân đoàn trưởng cũng muốn xuất hiện sao chúng ta lĩnh mệnh mới ra đế đô chu phú sơn liền một mặt không vui nói ta lúc nào cùng nguyên nghiên cứu thảo luận chuyện này kế vô mưu thần sắc bình tĩnh hơi quét mắt chu phú sơn t ả n án dương mấy ngày không thấy chu đại nhân lại phúc hậu mấy phần cái kia cực phẩm mây rồng thanh trà còn uống thói quen tại hạ để cho người ta tạo dừng một chút kế vô mưu thản nhiên nói chu đại nhân hiện tại hẳn là đi cho những tông môn kia thị tộc giao phó mà không phải ở đây chất vấn mặt quan cái gì giao phó chu phú sơn thất ra nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói ngươi đem danh sách đổi ngươi lại ô m ta kế vô mưu cười lạnh một tiếng một đám giá áo túi cơm cũng có thể thống ngự đại quân tác chiến dứt lời kế vô mưu phẩy tay áo bỏ đi không còn đi xem thần sắc đắng chát chu phú sơn mẹ nó ta còn không biết bọn hắn là giá áo túi cơm không phải vậy làm sao có thể chỉ cấp bọn hắn một cái ngũ trưởng chu phú sơn thì thào một tiếng các loại danh sách tuyên bố chỉ sợ t r ư ớ c phủ đệ đều là tiếng oán than dậy đất thanh âm một chút tông môn thị tộc người càng biết tới cửa t h khổ nhưng nghĩ lại lấy hắn địa vị bây giờ cho dù thu chỗ tốt không có làm việc thì thế nào đám người kia còn có thể ăn hắn không thành. bất quá chỗ tốt hay là được lui tế thủy trường lưu nha chu phú sơn toàn thân nhẹ nhõm tràn đầy phúc hậu gương mặt lại lộ ra một vòng ý cười hướng về phủ đệ mà đi hắn có thể quá tình nguyện cùng những tông môn này thị tộc giao thiệp hai người vừa mới rời đi đế cung thôi thu vãn liền xuất hiện tại trong đế cung nhìn xem tựa hồ đang suy tư điều gì lý k i n h quân hắn lẳng lặng đứng ở một bên không có mở miệng thôi á i khanh có chuyện gì sao một lát sau lý k i n h quân thu hồi ánh mắt hơi tỏ mỏ nhìn thôi thu vãn một chút việc nhỏ gần đây đến không hết tu sĩ tại tứ vực đào móc đại địa có chút vượt mức bình thường thôi thu vãn ấm gi Nhau nhau d ừ nhưng g một c ú t mắt đáy h i trải t i qua hai người quan sát lại nể tình nó là hắn tự mình chọn lựa nhất quân chí trường liền đem việc này đẻ xuống chỉ là báo cáo cho hắn chờ hắn quyết đoán thôi ái khanh không cần cân nhắc việc này tự có người khác xử lý mà lý k i n h quân quyết đoán chính là nhìn xem tiểu tử này muốn làm cái gì dù sao một cái người trùng sinh hành động đều cùng hậu thế phát sinh đại sự có quan hệ nghe nói lời ấy thôi thu vãn như có điều suy nghĩ lại cười nói là thuộc hạ quá lo lắng thuộc hạ cáo lui đưa mắt nhìn thôi thu vãn sau khi rời đi lý k i n h quân một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiên vực khoe miệng nhét lên một tia đường cong đợi sau ba tháng cái này tiên vực khăn c h e mặt bí ẩn liền bị hắn tự tay xốc lên một tháng quan cảnh thoáng qua tức thì như đặt ở mặt khác thời kỳ hơn tháng thời gian đều không thể ở trong h ể ở t dòng sông gian trong tháng này, lại tuần hiện kiện thời một vết tích. thể, một tự xuất lại kia lại vài lưu Có đó ạ i sự, vực đem đ toàn Trong phong bốn vân bộ kháy. trước có lâm viêm cực hạn thăng hoa phá thánh nhập chuẩn đế chuẩn đế kiếp chi uy có thể so với đế kiếp bao phủ một châu c h i địa để vô số sinh linh run l ờ y bẫy có thể lâm viêm chuẩn đế kiếp lại c h ọ n vẹn luận dưỡng bảy ngày theo tăng phá xạ gần như sắp muốn bao trùm toàn bộ đ ô n g vực để đếm không hết tu sĩ nhìn mà sợ hãi bảy ngày sau một thương hoành không xuyên qua trường hồng đem cái kia nổi lên mấy ngày chuẩn đế kiếp sinh m a diện không có để lại một tia vết tích bốn bậc tông môn thị tộc nhao nhao đến nhà b á i phỏng cùng lâm ra thương nghị lâm viêm hôn sự lại bị lâm viêm vận chuyển từ chối xưng đăng lâm tiên vương sau lại tính toán sau mà một tháng này đế triều càng là khuyết trương chiêu quân đoàn quy mô để một đám tán tu hưng p h ấ n không thôi nghe nói không đế triều ngay tại tổ kiến thứ năm nhánh đại quân lại trên nhân số không không giới hạn chúng ta tán tu ra mặt thời gian đến vậy cũng không phàm là gia nhập quân đoàn người liền sẽ cấp cho một môn thánh hoàng công pháp lại quan đến đô uý phía trên sẽ còn cấp cho chuẩn đế công pháp tin tức của các ngươi quá mức rơi ở phía sau ta một cái bà còn xa biểu ca nói cho ta biết đế triều lập tức liền muốn tổ kiến thứ sáu tri quân đoàn nghe nói am hiểu tiềm hành cùng ám sát c h i đạo người ưu tiên trúng tuyển nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trong đó cũng có rất nhiều thông môn thị tộc người tham gia bọn hắn có thể ra mặt hy vọng như cũ xa vời lại qua hơn mười ngày b ố n vực đã bình tĩnh rất nhiều có thể thông qua đế triều tuyển bạn tu sĩ đã đang tiếp thụ huấn luyện mà không thể người thông qua chỉ có thể không biết làm gì mà trong một tháng này không biết bao nhiêu thông môn thị tộc âm thầm quyết tâm đem nhà mình rất có thiên tư đệ tử toàn bộ đưa vào quân d a n h chỉ câu một cái tấn thang trí lộ chu phú sơn cùng kế vô mưu hai người bập cửa đã bị đập phá cuối cùng t h i ề n phức vô cùng đối ngoại tuyên bố nếu có bị phó quân đoàn trưởng coi t r ọ người n g có thể trực tiếp trúng tuyển lập tức đảm nhiệm một quân đều ý bị lâm v i ê m bọn người tự mình coi t r ọ người n g nhưng vì một quân thiên tướng vê anh khoảng cách l ý k i n h quân tuyên bố quên quân lệnh đã qua hai tháng chính hôm đó học phủ trên không lần nữa hiện đầy kiếp vân nhàn nhạt đế bi chuyển khắp một châu chi địa có thể kiếp vân như c ũ đang khuất chương một c â cực hạn sát ý càng là theo kiếp vân khuyết tán mà chậm rãi từ học phủ hướng ra phía ngoài phát ra mà đi a xem ra sở huynh cũng muốn đột phá chuẩn đế chi cảnh lâm viêm tại đế thành bên trong nhìn ra xa trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa nóng nhưng rất nhanh một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến đồng thời một tên cao lớn vạm vỡ hán tử cũng xông vào khởi bầm võ chủ ngoài cửa những tông môn kia thị tộc còn đang chờ gặp hay không gặp lâm viêm ánh mắt nhìn về phía người này đây là lâm viêm khâm điểm võ thần quân phó tướng tên là hùng sơ trúc tu vi làm chuẩn đế thất trọng thiên nghe nói hùng sơ trúc báo cáo lâm viêm cười lạnh nói một đám giá áo túi cơm nếu là chỉ muốn tử tôn đơn thuần gia nhập võ thần quân thì cũng tôi đi có thể lại muốn đảm nhiệm đô vi trước quả thực là đang nằm mơ nhiều lời vô ích li lâm viêm lắc lắc tay ánh mắt lại nhìn về phía hùng sơ trúc đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ nếu không phải lúc trước thôi thu vãn nói cho hắn biết người này là yêu tộc hắn thật đúng là nhìn không ra là hùng sơ trúc lên tiếng t h ầ n s ắ c có chút do dự nhưng vẫn là chắp tay nói khởi bẩm chủ ta thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ nói a lâm viêm gật gật đầu đáy mắt tinh quang lấp lóe lúc trước thôi thu vãn không có trực tiếp đem thân phận của người này đem ra công khai cũng là đem này trở thành một sự rèn luyện dù sao bọn hắn đều là yêu nghiệt như một mực còn sống tại người khác dưới cánh chim khi nào mới có thể trở thành bay lượn chân trời hùng lưng h ù cơ hồ trong chốc lát lâm viêm liền biết hùng sơ trúc trong miệng gia phụ là ai lúc này giật mình nói hùng kính tiên hùng sơ trúc không có kinh ngạc lâm viêm có thể phát giác ra chính mình yêu tộc thân phận lại thêm bộ tộc bọn hắn đã sớm không ăn nhân thể đại dược cho nên cũng coi như chấn định gật đầu cung thanh đạo võ chủ minh giám gia phụ khổ vì việc này lâu vậy Một đế mộ m gật gật ẩm nhưng vào lúc này một cô đế bi bao phủ đông vực đế kiếp đông nhiên mà tới thay thế lâm viêm chỉ là có chút kinh ngạc nhưng không có chân kinh cái này ngắn ngủi hai tháng đã có thật nhiều tông môn thị tộc chuẩn đế phá quan thành đế bốn vực bên trong đại đế số lượng ngay tại kịch liệt gia tăng mà loại này thình thế quy công cho đạo vực bản nguyên theo tuyệt tiên lĩnh bên trong đạo vực bản nguyên bị dung hợp ba nghìn đạo vực bên trong tu sĩ đối với bản nguyên cảm lộ càng thêm rõ ràng mấy phần thậm chí không biết là có hay không là bởi vì lý k i n h quân t ỏ a c h ấ n tại đế đô đế thành bên trong bản nguyên chi khí càng thêm rõ ràng thành đế độ khó so với qua lại đâu chỉ giảm xuống gấp trăm lần lại bởi vì lý k i n h quân đột phá thiên vương một cỗ nhàn nhạt quy tắc chi lực đã vởn quanh tại bốn vực lại thêm có thôi thu vạn giáo hóa vạn linh bốn vực tất cả tu sĩ đều được biết như thế nào tấn thăng vô thượng cùng tiên vương vị trí có thể nói đế quân bây giờ bốn vực cộng tôn phạm tu đạo người n h o nhao cảm tạ đế quân chi đại ân. lý k i n h quân pho tượng càng là tọa lạc tại m ô i tòa thành trì bên trong lấy thờ hậu nhân chiêm ngưỡng chỉ là pho tượng có một loại quy tắc chi lực gia thân khuôn mặt mơ hồ không rõ cho dù đại đế cũng nhìn không rõ ràng trong n g a y mắt lại là bảy ngày trôi qua một cái bình thường sáng sớm tia nắng ban mai vừa mới giải đầy đông ngực một vết nước đông nhiên tại trên bầu trời hiển hóa vết nước tựa hồ kết nối với tinh không bình thường điểm đ i ể m tinh quang tại đen kịt trong khe hở đặc biệt bắt mắt đạo vực bản nguyên càng là hiển hóa thành một vùng biển mênh mông gà g é t trong chốc lát nông đập bản nguyên chiếu xuống bốn vực bên trong dường như, quả tặng giống như để một đám kẹt tại ch trận thần sắc c u ố n g hỉ bắt đầu bế tử quan mà đế đô bên trong đế tiếp càng là giống như không ngừng nghỉ bình thường không ngừng vang vọng nồng đậm đế uy cơ hồ đã đem màn trời triệt để bao trùm lý k i n h quân tại đế viên trung nhìn lên thương cung hai con ngươi nhắm lại khoe miệng n ế t lên vẻ tươi cười nhưng rất nhanh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc n g ỉ non nói không đúng làm sao mới một vực chi điệu cái này cùng vạn vực giới lớn như thế tên tuổi không c ấ p đi đạo vực chưa đến b ả n nguyên trước hết bị dung học sao lý k i n h quân liền giật mình ở giữa đạo vực bản nguyên biến thành ông dường tựa như tại trong cái khe thôn vệ cái gì bình thường trận liền biến mất không thấy hắn thấy rõ ràng một sợi đạo vực bản nguyên từ trong cái khe hiện hiện chợt bị t h ô n p h ệ nhường đường vực bản nguyên lần nữa hoàn chỉnh một kia mà lại tại lý k i n h quân trong mắt vết nước kia đằng sau còn có một mảnh đại lục ngay tại tiếp cận ba nghìn đạo vực kiệt kiệt kiệt đây cũng là vùng đất bản nguyên sao quả nhiên bất phàm ta c ử u tiên thánh giáo nhất định phải tại vùng đất bản nguyên đánh xuống một mảnh giang sơn vùng đất bản nguyên đỉnh cao nhất đại đế ở đâu ra gặp một lần đông nhiên một đạo tiếng cười quái dị truyền khắp toàn bộ đông vực để lý k i n h quân lông mày gậy nhẹ cổ q á i nói đây là thanh giáo c h ư một trăm sáu mươi sợ tin xuất quan c h ư ơ n một trăm sáu mươi sở tin xuất quan vừa dứt lời trong học phủ vô số đế uy phóng lên tận trời một đạo kiếm quan g cơ hồ chấp mắt là tới gió xuân phất qua thôi thu vãn cùng diệp tiêu dương đồng thời xuất hiện dưới cái khe nguyên bản mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ lao giả nhỏ gầy bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng xuống tới c h ắ p tay nói tại hạ cựu tiên thánh giáo lao tổ đạo hưu chẳng lẽ là vùng tiên địa này c h i chủ cố minh triều câu lũ bóng l ư n g thẳng tắp mấy phần đối với thôi thu vãn chắc tay nói đáy mắt hiện lên một tiên g ư n g trọng thầm nghị quả nhiên vùng đất bản nguyên cho dù sùng ố c cũng có nghịch tiên tồn tại trước có tiên、vương. s a o có vô thượng đại đế chỉ là không biết có mấy vị vô thượng đại đế có thể hay không cho ta cựu tiên thánh giáo một chỗ nơi an thân nhưng mà thôi thu vãn cao mày không có trả lời hắn tên ngu ngốc này vấn đề ngược lại hơi kinh ngạc nói ngươi từ trong cái khe mà đến là ngoại vực người ngay vậy cố minh triều gật đầu đáp đạo hữu lời nói không sai bản tọa đến từ cổ ma đạo vực diệp yêu dương trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên cảm giác cố minh triều tu vi thế mà cũng là cùng thôi thu vãn bình thường là vô thượng đại đế ta không phải vùng thiên địa này chi chủ chỉ là trong học phủ phụ chủ thôi thu vãn lắc đầu ánh mắt xuyên thấu qua vết n ư ớ c nhìn thẳng cái kia khoảng cách ba nghìn đạo vực càng ngày càng gần cổ ma đạo vực trong mắt lóe lên một kia kinh dị tại trong cảm nhận của hắn hai vực tựa như tại lẫn nhau dẫn dắt muốn triệt để dung hợp a cố minh triều đem thôi thu vãn trong miệng học phủ ghi tạc trong lòng đồng thời nói không biết vị kia tiên vương ở nơi nào bản tỏa muốn tiến đến bái kiến một phen hiu hiu hiu đông nhiên mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao ánh mắt đồng loạt nhìn xem cố minh triều đế bi trong nháy mắt đem hắn mất hết gặp qua thôi phủ chủ hơn mười người đi đầu cùng thôi thu vãn lên tiếng trào trợt đều là một mặt tò m trong đó kiểu phiếm chu càng là kinh hô một tiếng t hương phấn nói tiểu bạch ngươi có cảm giác hay không đến lao gia hỏa này thể nội có hóa huyết thiên ma đ à n khí tức nghe vậy bạch chi ý mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem cố minh triều bên hông trang sức cơ hồ thất r a vạn chuyển diễn binh pháp đây không phải ra ta lưu lại đạo thống sao lao giả ngươi mới vừa nói ngươi đến từ nơi nào cựu tiên thánh giáo kỹ càng cho ra nói một chút cố minh triều cảm giác bốn b ề hơn mười người này tu vi triệt để lâm vào ngất trệ tất cả đều là đại đế trong đó cái kia nữ tử chân trần khí tức so với hắn còn cường đại hơn mà đang nghe bạch chi ý cùng kiểu phiếm ch Cố m i người h chiều khẽ mày, bất mãn nói hai vị đạo hưu nói cẩn nói nói cái to bất thận, t đạo mày, mãn này n a vị r sức cựu càng xuất huyết từ tiên thanh giáo bên trong một tên thiên tọa giáo bên phần đan, bản khí hóa h ma đế, về ma đàn, là a từng nghe thấy. nghe n g ư hắn t i ể u phiếm chu cùng bạch chi ý khẽ giật mình trong mắt tà quang đại thịnh có thể một đạo tràn đầy phong duệ kiếm ý ánh mắt nhìn về phía bọn hắn để hai người hơi tỉnh táo lại từ h a nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý bỗng nhiên đại đạo bắt đầu rung động một đạo tiên giai từ đế đô mà tới phủ kín trên hư không vô số tường t h ụ dị tượng nương theo lấy một bóng người từ đế đô mà đến như ẩn như hiện tiên vương chi uy giống như một tòa núi cao giống như đặt ở trên thân mọi người để bọn hắn trong chốc n g k h lát cố minh triều liền cảm giác được tê cả ra đầu vị này chính là chân chính vô thượng yêu nhiệt thời gian tu hành còn không có hắn chợp mắt thời gian dài cũng đã đột phá tiên vương có thể thấy được yêu nhiệt đến loại nào hoàn cảnh hắn là muốn triệu bái tiên vương nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy lý khinh quân nói trong lòng không có sợ hãi đó là giả dù sao đối mặt một vị thực lực hơn xa chính mình tồn tại nhất là không biết nó tính n ế t mỗi người đều sẽ từ đ ấ y lòng cảm giác được e ngại cựu tiên thành giáo cố minh triều bái kiến tiên vương đứng lên đi lý k i n h quân khẽ vứt cảm ánh mắt trên giới đánh giá mắt cố minh triều thanh âm bình thản đến cực điểm đáy mắt tựa hồ ẩn giấu đi một vòng không vui cái này khiến cố minh triều không khỏi dùng mình một cái nghĩ thầm chính mình hẳn không có đắc tội vị này tiên vương đi tu vi không sai giống như ngươi tu vi như vậy người cổ ma đạo vực có mấy người tiền bối quá k h e rồi van bối bất quá là ánh sáng đom đóm như thế nào cùng tiền bối cái này hạo nhận so sánh cố minh triều không do dự đầu tiên là cung kính thổi phồng một phen c h ậ t thêm chút suy tư nói van bối đã là cổ ma đạo vực tu v i cao nhất người còn lại thì là hai vị đỉnh cao nhất đại đế vốn là ba vị bất quá có nhất tuyệt đỉnh đã ở tháng trước toạ hóa còn tưởng với thiên tại hướng xuống thì là mười tên đến hoàn mỹ đại đế cùng mười bảy vị sơ thành đạo đại đế dứt lời cố minh triều lại nghĩ đến một hồi lúc này mới khẳng định nói khởi bẩm t h i ê n bối đây cũng là cổ ma đạo vực đại đế số lượng cho dù có sai lầm cũng sẽ không vượt qua hai vị lý k i n h quân hơi gật đầu trầm ngâm một lát sau một tay phất lên hắn tìm hai tháng cũng chưa từng có tin tức hình ảnh liền hiện ra tại trên bầu trời của ma đạo vực có thể có hai nơi này địa giới cố minh triều nghiêm túc đánh giá hai bức tranh đem từ ký sự đến bây giờ ký ức đều lật ra mấy lần có thể s ừ n g sốt không có tìm được tới tương quan chỗ văn bối có thể khẳng định hai nơi này địa giới của ma đạo vực bên trong tuyệt đối không có nghe được cố minh triều trả lời khẳng định lý k i n h quân gáy mắt hiện lên vẻ thất vọng phất phất tay thân ảnh liền biến mất không thấy tại sao ta cảm giác chủ thượng tâm tình có chút không đúng đâu bạch chi ý nhìn qua lý k i n h quân bóng lưng rời đi gãi gãi đầu cười hắc hắc nói má đức đế quân tâm tình không tốt ngươi còn cười được ngươi cái vương bắt độc tử tiểu gia muốn cùng ngươi thể giao ngươi thật sự là hưởng sống ba ngàn năm tiêu phiếm chu khinh bị nhìn xem bạch chi ý trong mắt ghét bỏ đều nhanh yếu dần xuất lai ầm ầm đột nhiên ở giữa cái kia vờn quanh toàn bộ đông vực chuẩn đế kiếp đ ố n g nhiên một phát một đầu lôi long lóe ra kiếp quang tản ra hủy thiên diện địa khí tức từ trong kiếp vân g à o thét vô số lôi quang trong chốc lát đem toàn bộ học phủ nước hết may mã có đại trận ngăn cản này mới khiến học phủ không có đi theo không gian cùng nhau trong i cái này đây là chuẩn đế kiếp cố minh chiều hít sâu một hơi kinh ngạt cái đồ chơi này cái nào chuẩn đế có thể vượt qua có thể một vòng đao q u a n g màu đỏ ngòm tự học trong phủ mà đến sẽ rách m à n trời vô tận ý sát phạt giải đầy toàn bộ đông vực triệt để đem lôi k i ế p trôn vùi tốt một cái vô thượng tiên tiêu nhìn chung toàn bộ cổ ma đạo vực chỉ sợ cũng chỉ có hai người có thể cùng so sánh với cố minh triều nhịn không được tán thưởng lên tiếng a lần này thôi thu văn hưng ơ thú sợ tín chi yêu nghiệt cho dù hắn cũng không từng gặp mấy người mà chỉ có có thể so với một vực lớn nhỏ cổ ma đạo vực lại có hai người ha <cười> ha <cười> các loại chỗ kia thế lực quy về cựu tiên thánh giáo phía dưới bản tọa mang hai người kia cùng tên này yêu nghiệt luận bả nhưng rất nhanh cố minh triều khe giật mình hắn phát hiện cái k i a thân mang đơn b ạ cáo đen cầm trong tay huyết đ a o ánh mắt lạnh leo thiếu niên đang hướng về hắn xem ra hoặc là nói hướng về phía sau hắn vết n ư ớ c nhìn lại có thể chỉ một cái liếc mắt liền thu hồi ánh mắt đạo hữu nếu lần thứ nhất đến đây ba nghìn đạo vực hẳn là sớm quen thuộc một chút miễn cho đến lúc đó làm giá hiệu l ầ m gì đó bản tọa còn có một số sự vụ cần xử lý cáo tử Tốt! Trưng 161. Hồn bài phá thoái Trưng、161. Hồn bài phá bài minh bạch vị k i a vô thượng tiên vương có rất mạnh gia tâm bốn vực đều không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn nhưng hắn biết được càng nhiều trong lòng liền càng nặng nề hắn cựu tiên thánh giáo thống ngự cổ ma đạo vực không biết bao nhiêu năm tháng làm sao có thể tùy tiện thần phục húng hồ cựu tiên thánh giáo đệ tử phần lớn là người k i ế n đạo há lại sẽ cai nguyện ở dưới người khác xem ra còn phải gặp lại vị k i a tiên vương một mặt bây giờ đế quân thống ngự vùng đất b ả nguyên n địa bàn đã đủ lớn đi cố minh triều tâm phiền ý nóng này trong lòng thầm than không thôi bây giờ hắn lẽ loi trơ trọi một người tại vùng đất bản nguyên, ngay cả cái thương lượng người đều không có nhưng hắn cũng là đi theo cổ ma đạo vực bản nguyên mà đến bây giờ không có bản nguyên chỉ dẫn coi như muốn trở về cũng tìm không thấy phương hướng chỉ có thể chờ đợi cổ ma đạo vực cùng vùng đất bản nguyên dung hợp cố minh triều hai con ngươi sáng tối c h ắ p chờn thân ảnh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa hướng về đế thành mà đi trong n g a y mắt lại là một ngày đi qua sơ dương vừa mới dâng lên đông vực biên giới chỗ liền dâng lên một đạo mông lung tiên quang xuyên thấu qua xương mỏng nhìn lại là một chỗ hoàn toàn mới đại lục mà tại chỗ kia đại lục biên giới thì là vô số tu sĩ tràn đầy hưng phấn mà nhìn về phía vùng đất bản nguyên mỗi người trong mắt đều lóe ra tia sáng yêu dị. Cái này, cái này hẳn là nếu lại hiện viễn cổ thị n h thế vạn vượt một thể bắt đầu chân chính hoàng kim đại thế không sai không nói đế quân thành t i ự u tiên vương chỉ là đế kiếp liền thường thường xuất hiện chỉ là hai ba tháng thời gian cũng đã ra đời hơn mười vị đại đế a đối diện những tu sĩ kia có chút kỳ quái không quá giống là người tốt hại người quản bọn họ đâu các loại bị đế chiều dạy dỗ một phen tự nhiên cũng liền trung thực ta hiện tại chỉ muốn các loại màn mỏng biến mất tiến vào đối diện chỗ kia địa giới bên trong hiu hiu hiu ba nghìn đạo vực bên trong vô số tu sĩ sừng sững tại thương cung ánh mắt nhàn nhịn xem cổ ma đạo vực、hai. ba người t ụ cùng một chỗ trâu đầu ghé thai hồn nhiên không có đem cổ ma đạo vực để ở trong lòng anh đông nhiên tiên vương chi uy thông báo ba nghìn đạo vực cẩn thận cảm giác phía dưới uy áp bên trong lại có một tia tức giận để bốn vực trên không trong nháy mắt bị mây đen bao phủ mưa rào tầm tạ tùy thời ầm ầm thấy thế bốn vực tu sĩ con ngươi co r ụ t lại trong mắt tràn đầy k i n h hãi vô số tu sĩ ánh mắt nhìn ra xa đế đô nhao n h a u suy đoán là bực nào đại sự trêu đến đế quân tức giận hỏng chẳng lẽ là đế quân chưa từng tìm kiếm được cái tia hai địa phương cho nên tức giận không nên đi đế quân ý chí rộng rãi b sao lại bởi vì việc nhỏ như này tức giận nhất định là có hạng người cùng hung cực các trọc g i ậ n đế quân ngay tại vô số tu sĩ âm thầm suy đ o á n lúc một đạo tin tức chuyển đến để bọn hắn tập thể c h ấ n kinh một đám tu sĩ triệt để l ầ m vào ngốc trệ tôi phủ chủ đệ tử vô vi đế tôn g đường gần với lâm viêm đám người thiền kiêu giang lầm tiên hồn bài pha thoái hư hư thực thực thân tử đạo tiêu sống không thấy người chết không thấy xác tin tức chuyển đến vô số tu sĩ triệt để run rẩy một đám tông môn thị tộc người càng là dùng mình một cái thất thanh nói mẹ nó hẳn không phải là bắc vực cách làm đi ta cũng không muốn cho ngu xuẩn trôn cùng a hỏng đây là đế triều thiên tiêu lần thứ nhất vẫn l à đi đến cùng là ai sao mà to gan như vậy mê viễn tiên đan ăn nhiều cho là mình thành tựu i tiên vương không thành chư vị các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này đi ta về trước một chuyến trong tộc một đám tông môn thị tộc người thần sắc đại biến nhất là trong đó hoàn khố đông đ ả o thế lực người cầm quyền gương mặt đều nhanh không có huyết sắc sợ là nhà mình cái nào đuôi mù đồ vật bên dưới được mất thủ trong lúc nhất thời vô số thế lực người người cảm thấy bất an mà sắp cùng ba nghìn đạo vực dung hợp cổ ma đạo vực thế mà đã mất đi nhiệt độ không người lại chú ý trong đê cung lý k i n h quân ngồi cao điện đường phía trên ánh mắt có chút lạnh lẽo đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia tức giận điện đường phía dưới thì là mười mấy tên đại đế cùng đế triều người cầm quyền thôi thu v ã n trong mắt ôn hòa đã biến mất ánh mắt vô hỉ vô bi nhưng cẩn thận nhìn lại phảng phất cất dấu lâm đông bình thường để cho người ta nhìn mà rét lạnh trong đại điện q u ỳ một gối xuống lấy một tên run lẩy bẩy trung nhân nhân hắn bất quá là đế triều phụ trách trông coi hồn điện điện chủ nhưng lại tại một canh giờ trước hồn điện bên trong truyền đến một tiếng vòng giòn là hắn biết bốn vực trời muốn sợ khởi bẩm đế quân thuộc hạ lời nói câu câu là thật một canh giờ trước học phủ đệ tử giang lâm tiên hồ hồn điện điện chủ quỳ một gối xuống tại trong đại điện bị mười mấy tên đại đế cùng lý k i n h quân nhìn chăm chú áp lực của hắn trong nháy mắt đi tới đỉnh điểm nhưng tốt xấu là đế chiều hồn điện điện chủ điểm ấy sức chịu đựng vẫn phải có chỉ là trên c h á n bài tiết từng tầng từng tầng mồ hôi thôi ngay vậy lý k i n h quân ánh mắt lạnh lùng nhìn ra sang ngoài điện trong chốc lát phản g phất đem bốn vực thu vào đáy mắt thần quang sáng t ố i chập trần trương đức u y ê n thuộc hạ minh mạch trương đức viên liền vội vàng tiến lên một bước tiếp nhận hồn điện điện chủ trong tay phá toái hồn bài lấy vô thượng đạo pháp bắt đầu thôi diễn có thể liên tiếp quét ngang thập lực t r ư ơ ngay Đức n cắn răng một cái, nhắm lại hai con người, một vậy lý khinh người, cô y ệ n vờn hoặc khó hiểu khí tức quân ánh mắt lạnh lùng lần nữa nói lên đồng thời lấy thiên cơ chi đạo tôi diễn nhưng phải ra kết luận cùng trương đức quên không khác nhau chút nào đại đạo c h é y l ấ p ha ha thân tử đạo tiêu người mệnh số thế mà bị đại đạo mê vụ c h é y l ấ p thú vị thật sự là thú vị lý k i n h quân trong lòng nhỉ nó nói trong ánh mắt lạnh lẽo càng thêm nầm đậm mà t ự hồ cảm giác được tâm tình của hắn bốn vực lập tức mưa to như thác nước cổ ma đạo vực cùng ba nghìn đạo vực d u n g hợp mà hắn vẫn còn không được đến chi nhánh bắt hưởng tâm tình vốn là có chút khó chịu bởi vì ý vị này muốn chờ tất cả đạo vực trở về mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mà bây giờ giang lâm tiên lại hồn bài pha thoái sống không thấy người chết không thấy xác lập tức để trong l lý k i n h quân đột nhiên đứng d ậ y một tay chắp sau lưng ánh mắt lập tức tâm h thúy đến cực điểm phản phất đem bốn vực thu vào trong mắt lạnh lùng nói chuyển lệnh phản báo cáo giang lâm tiên tung tích người trọng thưởng tìm tới nó thi thể người ban thưởng đế binh thưởng bản nguyên một đạo phó tướng cùng châu chủ vị trí mặc cho chọn lựa tuân mệnh lý k i n h quân nhìn quanh một tuần h ư l ệ n h nói dương thu nguyệt vì sao tương lai vừa dứt lời chu phú sơn cung tiếng nói khởi bẩm chủ thượng dương châu chủ tại ba tháng trước bế quan bất quá vô vi đế tông đại trưởng lao tới nhưng căn cứ lời nói giang lâm tiên chỉ là tại vô vi đế tông chờ đợi hơn tháng thời gian liền lặng lẽ rời đi. không biết đi hướng nơi nào lý k i n h quân hơi gật đầu cũng không có quá nhiều cái gì ánh mắt dừng lại tại sở tín bọn người trên thân nói chiêu lâu như vậy quân ngũ cũng là thời điểm kiểm nghiệm một phen l à n g ư ờ i năm người tuần sát thiên hạ có tiền trảm hậu tấu quyền lực p h ả m khả nghi thế lực trực tiếp hủy d i ệ t không cần báo cáo lời vừa nói ra trong lòng mọi người giật mình minh bạch đế quân chỉ sợ thực sự có chút tức giận muốn đem thiên hạ tâm hoài rắn độc người triệt để thành tẩy một phen một đám gặp qua giang lầm tiên người nhao nhao hướng về đế thành m à đi sợ chế một bước liền bị người khác dẫn trước mà vô số tông môn thị tộc càng là người người cảm thấy bất an bắt đầu ba tỉnh thân ta nghĩ đến tộc nhân mình mấy tháng này bên t r o n g có hay không đắc tội qua đế triều người trong chốc lát mấy trăm vạn đại quân từ đế thành tuân ra lâm viêm bọn người tự mình thông x o á i mấy tên đại đế đi theo những nơi đi qua tông môn thị tộc tất cả đều cúi đầu tổ địa toàn bộ mở ra tùy ý nó kiểm tra thạch hạo thiên hoang quân đoàn càng là lần thứ nhất biểu diễn ngàn người thân mang man hoang cổ văn trọng giáp khí tức tựa như là từ viễn cổ đi ra hồng hoang m a n thú riêng là nhìn lên một cái. liền có thể cảm giác được như núi lớn u y áp càng đừng đề cập cái kêu mấy triệu thiên hoan g quân những nơi đi qua vô số người kêu rên nhao nhao khóc lóc kể l ệ mình cùng đế triều thu không có chút nào phạm giang lâm tiên sự tình bọn hắn là không chút nào biết trong đế cung bây giờ chỉ còn lại có giải rác mấy người lý k i n h quân đứng ở trên đại điện trong ánh mắt có một chút suy tư giang lâm tiên việc này hắn cảm giác có chút không đơn giản đám người hồn bài đều do hắn tự mình từng tế luyện có thể nói trừ phi là tiên đế nếu không, không người có thể xóa đi sinh từ đạo tiêu lúc hình、ảnh. kế vô mư hơi trầm ngầm một lát tiến lên phía trước nói khởi bẩm chủ th không biết chủ thượng có thể từng còn nhớ rõ kình thiên yêu đế kình thiên yêu đế lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một tiếng trong đầu lập tức xuất hiện một đầu gấu đen thân ảnh lúc trước phát giác nó thể nội không có người thể đại dược khí tức hắn liền thả thứ nhất ngựa dù sao hắn cũng không phải cái gì thị sát hạng người lý k i n h quân gật gật đầu khua tay nói nhớ kỹ nếu là này gấu làm yêu liền làm thì đi kế vô n ư u khỏe miệng kéo nhẹ cung kính nói cũng không phải thuộc hạ chỉ là muốn tiến cử yêu này t ạ m đảm nhiệm thiên hoàng quân tổng binh vị trí trưởng quản thiên hoàng quân kể từ đó chủ thượng hư giáo vô loại hành vi sẽ được chuyển khắp vạn n ự c chắc chắn dẫn tới vạn tộc a lý k i n h quân lông mày nhữ lại hơi suy nghĩ một lát sau vớt cằm nói nếu như thế vậy thì do nó đảm nhiệm thiên hoàng quân tổng binh vị trí chủ thượng thành minh cái k i a không biết có thể mở ra học phủ dẫn người yêu tộc gia nhập lời vừa nói ra lý k i n h quân còn không có đáp lại chu phú sơn liền lộ ra một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh dù sao nghĩ lại lấy đế triều bây giờ thành cựu độ hóa mấy cái yêu tộc thì thế nào húng hồ hắn tin tưởng kế vô mưu sẽ có phân tức cùng nhau chuẩn còn có chuyện gì khởi bẩm chủ thượng cựu tiên thánh giáo lao tổ cố minh triều bây giờ ngay tại thuộc hạ phủ đệ hắn ý tứ là muốn cùng đế triều sống c h u n g hòa bình chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tiến lên bẩm báo mặc dù hắn cảm thấy cố minh triều suy nghĩ có chút si tâm vọng tưởng nhưng dù sao thu lão già kia một ít gì đó hay là bẩm báo một tiếng cho thỏa đáng sống c h u n g hòa bình lý k i n h quân cười lạnh một tiếng nói nói cho hắn biết cổ ma đạo vực cùng ba nghìn đạo vực dung hợp sau trong một ngày không thần p h ụ hắn cựu tiên thanh giáo chính là lịch sử tuân mệnh vô sự liền lui ra đi ô n g ngóng ngay tại chu phú sơn hai người vừa mới lui ra toàn bộ đông vực liền đột nhiên chấn động không gian càng là một trận lắc lư mà cái kia từ đầu đến cuối bao phủ một tầng màng mỏng của ma đạo vực thế mà triệt để cùng đông vực hòa làm một thể trong chốc lát vô số đạo lưu quang từ xưa ma đạo vực hướng về ba nghìn đạo vực mà đến hưng ơ phấn gầm rú vang vọng giữa toàn bộ thiên địa kiệt kiệt kiệt khắp nơi đều là bảo vùng đất bản nguyên a đại gia tới ừ bản tọa khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước vùng đất bản nguyên một nhóm nhất định có thể để bản tọa cực hạ n thăng hoa đột phá tới đế cảnh đời đời bất hủ đi trước tìm kiếm yêu vực hỏi một chút vị kia vô thượng tiên vương ở nơi nào chúng ta đi trước chiều bái một phen đột nhiên đông vực biên cương ma khí phóng lên tận trời vô số chỉ đèn quấn quanh tu sĩ c ư ờ i khẳng khắc quái dị thần sắc tràn đầy say mê hấp thu đông vực linh khí uy tiểu gia hoặc kia nơi này là nơi nào vị kia vô thượng tiên vương lại đ a n g chỗ nào nhóm đầu tiên đến đông vực cổ ma tu sĩ đ ỗ n g nhiên trông thấy một tên thân mang áo đen thân vượt qua máu me đầy đầu kỳ lân thiếu niên từ đông vực mà đến lúc này liền có người không khỏi lên tiếng h ỏ i thăm s ở tín mắt sáng lên chỉ cái phương hướng sau liền không tiếp tục để ý đám người này hướng về cổ ma đạo vực mà đi sợ tín có thể cảm giác được để cho mình tâm thần rung động đồ vật đã rất gần ngay tại cổ d ư ớ i háng ngươi đầu này huyết k ỳ lần không sai không bằng đưa cho bản t ò a đi lao tử cho ngươi lưu cái lời còn chưa dứt thanh âm liền k á t k é t mà tới một đạo hư lạnh chấn vỡ trời cao một vòng đao quang màu đỏ ngỏm theo sát mà tới trực tiếp đem nó ép thành huyết vụ thi cốt không còn từ xưa ma đạo vực mà đến tu sĩ toàn thân phát r u n nhìn qua trong hư không đi ra một tên thanh niên thần sắc rung động không thôi cảm giác trên thân nó nồng đậm đến uy con ngươi lúc này bị sợ h ã i c h ẳ n ngập trở về đi huyết nhất ngươi cần giúp ta tuần sát thiên hạ nhìn qua đột nhiên xuất hiện huyết nhất cùng lần lượt xuất hiện huyết ngục quân đoàn sở tín không có ngoài uy mới có chút bất đắc dĩ m ngay vậy huyết nhất thần sắc không thay đổi coi thường mà nhìn xem chung quanh một đám tu sĩ h ư l ệ n h nói lại không lan liền lưu lại với hắn c h u n cùng vừa dứt lời đông đảo tu sĩ dùng mình một cái trong chốc lát liền trốn xa mấy vạn dặm căn bản không dám đánh cược một tên đại đế có dám giết bọn họ hay không huyết nhất nhìn xem sở tín trầm ngâm một lát sau nói huyết chủ muốn tiến về cổ ma đạo vực vì sao không có khả năng chờ lâu đợi một chút thời gian đợi tuần sắt bốn vực đằng sau bẩm báo chủ thượng lại đi cũng không vượt sở tín lắc đầu khẽ thở dài sở mộ không cách nào ở trên đại sự trợ giút chủ thượng cũng đã hộ thẹn Lại há sợ hành hành tín lông mày gậy nhẹ hơi nghi hoặc một chút nói ngươi không đi thống linh huyết ngục quân tuần sát thiên hạ tới nơi đây cần làm chuyện gì mặc tinh hành đã bị lý k i n h quân phân chia tại hết u ngục quân đảm nhiệm tổng binh một vị thống xoáy toàn bộ hết u ngục quân địa vị c u n g cấp hết u ngục quân đoàn phó đoàn trưởng đương nhiên là cùng đi sư huynh tiến về cổ ma đạo vực mặc tinh hành mỉm cười đáy mắt lại tràn đầy nương g trọng ở kiếp trước cái này cổ ma đạo vực nhưng không có cùng ba nghìn đạo vực d u n g hợp lại cổ ma đạo vực bản thổ thế lực cựu tiên t h a n h giáo càng là kiếp trước xâm chiếm ba nghìn đạo vực một nửa địa giới hắn thực lực mạnh mẽ người trong thiên hạ đều dõi như ban này trọng yếu nhất chính là hắn biết được cổ ma đạo vực bên trong có sở tín kẻ thù sống còn hai người so như thủy hỏa giao thủ lẫn nhau có thắ cho dù tại hắn thân t ử đạo tiêu lúc hai người cũng không từng phân ra thắng bại các ngươi thật sự là hồi náo sở tín khẽ cao m à y có chút không vui hắn vốn chỉ muốn một người tiến về lần này tốt nói không chừng một hồi huyết n g ụ c mấy triệu đại quân đều muốn cùng đi hắn cùng một chỗ đi đến ngay tại sở tín có chút không biết làm sao cân nhắc phải chăng hẳn là quát lui bọn hắn lúc một đạo lạnh nhạt thanh â m để hắn nhẹ nhàng thở ra để bọn hắn cùng ngươi cùng nhau đi tới đi cái này của ma đạo v ư ợ t sớm m u ộ n muốn vì đế chiều cương n ự c ngươi vừa vặn sớm thanh lý một phen lý k i n h quân thanh â m vang vọng tại mọi người bên h a i để bọn hắ Trước to bằng trời. Gan ma đạo vực dung hợp, đến một so tiến về đạo vực tìm kiếm vị kia thiên kiếm vương, nhưng sánh ngày xưa trang nghiêm hôm nay cựu ảnh đế tông trên dưới răng đèn kết hoa hồng trang mười vạn dặm sở thuộc thần dân nhau nhau tới cửa dân tặng lễ vợt chỉ vì hôm nay cựu ảnh đế tông đạo nữ cùng đường vui kết liên nhánh để cổ ma đạo vực vô số tu sĩ kinh ngạc không thôi phải biết cựu ảnh đế tông đạo nữ sở hồng tụ thế nhưng là cổ ma đạo v ư ợ thiên t kiêu số một cốt linh bất quá ba mươi liền đ ă n g lâm chuẩn đế vị trí có thể cùng so sánh người vạn cổ không thấy nhưng hôm nay cựu ảnh đế tông thế mà lại để sở hồng tụ cùng một tên thanh danh không hiền hách đệ tử kết làm đạo lữ thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ cũng không biết đêm đó thanh trần là người phương nào thế mà lại cùng tiếp đạo thiên nữ kết làm đạo lữ thật sự là gặp vận may đúng vậy a ta nhớ được cựu tiên t h a n h giáo thánh tử truy cầu sở hồng tụ đã lâu đi c h ậ c h ậ đoán chừng có trò hay n h ì lạc ự u ảnh đế tông cũng là hào khí đến cực điểm đại yến thi chỉ cần đến đây tham gia liền có thể tham dự một trận tiến hội bữa tiệc này không thể so với phàng trần nguyên liệu nấu ăn đều là nuôi nốt linh thú hoặc thiên địa kỳ quả tu sĩ sau khi dùng sẽ có lợi ích to lớn làm như thế không thể không khiến người cảm khái m ộ t câu không hổ là cổ ma đạo vực đệ nhị đại thế lực chính là tài đại khí thô dạ thanh trần a ta ngược lại thật ra nghe qua người này một chút nghe đồn các vị làm cái trò cười nghe là được rồi cựu ảnh đế tông ngoài cửa ngồi tại một chỗ tiệc cơ động một vị nào đó thánh hoàng tu sĩ chậm rãi mà nói nghe nói đêm đó thanh trần không chỉ có giao hảo cựu tiên thánh giáo khí đế cùng đàn đế với hắn hai người có đại ân thậm chí bị cổ minh tiên quân coi trọng cố ý thu làm đệ tử lại bị cự tuyệt chật c h ư t cũng không biết là thật là giả ngay vậy một đám tu sĩ、si、khe giật mình chật hít vào ngụm khí lạnh nhìn qua chậm rãi mà nói thanh niên thất thanh nói không thể nào cổ minh tiên quân thế nhưng là cổ ma người thứ nhất tiểu tử này hẳn là đầu góc hỏng thế mà một ngụm cự tuyệt không sai về phần hắn đối khí đế cùng đan đế có đại ân vậy thì càng không thể nào ai không biết hai người kia địa vị cơ hồ mỗi cái đại đế đều cùng có gia o tình ngay vậy thanh niên cười không nói mở ra một thanh m ạ vàng q u c t x ế p nhìn qua cựu ảnh đế tông c h ỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn cựu tiên thánh giáo chưa đ ể đến đông nhiên một tiếng hét to đem mọi người ánh mắt hấp dẫn chỉ gặp ba người cùng nhau mà đến dẫn đầu là một tên thần sắc kiệt ngạo trung niên thân mang một bộ m ạ vàng cầm y hiện nó toàn thân t ả n ra một c ỗ thượng vị giả khí tức người tu vi thấp riêng là nhìn lên một cái liền cảm giác được tâm thần chấn động ông trời của ta cựu tiên giáo chủ tự mình mà đến chẳng lẽ lại người kêu l ờ i nói là thật không thể nào cựu tiên thánh giáo đ a n đế cùng khí đế thế mà cũng tới t ha ha chín ảnh tiểu đối sự tình thế mà để cố giáo chủ tự mình mà đến. cố kinh thần cười mở cười nói nhiều năm không thấy mọi tử phong thái vẫn như cụ a gọi giáo chủ thấy m i ệ n bên ngoài xưng ta một tiếng đại ca liền có thể ngay vậy cựu ảnh đế chủ mịn cười hạ thấp người thi lễ nói như vậy là tiểu mội trèo cao cố đại ca mời vào bên trong cố kinh thần cười ha ha một tiếng ánh mắt đào mắt một vòng tại cái kia cầm trong tay quả xếp thanh niên trên thân ngắn ngủi dừng lại một lát Đấy mắt hiện lúc ê n một này g thất vọng l sao không h t đ dạ thanh trần tại trong một chỗ lầu cát ánh mắt nhìn ra xa ba nghìn đạo vực phương hướng lẩm bẩm nói sợi tan hồn tia người chuyển thế làm sao cách ta càng ngày càng gần dạ thanh trần quanh thân tản ra nhàn nhạt đế uy hiển nhiên đã đột phá tới trần đế nhưng như thế động tinh lớn thế mà không có gây nên người khác chú ý hiện nhiên là cựu ảnh đế tông có chỗ giấu giếm ha ha chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân để cái kia sợi người chuyển thế tâm thần có chút không tập trung chuyên tới để tìm kiếm dạ thanh trần lộ ra vẻ t ư ơ i cười trong mắt lại tràn đầy bờ cận bất quá cùng ta cùng nhau giáng sinh bây giờ ngươi lại có thể đạt tới loại cảnh giới nào chẳng lẽ là coi là gia nhập thế lực lớn nào liền có thể không gì k i ê n kỵ trầm ngâm một lát sau dạ thanh trần ánh mắt nhìn về phía sở hồng tụ nơi ở trong mắt tràn đầy lửa nóng chỉ cần hắn có thể luyện hóa sở hồng tụ nguyên âm trong vòng mười năm liền có thể đ ngay tại dạ thanh trần suy tư nên như thế nào để sở hồng tụ tiếp nhận hắn lúc liền cảm giác tàn hồn kia người c h u y ể n thế cách hắn càng ngày càng gần đã nhanh muốn tới đến cựu ảnh đế tông thật đúng là gan to bằng trời a dạ thanh trần cổ quái cười một tiếng ánh mắt chỉ là nhìn một chút cựu ảnh đế tông sơn môn chỗ liền thu hồi chật thân ảnh loại lên hướng về sở hồng tụ phủ đệ mà đi thân là hôm nay hai vị một trong những nhân vật chính sở hồng tụ phủ đệ tự nhiên cũng đặc biệt ăn mừng chỉ là môn hộ đóng chặt hiển nhiên không muốn người quái dày dạ thanh trần cơ hồ vừa tới một đạo mang theo trêu chọc thanh em liền chuyển vào h thoại âm rơi xuống cửa phòng đóng chặt tầm vang mở ra dạ thanh trần mỉm cười không để ý đến x à i bước đi nhập trong phủ đệ sở sư tỷ ta có thể vào không dạ thanh trần một tay chắp sau lưng đứng ở một chỗ đóng chặt khuê phòng trước nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa lăn dạ thanh trần thần sắc không thay đổi đẩy cửa vào nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người sở hồng tụ cười nói sư tỷ qua hôm nay ngươi chính là của ta đạo lữ hẳn là muốn hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa sở hồng tụ thân mang một bộ sinh đẹp phơ váy vốn là kiểu diễn gương mặt xinh đẹp trải qua trang sức màu đỏ t ố điểm giống như hoa sen mới nở để cho có bản lĩnh các ngươi liền phong ấn ta cả một đời tu vi nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi sở hồng tụ nịa m a i cười một tiếng nhìn xem dạ thanh trần đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển ra một tia sắc ý nếu không phải tu vi bị người phong ấn nàng há lại sẽ để dạ thanh trần ở trước mặt nàng liễu lo không ngừng nghe nói lời ấy dạ thanh trần chẳng hề để ý tiện tay đánh ra một sợi đạo nguyên đem nó miệng lưỡi phong bế khỏe miệng niết lên một vòng ý cười truyền âm nói sư tỷ không biết qua đêm nay lấy thể chất của ngươi còn có thể hay không còn sống sở hồng tụ song đồng đột nhiên có vào khiếp sợ nhìn xem dạ thanh trần nhưng lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được ca ngươi cho rằng thể chất của ngươi bị lao già kia bảo vệ rất tốt không có bất kỳ người nào nhìn ra được sao nếu không phải xử chút thủ đoạn để lao già kia sớm thân tử đạo tiêu không kịp lưu lại chuẩn bị ở sau ta còn thực sự không nhất định dám động ngươi dạ thanh trần nhìn xem giống như như phát điên hướng hắn vọt tới sở hồng tụ c ư ờ i lạnh lưu chuyển ra một tia khí tức đem nó đ ẩ y lui dễ c ẩ n nói tỉnh lại đi sư tỷ bất quá ngươi yên tâm ngươi như ngoắn mặc ta đòi lấy ta lưu ngươi một mạng nếu không cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chết dứt lời dạ thanh trần phải tay áo bỏ đi không nhìn nữa thần sắc tái nhận bất lực sở hồng tụ chương một trăm sáu mươi bốn thỉnh cầu tiếp viện chương một trăm sáu mươi bốn thỉnh cầu tiếp viện dạ thanh trần vừa mới rời đi hai tên thị nữ liền thản nhiên mà đến đỡ lấy thần sắc tái nhận sở hồng tụ từ từ đi ra cửa phòng mặc cho nó như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì dù sao bây giờ nàng ngay cả người bình thường cũng không bằng hồng tụ không cần sợ ta sẽ giúp ngươi đông nhiên một đạo truyền âm tiến vào sở hồng tụ trong hai để nàng con ngươi co r i ụ c lại liếc mắt một bên nam kia đóng vai nữ trang thị nữ thông qua truyền âm lập tức nhận ra người này là cố thanh lu cựu tiên thánh giáo thánh tử chờ chút bản công tử hội đại náo thịnh đ i ệ n đến lúc đó hẳn là sẽ không cường giả bận tâm ngươi ngươi cất kỹ khối đá này thừa cơ giải khai phong tỏa thoát đi cựu ảnh đế tông cố thanh lu vụn trộm kín đáo đưa cho sở hồng tụ một khối hình thù k ỳ quái tàn g đá sở hồng tụ lộ ra một vòng cởi khổ có chút không nói nhìn xem cô thanh u muốn mắng to một tiếng ngu xuẩn có thể há to miệm nhưng không có phát ra mảy may thanh âm quả nhiên sau một khắc cựu ảnh đế chủ cùng cố kinh thần đồng thời giáng lâm một mặt ý cười dạ thanh trần càng là từ trong hư không đi ra thấy thế cố thanh lu thần s ắ c giật mình chỉ là không chờ hắn có động tác liền nghe nói một tiếng nổi giận nói ngươi tên lịch tử này đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn cố kinh thần tiện tay vung lên cố thanh lu liền không bị khống chế bay tới bên cạnh hắn cái kia hình thù kỳ quái tảng đá càng là trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tàn lùi trở về tại thu thập ngươi cố kinh thần có chút chỉ tiết rèn sắc không thanh thép là hắn biết tên lịch tử này nhất định sẽ làm trò cười quả nhiên một cái thánh hoàng thế mà vọng tưởng tại đại đế không coi vào đâu làm bật nhỏ hôm nay nếu không phải hắn vừa chỉ sợ c ò n muốn cầm lễ vật tới cửa đến chuộc tên lịch từ này tiểu hài từ hồi náo để mọi t ử chê cười liếc mắt một bên cựu ảnh đế chủ cố kinh thần lạnh lùng nhìn xem cố thanh lú đạo mọi t ử yên tâm ta chắc chắn hảo hảo trường trị tên lịch từ này cố đại ca nói quá lời quý công tử chỉ là bị tình yêu s ợ k h ô n g n hiễu hơi răn d ậ một phen liền đầy đủ cựu ảnh đế chủ mỉm cười dứt lời liền dẫn sở hồng tụ bọn người rời đi cho hai cha con một mình trung đụng không gian phụ thân hồng tụ nàng rõ ràng không phải tự nguyện mà lại bằng vào ta cựu tiên thánh giáo thế lực hẳn là ta còn y miệm cố kinh thần khá nhìn xem tức giận bất bình cố thanh lu thở dài nói t i ể u tiên thánh giáo tuy nói là ta lo cho gia đình một chi độc đại có thể mặt khác tám mạch cũng không, không phải đèn đã cạn dầu lại dạ thanh trần người này mười phần yêu dị không thể khinh thường ngươi như đắc tội hắn chỉ sợ địa vị cũng phải có chút dao động huống hồ lao tổ đối với người này đều hết sức coi trọng lại thêm khi đế cùng đàn đế duy trì cho dù là ta cũng không thể không xem trọng tiểu tử k i a một chút nghe nói lời ấy cố thanh lu có chút trầm mặc không nói nhưng vẫn là mười phần không t ă n lỏng rõ ràng có chút không phục tốt cố kinh thần vỗ vỗ bở vai của hắn cười nói chờ ngươi lên làm giáo chủ cái gì nữ nhân không có này cái k i a sở hồng tụ xinh đẹp gấp trăm lần người lại có làm sao cũng không phải không có cha cái này có thể giống nhau sao vậy làm sao bây giờ như vậy đi cha giúp ngươi đánh chết đêm đó thanh trần diệt cựu ảnh đế tông đem sở hồng tụ đọc tới ngươi thấy thế nào cố thanh l u ánh mắt sáng lên liền vội vàng gật đầu chưa chắc không thể đúng vừa dứt lời liền bị cố kinh thần vô xuống đầu tiểu tử ngươi làm sao toàn cơ bắt đầu lao tổ cũng sẽ không bởi vì ngươi thú tính liền mất đi một cái cường đại trợ lực nếu là lúc trước diệt cũng liền diệt nhưng bây giờ khác biệt vùng đất bản nguyên hiện hiện đại thế bắt đầu chúng ta cựu tiên t h a n h giáo cần một chút trợ lực mà cái này vừa mới mất đi một vị đỉnh cao nhất đại đế cựu ảnh đế tông chính là một cái không sai trợ lực nhất là đêm đó thanh trần trưởng thành có lẽ lại là một vị tiên quân hiện tại người rõ chưa cố kinh thần nhìn xem có chút tinh trùng lên nao cố thanh lu trong mắt tràn đầy chỉ t i ế p rèn sắt không t h à n h thép tiểu tử này làm sao toàn cơ bắt đầu nếu không phải khả năng tiếp nhận hắn đế huyết hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là hắn chúng ta cố thanh lu muốn nói cái gì nhưng chỉ có thể d ầ u dĩ không vui ngậm miệng lại tốt đi đổi một bộ quần áo mặc thanh dạng này còn thể thống gì thật muốn đem ngươi tiểu tử trục xuất cựu ti cố kinh thần ghét bỏ phất phất tay nhưng trong lòng bởi vì chuyện này cũng có chút không vui ai không biết cố thanh lưu truy cầu sở hồng tụ sự tỉnh mà cái này cửu ảnh đế tông ngược lại tốt kết thành đạo lữ còn muốn làm lòng trọng như vậy sẽ không vụng trộm tiến h à n h sao đây không phải rõ ràng dẫn dụ cố thanh lưu phạm sai lầm sao biết cha cố thanh lưu hữu khí vô lực lên tiếng trật dầu dĩ không vui đổi về cách a n mặc huyết chủ hỏi thăm rõ ràng đây là cổ ma đạo vực đệ nhị đại thế lực là cửu ảnh đế tông hôm nay là tông môn đó hai đại thiên tiêu vui kết liền t h n h này sở tín ánh mắt ngắm nhìn răng đèn kết hoa cửu ả Thần hồn chỗ sợ â u phẳng p h tín có thứ gì m u ánh, đế ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc hai tên tiên tiêu vui kết lên nhánh thế mà có thể khiên động nhiều như vậy đại đế xem lễ xem ra nhân vật chính không đơn giản huyết chủ phải chăng cần bẩm báo chủ thượng để c nghĩ nghĩ, lắc lắc sở tín kiểm không chân thật đáng tin nếu đánh không lại khẳng định phải gọi người dù sao có điều kiện này có phải hay không sở sư m u y n h đợi lát nữa đánh nhau nhất định không cần thả chạy đêm đó thanh trần Còn có c có có sở tín trầm ngâm một lát trầm giải nói ta lúc trước hướng cựu ảnh đế tông các ngươi lưu ở nơi đây để t h i ề u khí vận ra thân các ngươi không cần lo lắng an nguy của ta mà lại tiếp viện hẳn là rất nhanh liền đến dứt lời sở tín thân ảnh vượt qua hư không đi vào c ử u ảnh đế tông liếc mắt trò chuyện khí thế ngất trời tàn tu nhưng trong lòng hiện ra một cỗ b ấ tan cái này hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác để sở tín không khỏi k h ẽ n h ả một ngụm c h ọ c khí sau một khắc một câu danh ngôn cười h i ế n yến thanh niên liền xuất hiện ở tại bên người đưa tay đem sở tín ngăn lại nói đạo hữu nhìn rất là lạ mà ta giống như không phải cổ ma đạo vực người t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm thời đại thay đổi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm thời đại thay đổi sở tín hai con ngươi thần quang lấp lóe trong lòng rung động đi tới cực hạng thần hồn chỗ sâu càng là chuyển đến từng đ ợ t khát vọng một cỗ ma khí từ chỗ sâu càng là c h u n đến t ừ n ngươi là ai ngay vậy gia thanh trần mỉm cười truyền â m nói ta là ai ta là thượng cổ ma đế dạ thanh trần chủ nhân của ngươi tan hồn còn không trở về vị trí cũ vừa dứt lời sở tín thần hồn chấn động đ ế t ử thượng cổ ma đế ký ức muốn trong nháy mắt đem hắn nuốt hết có thể sau một khắc một tiếng long ngâm vang vọng trời cao ngâm đế chiều khí vận thần long đột nhiên tại sở tín sau l ư n g hiền hóa trong chốc lát hắn nguyên bản chấn động thần hồn bình tĩnh lại mà l i ê n tại dạ thanh trần chấn kinh thời khắc một đạo sát ý ngập trời huyết hà đột nhiên ở giữa ở trong hư không hiền hóa mang theo đầy trời lao quang trong chốc lát liền xuất hiện ở tại bên người đợi dạ thanh trần kịp phản ứng đã hơi trễ căn bản là không có cách né tránh. cảm giác sở tín tu vi lập tức hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy tham lam cùng rung động dạ thanh trần một tay bấm nghiệm phát q u y ế t áo bào vung lên ma diễm phóng lên tận trời một đạo tre khuất bầu trời ma ảnh túi người tương dạ thanh trần hư ôm vào trong ngực về sau có n g ạ n h kháng sở tín chém ra một đao kim thiết dao ngâm âm vang thanh âm vang vọng trời cao hóa thành sóng âm quét ngang mấy ngàn dặm p h à n thánh cảnh phía dưới tu sĩ trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ hải quốc không còn liền ngay cả cựu ảnh đế tông đều hứng chịu tới tác động đến hộ tông đại trận trong chốc lát trống lên đem toàn bộ tông môn bao khỏa ở trong đó phốc thần s á c gâm tình bất định nhìn xem sở tín m a ảnh rộng lớn trên lưng lộ ra mấy đạo to lớn vết n ư ớ c người dạ thanh trần lời còn chưa dứt liền trông thấy thiếu niên thanh tú kia lông mày nhữ lại trong tay huyết đao đột nhiên chấn động một cô cực đạo đế bị c h ấ n vỡ trời cao sau một khắc thiếu niên khí tức quanh người lập tức biến đổi từ chuẩn đế nhất trọng thiên trong chốc lát trở thành chuẩn đế đỉnh phong tu vi khoảng cách đại đế cũng bất quá cách xa một bước viễn cổ cử bí long xả biến dạ thanh trần con ngươi đột nhiên dù lại hít sâu một hơi có thể ngay sau đó trong hai con ngươi tràn đầy một mả n kia sáng chói đao quang lấy cựu ảnh đế tông làm trung tâm phương viên vạn dặm phàm không bị phù hộ tu sĩ đ ề u tâm thần sợ hãi muốn chạy trốn đã tới đã không kịp hông trướng ngươi là người phương nào cựu ảnh đế tông này g đ ạ i hỉ thế mà cũng dám quấy rối không biết sống chết một tiếng lệ hát chuyển đến làm vỡ nát sở tín ngưng tụ la o quang k h í tức càng làm một đường từ chuẩn đế đỉnh phong rơi xuống cả người nhìn qua có chút h ề phải nhưng hắn hai con ngươi lại tràn đầy tàn khốc sau lưng tử kim thần long ngựa mặt lên trời gào thét lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ trong hư không đi ra cựu ảnh đế chủ cùng cái kia mấy tên đại đế dạ thanh trần lao k h miệm vết má một mặt đắc ý nhìn xem sở tín nói tông chủ người này hẳn không phải là cổ ma đạo vừa người rất có thể là vùng đất bản nguyên t h ắ n g tử hẳn là lập tức cầm xuống dưng một chút dạ thanh trần mặt mũi tràn đầy đại nghĩa nói đệ tử n g u y ệ n ý tự mình thẩm vấn người này định đem vùng đất bản nguyên tin tức toàn bộ h ỏ i tham gia đến cựu ảnh đế chủ tâm bên trong khẽ nhúc đ í c h quét mắt dạ thanh trần lại nhìn một chút sở tín minh bạch trên người thiếu niên này hẳn là cũng có đại cơ duyên nhiễu loạn cựu ảnh đế tông thị điển mặc kệ ngươi là người phương nào đệ tử lại là phương nào thế lực tạm thời đưa ngươi đẻ xuống ngươi có thể chịu phục nhưng nhìn l ấ y sở tín sau lưng tử kim khí vận thần long cựu ảnh đế chủ không thể không đem trong lòng siêu hồn ý nghĩ đẻ xuống ngay vậy sở tín còn chưa nói chuyện liền nghe một tiếng thanh âm lạnh lùng xẹt qua trời cao đưa nàng uy áp trong chốc lát vỡ nát làm cản nơi chật hẹp nhỏ bé cũng nghĩ giam huyết chủ người cựu ảnh đế tông đã có đường đến c h ỗ chết sau một khắc ngàn người thân mang huyết khải đều nhịp từ trong hư không đi ra một mặt lý tự đế kỳ đón gió đong đưa để vô số người rung động không thôi nhao nhao nhìn xem một chi này vô địch quân đoàn nghe được huyết nhất xưng hô cựu ảnh đế chủ tâm bên trong kinh ngạc đến cực điểm cái này chính tên đại đế thế mà lấy thiếu niên này như thiên lôi sai đ â u đánh đó cái kia sau lưng nó thế lực được lớn bao nhiêu chuyện hôm nay sợ là một cái hiểu lầm ta cựu ảnh đế tông vô ý cùng các vị là địch nhưng cũng không chào đón các vị xin mời các vị rời đi đi liếc mắt giữ im lặng cố k i n h thần cựu ảnh đế chủ tâm bên trong đống cảm giác một trận áp lực chỉ có thể mở miệng không truy cứu nữa sở tín trách nhiệm dù sao lấy cựu ảnh đế tông thực lực khả năng đều không phải là tri quân đoàn này đối thủ nhưng mà huyết nhất không để ý đến cựu ảnh đế chủ chỉ là nhìn về phía sở tín. chờ đợi nó chỉ thị không có cái gì hiểu lầm không hiểu lầm nếu sở mộ đi vào cổ ma đạo vực lẽ ra khai cương thác thổ lấy báo chủ thượng đại ân lập tức thần phục đế triều giao ra người này cùng dạ thanh trần cùng sở hưởng tụ sở tín hẹp dài hai con ngươi nhắm lại tự nhiên cũng chú ý tới cái k i a đỉnh cao nhất đại đế giống như không quá nghĩ ra đầu lời vừa nói ra bốn bề tu sĩ lập tức bị sở tín c u ồ n vọng rung động đối mặt cổ ma đạo vực hai tôn cự vô phách thế lực thế mà còn dám miệng ra quần vọng không có khả năng cựu ảnh đế chủ không do dự lập tức từ chối thần xác đồng thời có chút âm trầm xuống lạnh l u n g nói tiểu bối ngươi không cần thiết được một tấc lại muốn tiến một thước có thể để ngươi hoàn chỉnh không thiếu sót rời đi đã là b ả n cung đại ân dừng một chút cựu ảnh đế chủ nhãn bên trong hiện lên một tia quang mang kỳ lạ nhìn xem bên cạnh cố kinh thần đạo ngươi có biết đây là người nào cựu tiên thanh g i a o giáo chủ cổ ma đạo vực chúa tể thế lực cố giáo chủ trước mặt ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi mưu toan chinh phục cổ ma đạo vực thật sự là không biết sống chết nếu là thay cái điều kiện nàng nói không chừng sẽ đồng ý có thể dạ thanh trần cùng sở hồng tụ không được hai người này liên quan đến nàng tấn thăng trí lộ tuyệt đối không thể đẩy đi ra sở tín còn chưa mở miệng liền nghe nói cố kinh thần cởi mở cười nói m ộ i tử quá khen cái gì cổ ma chúa tể bất quá hắn người trò đ ù a thôi ai không biết ta cựu tiên thánh giáo thích nhất kết giao hào kiệt nay tiểu hữu cùng ta mới quen đã thân cái này khiến ta rất là khó xử đâu cố kinh thần đầu tiên là tán thưởng mà liếc nhìn sở tín chật ra vẻ khổ sở nói nhưng đêm tiểu hữu ta cũng hết sức coi trọng như vậy đi ta liền ai cũng không rút để tránh rơi người miệng lưỡi ta tin tưởng lấy tên này tiểu hữu lòng dạ chắc chắn đối với chuyện này có một cái cực tốt xử lý đang khi nói chuyện cố kinh thần đã mỉm cười lui lại một bước nhưng hắn lui Tiểu tiên t ha ha, hai người vừa dứt lời xung quanh liền vang lên mấy đạo tiếng ủng hộ mà cố kinh thần thần sắc không thay đổi thậm chí còn cười nói là cực là cực bất quá hai vị ngày cách làm nhưng không cách nào đại biểu thành giáo ừ chuyện hôm nay tất cả đều là huynh đệ của ta hai người v i ệ c tư như thế nào giáo chủ có thể từng hài lòng nhìn xem thần sắc kia cùng ngạo đan đế cùng khí đế cố kinh thần đấy mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng không biết còn tưởng rằng hắn cái này cựu tiên giáo chủ thành phản đồ nữa nha hiện tại là thời đại nào thật đúng là coi là hay là mấy tháng trước cái kia đại đế đi ngang thời đại hiện nay tiên vương lâm chính này g tiên quân hoành hành đỉnh cao nhất trở xuống đại đế thật không đáng chú ý chương một trăm sáu mươi sáu đừng muốn h ã n hại ta chương một trăm sáu mươi sáu đừng muốn h ă m hại ta trong ba hơi thúc thủ chịu trói giao phó rõ ràng lưu ngơi ư một đầu mặt nhỏ nếu không bản tọa có là thủ đoạn để cho ngươi sống không bằng chết cựu tiên thánh giáo đan đế trong hai con ngươi tràn đầy sát ý mà nhìn xem s ợ tín ngay sau đó liền bắt đầu đến ngược mà một bên dạ thanh trần mặt mũi tràn đầy cười lạnh trong mắt hiện ra một tia đắc ý sẽ đánh có làm được cái gì đi ra l a t l ộ t là muốn giảng thế lực cần biết cường long còn không ép địa đầu xả cái này c ủ ma đạo vực thế nhưng là địa bàn của hắn nếu không phải cố minh triều đi xa ba nghìn đạo vực hắn hôm nay không phải gọi tiểu tử này mở mắt một chút nói cho nó như thế nào tiên quân chi bi ngay vậy sở tín thần sắc vô hỉ vô bi quanh thân sát y tung hành theo đạo lý tới nói đế triều tiếp viện cũng sắp đến mà bây giờ còn chưa tới chỉ có thể nói định vị xuất hiện sai lầm bất quá nếu là cái kia đỉnh cao nhất đại đế không xuất thủ sở tín có năm chắc xuất linh huyết ngục quân đoàn chống cự nhất thời nửa khác nhất định có thể chống đến tiếp viện đến vê anh đột nhiên một cỗ đỉnh cao nhất đế bi từ cựu ảnh đế tông bên trong mà đến để cựu ảnh đế chủ hòa dạ thanh trần thần sắc đột biến không thể tin nhìn qua trong tông môn có thể ngay sau đó một đạo mắng to âm thanh từ nơi xa mà đến để cố kinh thần đều lâm vào rung động không khỏi nhìn về phía thương khung mẹ ngươi định vị đều có thể phạm sai lầm lao già ngươi có phải hay không chơi chúng ta đây nếu là sở tiểu tử thiếu một dễ l n g tơ tiểu g i a nhất định phải đem ngươi cựu tiên thánh giáo toàn bộ tu sĩ luyện thành huyết đan sở tín đáy mắt hiện lên một vòng nhẹ nhõm c h ậ c khẽ vớt c ầ m nói giết nơi đ â y người một tên cũng không để lại vừa dứt lời huyết nhất bọn người thể nội lập tức hiện ra vô cùng vô tận huyết sắt chi khí một đạo huyết sắc môn hộ tử trong hư không mở ra trong chốc lát vô số bóng người màu đỏ ngòm giống như từ trong núi thây biển má toàn thân hiện đầy kinh khủng vết thương chỗ cổ cơ hồ đều có khâu lại vết tích như là ác quỷ bình thường đáng sợ ha ha sờ h u n h n g u y ê n lai、like、ngươi cũng có cần tiếp viện một ngày à. hiu ba đạo mũi tên vạch phá bầu trời nương theo thiếu niên tiếng cười cùng một tiếng hổ khiếu trong chốc lát mà tới cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến dạ thanh trần trước người cựu ảnh đế chủ thần sắt chấn động muốn ra tay giúp dạ thanh trần ngăn lại lại bị một cái đại thủ quất bay mấy vạn dặm đồng thời truyền đến một đạo có chút tức ổn hệ thanh âm tiệ tì ngươi khi nào sửa đổi tông môn địa chỉ chẳng phải là có chủ tâm h ã n hại bạn tọa sao ta nhìn ngươi cựu ảnh đế tông cũng không có tất yếu tồn tại. cố minh triều thân ảnh loại lên đứng ngạo nghễ tại trên trời cao t h ầ n s ắ c rất là bất thiện nhìn xem chật vật đến cực điểm cựu ảnh đế chủ nguyên bản hắn còn tại chu phú sơn trong phủ đệ làm khách lại nghe văn cựu tiên thánh giáo cùng đế quân tọa hạ tùy tùng lên xung đột cái này nhưng làm hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ư ớ t súng cả người vội vàng tự đề cử mình tự mình mở ra đế triều viễn cổ đạo đài định vị đến cựu ảnh đế tông lại khổ cực phát hiện cựu ảnh đế tông không tại địa chỉ ban đầu đã sớm sửa lại tổ địa thần thổ cựu ảnh đế chủ lung la lung lay miễn cưỡng đứng thẳng thân thể đã bị trọng thương ngũ tạng lục phủ cơ tuy nói cố minh triều có chỗ lưu thủ sợ chụp chết nàng không tốt cùng đế triều giao phó có thể một tên tiên quân cho dù tùy ý xuất thủ cũng không phải một tên hoàn mỹ đại đế có thể chống cự cổ minh tiên quân đây là ý gì cựu ảnh đế chủ cường đè ép khiếp sợ trong lòng cùng bị khuất cựu ảnh đế tông di chuyển thời điểm còn từng mời lúc nào tới xem lễ chỉ là bị một ngụm từ chối hiện tại lại trách lên nàng tới nàng bên này lời nói vừa mới rơi xuống dạ thanh trần liền bị lâm viêm ba chi mũi tên đính tại trên hư không chuẩn đế tinh huyết cơ hồ giải đầy trời cả người cực kỳ suy yếu trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi mà cựu tiên c ă ngay bản n k h ô dám r t a trợ giúp vậy cô kinh thần mặt mũi tràn đầy mờ mịt đây là cái kia mở miệng một tiếng bảo bối hậu sinh lão tổ a không phải nói hắn là lo cho gia đình hy vọng có hy vọng nhất đạp vào định phong người sao làm sao trở mặt nhanh như vậy còn có cái kia thân cưới bạch hồ thiếu niên là người a ba mũi tên kém chút đóng đinh dạ thanh trần cho dù có dạ thanh trần trạng thái không tốt nguyên nhân thế nhưng không đến mức hoa t r ư ơ n g như vậy chứ giờ phút này cố kinh thần trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi c h ậ n nghe được cố minh triều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo n g h i ệ t trướng còn lo lắng cái gì còn không mo cùng đế triều các vị cùng nhau thanh tẩy cái này xem thường đế q u â n chi uy thế lực c h ậ t cố minh triều mắt l ạ n h nhìn cựu tiên thanh giáo khí đế cùng đàn đế cho dù trong lòng mọi loại không bỏ nhưng hôm nay cũng không thể không làm ra lấy hay bỏ hai người các ngươi ly tinh bạn đạo bản tọa muốn đích thân thanh lý môn hộ không d u n g hai người cầu xin tha thứ cố minh triều trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn trong chốc lát ma khí phóng lên tận trời một cái đen k ị t cự thủ từ trên trời giáng xuống một tay lấy hai người n ắ m lấy cơ hồ trong nháy mắt ma khí liền đem nó thôn phệ ầm ầm huyết vũ đột nhiên ở giữa giang lâm hiện đ â y toàn bộ cổ ma đạo vực tuyên cáo đại đế vất lạc vì đó trói lọi một đời vẽ lên dấu t r n g tròn cùng cổ ma đạo vực cơ hồ toàn bộ đại đế đều có ân tình khí đế cùng đàn đế cứ như vậy nhẹ nhàng thân tử đạo tiêu không có để lại bất cứ dấu vết gì cổ ma đạo vực vô số tu sĩ con người bỗng nhiên co g ụ c lại rất nhanh liền min hắn rốt cuộc minh bạch chỉ sợ thiếu niên kia so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ thế nhưng là cái này sao có thể người kia bất quá là một sợi tản hồn truyền thế mà hắn nhưng là tụ tập trừ cái đó ra toàn bộ ma hồn thế mà lại không bằng sợi tản hồn kia vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận cố minh triệu thân sắc không có biến hóa chút nào liền giống như bóp chết hai con kiến bình thường lạnh lùng nhìn xem cựu ảnh đế chủ đạo về phần n g ư ơ i liền giao cho k i ể u viện chủ cùng diệp viện chủ xử lý đi vừa dứt lời yêu phiếm chu mặt mũi tràn đầy thương tiết xuất hiện tại trên bầu trời nhìn qua hóa thành m ư ơ máu hai tên đại đế trong mắt tràn bất quá cũng may còn có ba tên đại đế hơn nữa còn có một tên đến hoàn mỹ đại đế mỹ rượu một ngày từ thu hoạch ba viên huyết đan bắt đầu t i ể u phiếm chu hít sâu một cái bốn bề huyết tinh chi khí ánh mắt lộ ra một vòng mê luyến chật móc ra đế lô cười h í p mắt nhìn xem cựu ảnh đế chủ đạo chính mình tiến đến hay là tiểu ra giúp ngươi cựu ảnh đế chủ nhãn bên trong tràn đầy v ẻ không cam l ò n g rõ ràng chỉ thiếu chút nữa chỉ cần dạ thanh trần cùng sở hồng tay h á o xong tu nàng liền có thể lấy hóa sinh ma trận hấp thu hai người bản nguyên đột phá đỉnh cao nhất đại đế có thể đây hết thạy đều bị cái kia lệ khí tiểu tự hủ t h o cơ hồ ậ n nhìn vẻ m trong nháy mắt liền bị hút vào trong lò đan chợt chính là một đống linh dược bị t i ể u phiếm chu ném tới đế trong lò bắt đầu luyện hóa việc này hay là bớt làm thì tốt hơn diệp tiêu dương từ trong hư không đi ra có chút ghét bỏ mà liếc nhìn kiểu phiếm chu đại đạo buồn mưa càng thêm nồng nặc mấy phần không đủ một nén hương thời gian cựu ảnh đế tông định cấp lực lượng cơ hồ toàn diện tam vị đại đế đều tiến vào kiểu phiếm chu đế trong nhỏ hiển nhiên không có đường sống cựu ảnh đế tông bên trong thê thảm tiếng kêu gen cùng tiếng cầu xin tha thứ hỗn tạp để cho người ta nghe không rõ ràng trên trời cao cái kêu huyết sắc môn hộ liên tục không ngừng sinh ra lấy quỷ dị huyết ảnh chỉ cần giết chóc không ngừng huyết ảnh liền sẽ không đình chỉ sở h ì n h người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào lâm viêm không để ý đến cựu ảnh đế tông t h n g trạng nhìn xem bị đính tại hư không dạ thanh trần khẽ mỉm cười nói này dạ thanh trần vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ liền trông thấy một vòng đao quang màu đỏ n g ó n g xé rách trường không tản ra sát ý lạnh như băng cơ hồ trong chốc lát liền tới gần quanh người hắn mặc cho hắn dãy r u a n h ư thế nào đều không làm nên chuyện gì cái k i a ba cây mũi tên không chút nào động vững vàng đem hắn đính tại trên hư không p h ố trong chốc lát dạ thanh trần liền bị đao quang sẽ rách thành h đột nhiên ở giữa liền tiến vào sở tín thể nội đây là sở tín trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc có thể ngay sau đó con ngươi co r ụ t lại đống nhiên vô số xuất hiện ở trong đầu lấp lóe một cố ma k h í càng là từ nó trong thần hồn toát ra thấy thế mọi người tại đây trong lòng nhao nhao chấn động kinh nghi bất định nhìn xem thần sắc có chút quỷ dị sở tín nó khí tức khi thì lạnh n h ạ t khi thì ôn hòa thật giống như hai người tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể bình thường trên thực tế cũng chính là như vậy sở tín trong đầu tràn đầy liên quan tới dạ thanh trần kiếp trước kiếp này ký ức đồng thời cũng minh bạch chính mình chỉ là một sợi tản hồn chuyển thế hoặc là nói sở tín chỉ là dạ thanh trần lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau cho dù kiếp này dạ thanh trần bị đánh giết các loại sở tín đột phá tới đại đế chuẩn bị ở sau cũng sẽ thất t ỉ n h xâm chiếm sở tín thân thể đem hắn đồng hóa đám người vẻ mặt nghiêm túc tiểu phiếm chu nhìn xem khoanh tay đứng nhìn cố minh chiều mắng lao tiểu tử ngươi không phải tiên quân sao còn không đi ra giúp một chút cái này d i ế t nhóm ngay vậy cố minh chiều khỏe miệng giật một cái hắn là tiên quân không giả có thể cái này dính đến linh hồn cấp độ quy tắc hoàn toàn không phải hắn có thể nhúng tay hắn như tùy tiện nhúng tay rất có thể hoàn toàn ngược lại tạo thành một không chờ hắn mở miệng giải thích liền nghe nói diệp tiêu dương nói tin tưởng tiểu tử này có thể bị đế quân coi trọng tự nhiên không dễ dàng như vậy bị đ ồ n g hóa m ặ t tinh hành chỉ là kinh ngạc mắt nhìn sở tín liền không còn quan tâm tại hắn trong trí nhớ sở tín đột phá đại đế sau s á t thực nổi điên một đoạn thời gian khắp nơi tuyên dương chính mình là thượng cổ ma đế tinh thần cũng thường xuyên không thích hợp nhưng cũng chỉ có một đoạn thời gian thôi về sau cũng liền khôi phục bình thường dạ thanh trần ngươi là thượng cổ ma đế dạ thanh trần luân hồi bậm thế chỉ chờ hôm nay còn không tỉnh lại sở tín mê man hai con ngươi chỗ sâu có dấu một vỏng vẻ l ạ n lùng dạ thanh trần cái k i ê u bảng bạc ký ức giống như thủy t r i ề u muốn đem hắn bao phủ đột nhiên ở giữa sở tín liền cảm giác được đương thời ký ức đã bắt đầu tán loạn thay vào đó thì là dạ thanh trần ký ức đầu càng là giống như bị xé nước bình thường chuyển đến từng đợt thật đau cái gì dạ thanh trần ta gọi sở tín đế quân thủy tùng một trong trên thiên bảng có ta tên sở tín dưới đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng trong chốc lát tử kim thần long lần nữa hiền hóa tiếng long ngâm vang vọng trời cao giống như thủy t r i ề u tử kim khí vận trong nháy mắt đem hắn nuốt hết đột nhiên sở tín quanh thân vờn quanh ma khí bắt đầu ti mà thuộc về dạ thanh trần thần hồn tức thì bị trực tiếp xé rách liên đối sở tín thần hồn chỗ sâu cái kia thuộc về dạ thanh trần chuẩn bị ở sau cùng nhau tiêu t à n ông từ khí r ử a sạch sở tín trong trong ngoài ngoài mỗi một hẻo lánh thẳng đến xác định trên thân nó không có bất cứ vấn đề gì đằng sau lúc này mới tán loạn mà thuộc về dạ thanh trần thần hồn cũng hóa thành thuần túy nhất thần hồn kết tinh mặc cho sở tín hấp thu trong đó đã bao hàm ma đế đối với bản nguyên cảm n ộ cùng công pháp thần thông cùng vô số kinh nghiệm chiến đấu sở tín không có khắc khí trực tiếp đem nó chấn áp tại trong đạo cơ lúc bắt đầu khắc luận hóa hắn vậy cũng là nhân họa đắc phúc Nếu là không có đế triều thiên bảng, lâm viêm nhìn xem lại khôi phục thường ngày khí tức sở tín mỉm vợ chắp tay chúc mừng một tiếng dạ thanh trần ở đâu bỗng nhiên một đạo bình thản không có chút nào tình cảm giọng nữ tử cựu ảnh đế tông bên trong chuyển đến chỉ gặp một tên thân mang phượng váy nữ tử tuyệt sắc chậm rãi mà đến tay phải cầm một thanh tràn đầy máu tươi truy thủ đậm đặc huyết dịch đã đem truy thủ nhộm nhìn không ra nhan sắc nhi nữ tử tay trái thu nạp tại trong tay áo nhìn không thấy động tác lại có thể trông thấy g i ọ t g i ọ t đậm đặc máu tươi từ trong đó nhỏ xuống sách sở h ì n h người này cùng ngươi có liều mạng thần một còn tưởng rằng nàng là của ngươi đạo lữ đâu cảm giác sở hồng tụ quanh thân c u ố n quanh sát khí cùng cái k i ê u huyết tinh chi khí nồng đậm lâm viêm nhữ mày làm mắt mà nhìn xem sở tín sở tín lạnh lùng mắt nhìn lâm viêm cũng không có nói thêm cái gì huyết n g ụ c quân đoàn bên trong tự nhiên cũng có người cho hắn t r u y ề n đến nàng này tin tức có thể nói sở hồng tụ giết chết người đã có thể cùng võ thần quân đoàn sánh vai nàng này giống như quỷ mị những nơi đi qua không thấy bóng dáng định nhân cũng đã trở thành thi thể bất quá nàng ngược lại cũng chưa đối đế chiều người xuất thủ giết chết người tất cả đều là cựu ảnh đế tôn người sở hồng tụ ánh mắt nhìn chung quanh một tuần không nhìn chung quanh đại đế ánh mắt cuối cùng rơi vào sở tín trên thân nàng có thể cảm giác được sở tín trên thân lưu lại một tia dạ thanh trần khí tước nàng ngày xưa thoải mái khí chất biến mất hầu như không còn thay vào đó thì là trực diện tử vong bình tĩnh dạ thanh trần ở đâu sở tín lãnh đạo nhìn chăm chú lên sở hồng tụ âm thanh lạnh lùng nói chết đưa nàng mang đi thông qua huyết mục quân đoàn xác nhận đã có thể xác định người này chính là sở hồng tụ nếu mặc tinh hành nói nàng này có tác dụng lớn vậy liền t r ư ớ c lưu thứ nhất mệnh đã chết rồi sao sở hồng tụ tự lẩm bẩm một tiếng chợt nghe nói sở tín lời nói lắc đầu thê thảm cười nói ha ha không cần ta đã chịu đủ cái này lo lắng đ ể phòng thời gian đông nhiên mặc tinh hành thần sắc đ ạ i biến lập tức lên tiếng nói sở sư huynh ngăn cản nàng không thể nhường cho nàng chém xuống đạo cơ vừa dứt lời sở hồng tụ liền một mặt kinh ngạc chợt thần sắc càng thêm quả quyết có thể đã hơi chậm một chút mặc tinh hành vừa mới nói xong lâm viêm liền xuất thủ trước mũi tên mang theo một tia phong cấm chi ý vạch phá bầu trời mà đi có thể sở hồng tụ trong mắt lãnh mang lại lên trùy thủ trong nháy mắt đem mũi tên chém xuống thấy thế sở tín cùng lâm viêm trong mắt đều là hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng sau một khắc diệp k i ê u dương thân dung hư không trong chốc lát xuất hiện tại sở hồng tụ bên người ngón tay đã điểm ở tại mi tâm nghi ngờ nói thuần âm tiên thể ngay vậy sở tín cùng lâm viêm đều là giật mình thuần âm tiên thể thế nhưng là trong truyền thuyết cực phẩm lô đỉnh chi thể lại không dễ bị phát giác cố h minh triều nghe vậy cũng là thần sắc khéo động ánh mắt tràn đầy lửa nóng chi ý nhưng lại cũng không dám xuất thủ cướp đoạt nàng này đối với hắn mà nói đều có chỗ tốt từ lớn có thể lấy tiên thể bản nguyên đến cảm nộ quy tắc mà hắn trước k i a thế mà đều không có nhìn ra như vậy có thể thấy được thuần âm tiên thể là cỡ nào không dễ dàng bị người phát giác trừ phi có đặc thù cảm giác thủ đoạn nếu không chỉ có tiên vương đích thân đến mới có thể nhìn ra một tia tai h hại mà không kéo diệp t i ê u dương người mang thái dương bản nguyên đ ố i âm khí tự nhiên cực kỳ m ẫ n cảm loại bỏ mấy cái phổ biến còn có đặc thù thể chất sau nặng cơ hồ trong nháy mắt liền khóa chặt thuần âm tiên thể bởi vì chỉ có thuần âm tiên thể mới không có cái gì đặc thù hoặc là nói chỉ có một cái đặc thù đó chính là tu luyện cực nhanh diệp yêu dương kiểm c h ắ bên dưới sở hồng tụ cất linh Không đột ủ nàng n à c ê m nhiên g này ở giữa một cô tuyệt điên đế uy từ sở hồng tụ thể nội chuyển đến ngay sau đó diệp yêu dương phong ấn liền bị xông phá đỉnh cao nhất đại đế cực đạo đế binh diệp tiêu dương trong thanh â m bỗng nhiên nhiều một chút hứng thú mà một đạo cảng cường hoành hơn phong ấn lập tức giáng lầm nóng bỏng nhật luân chiếu dọi tại sở hồng tụ mi tâm để nàng ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy mà theo diệp tiêu dương dẫn dắt lập tức một cái tản ra ma mà khí màu đen nhân ngẫu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tuyệt i ê n đế uy rõ ràng là từ nhân ngẫu bên trong phát ra trong đó thần linh nhận ẩ n có dấu hiệu thức tỉnh l i ê u tiền bối cực đạo đế m i n h t r o n g thấy cái này màu đen nhân ngẫu cố minh c i ề u trong mắt lóe lên một vòng hồi ức nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bây giờ hắn đã là cao quý thiên quân có thể đã không thể không khiến người cảm khái thời gian cực nhanh cho dù thân là đỉnh cao nhất đại đế cũng bất quá mười vạn năm thời gian bị phá rơi không chỉ là cái kia đỉnh cao nhất đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau còn có sở hồng tụ tự vẫn hy vọng giờ phút này sở hồng tụ triệt để lâm vào tuyệt vọng trong lòng thê thảm không gì sánh được hẳn là tuyệt âm tiên thể nhất định trở thành người khác lô đ ỉ n h diệp tiêu dương than nhẹ một tiếng đem nhân mẫu đưa vào sở hồng tụ thể nội chậm nhìn về phía sở tín mặc dù không nói gì nhưng người sau gật đầu ra hiệu nàng này liền giao cho lá viện chủ đi một cái thuần âm tiên thể thôi chỉ cần không cùng đế triều là địch tù ý nàng đi về phần sở hồng tụ thể nội thuần túy nguyên âm hắn không có hứng thú diệp tiêu dương gật gật đầu nắm lên sở hồng tụ cổ áo dung nhập hư không liền biến mất không thấy sở hình cổ ma đạo vực mặc dù được xưng là đạo vực nhưng thực tế cũng liền một vực chi địa thôi không bằng hai người chúng ta trực tiếp đem nơi đây thanh lý một phen miễn cho đến lúc đó lại muốn tới một chuyến lâm viêm khép cười một tiếng đồng dạng đối thuần âm tiên thể không có hứng thú có thể mặc tinh hành nhìn xem vân đạm phong khinh hai người âm thầm tắc lời không thôi đây cũng là đỉnh cấp yêu người ta thế mà đối thuần âm tiên thể đều không có hứng thú bất quá nghe hai người muốn càn quét cổ ma đạo vực mặc tinh hành hai con hắn nhưng là biết được nơi đây có rất nhiều chưa từng xuất thế đồ t ố t k h ủ n g loại chuyện này sao có thể làm phiền hai vị tiểu hữu đâu cố minh triều h o nhẹ một tiếng tại đế thành chờ đợi mấy ngày tự nhiên đối đế triều tấn thăng nhất thanh nhị sở có thể nói như vậy chỉ cần hắn có thể cầm x u ố n g cổ ma đạo vực cái kia cổ ma đạo vực liền hay là cựu tiên thánh giáo k h ô n g chế chỉ bất quá nhiều hơn một phần triều cống thôi đợi ngày sau gia nhập đế triều có có thể được đế quân phù hộ thậm chí các loại vạn vực trở về cựu tiên thánh giáo địa bàn chỉ có thể càng ngày càng lớn không thèm đếm sĩa đến một bên cô kinh thần ánh mắt cố minh triều nói tiếp hai vị tiểu hữu không ngại đi đầu bất ạ ọ quá chờ một chút kiểu việt chủ vừa dứt lời đan kiếp bỗng nhiên mà tới bất quá lại bị cố minh triều tiện tay quét xuống một đầu tinh hà lập tức chiếu ánh tại trên trời cao trong đó chín mai huyết sắc tinh thần lóe ra dị dạng con mang động lòng người đến cực điểm một đan chống đỡ tinh hà thành đan chín mai tiểu viện chủ hào thủ đoạn thủ đoạn như vậy cho dù cố minh triều một mặt tán thưởng vừa định muốn nói nhà mình đan đế cũng không có thủ đoạn như vậy lúc mới nhớ tới nhà mình đan đế đã bị hắn bóp chết hóa thiên đại đạo đan đây không phải ta cựu tiên nhất mạch thủ đoạn sao nhìn xem cái này quen thuộc đến cực điểm đan dược cố kinh thần kinh nghi bất định hắn từng có may mắn từng nuốt một viên hóa tiên đại đạo đan bất quá nhưng không có kiểu phiếm chu luyện chế như vậy h o à n mỹ nghe nói lời ấy cố minh triều cũng là cả kinh cẩn thận quan sát đúng là bọn hắn cựu tiên thánh giáo hóa tiên đại đạo đan chỉ bất quá đan p ư ơ n g càng thêm hòa mỹ cốt sang một bên cậu thí hóa ti Vốn đang đầy ý cười chu tiểu phiếm mặt lần ậ p tức đổi sát mặt, đổi k h này hóa huyết thiên ma đan có thể không thể so với dĩ vãng đây chính là dòng giã ba vị đại đế tinh hoa cho dù đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn cái gọi là người gặp có phần huống hồ m ặ c sư đệ cũng là đế triều thiên tiêu tiểu viện chủ hay là hào phóng một chút tốt sở tín trong mắt lóe lên một vòng con mang kéo ra vẻ tươi c ư ờ i nói mặc dù hắn khinh bị cái này hóa huyết t i ê n ma đan thủ pháp luật chế khả năng khắc công hiệu hay là mười phần công nhận vừa dứt lời liền nghe nói lâm v i ê m phụ cùng nói đúng vậy a tiểu viện chủ đừng quên còn có hiến h u y n h đám người một phần ngay vậy tiểu phiếm chu khỏe miệng quất thẳng tới nhưng nhớ tới đế quân lời nói trong khoảng thời gian này muốn ưu tiên tăng lên các quân đoàn thực lực chỉ có thể bất đắc gì nói tốt, tốt tốt không trải qua cho tiểu gia lưu lại ba viên vừa dứa cố minh dược triệu nhìn qua kiểu phiếm chu luyện chế hóa huyết thiên ma đan trong mắt tràn đầy khát vọng mặc dù hắn bây giờ không cần có thể không chịu nổi trong thế lực có đông đảo chuẩn đế cái này chín viên đan dược không chút nào khoa trương tới nói có thể tạo nên chín vị đại đế đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng đi thôi chư vị cũng tốt để lão phu tận tận tình địa chủ hữu nghị đi đi đi tiểu gia ngược lại muốn xem xem cái này hóa tiên đại đạo đăn là thứ độ gì